Chương 533 tay áo một phất nát gió tuyết, chương 533 tay áo một phất nát gió tuyết. Chính là Phương Hoài Cựu cùng Lý Thanh Liên, hai người chân một rơi xuống, thế giới tựa như lần nữa khôi phục vật chuyển, thân thể hai người cũng giống như cục cải trắng đồng dạng đâm vào tuyết động bên trong, không thấy tăm hơi. Không ai biết bác Tuyết xuyên tuyết động trên cánh đồng tuyết đến tuột cùng dày bao nhiêu. Vùng mấy nửa ngày, Lý Thanh Liên lúc này mới bay ra, trên thân dính đầy tuyết động, giống như tái đi hoa hoa lao đầu bé nhỏ, nhìn đến vô tận gió không khỏi nhíu mày. Tùy ý phất ống tay áo một cái, vô tận tiên quang trong tay áo vùng ra, tại Bắc Tuyết xuyên trên không nổ vàng. Tiên hoa lạnh tấu xương, đem gào thét không chi gió lớn vô tình xé rách. Một tay háo nát gió tuyết, thiên địa tại giờ khắc này rốt cuộc khôi phục thanh minh, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ ở trên mặt tuyết, một mảnh trắng ngắm ánh, bắp tuyết xuyên cũng không biết bao lâu chưa từng có ánh nắng bắn vào. Chỉ thấy Phương Hoài Cửu ngồi phịch ở trên mặt tuyết, chẳng biết lúc nào đã thu hồi áo tơi, dây cỏ cùng đồng xanh đen trong, bây giờ chính một mặt thống khổ hỗn tạp lấy trên chân bộ máu, đoạn đường này cũng không tốt đi. Ta nói ngươi không phải ở khấu nhất giới trong đi ra xa như vậy. Chỉ cần ra lương châu, trời cao mặc chim bay, rộng chịu cá lội, ngươi đây không phải mình tìm cho mình tội được thế này. Lý Thanh Liên bất đắc gì nói, Lương Châu ở chân núi Côn Luân Trỗ, bây giờ cái này đều nhanh đạo Côn Luân đỉnh cao nhất. Phương Hoài Cừu lau mặt một cái trên tuyết đọng nghiêm mà sợ nói, cái này, đây không phải ổn định một chút sao, nếu là có cái vấn nhất, ta cái này mà nhỏ. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, lần này đa tạ, ta còn có việc, liền nên rời đi trước, Khư Thiên đỉnh thứ hai, ta có sắp xếp, nếu là còn có cái khác đỉnh Khư Thiên tin tức, tự sẽ chắp tay dâng lên. Nói xong đem một con ngọc châu ném cho Phương Hoài Cừu, để ngày sau tìm hắn. hắn, câu này chắp tay dâng lên ý vị rất sâu, khấu nhất giới trong, Lý Thanh Liên đạt được xa xa so với trong tưởng tượng càng nhiều. Đương nhiên sẽ không bạc đại phương Hoài Cửu. Còn chưa chờ Phương Hoài Cửu nói chuyện, cả người liền hóa thành một sợi tiên quang, lấy tốc độ kinh người cực nhanh mà đi. Nhưng cũng không lâu lắm, Lý Thanh Liên đột nhiên cảm giác được là lạ, túi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên mặt tuyết, cuốn lên một đạo tuyết trắng ngồi ngủ, chính lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Mắt nhỏ nhìn lại, tại đùi tuyết bên trong chính là Phương Hoài Cửu, giờ phút này đang dùng hai chân chạy vội tại cánh đồng tuyết phía trên, hai con chân đã sinh ra huấn ảnh, trên thân thất linh bắt toé đồ vật bởi vì hắn động tác mà phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, nhìn khoa chưa đến. Bởi vì quá nhanh tốc độ thậm chí đem cánh đồng tuyết cày ra một đạo câu tới. Lý Thanh Liên nét mặt đầy kinh ngạc, tình huống như thế nào? Phương Hoài Cửu vậy mà truy chính lấy đến đây, mà lại vẫn là dùng chạy. Có cần hay không khoa trương như vậy? Thân thể dừng lại. Nếu mày đặt vào Phương Hoài Tửu nói, "Ngươi, đây là..." Chỉ thấy Phương Hoài Cửu miệng lớn thở dốc, trên đầu bốc lên khí trắng. Lau lau trên thân bay lên bụi tuyết thở không ra hơi nói, "Không được. Ta sao biết ngươi có thể hay không một đi không trở lại. Vẹn vẹn bằng vào ngọc châu này, ngươi nếu là không làm tròn lời hứa, ta đi nơi nào tìm ngươi đi? Như thế, ta chẳng phải là toi bận rộn một trận?" Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, hắn vẫn là lần đầu bị người như thế hoài nghi mình nhân phẩm, chỉ được bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi muốn làm gì? Ta cũng không thể một mang theo ngươi đi." Nhưng Phương Hoài Cựu lại chăm chú gật đầu nói, "Ta phải đi theo ngươi, thẳng đến có đỉnh khư thiên tin tức, như thế ta mới yên tâm." Lý Thanh Liên lấy tay che mặt, một mặt sinh không thể lý nói, "Không sợ chết ngươi liền theo đi." Cái này Phương Hoài Cựu thật đúng là cái dịu nhân, mình mới tới cô luân, theo cùng đều không có đứng vững, nơi đó có thời gian dỗ quản Phương Hoài an uy, lần này xem như thua thiệt lớn, trên thân dính mờ thuốc cao giá chó. Nói xong thân thể hóa thành một đạo hồng quang cực nhanh, tốc độ càng thêm kinh ngợi, sau lưng cánh côn bằng của Dương, cánh đồng tuyết vô tận tại giờ khắc này càng thêm nhỏ bé. Mặc dù xuống lại chuyển tới từng cơn tiếng nổ lùng đùng Phương Hoài Cựu lại dựa vào hai chân sừng sốt đuổi theo, sinh ra âm bạo thậm chí vỡ nát vạn năm núi băng. Lý Thanh Liên khệ miệng co giật, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy vẹn vẹn bằng vào thân sắc lực lượng liền có thể đuổi theo mình. Người làm sao không bay? Phương Hoài Cựu th dốc nói, ta sẽ không. Lý Thanh Liên hơi kém không có cười ra tiếng, hắn ngược lại là quên, chưa từng tu đạo mà tu mệnh, bây giờ xem ra ở trên lục thể cũng có nhất định thành tựu, nhưng muốn bay lượn tại bầu trời, sợ là có chút không thể nào, thật ứng với câu nói kia, muốn có được chút cái gì, liền phải mất đi điểm cái gì. Đã không vung được, Lý Thanh Liên cũng không đi còn nhiều, chí ít cái này Phương Hoài cửu chính đối với cũng vô ác ý, bằng không ở khấu nhất dưới trong, hắn có vô số lần cơ hội có thể đem mình đưa vào chỗ chết, nhưng mà lại không có. Tùy tiện tìm một chô núi băng, vây tay một cái trong tay ánh lửa hừng hực, hóa thành rắn lửa xuyên thấu núi băng, trong đó hóa thành cầu lửa thiêu đốt không ngừng. Cả tòa núi băng bị chiếu đỏ lên, vạn năm huyền hóa thành nước sôi chảy ra. Không bao lâu, liền tan ra một phương không nhỏ băng động, thân thể giống như đi sứ yến về tổ đồng dạng bay vào. Trở lại ở giữa, Hàn Ý lâm liệt, đem cửa hang nghiêm Phong gắt gào, hai tay biến ảo không ngớt, từng đạo từng đạo sát khí lâm liệt cấm chế bị hắn đánh vào băng tích bên trong, không bao lâu toàn bộ núi băng đã hóa thành cấm kỵ chỗ, nếu có sinh linh tùy tiện tới gần, tất cả đều xoán giết vì thế nát. Phương Hoài Cửu thấy núi băng bộ dáng, vội vàng ngừng lại, một mặt khó chịu, trong miệng thì thào cái gì, gỡ xuống trên lưng áo, tại trong tuyết đào ra một phương động, lại trải lên một giường đệm chăn, cứ như vậy từ từ phục phục ở đi vào. Không bao lâu, trên mặt tuyết dâng lên từng điểm khói bếp cùng mùi thịt. Phương Hoài cừ ở đó vậy mà đỡ nổi đóng lửa, tại tuyết động trước đó hầm lên đồ ăn. Xem ra là dự định lâu dài hao tổn đi xuống, đối với cái này Lý Thanh Liên cũng là một mặt im lặng, hắn vẫn là lần đầu gặp được như thế kỳ hoa người. Bất quá cũng không đi còn nhiều, chỉ cần không qué rời mình, không có gặp một chút không nên gặp đồ vật, làm sao đều được, tính một cái thời gian, Lý Thanh Liên quyết định trước nghỉ ngơi một phen, lúc này mới tiện tay xây cái này một chỗ. Chỉ thấy tại trong đậu băng, Lý Thanh Liên vung tay lên, linh hư phía trên ánh xanh lóe lên, sáu đôi thiên hồ liền xuất hiện tại trước người, mắt to trông vẫn là mang theo từng điểm ngây thơ. Thấy Lý Thanh Liên một mặt ý cười nhìn đến mình, Sinh Long Hỏa hội bộ dáng tuyệt đối không giả, cái này không có gì để hắn an tâm. Mấy ngày nay, đối với nàng mà nói quả thực chính là dày vò, không rõ tình huống ngoại giới, loại này làm các loại cảm giác thực làm cho người phát điên. Ra rồi. Sáu đôi tiên hồ biết mà còn hỏi, nàng mặc dù không biết Lý Thanh Liên trong khoảng thời gian này là thế nào tới, có thể tuyệt đối không dễ dàng chính là, có thể kết quả vẫn là tốt, chí ít tu vi phá vỡ không phải sao. Ừm. Ra. Lý Thanh Liên gật đầu nói, đây là nơi nào? Sáu đôi tiên hồ rụt rụt bả vai, hơi lạnh thấu xương để nàng cảm giác có chút hơi lạnh. Lý Thanh Liên lại là lấy ra một kiện da thú áo đưa cho 6 đôi thiên hồ nói, ta cũng không rõ ràng, hẳn là tiếp cận quân luân đỉnh cao nhất. Chạy thế nào ra xa như vậy?" 6 đôi thiên hồ kinh ngạc nói. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, lại không giải thích quá nhiều, mà chỉ nói, "Chuẩn bị ở chỗ này chỉnh đốn một phen, sau đó cùng ngươi thương lượng một cái chuyện sau đó." Đối với phía sau đường đi như thế nào, Lý Thanh Liên cũng đã có chút ý nghĩ, chỉ bất quá không xác định có thể thực hiện hay không, còn cần cùng 6 đôi thiên hồ thương lượng một phen mới là. Dù sao nàng có 3 vạn năm lòng dạ lấy đến thân vị thú tộc đại tôn kinh nghiệm, có nhiều chỗ nhìn muốn so Lý Thanh Liên toàn diện một chút. Chương 534 từ xưa đến nay thứ nhất người, chương 534 từ xưa đến nay thứ nhất người. Sáu đuôi thiên hồ biểu lộ cũng là nghiêm túc lại, Côn Luân không giống với Đỗ Quảng, nếu là đi nhầm vẫn có thể làm lại, bây giờ nếu là bước sai một bước, chắc chắn là thịt nát xương tan kết cục. Lại thêm Lý Thanh Liên bây giờ cầm trong tay Khư Thiên Thủ Đỉnh, tự nhiên là cái này phong vân trung tâm, càng là nhất cử đắc tội hai đại thánh địa cấp thế lực, đường quả thực có chút không dễ đi. Ngươi bây giờ dự định là cái gì? Sáu đôi thiên hồ hỏi. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, đi thái thượng đạo. Cái gì? Cao hơn chừng 3 độ thanh âm từ sáu đôi thiên hồ trong miệng tơ chuyển ra quen quần tại trong động băng, liền ngay cả ngoại giới Phương Hoài Cửu đều bởi vì bất thình lình Thanh Nghiêm bị hù run lên trong lòng, bà vai co rú lại. Một cái yêu thần khe cùng mình Thương đạo trường còn chưa đủ, bây giờ rất là muốn đi thái thượng đạo, Lý Thanh Liên đầu góc nước vào sao? Nhất định phải làm thiên hạ đều địch mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Lý Thanh Liên thì là cười nói, ngươi khẩn trương cái cái gì sức lực, ta lần này đi thái thượng đạo lại không phải đi sinh sự, mà là. Nhìn một cái ngoại giới Phương Hoài Cửu, Lý Thanh Liên nói chuyện liền không có thanh âm, mà là dùng tới truyền âm nhập bí thủ đoạn. Sáu đuôi tiên hồ khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, cuối cùng nói, có thể làm sao? Như thế hành vi không khác bảo hộ lộ ra, không có thực lực tuyệt đối cùng hắn đối chọi, điều kiện của người đối với bọn hắn tới nói một tay có thể phá. Câu nói này ngược lại là nói ở ý tưởng bên trên, không có thực lực, hết thảy đều lộ ra tái nhận vô lực. Cái nào thánh địa cấp thế lực không có đỉnh phong chiến lực. Như là Minh Thương Vân Bá, đó là chân chính tại đỉnh phong tồn tại, nếu không phải Lý Thanh Liên chém thương hải đạo cơ, sợ là đi không ra thương hải liền muốn chết không táng thân địa phương. Bây giờ Lý Thanh Liên cũng không thể lực cùng hắn chống lại. Nhưng Lý Thanh Liên lại lòng tin 10 phần mà nói, vậy liền muốn nhìn thái thượng đạo tâm tư, lại nói chúng ta cũng không thị phi được như thế chỉ là để hắn tạm thời kiềm chế lại đối với đỉnh khư thiên động tâm thế lực mà tôi, mượn tới một cái chỗ dựa. Chỉ cần chống nổi đoạn thời gian này, chúng ta liền không cần phải sợ. Sáu đôi thiên hồ đại mi nhũ sâu hơn, nói thẳng, chúng ta dựa vào cái gì? Lý Thanh Liên cười nói, tiên duyên tranh đấu, không có chỗ dựa, nửa bước khó đi, đã không có, liền lấy ra một cái, không cần khổng lồ cỡ nào thế lực, có đôi khi sức lực của một người liền là đủ cản trăm vạn sư. Nhưng có thể chúng ta đi nơi nào tìm a? Sáu đôi tiên phàn nàn gương mặt xinh đẹp nói. Hác, hác, tìm là tìm không thấy, cho dù tìm được, cũng không nhất định nguyện ý vì ta xuất lực, bất quá ta có dịp vâng ngữ. Lý Thanh Liên lòng tin 10 phần nói, "Diệp Vong Ngữ, Hán kém không ít đi, dù sao năm đó hắn cũng chỉ là ở đô quảng đỉnh cao nhất mà thôi, mà lại tuổi tác quá nhỏ, không có trải qua sóng gió gì, bây giờ ở Côn luôn bên trong, để hắn đối kháng các thế lực lớn tuyệt thế đại năng, sợ là không bằng." 6 đôi thiên hồ trầm tư nói, Lý Thanh Liên cũng là khỏe miệng co giật, ngược lại là quên cái này, một gốc dạ dựa theo 6 đôi thiên hồ tuổi tác để tính, Diệp Vong Ngữ cũng mẹn mẹn thế hệ sau mà thôi, có thể nói nàng chứng kiến Diệp Vong Ngữ đỉnh phong thời điểm tuyệt đại phong hoa, đồng dạng cũng chứng kiến hắn tan biến tại Tuyế Nguyệt Trường Hà. Có thể Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, ngươi không biết, còn nhớ rõ vị ương a, năm đạo tiên khí, khi đó vị ương, Diệp Vong Ngự chém hắn cũng cần một kiếm mà thôi. Sáu đuôi thiên hồ mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin bộ dáng nói, làm sao có thể? Hắn có mạnh như vậy? Hắn tu vi gì? Nhưng Lý Thanh Liên lại lầm bầm nói, không rõ ràng, không trải qua quá 33 tầng trời còn sống xuống tới người, tuyệt đối không phải phổ thông hạ người, ngươi biết ở bây giờ cái này thế đạo vẹn vẹn bằng vào bản thân lực lượng phi thăng thành tiên, vượt 49 tiên kiếp có bao nhiêu Có thể hắn làm được, liền ta biết, hắn là đệ nhất nhân. Sáu đuôi tiên hổ lúc này mới nghĩ tới chỗ này, một mặt rung nói, Không nghi tới, hắn vậy mà mạnh như vậy. Nhưng vì sao không lộ nửa phần? Không đúng, đã hắn như vậy mạnh. Còn vì ngươi sử dụng, vì sao ngươi không cho hắn chém bị ứng, không phải chính được bên trên, để ma kiếp vùi bãi trăm năm. Nói đến chỗ này, sáu đôi thiên hồ một mặt khí nộ sắc. Nhưng Lý Thanh Liên lại cảm cái nói, một kiếp là hướng về phía ta tới, cho dù ta không có năm chắc, cũng chính được lên. Bởi vì muốn gọi cho người trong thiên hạ nhìn, chứng minh ta Lý Thanh Liên chính là nát bệnh hồn cũng vẫn như cũng không kém gì bất luận cái gì tiên tiêu. Liên vì cái này, ngươi liền để vô số vô tội sinh linh chết đi. Sáu đôi tiên hồ con mắt dần dần đỏ lên. Nhưng Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, ngươi cho rằng ta là làm sao sống đến bây giờ? Ngẫm lại thân phận của ta, như trận chiến kia không diệt vị ứng, không diệt huyết tổ, ngươi cho rằng khủng tiên sẽ đến tiếp ta? Ngươi cho rằng sẽ có bổ để chàng hạt bảo vệ? Ngươi cho rằng đô quáng lại bình tĩnh trở lại, diệp vong ngự nếu là diệt vị ứng, kế tiếp, hạ hạ một cái đâu. Giờ khác này sáu đôi tiên hồ không nói nói, đổi vị suy nghĩ, nếu là đem chính mình tưởng tượng trở thành hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, đường này mình đến cùng làm như thế nào đi? Nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng Ừ, Lý Thanh Liên câu nói kìa, đâu quảng chính là một cái bể cá, thế nhân đều nhịn, nhất cử nhất động của hắn đều tại thế nhân mắt trong, có lẽ hắn theo cùng đối với người bình thường tới nói chính là bí mật lớn, nhưng đối với những cái đó thánh nhân tự tỉnh hàng ngũ, liền không còn là bí mật. Hắn nếu không lại vì hy vọng, vậy nhưng thật sự là thế gian đều là địch. Đúng. Có lỗi với, ta không có. Ta không muốn nhiều như vậy. Sáu đôi tiên hồ nhỏ giọng nói, màu xanh ngọc đôi mắt đẹp bên trong mang theo hái nai sắc. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, ta đích xác có lỗi với thiên hạ chúng sinh, có thể ta nhất định phải làm như thế, đây là ta muốn đi con đường Không còn cách nào khác, ta chưa từng là người tốt lành gì, nhưng ta có nguyên tắc, điểm ấy người muốn rõ ràng. Sáu đôi thiên hồ nhìn đến Lý Thanh Liên, nàng giờ khắc này mới ý thức tới, mình chưa từng là hiểu như vậy hắn, hắn đến tột cùng là như thế nào người, mỗi thời mỗi khắc trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ chút cái gì, xung quanh người hắn liền như là mỗi giờ mỗi khắc không lượn lờ lấy từng lớp sương ngủ, không nhìn thấy được, Đoan Không ra. Lý Thanh Liên âm hiểm cười nói, đã sớm chuẩn bị, ta đi ra nhất to bộ phận nguyên nhân là vì vơ vét của cải. Sáu thiên hồ liếc mắt, lúc này mới nghĩ đến Lý Thanh Liên với trỗi nổi giận phía dưới mượn gió bẻ măng sự tình, còn chưa chờ kỳ phản ứng tới. Lý Thanh Liên đã nắm lấy bảy vai sáu đuôi thiên hổ cho vào linh hư của hắn. Phương Hoài Cựu thấy trong sơn động Lý Thanh Liên đột nhiên mai danh nhận tích, quả thực giật nảy mình, lập tức nhìn xem hư không bên trên sáng tối chập chờn điểm sáng màu xanh, lúc này mới yên tâm lại, lầm bẩm nói, nguyên lai là vào linh hư, thử thử, ta liền không đi, xem ai có thể hao tổn của ai. Linh hư bên trong, Lý Thanh Liên nhìn đến Tử Minh Thương thuận tới ba tòa bên ngoài kho, trong lúc nhất thời cười con mắt đều híp lại. Với tay một cái, lòng bàn tay biến hóa ra một đóa màu đen hoa sen, một khối lớn lực lượng hủy diệt tại bên trong nó. Trong đó phát tán ra khí tức để sáu đuôi tiên hồ theo bản năng lui lại hai bước, đó là chân chính diệt thế lực, diệt thế sen đen. Háo miệng đối với tâm sen thổi, vô biên đen tối đốm lửa diễn sinh mà ra, ba phủ ba tòa bên ngoài kho, trên đó tiên cầm giống như vợ trứng đồng dạng tranh nhau vỡ vụn. anh! Ba tòa bên ngoài kho cửa lớn đồng thời bị ăn mòn mở rộng, trong lúc nhất thời linh quang chói lọi thế gian, linh khí nồng nặc hóa thành vô biên linh dịch thủy chiều hướng phía hai người hành đến, bảo quang chói lọi, rung động lý thanh liên linh hư đều ẩn ẩn làm đau. Chương 535 bảo quang ngút trời vỡ tiên điện, chương 535 bảo quang ngút trời vỡ tiên điện. Đó là ngay cả bầu trời đều không thể đè nén xuống bà quang, sáu đôi thiên hồ đã hoàn toàn nhìn mắt mờ. Chỉ thấy chồng chất trở thành núi bảo dược tiên bảo bị cuốn ở pháp trận bên trong va chạm không lứt, mỗi một tòa pháp trận bên trong đều nắm chắc lấy vạn kế hóa linh bảo dược. Nghĩ đến lúc trước vườn tiên dược, trong đó bảo dược chung vào một chỗ cũng không kịp pháp trận ở trong 1%, bây giờ loại này pháp trận càng là lít nha lít nhít, một tòa lại một tòa, nhiều giống như lời sao, chính là Lý Thanh Liên cũng giật lại mình. Trong đó còn có một phương phương ao nhỏ, bị chỉnh bày ra ở trên kệ, mặc dù ao chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, Có thể tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, bàn tay lớn nhỏ ao, nhưng thật ra là giới tự tu gì, ao lớn nhỏ có thể so với một phương biển rộng lớn, trong đó chỗ mạnh mẽ chính là tràn đầy linh dịch. Trong ao chỗ đường trọn vẹn có thể so với một phương biển rộng linh dịch, đã không thể dùng phương đến tính toán, nhưng loại này ao ba tòa bên ngoài trong kho khoảng chừng mấy trăm. Một quyền cuốn ngọc giản bị chỉnh tề bày ở đỡ trên này, giống như dòng dài, một chút nhìn không thấy bờ, trong đó ghi chép đều là các loại pháp quyết, bí văn hàng ngũ, tuy nói đối với minh thương tới nói trên không được mặt bản, nhưng nếu là cẩm tới đâu quảng, cũng có thể truyền thừa tiếp tuyệt thế pháp. Còn có các loại tiên kim, thần kim trông chất số tròn vạn trượng núi lớn, một tòa lại một tòa, kéo dài vô tận. Các loại pháp khí, linh khí, pháp bảo, trận kỳ, tiên giáp, quả thực để cho người ta đáp ứng không xuể. Linh tinh linh tùy càng là nhiều nhiều vô số kể, đập vào mặt linh khí sông Lý Thanh Liên ra mặt đều biến hình. Mỗi một tòa bên ngoài trong kho đều tự thành thế giới, thế giới này nếu là đặt ở đâu quãng, có thể làm được một khâu rộng lớn, mà ở trong đó đều bị chất đầy bảo bối. Chính là Lý Thanh Liên, giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy bà bối, cũng không nhịn được bị lay động hoa mắt, chủng loại phong phú, đủ loại màu sắc hình dạng, tu sĩ có khả năng dùng đến tất cả tài nguyên. Cái này bên ngoài trong kho cái gì cần có điều có, hơn nữa còn nhiều dọa người. Cái này, đây cũng quá dọa người đi, thánh địa cấp thế lực bên ngoài kho. Sợ là một tòa bên trong bà bối, liền so ra mà vượt một giới tài nguyên. Sáu đôi tiên hổ dung động nói, nàng mặc dù sống lâu dài chút, thế nhưng chưa thấy qua nhiều như vậy bà bối. Xuất ra bất luận cái gì một tòa đến, đều là đủ ở một giới trong khai sơn là phái, thành thánh ngồi tổ, hai người liền như là chưa thấy qua việc đời nhà quê, bị sáng ngủ hai mắt. Đông dạng bởi vậy, cũng cảm nhận được thánh địa cấp thế lực tương đại, cái gì là nội tình, đây mới là nội tình. Mà đây đối với Minh Thương tới nói, cũng mèn mện bên ngoài kho thôi, hạch tâm bà cố. Chính là như thế. Vương Ba còn một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Nghĩ được như vậy, sáu đuôi thiên hồ trong lòng thẳng nghĩ mà sợ, dù sao hai người thế nhưng là tại bực này thế lực bên trong không coi ai ra gì đi một lượt, hơn nữa còn nháo cái long trời lở đất không nói, còn chém người ta đạo cơ. Ngấm lại liền ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng Lý Thanh Liên lại lầm bầm nói, sớm biết như thế, lúc trước Liều Mạng cũng muốn lấy thêm trên hai tòa mới là hối hận không kịp lúc trước. Ách. Nhìn đến Lý Thanh Liên một mặt hối tiếc không kịp dáng vẻ, sáu hồ rất là im lặng, hai người rất khoát nghị cũng không phải là một vấn đề. Chọn chúng cái gì, mình cầm, ở trong đó tài nguyên là đủ để ngươi tu đến bất diệt." Lý Thanh Liên phong phắn nói. Có Sáu đuôi tiên hổ lại vẻ mặt đau khổ nói, "Ta lại không có linh hư, cầm lại có cái gì dùng?" Lý Thanh Liên vỗ vỗ sáu đuôi tiên hổ lưng mềm nói, "Thích cái gì liền chọn nha, không có linh hư liền thả ta nơi này, ta giúp ngươi tổ lấy, của ta chính là của ngươi." Sáu đuôi tiên hồ sắc mặt không có gì đỏ lên nói, "Vậy ta chọn lấy, ngươi cũng đừng hối hận." Đối với Lý Thanh Liên, nàng cũng không có cái gì cần khí. Nói xong thân thể đâm đầu thẳng vào bảo quan bên trong, trái lựa chọn phải nhặt, nhặt gương mặt xinh đẹp phía trên đều là hưng phấn. Gương mặt thậm chí bởi vì hưng phấn mà dâng lên hai đóa đỏ ửng. Giờ phút này để trong nội tâm nàng dâng lên một loại chia của tội ác cảm giác, bất quá không hỏng chính là, nhìn đến sáu đuôi thiên hồ trọn bảo bối, Lý Thanh Liên cũng là một mặt bất đắc dĩ, nàng tìm đều là một chút bảo quang lập lòe, vô cùng hoa lệ, nhìn sáng lấp lánh. Có một câu gọi là trông thì ngon mà không dùng được, nói chính là cái này, bất quá đã sáu đuôi thiên hồ thích, Lý Thanh Liên cũng không còn nhiều. Hắn cũng không có nhà rỗi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ linh hư chỗ sâu chuyển ra một cái giếng cổ tới. Miệng giếng rộng 9 trượng 9 Diếng xuôi theo phía trên khắc đầy lít nha lít nhít đạo văn, nhìn lên một chút liền có loại chóng mặt cảm giác, thuận miệng giếng nhìn lại, trong đó đen ngòm, nhìn không thấy đáy, tự nhiên ngập một cỗ lực lượng vô danh, đảo loạn hết thảy. Không biết tư không thần cơ làm cho cái này giếng âm dương dùng tốt hay không. Lý Thanh Liên cau mày nói, cái đồ chơi này chính là hắn rời đi Đô Quảng trước đó thần thần bí bí để tư không thần cơ làm mà bối, chọn vẹn đem mệt mỏi gần chết, bất quá rốt cục vẫn là chế tạo ra đến, cái này giếng âm dương có hai tỏa, hắn đây là dương, giếng, về phần âm giếng bây giờ bị hắn lưu tại Đô Quảng, hai tỏa giếng tương hô liên thông. Lúc trước Lý Thanh Liên liền ôm dùng hắn chuyển di bảo bối dự định, để vào dương trong giếng đồ vật, tự sẽ tử âm trong giếng toát ra, vô luận cách xa nhau bao xa, đáng tức là chỉ có thể chuyển lại từ vật, mà lại là đơn hướng, nói đúng là dương có thể thông âm, âm không thể thông dương. Đây đã là tư không thần cơ tối cao kỳ tác. Nghĩ đến tư không thần cơ một mặt hưng phấn nước bọt bay tư tung chẳng cảnh, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vẻ ý cười nói, có được hay không, dùng, thử một chút thì biết. Nói xong vung tay lên, chụp tới một tòa linh tinh núi, đưa tay liền nhét vào trong giếng, miệng giếng tiên quang tỏa sáng, đạo văn lưu chuyển ở giữa, một tòa linh tinh núi hư không tiêu tất không thấy. Hạ vắc, có tác dụng là được." Nói xong hung tay lên, tầng tòa Bảo Sơn thuận miệng giếng bị hắn hung hăng nhét đi vào, thời khắc không dừng lại. Đô Quảng, Tư Không Thần Cơ chính tại Đô Quảng có nhìn đến trước người lớn sao lớn Thần Tiên Kim đầy mặt vẻ ưu sầu, giờ phút này cái kia khổng lồ ngôi sao tiên kim đã đơn giản hình thức ban đầu, trên đó sinh động lấy lít nha lít nhí hình dáng, đạo pháp nghiêng tuyệt ở giữa, chính thời khắc không ngừng kiến tạo. Nhưng đúng lúc này, trong truyền trống trận, Tư Không Liễu vọng mồ hôi bay tới, còn chưa tới, liền nghe hắn hô, "Cha, ngươi để cho ta thủ tiên kia có động tính. Tư Không Thần Cơ ánh mắt một sáng lên, trở lại bắt lấy Tư Không Liễu vọng lớn cổ áo hỏi. Tình huống như thế nào? Hắn giờ phút này một mặt kích động, không ai so với hắn rõ ràng hơn trong điện thả chính là thứ gì. Ta không biết ta, chỉ là tiên cấm có chấn động, ngươi chưa từng để cho người ta đi vào, ta cũng chưa đi đến a. Tư không liễu vọng một mặt uất quất, nhìn đến cha mình một bộ muốn đem mình ăn bộ dáng, cũng là tương đương bất ghê gì. Còn chưa chờ hắn nói xong, thân ảnh liền bay thẳng chuyển tông trận, trong một chớp mắt trở về phủ thế sân hải. Tiên điện núi đã vây quanh không ít người, liền ngay cả bộ văn quần cũng tới, chỉ thấy bên trong tiên điện phát ra đinh đường thanh âm. Có vô tận thần hoa từ cửa sổ phun ra, cả tòa tiên điện cũng đang run dậy, tựa như đã kiểm chế không được. Từ không thần cơ vừa mới đổi tới, nhưng đúng lúc này, tiên điện nổ. Chỉ thấy vô tận bảo quang từ trong đó xông ra, trong một chớp mắt, chồng chất trở thành núi linh tinh giống như núi lửa bộ phát đồng dạng phun ra ngoài, đem ra mặt tuổi đau nhức linh khí đập vào mặt. Linh tinh, linh lực, pháp bảo, tiên kim, tiên đan, tiên thảo bảo dược, rất rất nhiều. Giống như chảy ra đồng dạng từ miệng giếng trong phun ra. Trong nháy mắt đã đem tiên điện chỗ ngòm núi chất đầy, không đến một khắc đồng hồ, đã chất đầy 4-5 cái đỉnh núi. Đáng người trước người chính là một tòa cao lớn mấy vạn trượng bảo sơn, bảo quang nước mây, linh khí trời, mà lại vẫn tại càng không ngừng bị lớn. Bộ Vân cuồng nuốt nước miếng một cái nói, "Cái, tình huống như thế nào?" Tư Không Thần Cơ vô cùng ngạc như nói, phát ra. Phát. Chương 536 có động thiên khác dưới bóng đèn, chương 536 có động thiên khác dưới bóng đèn. Đó là một loại hiện lên giếng phun thức bộc phát, phủ cận trên đỉnh núi không ít tiên điện trực tiếp bị vô tận chân bảo áp sập, đem không ít đệ tử đều chôn sống trong đó, có thể bị nhiều như vậy chân bảo đè chết, cũng là một loại mị mị tiểu chết. "Thần Cơ, tình huống như thế nào?" Bộ Vân cuồng kinh ngạc nói, có thể trong lời nói lại tràn ngập chế không được hưng phấn ý nghĩ. Tư Không Thần Cơ lúc này mới từ trong kinh ngạc kịp phản ứng. Xung quanh Lít nha Lít nhít tu sĩ bay tới, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thế là truyền âm nói, Thanh Liên đại nhân thủ bút, trước khi đi ta vì đó luyện chế giếng âm dương, vô luận cách xa nhau bao xa khoảng cách, đều có thể chuyển tống đồ vật. Giếng dương một bị Thanh Liên đại nhân cầm, giếng âm liền bị ta khóa ở bên trong tiên điện. Nói đến đây, một cố không có gì cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Như thế nói đến, Thanh Liên đại nhân đã bình an đến cái khác đạo giới rồi. Bộ Vân cuồng vui vẻ nói, Tư Không thần cơ cười dài nói, nào chỉ là bình an đến, nhiều như vậy bà bối, sợ là cướp bóc một giới cũng làm không đến nhiều như vậy, là đủ giải bây giờ khẩn cấp. Đô Quảng công đại công trình tiến triển một rất chậm chạp, rất nhất to bộ phận nguyên nhân là bởi vì tài nguyên không đủ, liền ngay cả tạo hóa đạo giáo đều nắm chặt dây lương quần sinh hoạt, nhưng như thế vẫn như cũng là nhập không đủ xuất. Bây giờ bảo quang ngút trời, đe ép không biết bao nhiêu ngọn núi, cái này khiến bộ văn cùng nằm mơ đều có thể cười ra tiếng mà tới. Lúc này Hạ Lệnh Phong tỏa phù thế sơn hải, mở ra sơn hải đại trận, lấy che chắn ngút trời bạo quang, hạn các đệ tử không được bước ra động phủ nửa bước, cho dù bị bạo bối ép ra không được, cũng không thể động. Trọn vẹn thời gian một ngày qua, trong giếng âm một mực tại dâng chào bạo quang, ngút trời linh khí thậm chí trong hư không hóa lỏng trở thành linh vụ hạ xuống. Vô số chân bảo đã lấp kín cả tòa Phù Thế Sơn Hải lại ép hắn tại trong hư không hạ xuống. Phòng tầm mắt nhìn tới, bây giờ Phù Thế Sơn Hải tựa như cùng đô quảng phía trên một viên sáng chói minh châu, vẹn vẹn một tòa bên ngoài kho liền có một khâu rộng lớn, bây giờ ba tòa bên ngoài kho tài nguyên tất cả đều khinh đạo tới, Phù Thế Sơn Hải có thể nào chứa xuống? Con thất thần làm cái gì? Đi đem cửa bên trong động thiên đều kéo đến, chứa a. Bộ vân cuồng hướng xuống quát, bảo bối mặc dù nhiều chứa không xuống, nhưng cũng không thể ném đi a. Thiên Sơn mộ vẻ mặt đưa đám nói, trưởng giáo, chúng ta hết thể 18 cái đầu tiên, đã chất đầy. Giờ phút này chính là Bộ Vân Quần cũng là khỏe miệng co giật, bực mặt nói, không có liền đi cho mượn. Tranh thủ thời gian mà, hắn vẫn là lần đầu bởi vì bảo bối nhiều chứa không xuống mà phát sầu. Nhìn đến vận tại dâng chảo giếng âm, sắc mặt không khỏi cũng có chút chán bệnh. Vô số chân bảo, nhiều đoàn người, bây giờ lượng liền xem như đem đô quảng nghiền ép một chút không dư thừa, cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều, mà lại từng cái đều là đỉnh cấp bảo bối, hiếm, có hiếm thấy chân bảo. Nhiều khiến cho hoảng hốt, nhiều như vậy bà bối, liền xem như cấp box một giới cũng làm không đến, nhưng Lý Thanh Liên bây giờ lại giống như độ rắc đồng dạng khuynh đảo mà ra hắn cũng hoài nghi Lý Thanh Liên có phải hay không tại bên ngoài cứp tiền phủ, hắn đến tuột cùng trải qua cái gì? Nếu là hắn biết côn luân tình thế, thẳng đến cái này vẹn vẹn thánh địa cấp thế lực vài tòa bên ngoài kho, sợ là sẽ phải kinh hãi nói không ra lời, xung kích đến thế giới con đi. Đô Quảng trong có vô cùng tuyệt thế đại năng tự nhiên là đã nhận ra đến từ phù thế sơn hải ngút trời bảo quang, từng cái tâm thần có chút không tập trung. Nếu là Đô Quảng đem những tư nguyên này đều tiêu hóa, thực lực tổng hợp nhất định có thể nhắc lại một cái cấp bậc, che trời đạo minh cũng sẽ càng thêm vững chắc, dù sao nắm lấy tài nguyên, chính là nắm lấy mệnh môn. Núi Tây trấn trong Lý Thanh Liên thân quá khứ vẫn như cũ ngồi sổm ở trong vườn hoa dốc lòng chăm sóc lấy hoa lan, cũng không hiền thân, tự mình thân quá khứ, tự nhiên biết bạn Tôn Thủ Đoạn, sở dĩ cũng không kinh ngạc. Dư Quang nhìn đến tại cây đào màu chóng trầm chậm chính lấy không thả đạo bảo, trong lòng không khỏi thở dài, còn có thể che giấu bao lâu đâu. Ai? Tư Không Thần cơ thật sâu hút một hơi nói, cây lớn có hy vọng a. Trong mắt chỗ dấu trong lòng, chính là hy vọng ánh sáng. Côn Luân Băng Tuyết xuyên băng động, linh hư bên trong, Lý Liên vuốt có chút như nhún ra cánh tay, nhìn đến còn thừa lại không ít chất bảo, cũng là có chút giá rồi. Hắn vẫn là lần đầu ném bảo đối mệt mỏi. Từng cái từng cái hướng trong giếng ném, mới có thể cảm giác được đến tột cùng có bao nhiêu chân bảo. Ngược lại là phát hiện không ít đồ tốt. Tỷ như bị xiềng xích cuốn quanh mấy trăm chiếc tiên thuyền, đều là không thua thương thuyền tồn tại, bị xiềng xích nối liền cùng một chỗ, sợ là còn có thể trận hoàn thành. Còn có mấy chiếc tinh toa, trong đó còn bổ sung tinh đồ, dùng để xuyên thẳng qua tinh không thích hợp nhất bất quá, lấy ngôi sao lực lượng vì động lực, tốc độ không biết so với người lực nhanh lên bao nhiêu. Còn có mấy phó tiên giáp, thực dụng vô cùng, mình không dùng được tất cả đều bị Lý Thanh Liên ném đi qua, chỉ để lại mình có thể sử dụng, làm tài nguyên dự trữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ đã rất không sai biệt lắm, còn lại xuống Lý Thanh Liên chuẩn bị mình dùng, dù là như thế, vẫn như cũ có không ít có dư. Giờ phút này ngồi ở bảo bối chồng chất mà trong, Lý Thanh Liên trong tay cầm một chiếc bàn tay lớn nhỏ tinh toa, xoa cầm đang trầm tư. Rất rất lâu cũng không từng động trên một cái, cuối cùng rốt cục làm xuống quyết định, móc ra ba quyển ngọc giản, thần thức giao nhau, nhau khắc ấn trong đó. Lập tức một tay hất lên, linh khí nồng nặc hóa thành trường đao, hướng chính lấy trái tim hung hăng đâm một cái, một cô trong lòng nhiệt huyết bị hắn sinh ra, vậy vào tình tòa phía trên. Nguyên bản ra điểm, điểm tinh mang tinh toa bị Lý Thanh đỏ Nhưng đúng lúc này, sáu đôi thiên hồ lại vội va từ bảo bụi chồng chất mà trong lao ra, hào hướng hướng phía Lý Thanh Liên chạy tới, đón đầu liền gặp được Lý Thanh Liên dùng đao đâm mình một màn. "A, ngươi làm cái gì?" Sáu đôi thiên hồ ngạc nhiên nói. Lý Thanh Liên bị bị hù run một cái, trong lòng nhiệt huyết vậy trên đất không ít, một mặt đau lòng sắc, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Làm một chút máu ra, có tác dụng lớn. "Thế nào?" Lý Thanh Liên tùy ý nói. Sáu đôi thiên hồ lúc này mới nhớ tới mình nguyên bản mục đích, lôi kéo Lý Thanh Liên áo bảo liền hướng ốc biển hình dáng bảo khố đi đến, vui vẻ nói, "Ngươi đoán ta phát hiện cái gì?" Lý Thanh Liên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đến tột cùng là thứ gì có thể để cho thấy qua việc đợi 6 đôi thiên hồ hưng phấn trở thành cái dạng này. Cúp biển động tiến trong, nguyên bản bảo quang hút trời bên ngoài kho bây giờ lại một bộ trống rỗng bộ dáng, 6 đôi thiên hồ lôi kéo Lý Thanh Liên đi vào một chỗ ngóc ngách bên trong. Tại trên vách tường tìm tòi nửa ngày, đem trên một con dạ mình châu hướng xuống hung hăng kéo một phát. Ngọc trắng chế trong lòng đất vậy mà vang nổi cơ quan thanh âm. Gạch hạ xuống, nổ vang ở giữa vậy mà lộ ra một phương đen ngòm thông đạo đến, cầu thang từng tầng từng tầng hướng phía dưới, thông đạo hai bên từng điểm đèn đuốc sáng lên. Lý Thanh Liên con ngươi sáng lên nói, "Phàm nhân thủ đoạn" cơ quan thuật. Có ý tứ, một tòa tiên gia trong bạo khối lại dùng tới thế gian cơ quan thuật, cái này ai có thể nghĩ đến. Thân thức thực sự có thể đủ phát giác, nhưng ai nhàn rỗi không chuyện gì hướng gạch trên dùng. Lại nói cái này gạch ngọc trắng tự có che đậy thần thức công hiệu. Kể từ đó, liền vì tu sĩ thân thể cũng sẽ bị một thế gian cơ quan thuật che đôi mắt. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối chính là như thế. Nhìn đến cái kia không biết thông hướng nơi nào thông đạo, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vẻ cảm thấy lưng thú thân sắc, như thế hao tổn tâm cơ che giấu, không biết hắn trong đến cùng cất giấu bảo bối gì. Chương 537 một trùng tua đỏ khuya gió lạnh trung 537 một trùng tua đỏ khu gió lạnh. Quay đầu nhìn đến 6 đuôi thiên hồ, Lý Thanh Liên cười nói, ngươi là thế nào phát hiện? 6 đôi thiên hồ liếc mắt nói, ngươi đây cũng đừng quản, vẫn là đi xuống trước nhìn xem có cái gì đi. Trên thực tế nàng là bị dưới chân bảo bối không cẩn thận vấp ngã, lấy tay vì tường, lúc này mới trong lúc lỡ đãng phát hiện. Nói ra không nên bị Lý Thanh Liên chết cười mới là lạ, đường đường tu tộc đại tôn, lại bị bảo bối vấp ngã. 6 đôi thiên hồ không nói, Lý Thanh Liên cũng không nhiều hỏi, mà là chắp tay hướng phía thông đạo phía dưới đi đến, thời gian ngắn ngủi qua, nơi trái tim trung tâm vết thương đã lại. Thông đạo cũng không phải là rất dài. Hai người đi xuống cầu thang, đi vào một phương trong mật thất. Kỳ quái là, trong mật thất cũng không có tia sáng tồn tại. Nhưng Lý Thanh Liên lại thấy rõ ràng tại hắc ám trong một vệ phiêu đáng trùm tua đỏ, liền giống như trên chiến trường dâng trào ra máu tươi đồng dạng thêm ý. Là dễ thấy như vậy, như vậy chói mắt, Lý Thanh Liên ánh mắt trong nháy mắt liền không rời ra. Vẫy tay một cái tiên quang vùng, chiếu sáng mật thất. Chỉ thấy trong mật thất không có vật gì, chỉ có trong tâm chỗ thả một khối đá lớn, trên tảng đá xuyên vào một cây chùn tua đỏ trường thương. Mũi thương thật sâu cắm vào đá lớn bên trong, thậm chí đem đá lớn cắm vỡ vụn. Từ trong cái khe có đỏ thắm máu tươi chảy ra, mặc dù bây giờ vết máu đã khô cạn, nhưng nhìn liền tựa như vừa mới chảy ra. Một màn trùm tua đỏ chính tại trên đá, không gió mà bay, phiêu đãng khúc nấc, mang theo một vệ mờ mịt, một vệ sắc nhưng. To bằng cánh tay trẻ con trên thân thương tản ra trong suốt giá lạnh, giống như ánh trăng lạnh leo đồng dạng ôn nhu vậy xuống, thân thương bị sờ tỏa sáng, trên đó lít nha lít nhít đều là dao khắc dịu đục vết tích. Nhìn đến thân thương, liền có loại ngang nhiên chiến y sông lên óc, liền như mới từ trên chiến trường lấy xuống, phân bố thân thương chiến tổn là đủ chứng minh thương này đến cùng làm bạn chủ nhân trải qua bao nhiêu lần kinh khủng chiến đấu, sợ đã mất số. Hắn cứ như vậy cắm ở đá lớn bên trong, không có chút nào linh quang có thể nói, sáu đuôi thiên hồ một mặt thất vọng sắc, nguyên lai tưởng rằng nên là bảo bối gì, thật không nghĩ đến lại là một cây rách dưới thương. Đi thôi, lại không cái gì để mắt. Sáu đuôi thiên hồ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, nhưng Lý Thanh Liên thì là một mặt ngưng trọng nói, đây là tiên bảo. Sáu đuôi thiên hồ mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin nói, cái gì? Ngươi nói cái này phá thương là tiên bảo? Tiên bảo ở sáu đuôi thiên hồ trong ấn tượng, hẳn là tiên uy vô tận, tiện tay trấn áp một giới bảo bối, cái này rách dưới hồng anh thương thế nào lại là tiên bảo? Thấy thế nào cũng không giống a. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, xa xa không phải loại kia tiên bảo tục vật có thể so sánh, hắn càng tốt hơn. Có thể được Lý Thanh Liên như thế đánh giá, có thể thấy được hắn giá trị, nhưng sáu đuôi thiên hồ lại trên hắn không có cảm giác đến một tơ một hào uy năng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm rãi đi qua, duỗi ra tay to, gắt gao nắm chặt thân thường, tư thế ngồi muốn đem rút ra. Nhưng đúng lúc này, một câu ngang nhiên chiến ý lấy hồng anh thương làm trung tâm ẩm vàng quét tán, đã lớn trong cái khe có đỏ thắm máu tươi tuôn trào ra, trong khoảnh khắc sói lợ mất hết, đuôi thiên vội vàng tránh sau lưng Lý Thanh Liên lấy ngăn cản để cho người ta sợ hãi triến ý. Cố kia chiến ý thực sự quá mức bá chủ mạnh mẽ, là một loại không chết không thôi, không chiến liền vong, không giết trở thành cuồng ý chí, là đủ bốc cháy lên bất kỳ người nào chiến ý, để hắn máu tươi xôi chảo. Bị cái này chiến ý xông lên, Lý Thanh Liên đột nhiên cảm giác quanh thân thế giới biến ảo, trong mắt đều là háo tham. Theo chiến ý càng thêm bá chủ mạnh mẽ, Lý Thanh Liên bên thai tràn ngập chỉ là hô giết âm thanh. Tựa như một nháy mắt đi tới xa trường bên trong, trước mắt thế giới lần nữa biến rõ ràng, trong mũi tràn ngập máu tươi cùng khói lửa vị, Lý Thanh Liên quên đi nữa đều bất quá. Dưới chân chỗ chạy xuôi chính là đỏ thắm máu tươi. Trọn vẹn không có quá trơn trần, tàn thi khắp nơi trên đất, núi sông vỡ vụn. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số khí tức kinh khủng, sắc mặt giữ tợn thần ma thân thể ngang trời rộng lớn, hướng chính lấy cùng sông mà đến, trong mắt đều là sát ý. Nhìn ra xa bốn phía, ở cô kia có thể để cho hư không đông kết sát ý phía dưới, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt không có gì nụ cười nói: "Thí luyện, Con làm loại này không thú vị đồ vật. Có ý tứ rồi." Nói xong một tay hất lên, kiếm máu kêu trời, cả người hóa thành một đạo tiên cầu vổng sâm nhập địch bên trong, theo hắn hình dáng sẽ qua, thần ma thân thể đầu lâu rơi xuống mà xuống, trọn vẹn áp sập ba toàn núi xanh. Mẫu đồệ tồn gia 300 triệu. Một trận vô biên vô tận sát phạt bắt đầu. Bên trong chiến trường tràn đầy gầm thét cùng tiếng la giết, tràn ngập trong thai ngoại trừ trưởng kiếm xẹt qua máu thịt tanh nồng chính là xương cốt sụp đổ tanh nồng. Lý Thanh Liên sớm đã không biết chiến bao lâu, giết chết thần ma sẽ chỉ một lần lại một lần đứng lên, không biết mọi mệt chiến đấu. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, Lý Thanh Liên sớm đã phiền nào trong lòng, hắn thậm chí không muốn lại làm cái này nhảm chán thí lệ rồi, không ngừng không nghỉ, khi nào mới là cái đầu? Nhưng ý chí của hắn liền tựa như bị khóa ở cái này hồng anh thương bên trong, vô luận như thế nào lui, cũng lui không ra chỉ được càng không ngừng giết tiếp. Hắn liền như là một đại không biết mọi mệt máy móc, dần dần, Lý Thanh Liên phát giác sự tình tựa như không có đơn giản như vậy. Tại trong chiến loạn, thân thể của mình vậy mà nhớ kỹ loại kia sát phạt cảm giác, tự nhiên mà vậy dùng nhất là dùng ít sức phương thức đến chém giết mỗi một đầu thần ma. Đây là một loại giết người pháp, tốc tốc nhất giết người pháp, Lý Thanh Liên dần dần đắm chìm trong đó, giữa sân mỗi một đầu thần ma đều chính là luyện tập đối tượng. Theo Lý Thanh Liên tăng lên, thần ma thực lực cũng càng thêm cường đại, hắn cũng càng ngày càng cố hết sức, nhưng đối với loại kia giết người pháp vận dụng lại càng thêm lô hỏa thành, lấy kinh khủng chiến ý cùng sát khí. Dội vàng trăm năm, nhoáng một cái tức thì, Lý Thanh Liên trọn vẹn ở chiến trường bên trong chém giết trăm năm. Tại một ngày này, mặt trời mới lên, Lý Thanh Liên rốt cục chậm rãi ngừng bước chân, nhìn trời bên cạnh một màn răng lên mặt trời mới mọc, thật lâu không nói. Chẳng biết lúc nào, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, sớm đã không có gầm thét tư giết âm thanh, ngã trên mặt đất, chính là vô cùng vô tận thi thể, che đậy núi sông, thi thể trở thành biển, trăm năm mạnh mẽ chiến đấu, Lý Thanh Liên không biết giết bao nhiêu. Chỉ là chẳng biết lúc nào, quanh thân chỗ lượn chiến khí là đủ nộ tung bầu trời, sát khí ngưng thần. Hắn hôm nay càng giống là từ khi tu la chàng trong đi ra tuyệt thế sát thần giống nhau. Mặc dù trên mặt tơ áp có thể thân ảnh lại là đủ làm cho người sợ hãi. Thần dương phía dưới một tòa núi thây phía trên, Lý Thanh Liên gặp được hắn muốn gặp người. Đó là một đạo như núi bóng lưng, thân mang tàn phá chiến giáp tại đỉnh núi thây, cầm trong tay hồng anh thương cứ như vậy ngắm nhìn đến mới lên thần dương, không lộ mảy may khí thế, chỉ có trùm tua đỏ theo gió phiêu lãng, trong đó chúa nhiễm chính là quân giật máu. Có thể Lý Thanh Liên lại cảm thấy, đạo này hình dáng như là núi xanh đồng dạng nồng đậm, tựa như chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, mảnh này núi sông liền sẽ không luôn hãm, một người dự ải vạn người không thể qua, gánh vác được tuyệt thế chiến tướng danh tiếng. Như thế nào biểu hiện còn hài lòng không. Thu kiếm máu, Lý Thanh Liên nhìn đến đỉnh núi thây hình giằng nói, Tuyệt Thế Chiến Tướng cũng không phải đầu, mà là khẳng định nói, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người, vô luận là thiên phú, tiềm lực, hoặc là ý chí, tâm đều có thể làm được mà mỹ, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi, chớ có rút thương. Lý Thanh Liên cao mày nói, vì sao? Mỗi người đều có con đường của mình, ngươi đã trên đường, cũng kiên định tiến lên, mà con đường của ta đã đạp đến cuối cùng, ta độ chính là người trên đường. Đáng tiếc ngươi không phải. Tuyệt Thế Chiến Tướng trong lời nói đồng dạng mang theo một tia đáng tiếc. Chương 538 ý sinh động trong 530 890 bài úy sinh động. Cũng không phải là ngươi nhổ không ra cái này thương sắt lạnh, mà là ngươi không cần rút thương. Khan khan thanh âm đàm thoại theo gió phiêu lãng, hoàn toàn chính xác hắn nói không sai, Lý Thanh Liên đã có đạo của mình, đồng thời kiên định không thay đổi tiến lên, hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng sẽ có một ngày lại đứng tại đỉnh phong phía trên, quan sát chúng sinh mênh ngông. Coi như rút ra cái này thương sắt lạnh, cũng mẹn vẹn giải hoa trên gấm thôi. Nhưng Lý Thanh Liên cái này không ổn, nói, vậy ta đây trăm năm sắt phạt chẳng phải là giết phí công rồi. Một câu liền muốn đem ta đuổi, thiên hạ nơi đó có chuyện tốt như vậy. Chỉ nghĩ đến hắn trăm năm bên trong mỗi một cái cả ngày lẫn đêm trôi trải qua sát phạt, càng nghĩ mình càng thua thiệt. Người muốn, đã được đến không phải sao?" Tuyệt Thế Chiến Tướng xoay người lại, đối với Lý Thanh Liên nói. Khuôn mặt hắn quả thực để Lý Thanh Liên kinh ngạc vô cùng, trên mặt giao thoa tung hành đều là vết sẹo, liền ngay cả hai con mắt đều là đen ngòm, hiển nhiên đã mù. Lực chiến giáp sớm đã rách nướt, trên đó đều là đao khắc dịu đục vết tích, có thể phía sau lưng lại hoàn hảo. Thật ứng với câu nói kia, một chiến sĩ tuyệt không đem phía sau lưng của mình bại lộ cho địch nhân, sẽ chỉ lấy chính diện giao phong, cái này Tuyệt Thế Chiến Tướng làm được. Lý Thanh Liên biết hắn nói là có ý tứ gì. Tại trăm năm sát phạt bên trong, hắn đã lĩnh ngộ một bộ có thể xưng kinh khủng kỹ thuật giết người, trực tiếp nhất, đồng dạng cũng chí mạng nhất. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng lại không nói chuyện, mà là vẫn như cũ trên mặt ý cười nhìn đến Tuyệt Thế Chiến Tướng. Giữa sân giống như chết đồng dạng yên lặng, hai người chung nhau, sừng sốt hai cũng không nói lời nào, cái này vừa đứng, liền có 3 ngày dài. "Thôi, thôi, đã giết chống giống tu La chàng, liền em cái này pháp truyền cho ngươi, cũng không muốn công ngươi đi một chuyến uổng công." Tuyệt Thế Chiến Tướng bất đắc nói. Dù sao lúc trước tồn tại ở trong thương ý chí chính là là Aiết ai chống giống tu La Trảm, là ai liền rút thương nhật đạo, nhưng lại phải Lý Thanh Liên này Lý Thanh Liên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này pháp rất là coi trọng, dù sao chỉ có hắn biết mình ở trăm năm sát phạt bên trong đến tuột cùng lĩnh ngộ được cỡ nào trọng yếu đồ vật, năm đó thiết hạ tu la chiến trường người sở dụng pháp, đương nhiên sẽ không chênh lệch cũng được. Phương pháp này là ta cả đời sở ngộ mà ra pháp, tên là Bạch Chiến Bất Bại, phân ba loại, đều có thể luyện tu, phân biệt là thân không bại, pháp không bại, tâm không bại. Nếu ngươi tất cả đều làm được, liền có thể tại bất luận cái gì chiến đấu bên trong đứng ở bất bại, Bạch Chiến Bất Bại cũng là lấy ý này. Trong đó ngươi đã minh ngộ một chút, cái này liền truyền cho ngươi hoàn chỉnh pháp. Tiếp hảo. Nói xong trường thương trực chỉ Lý Thanh Mi Tâm, một cỗ vô biên ý chí hóa thành chín màu mũi nhọn sông vào trong đầu của hắn, thật sâu khắc gấn mà xuống, vùng đi không được. Lý Thanh Liên con người dần dần phát sáng lên, quả nhiên, cái này pháp nếu là tu thành, là đủ bách chiến bất bại, hắn là tuyệt thế chiến pháp. Cái này tuyệt thế chiến tướng cả đời trải qua chiến đấu vô số, hoàn toàn không phải bây giờ Lý Thanh Liên có thể so sánh với, từ hắn sáng tạo tuyệt thế chiến pháp, như thế nào yếu? Giá trị của nó tại Lý Thanh Liên tới nói thậm chí không thua chém trời tám thước. Tiểu tử cảm vẫn qua, thương này ta sẽ tìm người đến nổ, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Lý Thanh Liên ôm quyền nói, "Truyện pháp thân tình như sư ân, Lý Thanh Liên tự nhiên muốn cảm ơn." Nói xong liền muốn rời khỏi cái này tu la chiến trường, nhưng đúng lúc này, Tuyệt Thế Chiến thương lại nhận không được nói, "Vẫn là khuyên ngươi một câu, cứng quá dễ gãy." Lý Thanh Liên bước chân đột nhiên bỗng nhiên ở tại chỗ, nhếch miệng lên một vệt cười khổ nói, "Cứng quá dễ gãy? Không gãy sao mềm dai? Ta muốn chống lên chính là thiên hạ này chúng sinh, có thể nào không mềm dai?" Tuyệt Thế Chiến Tướng trầm mặt không nói, thở dài nói, "Chúc ngươi toàn nguyện." Giờ khắc này hắn cái gì cũng nói không ra, cái gì cũng không thể nói, mình mạnh mẽ chiến đấu cả đời. Cuối cùng chưa từng rơi vào cái sống yên ổn, Lý Thanh Liên đâu? Đa tạ. Nói xong, Lý Thanh Liên đã thối lui ra khỏi tu la chiến trường, chỉ lưu lại tuyệt thế chiến tướng tại đỉnh núi thây, nhìn ra xa mới lên mặt trời đỏ, lầm bầm nói, nếu có thể, ta nguyện tái chiến 3 ba và năm, lấy tích hậu thế con đường a. Trong mặt thất, Lý Thanh Liên chầm chậm mở hai mắt ra, đưa tay từ trùn tua đỏ thương sắt lạnh trên nhẹ nhàng cầm xuống tới, tràn ngập cả vùng không gian chiến khí cũng trong khoảnh khắc hóa thành từng sợi gió mát. Làm sao? Không rút a. Sáu hồ nghi ngờ nói, không rõ ràng Lý Thanh Liên vì sao vừa mới cầm thương liền lại buông tay. Không rút Ta không dùng đến thương này." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Đây chính là thiên bạo, hắn uy năng là đủ sụp đổ mở giới, nhưng Lý Thanh Liên nói bỏ liền buông tha." "Thật đúng là." Sáu đôi tiên hổ có chút không rõ sở dĩ, bất quá cũng chưa từng hỏi nhiều, bất quá lại biết vừa mới cầm súng một nháy mắt tất nhiên phát sinh rất nhiều mình không rõ ràng sự tình. "Qua bao lâu?" Lý Thanh Liên đột một hỏi. "Liên một nháy mắt ta." Sáu đôi tiên hổ nói. "A, cái kia ngược lại là ta kiếm lời. Đi thôi, thương này ta có an bài khác." Lý Thanh Liên không để lại dấu vết nói một câu như vậy, hai người liền ra mà thất, tiếp tục làm vừa mới chưa từng làm xong sự tình. Sáu đôi thiên hồ cũng bắt đầu tu luyện, mở không ra linh hư quả thực để hắn khó chịu không thôi. Lý Thanh Liên cầm nhuốm máu tinh toa, từ trong đó để lên ba quyển mộc giản, lại dâng lên một cỗ hùng vị ý chí, tất cả đều rót vào trong đó, liền ném vào giếng dương bên trong. Một bên khác, đô Quảng phủ Thế Sơn Hải bên trong đã sớm bị bảo quan ba phủ, giếng âm trọn vẹn dâng chào ba ngày lâu dài, cuối cùng là yên tĩnh. Giờ phút này toàn bộ đạo giáo đều bận rộn lên, đem một chút trọng yếu chiến lược tài nguyên tổn tại đến động thiên bên trong, còn lại tất cả đều vận chuyển về đô Quảng Lưng, nơi đó mới là địa phương cần. Về phần tài nguyên đến tổn cùng phân chia như thế nào tiêu hóa, Đó chính là chuyện sau đó. Đồng Dạng Đô Quảng Lương truyền tống trận cả ngày không ngừng, không được vận chuyển lấy chất bảo. Tư Không Thần Cơ một ngồi xổm ở miệng giếng trong coi, xem xét hắn đến tột cùng còn có hay không dị động. Đúng lúc này, một bàn tay lớn nhỏ tinh toa từ trong giếng phun ra ngoài. Trên đó còn mang theo ba quyển ngọc giản, Tư Không Thần Cơ hai con ngươi sáng rõ, tự nhiên biết ở trong đó chỗ mạnh mẽ chính là cái gì. Một phen xem xét phía sau, lúc này đem một quyển cho Bộ Vân Cuồng, một quyển bí mật mang đến núi Bội Trần, cuối cùng một quyển cả Tinh Toa một kia mang đến Diệp Vong Ngự Trô Độc phủ. Trăng sáng sau thưa, Bộ Vân Cuồng tại hư không bên trên, một tay nắm lấy ngọc giản. Một tay nắm chắc thành quyền, trong mắt đều là phấn chấn cùng hy vọng. Núi Tẩy chân bên trên, thân quá khứ đọc xong Ngọc Giản, trong mắt đều là thâm trầm sắc, bàn tay lớn vụ một cái, Ngọc Giản đã hóa thành cho bụi, trong miệng lầm bẩm nói, thì ra là thế a. Không ổn. Cùng một thời gian, một cỗ hùng vi ý chí tại trong khoảnh khắc rót vào trong bộ vân cuồng trong óc. Ta đi, đi tìm Thanh Liên. Cùng lúc đó, tinh tỏa phát ra chói mắt ánh sao, trong nháy mắt đem đô quảng khắp sao trời tất cả hút không có chút nào tia sáng, bầu trời đêm trong lúc nhất thời trở nên đen nhẫm vô cùng. Ngay sau đó, một đạo hừng hực ánh sáng giống như mũi tên đồng dạng từ phủ thế sơn hải trong sông ra, trong nháy mắt xuyên thấu vách giới, tốc độ đã siêu việt tia sáng, tan biến tại tinh không vô tận bên trong. Lý Thanh Liên cho hắn trong ngọc giản đã nâng lên. Bộ Vân cũng sớm đã trong lòng hiểu rõ, bây giờ tạo hóa đạo giáo lại thêm tư không thần cơ, cùng mình hai đại bất diệt, che trời đạo minh ổn không thể lại ổn, Diệp Vong ngự rời đi đối với đại thế không có ảnh hưởng lớn như vậy. Chương 539 đạo ở trong lòng chưa hề biến, chương 539 đạo ở trong lòng chưa hề biến. Lý Thanh Liên cho Diệp Vong ngự trong ngọc giản chỉ có chút ít mấy câu. Vong Ngữ, mau tới cô luân, ngươi sân khấu không ở đố quảng, mà là cái này mênh mông 3000 ngàn dưới, ta giúp ngươi thành đạo. Giải giác mấy ngữ đã là đủ biểu đạt ra Lý Thanh Liên ý tứ, Diệp Vong Ngữ lòng có hừng hực chí, bằng không thì cũng sẽ không đem mình trấn tại thần tú 3000 năm, chỉ vì bình chính hơi thở tông cảnh. Là ngươi có một ngày phát hiện mình chỗ tin tưởng vững chắc đồ vật cũng không chính xác thời điểm, không khác với trời vỡ, Diệp Vong Ngữ chính là như thế, hắn thậm chí không biết mình cả đời này đến tuột cùng đang theo đuổi cái gì. Nhìn thấy chân tướng một góc hắn, cảm thấy mình vô luận làm cái gì đều là tốn công vô ích, nếu không thể nhìn thấy Đỉnh Phong, gia muốn cái này một thân kinh tiên thực lực thì có ích lợi gì? Hắn mờ mịt, hắn luôn cuống, thẳng đến Lý Thanh Liên xuất hiện, trong lòng của hắn rõ ràng, Lý Thanh Liên giống như lúc trước chính hắn, tin tưởng vững chắc chính lấy nói, hắn cũng không biết Lý Thanh Liên nói đến tuột cùng là đúng hay sai. Có thể hắn trên người Lý Thanh Liên lại cảm nhận được một loại không có gì hi vọng, loại lực lượng này để hắn sớm đã yên lặng tâm lần nữa sôi trào lên. Bây giờ Lý Thanh Liên, ở trong mắt Diệp Vong Ngựa tựa như cùng hại đang đồng dạng tồn tại, nếu ngươi có thể đứng ở đỉnh phong, quan sát chúng sinh, như vậy ta cũng có thể. Đây là thuộc về Diệp Vong Ngựa ý chí, thoáng qua ở giữa, tinh toa không gian lấy siêu việt tốc độ ánh sáng mấy lần tốc độ kinh người vạch phá tinh không. Một cỗ bao phủ toàn bộ tinh vực hùng vĩ lực lượng muốn can thiệp, lại bị tinh toa phía trên tản ra cường đại ý chí cùng chói mắt ánh máu đều hóa giải, đó là thuộc về Lý Thanh Liên ý chí. Đã quyết định để Diệp Vong ngữ đến cô luân, tự nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Linh hư bên trong, tính toán thời gian một chút, Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, theo tinh toa tốc độ, không sai biệt lắm cần thời gian nửa năm. Nửa năm a? Lý Thanh Liên nhíu mày, nửa năm thời gian có thể nói chớp mắt thì, nhưng đối với hắn hôm nay tới nói, trong tay nắm lấy đỉnh Khư Thiên cái này củ khoai nóng bỏng tay, vậy cái này đoạn thời gian coi như tương đương dân an. Lâm Nhi, cái đỉnh cơ thiên dị động đến nay ngày trải qua bao lâu?" Lý Thanh Liên đột ngột hỏi. Sáu đuôi thiên hồ không rõ sợ gì nói, "7 ngày rưỡi, thế nào?" Đối với Lý Thanh Liên xưng hô, sáu đôi tiên hồ hoàn thẩm vô cùng, bây giờ đã không phải diễn kịch thời điểm, có thể hắn vẫn như cũng dùng Lâm cái tên này xưng hô chính mình. Bất quá nhưng không có chút phản cảm, chỉ là có chút không thích đứng thôi, có cái danh tự cũng thật không tệ. "7 ngày rồi sao?" Nên độc thân, bằng không liền mất linh." Lý Thanh Liên tính toán nói. Lôi kéo sáu đôi thiên hồ liền ra linh hư, tiện tay hất lên, vạn trượng giống như pháo hoa đồng dạng sụp Phòng ốc lớn nhỏ khối băng khắp nơi lập loạn, đem Phương Hoài Cửu Tuyết Động đều cho đập sập. Doa đến hắn vô cùng lo lắng từ trong đó bỏ lên ra, nhìn đến cùng chết Phương Hoài Cửu, Lý Thanh Liên cũng là một mặt im lặng, hắn thật đúng là cầm cái này tu mệnh không có cách nào. Thế nào, muốn đi sao? Không cần phải để ý đến ta, ngươi làm ngươi là được, ta đi theo, tuyệt không quấy rầy ngươi. Ngươi đừng đánh ta ở giữa. Phương Hoài Cửu nhìn đến đi tới Lý Thanh Liên ngự tốc cực nhanh nói, còn đem sau lưng nổi đèn to cầm trong tay, một tay nồi đen, một tay giáo, một bộ phòng ngự tư thái. Lý Thanh Liên khẽ miệng co giật nói, đi theo liền theo đi, ta cũng sẽ không thiếu cuộc tiễn có một số việc muốn hỏi ngươi. Sáu đôi thiên hồ nhìn đến môi hồng răng trắng, khuôn mặt non mịn, liền như là mới ra đời thiếu niên đồng dạng phương Hoài Cửu, có thể hắn quái dị trang phục quả thực để hắn kinh ngạc không thôi. Người kia là ai? Lý Thanh Liên liếc mắt nói, "Phương Hoài Cửu", gọi hắn tiểu Cửu liền thành, lần này trốn tới còn nhờ vào hắn hỗ trợ. Chỉ thấy Phương Hoài Cửu hướng phía sáu đuôi thiên hồ nhẹ gật đầu, cười hi hi mà nói, "Gặp qua chỉ dâu." Mặc dù ngay từ đầu bị sáu đôi tiên thành dung nhan rung động, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, nhìn đến ánh mắt của nàng cũng không đệ kỳ phản cảm giác. "Ngươi lại nói lung tung, ta liền sẽ nát miệng của ngươi." Sáu đôi thiên hồ đôi mắt đẹp trùng một cái, có thể nói bộ bộ mặt hung ác, bị hù Phương Hoài Cựu thẳng rụt cổ, không biết mình nói sai cái gì, một mặt dáng vẻ ủy khuất. "Được rồi được rồi, đừng làm loạn, chính sự." Lý Thanh Liên bất đắc dĩ gãi đầu một cái tóc nói, "Có cái gì muốn hỏi?" Đạo Nhất Minh nói thẳng chính là, "Cái này côn luân ta không biết thật đúng là không có bao nhiêu." Phương Hoài Cựu vỗ ngược nói, "Đừng nhìn hắn một phó thuần phát thiếu niên bộ dáng, có thể tu mệnh, nếu là không giải chín cái tóc nhãn, tu không được mệnh." "Thái thượng đạo sơn môn ở nơi nào?" Lý Thanh Liên khai môn kiến sân hỏi. Phương Hoài đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Thái thượng đạo Sơn môn, ngươi không phải điên rồi đi, vừa mới pha trộn thương hải, bây giờ còn muốn đi Thái thượng đạo sinh sự. Quả nhiên là ngại mình mệnh thêm, hắn cũng không phải lo lắng Lý Thanh Liên, chỉ là Lý Thanh Liên nếu là không có, hắn đi nơi nào được đỉnh khư thiên đi. Quản nhiêu như vậy làm gì? Ta hỏi người đáp là được." Lý Thanh Liên cau mày nói. Phương Hoài Cừu nuốt nước miếng một cái, đưa tay chỉ chỉ bầu trời nói, "Thái thượng đạo Côn Luân bên trong có Sơn môn, tên là Vân Sơn, có thể đây chẳng qua là tại Côn Luân bên trong bề ngoài mà thôi, là trung tâm, chân chính hoạch tâm vẫn là ở bên trên. Côn Luân có tam giới dựa theo, phân biệt là trùng, dương, Từ Hồng, cùng Phong Đô, trong đó trùng dương chính là Thái thượng đạo đạo giới. Lý Thanh Liên hai con ngươi trùng một cái nói, Côn luôn Tam giới dựa theo, Thái thượng đạo chiếm cứ một giới vì sân môn. Phương Hoại Cựu trung điệp gật đầu nói, Thái thượng chính đạo, không có một đạo là dễ dàng, Thái thượng Thái thượng chính là lấy trí cao vô thượng ý nghĩ, trình độ nào đó đó là một đạo cực địa pháp. Côn luôn mặc dù từ Thiên Khư cũng chấp trưởng, nhưng trên thực tế Thái thượng đạo thực lực cũng không so Khư thiên cung phải kém, mỗi một cái thánh địa cấp thế lực đều có theo cùng, bằng không đứng không vững. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, nhếch miệng lên một vết nhưng nụ cười nói, như thế, liền càng có ý tứ. Phương Hoài Cựu nhìn đến Lý Thanh Liên bộ dáng, trái tim nhỏ phanh phanh, phanh chụp nhẹ, cả lâm mà nói, "Sao? Làm sao cái có? Có ý tứ pháp?" Lý Thanh Liên cũng không dài rỗi, nói thẳng, "Lần này đi trùng rừng, ngươi tới hay không?" "Không tới, ta liền mình đi." Phương Hoài Cựu nghe đều sắp đem ánh mắt của mình trợn lồi ra, bây giờ cầm đỉnh khư thiên đi trùng rừng dưới, đây con mẹ nó rõ ràng là dê nhập miệng hộ a, mà lại vẫn là mình hấp tấp qua. "Đi, đi trùng dương dưới làm gì?" Nói nhảm. "Chẳng lẽ lại đi thưởng thức cảnh đẹp sao?" Tự nhiên là có sự tình muốn làm. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, Phương Hoài Cựu mắt to bên trong đều là sắc do dự, đợi chừng ba khắc đồng hồ, lúc này mới cắn răng nói, đi thì đi, bằng không ngươi chạy ta cũng không có chỗ khác đi. Nhưng là nếu có nguy hiểm, nhớ kỹ muốn bảo vệ ta, ta một tay không chói gà lực lượng thiếu niên, so không được các ngươi. Lý Thanh Liên một mặt sinh không thể luyến, có thể đem mình một cái giáp đi, có thể sử dụng hai chân truy được chính hắn côn bằng dương cánh tốc độ. Cái này gọi chói gà không chặt lực lượng, làm cho đùa đâu a. Lôi kéo 6 đuôi thiên hồ, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp hướng phía bầu trời phóng đi, đột nhiên cảm giác được một kia không đúng. Tôi đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Hoài Cựu trông mong tại cánh đồng tuyết phía trên nhìn đến chính mình. "Đạo huynh, mang ta đoạn đường, ta không biết bay a." Phương Hoài Cựu cao giọng hô. "Chương 540 Dương Lưu Thái thượng nhập chủ Dương, chương 540 Dương Lưu Thái thượng nhập chủ Dương." Không có cách nào, chỉ đánh hướng Phương Hoài Cựu vung lên tay to, đột nhiên có vô tận mây khói từ dưới chân hắn bốc hơi mà lên, chở đi thân thể của hắn nổi lên không trung. Một nhóm ba người bay càng ngày càng cao, trong nháy mắt ý nguyên xâm nhập phong bên trong, mà qua, giống như cạo xương cương, cương tới cũng vẹn vẹn gió mát quất vào tôi. Không khí càng thêm mỏng manh, linh khí cũng gần như khô kiệt, rốt cục xuyên thấu côn luân nồng đậm vách giới, đi tới tinh không phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh hà chói lọi sáng chói, Lý Thanh Liên một mặt cảm khái, dù sao lần trước nhìn thấy tinh không thời điểm, mình kém chút bị chuẩn đề bất tử. Mặc dù chỉ qua ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Ngẩng đầu nhìn, tam giới quay chung quanh núi Côn Luân vô thủy vô trùng xoay tròn lấy, trời vuông đất tròn, giống như một viên hỗn độn trứng Hắn vô cùng to lớn, lớn hơn đô quảng gấp mấy lần, chỗ đi đến chỗ, thậm chí gây nên không gian sụp đổ, hắn bản thân sinh ra hút kéo tới không biết bao nhiêu hổng lỗ thiên thai. Tạo thành giống như tinh vòng đồng dạng vành đai thiên thạch. Trong mắt đi tới, đều là rung động, huy hoàng như vậy một giới, lại lấy ra dùng làm sân môn, thái thượng chính đạo thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Không do dự nữa, ba người thân thể hóa thành ánh sáng lung linh, bay thẳng trùng dương giới. Cũng không tưởng tượng bên trong tiên trận cách trở, rất là nhẹ nhõm liền phá vỡ trùng dương vách giới, to lớn như vậy một giới, sợ là bất kỳ thế lực nào đều không thể lực dùng tiên trận khóa lại vách giới, cần thiết tiêu hao tài nguyên sẽ là một con số kinh khủng. Lại nói vẹn vẹn bằng vào thái thượng trùng dương bốn chữ, cũng đủ rồi ngăn cản bất luận cái gì nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn người. Trung Dương giới trong, cảm tụ được so côn luân bên trong còn muốn nồng đậm mấy lần linh khí, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, thậm chí dẫn nổi linh khí sổ đổ. Nhìn đến xung quanh, có thể nói quần phong cảnh thanh thú, cổ mục thành rừng, quả nhiên là một bộ tiên gia cảnh đẹp, liền ngay cả bầu trời phía trên mây trôi cũng vì vàng nóng ánh sát. Mấy người đều là lần đầu tiên tới Trung Dương giới, tất cả đều lấy ánh mắt tò mò đánh giá hết thảy, nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Thanh Liên nhưng từ trong ngực lấy ra đỉnh cư tiên, linh lực chấn động. Trên đó nơi bao bọc đen tối cạn dầu tất cả đều vỡ vụt, hóa làm hư vô. Đỉnh cơ thiên lập tức không có cặn dầu che chắn, trong lúc nhất thời tiền quang thẳng vỡ mây trôi chín tầng trời, thậm chí xuyên thấu vách giới, sáng tỏ tinh không. Một đạo ngang nhiên tiên quang từ trùng dương giới dâng lên, là như vậy chú mục. Chỉ một thoáng, hấp dẫn tại côn luôn ánh mắt mọi người. Sáu đuôi thiên hổ cùng Phương Hoài Cựu trực tiếp trận tròn mắt, tình huống như thế nào? Đến trùng dương chính là vì để lộ tiên quang. Đây không phải muốn chết sao? Nhưng Lý Thanh Liên trên mặt nhưng cũng không có không yên tâm, mà là thản nhiên nói, thật vất vả tới một lần, từ phải thật tốt lãnh hội một trùng dương phong thái. Nói xong cứ như vậy mang theo đỉnh cơ thiên chạy khắp dãy núi Thanh Tú bên trong, say đắm ở cảnh đẹp không cách nào tự cảnh chế, hai người chỉ được kiên trì đi theo, sớm biết như thế, Phương Hoài Cửu tuyển sẽ không theo tới. Hắn cũng cảm giác mình mệnh không phải là của mình. "Ta tại Khải Hành thành thời điểm, người hẳn là ở đây đi." Lý Thanh Liên không để lại dấu vết mà hỏi, "Thế nào? Hôm đó, tại Thái Thượng đạo trong xe tiên chưa từng lộ diện của gái, người biết ta?" Phương Hoài Cửu thật sâu hút một hơi, cơm chế thấp thỏm trong lòng nói, "Đó là Thái Thượng trưởng sinh đạo đạo chủ, Tuyết Chung Liên, sống qua lực sống qua hồng hoàng lão quái vận, nàng cả người chính là một bản còn sống sách sử." Bộ cực sâu Tiêu Liêu Tâm, chính là Thái thượng đạo tối khôn, cực khó đối phó. Thái thượng trường sinh đạo a? Thế nhân lại có ai có thể trường sinh? Lý Thanh Liên thì thảo, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đỉnh núi chờ đợi. Chúng Dương giới trong sinh chuyện lớn như thế, có thể nào không kinh động Thái thượng 9 đạo bên trong người? Chỉ thấy giới tâm chỗ, có 9 tòa khổng lồ tiên đạo treo tại trên 9 tầng trời, tất cả đều cảm ứng được tiên quang động tĩnh, từng đạo từng đạo cầu vồng tản ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố hướng phía Lý Than Liên vào tới. Một giới khoảng cách cách ở dưới chân bọn hắn cũng biến thành tựa như tấp hơn, một tôn lại một tôn thân mang màu bạc tiên giáp cầm trong tay trùng thường, một cỗ đỏ như máu khí tức lượn lờ quanh thân, trong đó gánh chịu lấy vô số oan hồn, gào thét khóc nỉ non, đó là khí dữ tọc. Trọn vẹn làn người, đem Lý Thanh Liên đều vây ở trong đó, người đến bất diện số lượng đã vượt qua 10 tôn, cầm đầu một tôn ngân giáp chiến thần thậm chí tu ra hai đạo tiên khí. Giờ phút này từng đạo từng đạo ánh mắt giống như cái dùi đồng dạng tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân, ánh sáng lạnh trong suốt mũi thương trực chỉ mi tâm, một cô giống như thực chất đồng dạng sát khí kích thích hắn toàn thân lông tơ thẳng, mỗi một vị ngược lại không giống như là tiên gia đệ tử, càng giống là tại trong địa ngục bò ra tới ác ma. Lúc này Phương Hoài cựu lại nhỏ giọng nói: Thái thượng sát lục đạo giáp bạc thiên thần, khí giết chóc là đủ độ thiên, khó đối phó. Nhưng xa xa chưa từng kết thúc, từng đạo từng đạo hình dáng lục tục hướng phía giữa sân vây tới, có thân mang đạo bảo màu xanh nhạt, có thân mang đen tối trang phục. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, thái thượng chín đạo cơ hồ mỗi một đạo đều có người tới, hoặc nhiều hoặc ít, không ai không rõ ràng tiền quang đó đến tuột cùng mang ý nghĩa cái gì. Lý Thanh Liên thân thể cũng đi theo cứng ngắc, hết thể chỉ vì một người. Chỉ thấy từ giáp bạc thiên thần bên trong, đi ra một bóng người, đó là thân mang áo gai lão giả, còn lưng thân thể, một mặt trầm áp, mày trắng râu trắng râu bạc trắng, trên mặt đều là nếp nhăn. Bên hung cải lấy một thanh dao gam, chỉ có cánh tay dài ngắn. Có thể hắn khí tức lại cũng không ấm áp mà là cho người ta một loại giống như trời đông giá rét đồng dạng cảm giác, vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền có loại như rất vào hầm băng cảm giác. Khí tức càng làm mờ mịt, yếu ớt tới cực điểm, liền tựa như cả người không tồn tại ở bên trong thế giới này. Haha! Ha. Đây không phải đạo nhất tiểu huynh đệ sao? Ta tự nghe nói bây giờ tiểu huynh đệ có thể nói danh tiếng đang thịnh, chém thương Hải đạo cơ, trọng thương Hải lưu châu, giết hết minh thương sát, chém rồng đen viên, cầm trong tay đỉnh Thiên đã 7 ngày lâu dài, tiếp qua 2 ngày, đỉnh kia sẽ là của ngươi. Sao bây giờ ngược lại là chạy tới ta Thái thượng Chu Dương? Không phải là Du Sơn ngoạn thủy đã đến rồi sao? Lão giả kêu cười ha hà nói, có thể nói ra một câu cuối cùng thời điểm, hai con người bên trong ánh sáng lạnh là đủ chém sao rơi thần. Thái thượng sát Lục đạo đạo chủ cơ vũ, côn luân đệ nhất sát thủ, người phải cẩn thận." Phương Hoài Cửu Hào tâm nhắc nhở. Lý Thanh Liên cái trán cũng là toát ra từng điểm mồ hôi lạnh, hắn tại trên người lão giả này lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thậm chí càng vượt qua minh thương vương bá, phải biết đây chính là hành thế tiên thân. Đối mặt Sắt Lục đạo chủ cơ vũ, hắn lại có loại bị người dùng dao gác ở trên cổ cảm giác. Tựa như cái mạng nhỏ của mình đã không phải là của mình. Tiên bối, ngài thật đúng là nói đúng, Này đến quả thật sự là Du Sơn ngoạn thủy tới, Thương Hải ngốc làm ta rất là không thoải mái, cái này chẳng phải nghĩ đến trùng dương tới nha, hôm đó thần hành huynh đệ thế nhưng là vô cùng nhiệt tình mời, làm sao, bây giờ lại không chào đón nữa rồi." Lý Thanh Liên thản như nói, trên mặt treo một vệ tùy nhiên mỉm cười. Mặc dù tại sói đói bên trong, vẫn như trước không sợ, như là đã quyết định nhập trùng dương, hắn tự nhiên làm xong không màng sống chết chuẩn bị, dù sao cơ hội đều chính là liệu tới. Ồ, thương Hải ngốc không thoải mái, ta có thể coi như là ngươi đang uy hiếp ta sao? Cơ vũ trên mặt nụ cười biến mất, trong lời nói mang theo một tia lành ý nói: "Chương 541 trường sinh để thấy Tuyết Trú Liên, chương 541 trường sinh để thấy Tuyết Trú Liên. Lý Thanh Liên tại Thương Hải chuyện phát sinh náo động có thể nói thế nhân nếu biết, nhất cử gọi đến đại đạo nổi giận, đem Thương Hải quay sống vận dục không chịu nổi, càng đừng đề cập Minh Thương căn cơ, Thương Hải Lưu Châu đều mất đi, người cứ nói đi." Minh Thương bị thai hòa xong, bây giờ lại dẫn đỉnh Khư Thiên chạy đến chủng Dương, cho dù ai sẽ không muốn nhập tha giang không, nếu là lại gọi đến đại đạo nổi giận làm sao bây giờ? Thái thượng chín đạo coi như nội tình tâm hồ, vẫn như trước không cách nào ngăn cản đại đạo nổi giận. Bây giờ Lý Thanh Liên liền tựa như một con toàn thân làm đầy gai đông con nhím đồng dạng. Lương Châu bên kia, yêu thần khe xuất động 6 đại yêu tôn, càng là nổi niệm phong tiên trận, hao phí kinh thiên tài nguyên, nhân lực vật lực, chỉ vì bắt hạ lại, thậm chí từ cực lạc tĩnh thổ trong rút lui người ra, bắt chính khởi kính chút đấy, nhưng người ta lại không biết chạy thế nào đến trùng dương. Ừm. Không đúng. Nghĩ được như vậy, cơ vũ một cái ý thức được Lý Thanh Liên mục đích, nhìn lại hướng sáng tỏ tinh không tiên quang, chính là lấy tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi được răng nghiến lợi. Ở đâu ở đâu? Tiểu tử chỉ là một hạ người vô danh, lên không được mặt bạn. Sao dám uy hiếp thái thượng đạo loại này quái vật khủng lồ đâu? Tiên đối ngài nói có đúng hay không? Lý Thanh Liên híp mắt cười nói. Nhưng Cơ Vũ nhìn đến Lý Thanh Liên hai con người đột nhiên híp lại, dàn mua giống như chân gà đồng dạng tay chậm rãi sờ về phía bên hông dao găm, từng kia từng sợi sát khí giống như sương mù đồng dạng thẩm thấu hư không. Ta biết trong lòng ngươi tính toán, có tin ta hay không để ngươi mộng đẹp trở thành sự thật. Mệnh của ngươi, ta muốn, ngươi cản không được." Cơ Vũ lạnh nhạt nói, trong lời nói mang theo không gì sánh kịp tự tin, hắn một đạo chủ thân thể, cả đời chém vô số người, Lý Thanh Liên mệnh chỉ là chuyện trong mấy mắt, hắn thậm chí sẽ không cảm nhận được đau đớn. Phải biết, Thái thượng cơ vũ, đó là để vô số cự kinh đại năng đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại, số danh chiêu lấy đầu tiên sát thủ, mà lại tu vi cao như vậy, tại lẽ năm sát, thậm chí chết cũng không biết chết như thế nào. Tại trong bóng tối tiềm hành sát thủ xa xa muốn so cùng nhau mấy người tu vi đại năng càng làm cho người ta e ngại. Cơ tiền đối bản sự ta tự nhưng rõ ràng, muốn mạng của ta, người lấy đi chính là, ta chết đi, cái này đỉnh khư thiên tự nhiên cũng là các ngươi thái thượng, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Lý Thanh Liên cười nói, nhưng nếu chết ta, các ngươi thái thượng đạm phải chết người, sợ là đếm đều đếm không đến đi, ta bị nổi mện một đầu, chết lên. Mà các người đâu? Định giữ được a? Người giữ được a? Lý Thanh Liên thản nhiên nói, trong lời nói hoàn toàn không thèm để ý sinh tử của mình. Một cái tay đã cầm thương hại Lưu trâu, không khí trong sân đã kiểm chế tới cực điểm, chỉ cần cơ vũ vừa động thủ lao Lý Thanh Liên cổ, vậy hắn thân thể sẽ ở một nháy mắt bị như sói đồng dạng thái thượng đạo tu sĩ đánh thành cho cá bã. Sáu đôi thiên hồ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Tay chân lạnh buốt, có thể loại này tim đập loạn, tại sinh tử trong chạy cảm giác, lại làm cho hắn hưng phấn không thôi, muốn ngừng mà không được. Vệ phần Vương Hoài cũ sớm đã bị hủ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, trong lòng kêu khóc mình vì sao muốn cùng lên đến, đây không phải tìm không phải mái sao? Cái gì trọng yếu đều không có mình mạng nhỏ trọng yếu a. Cờ Vũ hai con ngươi nhíu lại, dàn mua thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau một khắc, keng. Một vệt chói mắt kia lạnh giống như ánh trăng lạnh leo đồng dạng đổ xuống mà ra, chiếu sáng lên cả phiến thiên địa. Nhanh, thật sự là quá nhanh, đó là siêu việt hết thể nhanh, tựa như đem tu vi đều tụ tập ở một đao kia trên, nhanh lý thanh liên dứt khoát phản ứng không đến. Suỵ nghi của hắn tại ánh sáng lạnh phía dưới tựa như ngưng kết, thậm chí không có cách nào gọi ra tịnh thế lực, lập tức trong mắt hiện lên một vẻ tán nhẫn, hắn không nghĩ tới cơ vũ vậy mà thật liệu linh hương chính lấy đầu thủ, đỉnh khư thiên đối với hắn lực hấp dẫn vượt xa lý thanh liên tưởng tượng. Trong mắt một vẻ ánh vàng nổi lên, hắn đã quyết định triệu công đức sen vàng ra, liền xem như không tiếc bại lộ thân phận, cũng nhất định phải ngăn trở một đau kia, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là thuộc về một sát thủ định phong một đêm, tất giết một chém. Chém dãi. mua giống như móng tay tại sắt lá phía trên xẹt qua vọng không. Đúng lúc này, cơ vũ thân thể giống như bị dừng lại. Trong một chớp mắt bỗng nhiên ở hư không. Giờ phút này hắn chính duy trì vọt tới trước tư thái, trong tay dao găm cầm ngược, lưỡi dao đã dán tại Lý Thanh Liên trên cổ, sắc bén khí phá vỡ làn da, có từng điểm máu tươi chảy ra. Bởi vì hắn động tác chô nhất lên lạnh thấu xương gió lớn thổi Lý Thanh Liên tóc đen tung bay, cùng một thời gian, phía sau vạn tòa dãy núi lạnh thấu xương đứt thành hai đoạn, bị nó sắc bén khí chô chém, vết cắt chôn nhãn, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn diện vô cùng rung động. "Tiểu tử, ngươi được một cái mạng." Cơ Vũ cùng Lý Thanh Liên mặt kề nói. Lý Thanh Liên trong mắt ánh vàng chậm rãi mất, chưa từng quản chỗ cổ nhỏ xuống máu tươi khóe miệng mang theo một vẻ ý cười nói, cơ lao đạo thật là nhanh. Thử. Thứ lạnh một tiếng, cơ Vũ xoay người rời đi, cùng đi theo, còn có Thái thượng sát lục đạo tất cả giáp bạc thiên thần. Đáng chết, đều lúc nào còn nhúng tay. Cơ Vũ mắng to một tiếng, chung quy là đi về. Một khắc trước còn đem Lý Thanh Liên vây quanh thái thượng đạo tu sĩ, ở thanh âm giàn mua phía dưới, đều giúp đi, không một người lưu luyến, thậm chí đều không có lại nhiều nhìn Lý Thanh Liên một chút. Ngược lại là làm Lý Thanh Liên toàn thân không được tự nhiên. Nhưng đúng lúc này, một môi hồng răng trắng Thân mang đạo bảo đường nhỏ thông lại mang lấy mây lành bay tới, thấy Lý Thanh Liên, thật sâu túi đầu độ, còn xin thượng sư tại trưởng sinh điện chờ một lát một lát, trường sinh đạo chủ cũng không ở trùng dương giới bên trong, mà ở Vân Sơn, ta đã thông tri một chút đi, không lâu liền sẽ tới gặp lại. Nhưng Lý Thanh Liên chân mày nhíu lại sâu hơn, nghi ngờ nói: "Ngươi thế nào biết ta muốn tìm Tuyết Trú Liên, mà không phải người khác?" Đạo đồng kia cũng không làm đáp, mà là tự mình vì Lý Thanh Liên dẫn đường. Mà Liên Tại vừa mới, luôn luôn nhiều lời phương hoài cựu đột nhiên ngậm miệng không nói, miệng khép ao, thật giống như sợ mình nói nhiều một câu giống như. Vừa mới nói chuyện chính là, là ai? Cái nào một đạo đạo chủ? Ngươi thật giống như biết chút ít cái gì?" Lý Thanh Liên quay đầu lại hỏi nói. Phương Hoài cựu dùng sức lắc đầu, nhưng chính là một chữ không nói. Lý Thanh Liên trong lòng có chút cho bất an, ngay tại vừa mới, hắn cảm giác mình quanh thân thứ nào đó thật giống như bị khiên động, mặc dù không quan trọng gì, nhưng có câu nói gọi là rút dây động rừng. Điều này làm hắn rất là để ý, có thể chuyện tiến hành đến tình trạng như thế, từ không phải lui bước thời điểm, Tuyệt Trung Liên hắn nhất định phải thấy. Theo đạo đồng bay lên Trường Sinh Tiên Đạo, tại một tòa rộng rãi tiên điện trong ngồi xuống, đạo đồng tối lui. Lớn như vậy Trường Sinh Tiên Điện bên trong, chỉ lưu lại Lý Thanh Liên ba người. Nhìn đến tiên điện trung ương, Từ Lư Hương bên trong mở mịt mà ra từng sợi sương mù, Lý Thanh Liên bưng lên trên hương án trà thơm, tinh tế đẳng cấp lên một thành, lòng rộn rã cảnh cũng theo đó ổn định lại tâm thần. Sáu đuôi tiên hồ tại một bên có chút đứng ngồi không yên, nhíu mày hỏi, có thể trở thành sao? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, nắm chắc không lớn, bất quá không thử làm sao biết, yên tâm, có ta đây. Giờ phút này ở lại làm vần Sơn trong lương đình, Tuyết Trung Liên ngửa đầu nhìn trời, một màn tại dương sáng tỏ tinh không tiên quang để nàng đại mi nhíu rất sâu, trong tay trà thơm khi nào lạnh cũng không biết. Ai? Phiên phước tiểu tử Chương 542 lá mặt lá trái lời dấu đi, chương 542 lá mặt lá trái lời dấu đi. Nương theo lấy thở dài một tiếng, hắn đại mi nhíu sâu hơn, mỹ nhân nhíu mày liên đối lấy hắn xung quanh cảnh sắc đều mang tới mấy một vẻ ưu sầu. Nhưng đúng lúc này, Tuyết Trung Liên trong thai có từng điểm dòng nước thanh âm quấn quẩn, đột nhiên ở giữa, thân nhân quả thật giống như bị chấn động một phần. Biết, cái này liền đi. Tuyết Trung Liên ứng tiếng nói. Không lâu lúc, có đồng xanh tiên xe từ trong núi vân trung dâng lên, hướng phía tiên cực tốc phá không mà đi, thần hành lái xe, nhìn đến tại trùng dương giới sáng lên quang, mắt sáng như sao bên trong đều là hưng phấn sắc. Tuyết tỷ tỷ Thật đúng là được đến không mất chút công phu, một phen giày vỏ xuống tới, không nghĩ tới đỉnh khư thiên lại chính nhưng chạy tới trùng dư dưới. Đây thật là bánh từ trên trời rơi xuống công việc tốt đâu. Làm sao? Tuyết tỷ tỷ sao một bộ như thế mặt mà ủ mày chau dáng vẻ. Đây là chuyện tốt, nên cao hứng mới là a. Thần hành nhìn đến trong xe dung nhan mang theo một vẻ ưu sầu Tuyết Trung Liên nghi ngờ nói. Tuyết Trung Liên lắc đầu cười khổ nói, trên trời đích thật là rơi bánh xuống tới, có thể cái này bánh có thể ăn được hay không dưới? Làm sao ăn, vẫn là hai chuyện. Nói không được cái này bánh là đĩa sắt đâu. Từ chín cực tiên xe trong nô đầu ra, hướng phía Lương Châu phương hướng nhìn lại. Giờ phút này niệm phong tiên trận đã đều tán đi, kim sĩ tiểu bằng Vương phía trước, sáu tôn ở phía sau, trầm biểu san sát. Yêu khí tận trời, bây giờ chính lặng lẽ nhìn đến trùng dương giới dâng lên tiên quang. Từng cơn cắn răng thanh âm truyền ra, nàng giống như có thể nghe được yêu thần trong vực Bảng Vương yêu tôn phát ra cuồng nộ thanh âm. Tại Lương Châu trận hoàn thành, đầu nhập vô tận nhân thủ, thậm chí từ trên chiến trường rút lui người trở về, chỉ vì định cư tiên, nhưng lại bị nửa đường đoạn hộ. Trùng giới chỗ quang là đủ nói hết thảy. Lương Châu trên không, kiếm sĩ tiểu Bảng Vương mặt lạnh lấy Sấm mà tâm trầm tựa như có thể chảy ra nước. Thiếu chủ, Khư Thiên thủ đỉnh tại trùng dương giới hiện thân, thái thượng nửa đường đoạn hồ, nói thế nào? Quỷ ra câu mày nói, hắn không biết Lý Thanh Liên đi như thế nào ra niêm Phong Tiên Trận, sáu tôn phong tỏa, lại thêm yêu thần khe vô tận đại yêu, thậm chí ngay cả một nguyên thần tiểu tử cũng không từng ngăn lại. Cái này dứt khoát không có khả năng, không ai không rõ ràng Niệm Phong Tiên Trận uy năng, lại thêm sáu tôn xuất thủ, coi như vậy ở Lương Châu chính là một tôn thực sự tiên nhân, cũng Niệm ở, có thể hết lần này tới lần khác Lý Thanh Liên không ở trong trận. Bây giờ càng là hiện thân thái thượng đạo, quá trình từ không cần nhiều lời. Tự nhiên là Thái Thượng Đạo nửa đường đoạn hồ, Tự Phong Tiên trận trong đem đỉnh Khư Thiên Bạt ra, vừa ra con báo đổi thái tử. Cũng là thánh địa cấp thế lực Thái Thượng Đạo có bản sự này, Thái Thượng hư không đạo bị vô số kinh khủng tồn tại kiên kỵ cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhưng sự thật hoàn toàn cũng không phải là chuyện như thế, cũng thật giống chỉ nắm giữ ở Lý Thanh Liên mấy người trong tay. Sở dĩ hắn mới thành thơ thành thơi, bởi vì cái này Bồ Địa, Thái Thượng Đạo tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Đây là Trần Chuỗi Dương Ưu, sở dĩ lộ ra tiên quang, chính là vì nói cho tiên hạ, mình bây giờ ở Thái Thượng chủng Dương, về phần đến tụt cùng là thế nào từ Lương Châu đi ra, mình bắn đi. Vô luận như thế nào nghĩ, đầu mâu nhất định sẽ chỉ hướng Thái Thượng Đạo, vẹn vẹn chiêu này, vô luận kết quả như thế nào, Thái Thượng Đạo đã đắc tội yêu thần khe cùng Minh Thương hai nhà. Đây cũng là Tuyết Trung Liên lo lắng nguyên nhân, cũng là vì gì Cơ lão muốn giết Lý Thanh Liên nguyên nhân. Lý Thanh Liên muốn không thích lưu tính, khả thi ván cờ như thế, vì ngăn trở ý đồ đến các phe áp lực, hắn chỉ được như thế, nếu như bằng không, coi như hắn mạnh hơn, cũng sẽ bị nghiến nát. Hết thảy chỉ là vì sống sót mà thôi. Nhưng muốn kéo Thái Thượng Đạo làm tấm một cũng không phải dễ dàng như vậy, cái này tấm một mặc dù dài, thế nhưng dễ dàng bị đè chết. Chúng dương giới trong, chín cực tiên xe vạch phá bầu trời nhấc lên vô tận linh triều, thẳng tắp phóng tới trường sinh điện. Nhìn đến gần ngay trước mắt trói lọi thế gian tiên quang, thần hành trong mắt hưng phấn có chút cầm giữ không được, vào trùng dương, cái này hư thiên thủ đỉnh trốn không thoát. Thái thượng đạo tuyệt không buông tha cơ hội tuyệt cao như thế. Nhưng trong xe, Tuyết Trung Liên tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, bàn giao nói, "Một hồi đến trường sinh điện, ngươi một chữ đều không cho nói, nghe được không? Bằng không tỷ tỷ liền không giúp ngươi." "Vì, vì cái gì?" Thân hành một mặt vị khốt nói, trong mắt đều là không hiểu. "Ngươi vừa nói, cái này đỉnh hư tiên cũng không phải là chúng ta." "Rõ ràng sao?" Tuyết Trung Liên đe dọa Nha! ta đã biết, vậy ta không nói lời nào." Thân Hành đang hoàn nói, bất quá trong mắt vẫn như cũ đều là không hiểu, không biết được không được Đỉnh Khư Thiên cùng chính mình nói không nói lời nào có quan hệ thế nào, có thể tuyết trung liên bàn giao như thế, không nói chính là. Trong điện, nhìn đến một thân váy trắng, mặt nạ lụa mỏng Tuyết Chung Liên, xuyên thấu qua từng sợi lụa mỏng, lờ mờ có thể nhìn nhẹ non mịn có chất khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn như ẩn như hiện, đẹp làm cho người ngạt tở, chính là loại này mịt mờ cảm giác, cho người dụ hoặc cùng khát vọng đâu chỉ mấy lần bảo tăng. Nhưng Lý Thanh Liên ánh mắt nhưng lại không ở Tuyết Chung Liên trên thân dừng lại bao lâu, mà là chuyển hướng thần Hành. Con ngươi lập tức sáng lên nói: "Thần huynh, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng nghiệm, Ngày đó cự tuyệt thần huynh hảo ý, đúng là có chút bất đắc dĩ, bây giờ không mời tự đến, mong rằng đừng nên trách mới lạ." Thần hành trên mặt hiện lên một vẻ hảo sảng ý cười, đưa tay liền muốn nói chuyện. Nhưng ngay tại đây là, Tuyết Trung liên lại ngâng lên thanh tú chân, hung hăng giẫm lên thần hành trên chân, đột nhiên xuất hiện đau đớn để hắn sắc mặt nghẹn đỏ lên, trố trán gân xanh đều đang nảy nhót, vừa tới bên miệng sừng sốt bị hắn nén trở về. Lập tức thật chặt khép kín đôi môi, sừng sốt một chữ không nói. Đạo nhất tiểu huynh đệ xin đừng trách, ta cái này đệ đệ bây giờ ngay tại tu bế khẩu tiễn, từ không thể phá công mới là, như có chỗ mạo phạm, còn xin tiểu huynh đệ rộng lòng tha thứ." Tuyết Trung Liên cáo lỗi một tiếng, mặt mày mang cười nói. Lý Thanh Liên khỏe miệng đều ở run rẩy, sáu đôi thiên hồ cũng là đại mi hơi nhíu, đây rõ ràng chính là không cho hắn nói chuyện mới là, rõ ràng như thế, hoàn toàn chính xác có bế khẩu tiễn cái này nói chuyện, có thể ngươi thái thượng đạo tiên kia tu cái gì Phật môn pháp. Về phần Phương Hoài Cựu thì là hoàn toàn lại, chẳng biết tại sao cả người đều hiểu sự ở dưới. Ha, ha không trách không trách, nhiên là không thể phá thần huyễn pháp. Lý Thanh Liên cười nói, một mặt không thèm để ý, nhưng trong lòng lại nói, quả nhiên là khéo léo, khó đối phó rất ra. Tuyết Trung Liên trong lòng cũng là mọc ra một hơi nói, quả nhiên là muốn thần hành làm đột phá khẩu, còn tốt bàn giao một phen. Nhìn như hòa hợp tràn diện, kỳ thực chưa từng gặp mặt trước đó, giao phòng cũng đã bắt đầu. Hai người tất cả đều ngồi xuống, giữa sân rất là yên tĩnh, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, sừng suốt không có người nào nói chuyện. Ngẹn thần hành trên trán lít nha lít nhít đều là mồ hôi, ở loại này không khí ngột ngạt phía dưới, thêm một khắc đều là dày vò. Không biết đạo nhất tiểu huynh đệ bây giờ đến trùng dương vì sao. Thương hại ra loại kia sự tình. Bây giờ người đột nhiên tới chơi, tiểu nữ tử trong lòng còn ẩn ẩn có chút bất an đâu. Tuyết Trung Liên vừa cười vừa nói, có thể lời nói bên trong lại có gai. Lý Thanh Liên ánh mắt nhất chuyện, ngồi trên ghế tự nhiên mà vậy thả lòng xuống đến, lạnh nhạt đáp, Thương Hải chuyến đi, rất là đặc sắc, bây giờ đột ngột đến thăm trùng dương, tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nhưng Tuyết Trung Liên sắc mặt lại tại giờ khắc này triệt để lạnh xuống. Chương 543 thần thương khẩu chiến thận trọng nói, chương 543 thần thương khẩu chiến trận trọng nói. Giữa sân bầu không khí bởi vậy giá tới cực điểm, trong không khí tràn ngập khí lạnh, tựa như một cái liền tử giữa tiến vào trời giá rét. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên không mặn không nhạt nói, trước dẫn đại đạo nổi giận, đoạt thương Hải Lưu Châu, chém thương Hải đạo cơ, lại chém Linh Uyên, giết hết hắc sát, trọng thương khinh hùng công tử, mạnh tận trời xuống của chúng, lưu lại một đường núi thây biển máu. Bây giờ càng chính là chạy ra danh xưng có thể chặn lại tiên nhân nghiêm phong tiến trận, mang theo đỉnh khư tiên nhập ta chủ Dương. Dương như thái thượng, đem ta thái thượng kéo lại giành tiếng đỉnh sóng, để thiên hạ này cho là ta thái thượng được đỉnh khư thiên. Đắc tội, khe, đắc tội ta mộc, nên ta là coi tiền như hay sao? đối với ngươi, mà ngươi lại như thế lừa ta thượng. Đạm Nghiên ở đâu?" Tuyết Trung Liên nói một hơi, giơ lên trên hương án trà thơm, nhẹ nhàng xốc lên mạng che mặt một góc, nhỏ nhỏ nhấp một thanh. Giữa sân lạnh như hầm băng, Lý Thanh Liên nụ cười cũng cứng ở mặt, tiên tính im lặng trường sinh địa trọng, thậm chí nghe không được hô hấp thanh âm, ở loại này khẩn trường phân vây dưới, hô hấp cũng không khỏi tự chủ ước chế rơi. Bây giờ Lý Thanh Liên một nhóm thế, nhưng là ở thái thượng đạo hang ổ trùng dương giới, giới trong có thể một cái tay bóp chết bọn hắn một cái đỉnh núi sợ đều chứa không xuống, bây giờ càng là loại này tình trạng, tâm có thể nào không rung động? Giờ phút này thần hành thì là bị Tuyết Trung Liên kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, nhìn đến Lý Thanh Liên sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống, tình cảm này trên trời rơi không phải địa bánh, mà là địa sát. Yêu Thần khe, minh thương nỗ lực như thế đại giới, cuối cùng nếu là bị Thái thượng được hư thiên thủ đỉnh, hai nhà mặt mũi có thể nào treo đội sao? Hơn nữa còn chính đuổi tại Yêu Thần khe lên Niêm Phong Tiên trận thời điểm, đây không phải đoạn hồ là cái gì? Cái này ai có thể nhẫn? Kể từ đó, ba nhà tất nhiên sẽ lên xung đột, việc quan hệ mặt mũi đại sự, cái này vẫn là tốt, nếu là một cái không tốt, cực dễ dàng diễn hóa thành thánh địa cấp thế lực đại chiến. Đến lúc đó coi như không phải người chết đơn giản như vậy, mà là liên miên liên miên chết. Vô luận như thế nào, đây đều là thái thượng đạo tổn thất không cách nào vãn hồi. Nếu là thật sự được đỉnh khư thiên, như thế cũng có thể, nhưng vấn đề là đỉnh khư thiên không ở trong tay bọn họ, vẫn trong tay đạo nhất. Cưỡng ép xuất thủ cấp đoạn, chắc chắn gây tai họa, thương hại ví dụ liền bày ở trước mắt, lại thêm hai phe thế lực cộng đồng xung kích, mà chết coi như không phải một điểm nửa điểm. Toàn bộ thái thượng rất có thể bởi vậy không gượng dậy nổi. Mà bây giờ loại cục diện này, tất cả đều là bởi vì một đạo tiên quang mà đưa tới, mà lại vẫn là không cách nào vãn hồi cái chủng loại kia. Ra ngoài giải thích Giải thích đỉnh cư thiên không ở thái thượng đạo. Ai mà tin? Thiên quang ở trung dương, đây cũng là làm bằng sắt sự thật. huống hồ ra ngoài giải thích cũng ném không nổi người này. Dương Nưu. Vô giải Dương Nưu, biết rõ như thế, có thể cái này bộ để bọn hắn chỉ có thể đo lấy, tránh đều trốn không thoát. Hết thảy, vẹn vẹn chỉ vì Lý Thanh Liên tới trùng dương, chỉ đơn giản như vậy, giờ phút này thần hành nhìn đến Lý Thanh Liên trên mặt nhàn nhạt nụ cười, sắc mặt rất khó coi, ai có thể nghĩ tới, trước mắt nhìn như người vật vô hại thiếu niên, sẽ có hiểm ác như vậy tâm điện. Âm người từ trong vô hình. Con mẹ nó thực sự là Nhưng giờ phút này Lý Thanh Liên lại nói, không hổ là có danh xưng tám mặt khéo léo tâm tuyết trung liên, nói đều để ngươi nói ra tới, ta ngược lại là không biết nói cái gì tốt. Tuyết Trung Liên có thể nói chiếm hết tiên cơ, đem lại nói chết, đưa Lý Thanh Liên tại đạo nghĩa bên ngoài. Đánh đòn phủ đầu, đem hắn miệng phá hỏng. Cái này có thể không phải bình thường khó đối phó. Ồ, đã không có cái gì nói, vậy liền mời ngươi rời đi đi, ta thái thượng đạo không có cái gì có thể chiêu đánh ngươi. Giảm 3 câu, Tuyết Trung Liên đã chuẩn bị tiên khách. Sáu đuôi tiên hồ đại mi sâu hơn, thanh tú quyền năm chặt. Nhưng Lý Thanh Liên cũng chưa đi ý tứ, mà là cười nói Đã ngươi đều đã nói ra, vậy ta cũng không cần thiết che che lấp lấp. Việc đã đến nước này, đỉnh cơ thiên còn có một ngày thời gian liền sẽ tiên quang phai mở, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, đi ta cũng sẽ không đi, muốn động thủ với ta cứ tới, mệnh của ta không đáng tiền, ta cũng không có bản lĩnh gì, có thể nói thế nào thời gian một ngày, ta vẫn có thể chịu đựng. Một khi đỉnh cơ thiên tiên quang phai mở, thái thượng đạo nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ, yêu thần khe chắc chắn đối với thái thượng đạo tuyên chiến, ngươi rõ ràng, bây giờ yêu tộc chiến tâm chính lên, đã có cực lạc tình thổ, thế nhưng không kém một cái thái thượng đạo không phải sao? Tuyệt trung liên sắc mặt càng lạnh hơn, có thể như cũ bất động thanh sắc. Minh Thương đâu? Thiên Hạ Trư hùng đâu? Mọi thứ đều chú ý cái tiên cơ, ngươi cũng rõ ràng, từ xưa đến nay, những cái đó cầm khư thiên tổ đỉnh cũng có một cái nào dưới cũng tốt trận. Những này nếu như ngươi thái thượng có thể chịu lên, vậy ta chết không oan, nhưng hôm nay là lúc nào? 3000 ba đạo giới gió nổi mây phun, ngươi so ta minh bạch, lúc này càng hẳn là tồn tại thực lực, loạn thế kiếp, không cẩn thận chính là hủy diệt kết quả, ngươi thái thượng có chắc vượt trận này gió mây Lý Thanh Liên khẽ miệng một vệt nụ cười nhàn nhạt biến mất, ngón tay nhẹ nhàng đặt bản, một bộ vô cùng vung lòng chặt thái. Liên Liên mày may phòng bị cũng không ngừng lên. Bởi vì vô dụng, một khi thái thượng quyết định lưu chính xuống, như vậy hắn ra không được, chắc chắn chết ở chủng dương, liền nhìn thái thượng có bỏ được hay không. Như bỏ được, như vậy hắn chết thì chết, như thỏa hiệp, chuyện kia liền dễ làm rất nhiều. Hắn đây là tại lấy chính mình mệnh đỏ sức một cái đường ra, mà cái này đã không phải là thứ nhế kém, mà hắn cũng thua qua một lần mà thôi. Tuyết Trung Liên nghe nói khỏe miệng ngược lại là câu lên một vẻ ý cười nói, ngươi là không là đối với mình quá mức tự tin một chút, nếu là ta nghĩ, ngươi sống bất quá sau một khắc, ngươi bây giờ mỗi một lần hô hấp đều là ta đối với ngươi nhân từ. Giờ khắc này, không khí sát thời gian ngưng kết giống như tiên kim, từng đạo từng đạo vô biên đại thế hóa thành chân thế núi thần hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng đè xuống, mỗi một đạo trong đều ẩn chứa như hỏa như đồ sắt ý, sâu tận xương tủy, xuyên thể băng lạnh. Số mơ hồ ý niệm ra chỉ ở Lý Thanh Liên trên thân, mỗi một đạo đều giống như biển rộng đồng dạng to lớn, ép Lý Thanh Liên không thể thở nổi. Mỗi một đạo ý chí đều chí ít có bất diệt trình độ, vẹn vẹn thái thượng chính đạo chủ bất kỳ cái gì một tôn đều từng tung hoành ở thế, muốn bóp chết Lý Thanh Liên thật sự là quá đơn giản. Giờ khác này Lý Thanh Liên liền như là trên cổ bị chống một thanh ánh sáng lạnh trong suốt đao, bất cứ lúc nào cũng sẽ dơ tay chém xuống. Tại cố này chủ quan niệm phía dưới, chính là từng vì đại tôn sáu đuôi thiên hồ cũng có run lầy bảy phần, phương hoài cửu càng là không chịu nổi thân thể run giống như run dậy, sắp khóc ra, trong lòng hối hận là đủ lấp biển. Thân hành càng là kích động sắc mặt đỏ lên, nhìn đến tuyết trung liên, hắn còn xưa nay không biết, mình vị này dịu dàng vô cùng tuyết tỷ tỷ lại còn có như thế bá khí một mặt. Nhưng Lý Thanh Liên lại mặt không đổi sắc, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh trắng tinh hàm răng nói, cứ việc thử một chút, ngươi trùng dương giới trong không có người nào có thể nhận đại đạo nổi giận, hoàn toàn chính xác, ngươi muốn giết ta thậm chí không cần một khắc thời gian. Nhưng ta trước lúc này, có thể sụp đổ trùng dương. Đã như vậy, vậy liền đều đừng sống. Lý Thanh Liên trên mặt nổi lên một vệt điên cuồng nụ cười, trong con mắt, một cỗ mênh mông ý chí chậm rãi dâng lên. Che đậy tại trên người ý niệm tất cả đều hóa làm vô, hắn cứ như vậy đứng lên, dưới thân ghế bạch đàn tại giờ khắc này hóa thành tro bụi. Cứ như vậy chắp tay hướng phía Tuyết Trung Liên đi đến. Trong mắt điên càng sâu. Trên bố muốn sụp đổ cái này chủ dương, sụp đổ một giới. Bực nào bá đạo, cỡ nào tự tin, phong thái cỡ nào, ngươi ngược lại là giết ta. Chương 544 bánh kẹo mê người thèm nhỏ dãi, chương 544 bánh kẹo mê người thèm nhỏ dãi. Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng ở tuyết trung liên trước người, thân thú hai con ngươi thần quang trong suốt nhìn đến nàng. Nàng thậm chí có thể rõ ràng nhìn chính thấy hình dáng phản chiếu tại Lý Thanh Liên trong mắt, như thế rõ ràng. Đồng dạng cũng có thể cảm giác được tại hắn quanh thân ngập một không cho phép tồn tại trên đời lực lượng, nói mơ hồ không nói rõ, có thể nàng minh bạch. Chính là như vậy một cỗ lực lượng đưa tới đại đạo nổi giận, đem Thương Hải quấy đục không chịu nổi. Nhưng ai biết vậy có phải hay không cực hạn của hắn? Từ hắn chưa từng giết Khinh Hồng công từ sự tình trên liền có thể nhìn ra, Lý Thanh Liên cũng không phải là thành tâm đối địch với Minh Hương, chính là như thế, vẫn như cũ chính vì lưu lại đường lui. Có thể Thương Hải lại thành cái dạng kia, nếu là thật lòng đối địch với hắn đâu, Thương Hải bây giờ vẫn sẽ hay không tồn tại ở Côn Luân đều là cái vấn đề. Nhưng nàng cũng minh bạch, một khi dẫn tới là đối sụp đổ trùng dương đại đạo nổi giận, chính Lý Thanh Liên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trùng dương cũng sẽ đi theo vẫn ác, thái thượng cơ bị chém. Hắn nói chính là sự thật. Cái này thái thượng chín đạo trong, không ai có thể nhận đại đạo nổi giận, liền xem như nhận ở, thì tính sao? Tuyết Trung Liên chưa từng hoài nghi hắn trong lời nói chân tự tính, đây là điển hình chân trần không sợ ma dạy, ngươi có thể làm gì? Để nàng cầm toàn bộ trùng dương giới vận mệnh đến cùng Lý Thanh Liên một cuộc sinh tử, nàng không muốn cũng không thể. Thần hành giờ phút này, một mặt âm hàn nhìn đến Lý Thanh Liên, chỗ mi tâm ngôi sao thần văn sáng rỡ, vô số ánh sáng ngôi sao giống như tinh hà cuốn ngược đồng dạng vào tới, vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền có loại toàn thân kim đâm giác. Vừa muốn đứng dậy, có thể bỗng nhiên lại bị Tuyết Trung Liên giữ chặt cái gáy, hung hăng xuống, ngã ở trên ghế. A Ta chưa từng cùng bỏ mạng đồ cược, bởi vì vô luận như thế nào, cuối cùng thua cũng sẽ là ta. Tuyết Trung Liên không để lại dấu vết một câu, lại làm cho giữa sân bầu không khí vì đó bùng nổ. Lý Thanh Liên biết, nàng nhả ra, chung bi là chưa từng cùng mình ra liệu. Lý Thanh Liên trong lòng cũng phải mãi một hơi, nếu là Tuyết Trung Liên liệu lĩnh muốn cái mạng nhỏ của mình, vô luận như thế nào chính mình cũng chết chắc, có thể lời nói lại không phải giả, như muốn giết mình, vậy liền bông tha trùng dương giới. Lý Thanh Liên mệnh, trùng dương giới một giới người tính mệnh, làm sao tuyển không cần phải nói cũng biết. Gặp nàng há mồm, Lý Thanh Liên tự nhiên là thuận cán bỏ, cười nói, có thể ta cũng không phải không nói đạo nghĩa người. Sự tình đã như thế, nhưng lại còn có thể cứu vãn được. Cách đỉnh khư Thiên Tiên Quang Phai mở còn có thời gian một ngày, một ngày này có thể phát sinh rất nhiều chuyện không phải sao. Đã Tuyết Trung Liên lựa chọn nhượng bộ, Lý Thanh Liên cũng bắt đầu nhượng bộ, kể từ đó, mới dễ đảm, đối mặt chút Tuyết Trung Liên, Lý Thanh Liên thật đúng là cảm giác sâu sắc áp lực. Loại cảm giác này vẫn là lần đầu. Danh xưng tán mặt khéo léo tâm, xứng với tên thực. Nay một người trí, thủ đoạn, có thể làm được trăm vạn hung binh. Tuyết Trung Liên nghe nói, đều là lạnh lẽo đôi mắt đẹp lại vậy một cái, nhưng lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, khi nào hảo tâm như vậy rồi? Đã như vậy Lúc trước ngươi liền không nên tới trùng dương. Nhưng Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói, chỉ là muốn làm cái giao dịch mà thôi, nếu không như thế, sợ là sẽ phải bị Thái thượng đạo ăn xương vụn đều không thừa đi, giao dịch chỉ ở song phương ngang nhau tình huống dưới mới thành lập không phải sao? Bằng không chính là hồ nuốt sói, sư nuốt báo. Ta nghĩ điều ấy, Người so ta rõ ràng. Hừ, sợ dĩ ngươi liền dương như ta thái thượng, vì chính ngươi tăng thêm thẻ đánh bạc, lấy chính mình mệnh đến được. Như thế gan to bằng trời người, ta vẫn là lần đầu gặp được. Tuyết Trung Liên hừ lạnh một tiếng nói, bất quá trong giọng nói đã vương lòng rất nhiều, Lý Thanh Liên biết, có hy vọng. Hắc <cười> Nếu là lá Gan không lớn, cũng không dám cầm cơ Thiên thủ đỉnh không phải sao?" Lý Thanh Liên thuận miệng nói, giống như làm cho đùa, có thể câu này cho đùa lời nói, lại làm cho Tuyết Trung Liên nghiêm nghị đối mặt. Bọn hắn đều không để ý đến một vấn đề, Lý Thanh Liên quả thật chỉ bằng chính cho mượn lực lượng, bảo trụ Khư Thiên thủ chân và cước chừng 8 trời lâu dài, trong lịch sử chưa từng một người làm được, từ xưa đến nay, Khư Thiên thủ đỉnh chính là tranh chấp vị trí. Tiên quang chói lọi loại thế gian 9 tầng trời bên trong, không biết đổi chủ bao nhiêu lần, không một không chết vào bỏ mạng, mà Lý Thanh Liên luân phiên đại chiến, liên tục phá minh tường, yêu thần khè, bây giờ càng là khí sắc hồng nhận ngồi ở thái thượng đạo Trúng Dương giới trong chuyện trò vui vẻ. Như đây hết thảy không phải chân thực phát sinh, đánh chết Tuyết Trung Liên nàng cũng sẽ không tin. Phía sau ngươi đến cùng đứng đấy người nào? Ta chưa từng cùng không biết căn biết rõ người làm giao dịch. Tất cả mọi người là người thông minh, tốt nhất đừng để ta tốn nhiều miệng lưỡi. Tuyết Trung Liên híp đôi mắt đặc đạo, nữ nhân này cũng không phải bình thường thường thế. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, ngươi lập tức liền biết. Tuyết Trung Liên đại mi nhíu càng sâu, nói như vậy, phía sau hắn người rốt cục muốn nổi lên mặt nước rồi sao? Đến nay nàng cũng chưa từng đoán ra Lý Thanh Liên theo cùng, đến cùng là cái nào mục nhà, bồi dưỡng được như thế biến thái con cưng của trời. Thủ đoạn kinh khủng không nói, hắn chí như yêu, gan to bằng trời. Người muốn cái gì? Tuyết Trung Liên không chút nào che lấp nói, nàng trung quy là rơi xuống hạ phòng, tại trong lúc nói chuyện với nhau bị người nắm mũi dẫn đi vẫn là lần đầu, loại cảm giác này làm nàng rất là khó chịu. Trước không đề cập tới ta muốn, ta biết Thái thượng đạo muốn cái gì, người muốn cái gì? Đỉnh cơ thiên ta có thể cho ngươi, nhớ kỹ, ta đây là cùng ngươi làm giao dịch, cũng không phải là toàn bộ Thái thượng đạo. Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Tuyết Trung Liên ngay từ đầu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng đột nhiên ở giữa chừng lớn đôi mắt đẹp, thân mềm mại có gì cứng, một lần hoài nghi mình nghe lầm. Đương nhiên, không phải trong tay của ta cái này, Khư Thiên đỉnh thứ hai, ngày sau ta sẽ đích thân dâng lên. Mà các ngươi chỉ cần theo giúp ta diễn một màn kịch thôi. Như thế nào? Bởi như vậy, Thái thượng đạo hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, đỉnh là ta đoạn, người là ta giết, thiên hạ ánh mắt mọi người đều sẽ tập trung ở trên người của ta, mà không phải Thái thượng đạo. Lý Thanh Liên đem ý nghĩ của mình em ra nói, thần hành hai mắt dần dần phát sáng lên, hắn ý tứ rất dễ dàng lý giải, Khư Thiên thủ đỉnh trong tay hắn, trước hết nhất đạt được Khư Thiên đỉnh thứ hai vị trí, tự nhiên là Lý Thanh Liên không thể nghi ngờ. Mà lại cái này 8 ngày thời gian, là đủ để thế nhân giải đạo nhất năng lực. Có thể bảo trụ Khư Thiên thủ đỉnh, tự nhiên có thể tranh đến Khư Thiên đỉnh thứ hai. Kể từ đó, Thái thượng đạo không uổng phí chút sức lực liền có thể được Khư Thiên đỉnh thứ hai, không uổng phí một binh một tốt, đem tổn thất của mình hạ xuống nhỏ nhất, còn phải đỉnh Khư Thiên, nhặt ra gió mây bên ngoài, cớ sao mà không làm đâu. Người đây là muốn vì ta Thái thượng đạo đao? Tuyết Trung Liên kia lụa mỏng che giấu khuôn mặt phía dưới cũng không cái gì vui vẻ ý nghĩ, nhưng trong mắt lại mang theo một vẻ không hiểu. Như thế Lý Thanh Liên chớ gánh chịu phong hiểm đâu chỉ gấp bội ra tăng. Ngay cả được Khư thủ đỉnh, đỉnh thứ hai, ngay trước Thiên Hạ Trư hùng mặt. mà lại đỉnh thứ hai xuất thế thời điểm, 3000 đạo giới các đại nhà tất đã hạ xuống Côn Luân, vậy sẽ là một trận ác chiến. Lý Thanh Liên câu lên một vệt nụ cười nói, "Không, không phải thái thượng đạo đao, mà là đao của ngươi, từ đầu đến cuối, cùng ta trò chuyện thủy chung là ngươi, cũng không phải là thái thượng, ta là ở cùng ngươi làm giao dịch, cũng không phải là thái thượng." Hắn trọn vẹn nhấn mạnh hai lần. Tuyết Trung Liên nghe nói, khoe miệng lại câu lên một vệt ý cười, có thể trong mắt lại mang theo một vệt bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là nói, "Nếu là ta cái này đệ đệ, có ngươi trí, cái này Côn Luân trên dưới, không một người có thể cùng tranh phong. Cùng Tuyết Trung Liên làm giao dịch, mà cũng không phải là thái thượng." Nhìn cũng không phân biệt bởi vì Tuyết Trung Liên nguyên bản là thái thượng người nhưng trên thực tế nhưng lại có trên bản chất chính lệnh. đây cũng là Tuyết Trung Liên bất đắc di địa phương điều kiện này quá mức mê người đến mức hắn không cách nào cự tuyệt chương 545 khổ sở tâm khảm ngự không nói chương 545 khổ sở tâm khảm ngự không nói phải biết Thái thượng chính đạo trong cũng là có thể phân ra đến cái người ta hắn, không có khả năng toàn vẹn duy nhất nếu không Thái thượng chính đạo lực lượng cộng lại vậy liền quá mức dọ người rồi Tuyết Trung Liên làm trưởng sinh đạo đạo chủ tự nhiên đầu tiên muốn vì mình trưởng sinh đạo làm cân nhắc chỉ cần là người liền sẽ có tư thông kể từ đó muốn vì trưởng sinh đạo. Vì thần hành tranh thủ cơ hội, vậy khẳng định sẽ tận tâm tận lực, mà nếu nếu là vì toàn bộ thái thượng tới làm giao dịch này, kết quả khả năng hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là lý thanh liên chỗ lợi hại, đem lòng người năm đến cực hạn. Để ngươi không cách nào há miệng cự tuyệt. Một khi giao dịch bắt đầu, thái thượng đạo đem không bị nửa điểm tổn thất, liền ngay cả yêu thần khe cùng minh thương lựa giận cũng sẽ bị chuyển di rơi. Như thế nào? Ta nghĩ ngoại giới nghe đồn khéo léo tâm trung liên hẳn là rõ ràng trong đó lợi và hại, tốt như vậy sự tình cũng không phải lúc nào đều có thể gặp phải. Lý Thanh Liên đập chợt nói, lại ngồi trở xuống, một mặt quan thai. Hàn Biệt Bây giờ giao dịch đã thành một nửa, Tuyết Trung Liên Tuyệt sẽ không buông tha cơ hội lần này, vô luận lý thanh liên điều kiện là cái gì, vẻn vẹn nàng có khả năng đạt được, liền đã để người vô pháp cư tuyệt. Ồ. Vậy ta ngược lại là muốn biết biết, người muốn cái gì? Tuyết Trung Liên mép miệng lên mỉm cười nói, thân thúy giống như tinh không đồng dạng đôi mắt đẹp nhìn chằm chọc vào hắn không thả, tựa như muốn nhìn tiến nội tâm của hắn chỗ sâu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tự là muốn thái thượng đạo làm ta bia đỡ đạn. Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Có thể Tuyết Trung Liên lại nhướng mày nói, như thế cái kia còn có ý nghĩa gì? Ngươi không phải là đang đùa ta hay sao? Một khi Thái Thượng đạo có giúp Lý Thanh Liên ý tứ, cái đó cả hai tất nhiên có quỷ, không người là đồ đẩn, cuối cùng Khư Thiên đỉnh thứ hai rơi vào trong tay ai, tự nhiên không cần nhiều lời. Ha, ha sở dĩ muốn diễn một màn kịch nha. Lý Thanh Liên cười dài nói, đem giữa sân bầu không khí ngọt ngào quét sạch xanh xanh. Đột nhiên, Tuyết Trung Liên minh bạch Lý Thanh Liên ý nghĩ, đây là để Thái Thượng đạo hát mặt đen, bên ngoài sinh tử không dùng, vụ trộm lại một loại không có gì bảo hộ. A, nghĩ không ra tiểu huynh đệ ở phương diện này còn rất có nghiên cứu, lúc trước khai hoành thành trong cũng là không lạ đang diễn trò đâu. Tuyết Trung Liên lời nói xoay chuyện, gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vẻ không có gì ý cười nói. Lý Thanh Liên trong lòng chợt lạnh, lại có loại bị nhìn xuyên cảm giác, nhưng lại một chữ không nói, trong lòng mắng thầm, nữ nhân thông minh cho đến giờ đều không làm cho người thích. Hắn nếu là nói chuyện, vô luận nói cái gì, lấy Tuyết Trung Liên trí tuệ, tất nhiên có thể nhìn ra lúc trước một màn thật giả. Sở dĩ hắn không nói, chính là loại này lập lờ nước đôi cảm giác mới là an toàn nhất khoảng cách. Trường Sinh Điện trong lâm vào lâu dài im lặng. Thẳng đến Tuyết Trung Liên mở miệng nói, "Hộ ngươi bao lâu?" Cho đến khi Thiên Đỉnh thứ 2 tiên quang mở, giao cho tay ngươi thời điểm, Lý Thanh Liên sắc mặt nghiêm một chút nói, Tuyết Trung Liên gật đầu, nàng coi là Lý Thanh Liên lại giao giá trên trời mới là, không nghĩ tới chỉ là trong khoảng thời gian này mà thôi. Ngươi có điều kiện, ta cũng có, ngươi như đã ứng, cái này việc sinh ý liền coi như quyết định, nếu không đáp ứng, ta cũng vô lực hồi tiên, dù sao Thái Thượng đạo không phải một mình ta nói tính. Tuyết Trung Liên thản nhiên nói. Lý Thanh Liên không nói chuyện, hắn đang chờ Tuyết Trung Liên điều kiện. Đưa nàng lưu tại ta Thái Thượng đạo trong, cho đến ngươi đem Cư Thiên đỉnh thứ 2 giao với ta tay, yên tâm sẽ không thiếu nàng một cây lông tơ, ta. Không được, nàng là người của ta, ngươi không thể động. Còn chưa chờ Tuyết Trung Liên nói xong, Lý Thanh Liên một thanh từ chối, thái độ vô cùng kiên quyết. Sáu đôi tiên hổ nghe nói cũng là đại mi hơi nhíu, mềm mại thân thể run rẩy, nhưng không được lui lại một bước. Nàng tự nhiên rõ ràng Tuyết Trung Liên là có ý tứ gì, nói mà không có bằng chứng, ai ngờ ngươi có thể hay không làm tròn lời hứa, trong tay nắm lấy đồ vật mới là chân thật nhất. Lý Thanh Liên nặng nhất tình nghĩa, Tuyết Trung Liên có thể nhìn ra, từ ở Côn Luân xuất thế, liền một mang theo con kia sáu đôi tiên mà tay cầm liền muốn nắm lớn nhất. A. Điều kiện của ngươi ta nghe xong, ta ngươi liền nghẹn không vô đi tới. Nơi đó có ngươi làm như vậy giao dịch Tuyết Trung Liên cười nhạo một tiếng nói. Nhưng Lý Thanh Liên lại không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, không thể nào. Nàng không có khả năng lưu tại Trung Dương, ta biết ngươi sẽ không động nàng, nhưng chính là không được. Hắn có thể nào để 6 đuôi thiên hồ lại chính vì mạo hiểm, nàng đã vì cứu mình vứt bỏ đạo, bây giờ ngay cả Linh Hư Cảnh cũng không từng tu đến, một đường đi theo Lý Thanh Liên trải qua mưa gió, tùy tiện một cái chiến đấu dư ba đều có thể đem đưa vào chỗ chết. Mà chính là như thế, vẫn như cũ chưa từng nữ mày, chính đối với như thế hết lòng quan tâm giúp đỡ, mình có thể nào để nàng mạo hiểm Vì nói loại tình huống này, Thái thượng tuyển sẽ không đần độn động sáu đuôi thiên hồ, có thể coi là dạng này, Lý Thanh Liên vẫn như cũ không muốn, trong lòng không thoải mái. Vậy ý của ngươi chính là không có bàn bạc đi. Tuyết Trung Liên hảo không thèm để ý nói. Lý Thanh Liên miết miệng lên một vẻ cười lạnh nói, ta cũng không phải dựa vào chính mình liền sống không xuống đi tới, đã ngươi một mực chắc chắn, cũng không có cách nào. Nói xong đứng dậy liền đi ra ngoài, theo Lý Thanh Liên động tác, tức khắc ở giữa trường sinh điện bên ngoài tuôn ra vô tận tiên quang, từng đạo từng đạo thước tha bóng người tất cả bay, có thể xoán pháp trận là ra ba tòa, một vòng chụp vào một vòng. Nói chuyện trong khoảng thời gian này, Trường sinh điện bên ngoài sớm đã đầm rầm náo hổ, Lý Thanh Liên trong lòng rất rõ ràng, có thể hắn nếu là muốn đi, dựa vào những này còn cản không được. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên đột nhiên cảm giác và táo của mình bị đột nhiên giữ chặt, sau lưng vang lên huyện chuyển giọng nữ. "Ta đã ứng, ngồi xuống, thật vất vả bàn bạc thành, nói thế nào đi thì đi, không phải liền là ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian a, không có chuyện. Có thể nàng cái này kéo một phát lại chưa từng kéo động Lý Thanh Liên, ngược lại là bị hắn kéo tới, lắc đầu nói, "Ngươi đừng cho ta vờ ngớ ngẩn, không được là không được, nếu là ngươi ở thái thượng, vậy liền làm vật thế chấp tử. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng." Nhưng sáu đuôi tiên hổ lại không muốn nói, nàng muốn lưu chính là ta, quyền quyết định tại ta chỗ này. Lý Thanh Liên bất đắc gì nói, đừng làm rộn, ngươi cũng có thể nhìn minh mạch, ngươi như ở thái thượng, ta như thế nào buông tay buông chân. Sóng to do lớn đều đến đây, không kém lần này, ta còn chưa từng cùng đường mặt lộ, ngươi đã nỗ lực đủ nhiều, không cần lại như thế. Nói xong lôi kéo sáu đuôi tiên hổ cánh tay liền hướng ra ngoài ta đi, nhưng sáu đuôi tiên hổ lại ra sức giãy giụa, cắn chặt hàm răng nói, ta không. Có thể như cũ cố chấp bất quá Lý Thanh Liên, tay to liền giống như kim sắt, vô luận hắn làm sao giãy cũng không cải biến được quyết định của hắn, cứ như vậy lôi kéo nàng hướng phía trường sinh điện bên ngoài vô tận tiên quang đi đến, đại biểu trong đó lấy vô cùng vô tận chần giết, đại biểu cho sẽ không kết thúc gió tanh mưa máu, không bằng chờ sau đó mới quyết định như thế nào. "Ta tin tưởng, người lại đáp ứng." Tuyết Trung Liên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ quỷ dị ánh sáng thản nhiên nói. Lý Thanh Liên bước chân dừng lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn đến Tuyết Chung Liên, hai con người đã đỏ tươi vô cùng. Nhìn đến Lý Thanh Liên hai mắt, nàng lại có loại trực diện mãnh hổ cảm giác. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên lông mày cau chặt, thầm nói một tiếng, "Không tốt." chỉ thấy đỉnh đầu hư không chấn động không lứt, đối với hắn có một cố trí mạng lực hấp dẫn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Liên quát khẽ nói: "Tiểu Cửu, bảo vệ cẩn thận Lâm Nhi, không ra trường sinh điện, đợi ta trở về." Chương 546 thuyền đơn độc câu sông Tuyết Lạnh, chương 546 thuyền đơn độc câu sông Tuyết Lạnh. Trong ngay mắt, hư không bên trên đột nhiên hiện lên một đầu bóng ánh sợi tơ, hắn hình dáng tại tại chỗ trong nháy mắt biến mất, mặc kệ bộ phát ra kinh thế uy năng, rung động toàn bộ sinh điện lay động cái đổ, nhưng vẫn chưa thể ngăn cản được đó cỗ lực lượng vô danh. Trường sinh điện trong, Lý Thanh Liên không thấy tăng hơi. Sáu đôi thiên hồ đôi mắt đẹp một loại hiện lên một vòng bối rối, lập tức hóa thành kỳ hung sắc, trừng mắt trừng mắt về phía Tuyết Trung Liên, sáu con mao nhung nhung cái đuôi tại trong hư không chập chững không thôi, giọng căm hận nói, ngươi đem hắn làm chỗ nào đi qua? Chớ có bức ta đồng thủ. Mềm mại trên thân thể, từng hạt linh khí chấn động lập loé, còn chưa đạt linh hư, nhưng Tuyết Trung Liên ở trên người nàng lại cảm giác được một tia hiếp. Phương Hoài Cửu cảm giác được đó có lực lượng vô danh, càng là cổ co rú lại, trong mắt đều là sợ hãi, nhưng nhớ tới Ly Thanh Liên, cuối cùng chưa từng bước, mà làm một tay nắm lấy gao lớn, một tay cầm một con ố vàng mai rùa. Nhắm mắt theo đôi vọt tới 6 đuôi thiên hồ phía trước, gáo trực chỉ Tuyết Trung Liên. Cái gáo kia run rẩy kịch liệt liên đối lấy hắn trên thân thể thất linh bắt toái đồ vật cũng phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Có thể thấy được là sợ không được, nhưng lại như cũ cả lâm mà nói, "Ta nói cho ngươi, đừng, đừng động thủ nào, dạng này ngươi tốt ta tốt, đại gia tốt." Nhìn qua bộ dáng như thế, trên thân không có chút nào khí thế có thể nói, rất là có vẻ hơi buồn cười phương hoài cửu, thần hành mắt sáng như sau bên trong hiện lên một vòng kinh thường, vừa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tuyết Trung Liên chừng một cái, đành lão lao thật thật ngồi trở lại đi qua. Không cần lo lắng chỉ cần không ra cái này trường sinh điện, không ai sẽ đối với các ngươi đạo thủ, an tâm chờ hắn trở về đi. Ta nghĩ hắn sẽ cải biến chủ ý." Tuyết Trung Liên nhìn qua 6 đôi tiên hồ cười nói, mặt mày bên trong mang theo một vòng nhu hòa. Nàng có thể cảm nhận được 6 đôi tiên hồ chính ở nói ra điều kiện sống lúc trong lòng dâng lên sợ hãi, nàng sợ Lý Thanh Liên thật đem mình bỏ ở nơi này. Loại tình huống này, cùng Lý Thanh Liên bị đặt ở đáy hồ thời điểm cỡ nào tương tự. Không sai sự tình hoàn toàn không phải nàng nghĩ cái dạng kia, Lý Thanh Liên thái độ kiên quyết đến không được. 6 đôi nghĩ chính dậy lúc trước do dự, trong lòng càng khó xử được. Trong lòng sợ hãi lập tức tiêu tán, ngược lại muốn giữ lại, bởi vì nàng rõ ràng, đỉnh Khư Thiên tới tay trước đó, Thái thượng đạo tuyển sẽ không ra tay với mình, thậm chí còn có thể lấy quý khách đối đãi. Nếu như thế, mình thì sợ gì? Nói cho cùng, chính là tín nhiệm lẫn nhau vấn đề, nhưng Lý Thanh Liên bây giờ ngoại trừ chính hắn, ai cũng không tin. Đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn bây giờ ở đâu? Sáu đôi thiên hồ lạnh mặt nói, một mặt tâm hàn. Không sai Tuyết Trung Liên trong mắt lại hiện lên một vòng mê man. Ngựa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, ai nào biết đâu. Đúng lúc này, Phương Hoài cựu lại nuốt nước miếng một cái nói, yên tâm đạo nhất huynh đệ sẽ không có sự tình. Ồ, oh. vị tiểu huynh đệ này tựa hồ biết không ít ta thái thượng đạo sự tình a. Tuyết Trung Liên ánh mắt chuyển hướng Phương Hoài Cửu, trong mắt đều là cảm thấy hứng thú thân sắc. Hắc hắc. Phương Hoài Cửu trên mặt gạt ra cực kỳ khó coi nụ cười, rất là gian nan, lại cũng không giải thích cái gì. Liền ngay cả Phương Hoài Cửu đều nói như thế, sáu đôi thiên hồ cuối cùng là thoáng yên tâm, nhưng trong lòng bất an lại chưa từng biến mất. Lý Thanh Liên trực giác cảm giác một trận trời đất quay cuồng, quanh thân hết thảy lực lượng tại giờ khắc này đều không có tác dụng. Quanh thân băng giá giọa người, loạt vào trong tầm mắt đều là thời gian dần trôi qua. Hắn cảm giác bên thai có từng hạt dòng nước thanh âm, đó cố thấu thể Hàn Ý cũng càng thêm nặng nghề. Trên đầu có một con cố cực kỳ cường đại lại không thể kháng cự lực lượng một mực lôi cá mình, chỉ một thoáng, trung quanh không còn là há hám. Không sai lý Thanh Liên nhìn qua xung quanh hết thảy, lại ngây ngẩn cả người. Đây là một đầu sông lạnh, mặt sông vô cùng rộng lớn, khoảng trừng vài dặm rộng, nước sông rất là văn tĩnh, chậm rãi chạy xuôi, không dậy nổi sông gió, hướng mặt sông nhìn lại, đó là một cỗ thâm trầm màu xám, càng sụp đổ sắc nhìn tới đáy sông. Sông lạnh hai bên bờ, chính là dốc đứng lởm trầm núi cao, trên vách đá dựng đứng mọc ra thưa thớt của mục, cảnh cây bên trên treo đầy tuyết động. Bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt, có như lông ngông tuyết lớn rơi xuống, nhiễm dây núi, rét lạnh nước sông, che hồng trần. Trong hai có khả năng nghe được, chỉ có từng hạt nước sông lưu động thanh âm, gió núi phất qua thanh âm, thế giới này lộ ra một cỗ cô tịch, một vòng tĩnh mịch. Không sai hấp dẫn lý thanh liên cũng không phải là cái này sông lạnh, cũng không phải cái này bị nhiễm trận nhìn lợm âm trầm núi đá, mà là đó tại sông lạnh phía trên nước chạy bèo trôi một thuyền lá lên lên. Một thuyền lá lênh đênh trong nước du lịch, trên đó có một con thân mang áo tơi lão ông, áo tơi phía trên chất đầy thật tuyết đọng, không biết bao lâu chưa từng động tới, liền ngay cả trên thuyền nhỏ cũng tuyết đọng. Hắn đều sợ đó thuyền nhỏ chìm tại trong nước, chỉ thấy lão ông thân hình quằn xuống, gầy như quét ủi, không sai tràn đầy nếp nhún trên mặt dậy lại đều là hoại, bên hông treo một sọt cá, coi là thật như trong thế tục câu cá rọ. Không sai giờ phút này, trong tay hắn lại cầm một cây cần câu, căng trên đầu một cây bóng ánh sợi tơ kéo dài mà ra, bên kia chính liền tại Lý Thanh Liên thiên linh phía trên. Chỉ thấy đó lao ông hất lên, một bóng ánh cá câu từ thiên linh bên trong rút ra, phiêu đãng mà quay về. Nguyên lai, like, Lý Thanh Liên chính là bị cái này lão ông câu đi lên con cá, tình cảm là đem hắn xem như cá đến câu. Lão già kia mở ra bị thật dài mày trắng che khuất mắt, lão cười mỉ mỉ hướng về Lý Thanh Liên ngoắc. Lý Thanh Liên chân mày nhíu sâu hơn, nhìn qua trước mắt thế giới, thật sâu hút một hơi, đi tại trên mặt sông, ba bước hai bước liền đã đạp vào thuyền cô độc. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng nhõng một cái, nước ăn lăn sâu hơn, đến mức nước sông kèm chút thuận Lý Thanh Liên đứng địa phương mạng tiến đến. Tiểu Hữu phân lượng rất đủ đâu, ta cái này thuyền nhỏ hay là lần đầu ăn sâu như vậy nước. Đó lão ông cười ha hả đối với L Thanh Liên nói. Lý Thanh Liên tối đầu nhìn thuyền nhỏ một chút, trong mắt đều là nặng nề, lại nói, lão trưởng quả thật là có nhản tình nhã trí đâu, dùng tơ nhân quả đến câu cá. Cậu đi lên sợ đều là cá lớn đi. Nói xong hướng về lào ông bên hông sọt cá nhìn lại, cái này nhìn một cái không sao, trong nháy mắt phía sau lưng của hắn liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chỉ thấy trong giỏ cá đựng ở đâu là cái gì con cá, có một con ba đầu sáu tay ma thần thân thể quanh thân ma quang bốc hơi, thôn vân thủ vụ ở giữa nổi giận vô cùng, tại trong giỏ cá giãy giụa không lứt nhưng vẫn không thể xông phá trói được. Có một con chín đầu chim thần, lông đôi thành hoàng, thần viêm phun ra ở giữa, thiêu đốt bệnh sọt cá phiến, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trong giỏ cá có ma thần, có đạn thánh, rồng. Rất rất nhiều. Thậm chí hắn còn tại sọt cá dưới đáy, nhìn thấy một thân lấy áo bảo trắng nam nhân, cứ như vậy khoanh chân ngồi ở nơi nào, không biết đang trầm tư thứ gì. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của hắn, tại một cái chớp mắt trong mắt của hắn liền chuyển hướng lý thanh liên, trong mắt hiện lên một vòng ấm lẫm, thế nhưng chỉ có thể như thế. Không sai, người này, lại một tôn tiên, thực sự tiên nhân. Nhân quả thành tia thả câu chư thiên, nho nhỏ sọt cá lại được lấy tiên. Cái này tại sông lạnh phía trên câu cá lao giả đến tụt cùng là lai lịch thế nào? Không được đi, thế đạo này không được đi, ta cái này sông lạnh bên trong con cá cũng thiếu rất nhiều, ta câu được cả một đời con cá, ngươi là ta gặp lớn nhất một con. Lão ông ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Liên, lộ ra nụ cười trên mặt đều là nếp nhún, lộ ra một thanh ổ vàng răng, rơi cũng không, có còn mấy viên. Chương 547 nhân quả thành tơ câu chân lòng, chương 547 nhân quả thành tơ câu chân long. Lý Thanh Liên trái tim hung hăng co rút lại, không sai sắc mặt lại không thay đổi nói, ngươi thế nào biết câu đi lên chính là con cá, mà không phải có thể đưa ngươi cái này thuyền nhỏ một thanh nuốt chân long đâu. Lão ông cười, cười rất là làm người ta sợ hãi, rơi không có mấy quả răng tại trong gió lạnh run rẩy. tự nhiên không phải con cá, nếu vì cá, ngươi sớm đã ở ta nơi này trong giỏ cá, đáng tiếc, ngươi không phải cá. Thế nhưng không phải rồng." Lão ông cười nói. Lý Thanh Liên sắc mặt trầm hơn, trong mắt có thần ánh sáng hội tụ, nhưng cuối cùng hay là chưa từng nổi lên, cái này lão ông cho Lý Thanh Liên cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Đơn giản chính là xuất thế đến nay gặp được đáng sợ nhất một người, hắn nhìn không thấu quá ít người quá ít, cái này lão ông liền coi như là một cái cá như hoa rồng, từ không ở trên sông, không sai ta còn tại, bị ngươi câu lên cũng tỉnh, có thể hiểu. Lý Thanh Liên thở dài, trong lòng không biết là bực nào thư vị. Hai người đối thoại tự có ý chỉ, bất quá chỉ có trong cục người mới có thể sáng tỏ, lời nói bên trong đến tột cùng làm sao các loại chân ý? Nhưng ngươi bây giờ không phải đã lên bờ a." Đó lão ông cười lớn hơn, nếp nhăn trên mặt đều chổng chất tại cùng một chỗ. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng trấn kinh, nhắm mắt tinh tế cảm thụ một phen, chấn kinh càng sâu, thế là lui lại hai bước, hướng về lao ông thật sâu túi đầu nói, "Đa tạ." Động tác của hắn quả thực đem lão ông kinh hãi quá sức, vội vàng nói, nhưng chớ có lại cử động, ta cái này truyền nhỏ chịu không được ngươi hành hạ như thế. Nguyên bản nhận ngươi đã là cực hạ, nếu là lại vào trong nước, chính là ta cũng câu không ra ngươi." Lý Thanh Liên mím chặt môi nói, "Vì sao giúp ta?" Hắn muốn lấy thân cá hóa rồng, không sai muốn hóa rồng, liền muốn nhảy ra mặt nước. Thật sự là hắn đi ra đô quảng, ra bể cá, nhưng ai lại có thể nói chuẩn, bể cá này bên ngoài không phải một cái khác bể cá lớn đâu. Không sai giờ phút này bởi vì cái này là ông, hắn từ trong nước ra, cái này lão ông cũng không chỉ là đem hắn từ trong nước câu ra đơn giản như vậy, mà là cho hắn một cái hóa rồng cơ hội. Tinh tế cảm thụ phía dưới, lượn lờ lý thanh liên quanh thân tơ nhân quả bây giờ trong suốt vô cùng, từng chiếc có ánh dầu có tính bề liền lẹo, trật tự rõ ràng, có mấy đầu càng là vô cùng to to. So với trước đó, trên người hắn chỗ hệ tơ nhân quả lộn xộn, như cuốn quanh ở cùng nhau tuyến đoàn, để ý không rõ, nhìn không rõ. Như thế bị đại thế chốt mệt mỏi, loại bởi vì vô số tơ nhân quả quấn quanh ở cùng một chỗ, liền xem như tốt quả cũng có khả năng diễn biến thành hậu quả xấu. Liền có nhân quả lực lượng quấn quanh. Nó thậm chí so thời gian một đạo, luân hồi một đạo còn muốn mờ mịt, trên đời này lại có mấy người dám can đảm nhiễm nhân quả một đạo. Không sai cái này là ông sửng sốt dùng tơ nhân quả đến câu cá, có thể thấy được đến tụt cùng tu đến trình độ gì. Chỉ thấy đó là ông nói, vì sao giúp ngươi? Không không không, ta chỉ là đang giúp ta mình mà thôi, ngươi mới vừa vào cô luân, liền đã cùng ở trong mỗi một vị sinh linh cấp nhân, như thế tình huống, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp được. Đây là một kiếp, thuộc về Côn Luân kiếp. Lão ông dỗi ra giản mô như chân gà tay, hướng về sông lạnh nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy sông lạnh không còn là sông lạnh, mà là một đầu chạy xuôi sông của nhân quả. Nước sông từ vô số tơ nhân quả kết thành, chính là tinh đầu đầy trời cũng so ra kém cái này nhân quả trong nước, bởi vì trong đó phản chiếu chính là cái này 3.000 đạo giới, thậm chí cả thiên hạ chúng sinh tất cả mọi người tơ nhân quả. Thủ đoạn này quả thực đem lý thanh liên kinh hãi quá sức, Côn Luân bên trong vậy mà cất giấu này đại năng. Cái này nào chỉ là thả câu sông lạnh, rõ ràng chính là thả câu chư thiên. Hai người hình dáng thanh tịnh phản chiếu trong đó, Lý Thanh Liên có thể rõ ràng trông thấy trên người mình quấn quanh vô số tơ nhân quả, lấp nhấp, vô luận côn luôn bên trong đó một sinh linh đều cùng Lý Thanh Liên liên tiếp. Liên xem như vừa cất tiếng khóc chào đời trẻ con, lại cũng có. Trong đó, Lý Thanh Liên có thể rõ ràng trông thấy mình cùng sáu đôi thiên hồ ở giữa chỗ liên kết tơ nhân quả thô to vô cùng, cứng cỏi phi thường, liền ngay cả phương hải cựu tiểu tử này trên người cũng đồng dạng không tỉ mỉ. Nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên chân mày nhíu sâu hơn, loại tình huống này rất khó có khả năng phát sinh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Liên nghi hoặc. Lao ông lắc đầu, trong tay cầm câu ra, Nhân quả thần kia, qué xuống lạnh, trong đó nhân quả liên kết càng thêm trong suốt, lầm bẩm nói à, ta cũng không rõ ràng, cái này liền muốn hỏi chính ngươi, tương lai ngươi đến rốt cuộc đã làm gì, cái gì sẽ làm cái gì. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng mê man, không sai ngược lại là cười, tương lai bởi vì không biết mới đặc sắc không phải sao. Lão ông khỏe môi nhếch lên một vòng cười khổ nói, nguyên bản ta liền muốn đoạn mất người ta ở giữa nhân quả, nhưng ai biết lại bởi vậy kết càng sâu tơ nhân quả tiến dần này đã nhất sinh, già già lại bị phủ mắt. Nhìn qua lão ông, Lý Thanh Liên hãi nhiên phát hiện, lão ông trên thân chúa hệ tơ nhân quả đơn giản ít đến tương cảm, dùng ngón tay đều có thể đếm ra. Phải biết, cho dù chết trên thân người chỗ hệ tơ nhân quả đều muốn so lão ông trên thân thêm ra mười mấy lần tới. Nói cách khác, cái này lão là ông làm đã đối với cái này đại thế ảnh hưởng xuống đến so người chết còn thấp hơn. Trên thân chỗ hệ tơ nhân quả càng nhiều, người gây nên tạo thành ảnh hưởng liền càng lớn, bởi vì quả nhiều lắm. Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, nếu như thế, làm gì soán suất? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt lại mắt không chấp nhìn chằm chằm xuống lạnh, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, trên thân chỗ hệ tơ nhân quả gia tăng gần như nhiều gấp đôi. Hắn ở sông lạnh bên trong, thấy được rất rất nhiều đồ vật. Biết đến, không nên biết đến. Nhân quả phía dưới không chỗ chế thân. Bị Hù Lao ông vội vàng tiêu tán sông lạnh chiếu rồi, máng, đầu cần tiểu tử này, liền không có cất hảo tâm nhãn, muốn hại chết ta hay sao?" Lý Thanh Liên cười hát, hát nói, "Ta nào dám a." Đối vừa mới sự tình không nhắc tới một lời, không ai biết hắn vừa mới đều thấy được thứ gì, vuốt vuốt tư nhân quả, luôn có thể phát hiện một chút không tưởng tượng được sự tình. Lý Thanh Liên ngắn ngủ một đoạn thời gian, quan sát xung lạnh, Lý Thanh Liên thậm chí cảm thấy được bản thân đọa được xa vượt xa quá từ minh thương đọa tới bà bối. Chỉ thấy đó lão ông thở dài một tiếng, cầm trong tay cần câu đưa cho Lý Thanh Liên, hắn ngược lại là ngây ngẩn cả người. "Cái này cho ngươi đi." Ta không cần dùng, câu cá câu được cả một đời, câu lên ngươi đến, liền rốt cuộc câu không được so ngươi lớn hơn, rất không thú vị a." Lão ông cảm khái nói, trong lời nói đều là cô tịch. Nhìn qua trong ngực cần câu, rất là đơn sơ, chính là một cây ố vàng cây gậy trúc, trượng dài đến mức, đầu cần ra có tơ nhân quả diễn sinh mà ra, nhân quả cuối cùng chính là một con cá câu, cần câu trôi năm chỗ, đã bị hắn cầm ố vàng. Phải phóng tới Lý Thanh Liên trong ngữ thời điểm, đó tơ nhân quả tạo thành dây câu lưỡi câu đều tiêu tán. Muốn câu cá, tự nhiên là phải dùng mình nhân quả mới được. Lý Thanh Liên lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận, lão ông nhìn lấy mình cùng hắn ở giữa càng thêm kiên cố tơ nhân quả, thích một hơi. "Hắc hắc, đã đều không câu cá, liền đem sọt cá cũng cho ta đi, nếu là ta câu được cá, không có địa phương chứa chẳng phải là rất xấu hổ." Lý Thanh Liên mặt không đỏ hai không đỏ nói. Lão ông một thanh lão huyết kém chút không có phun ra, mình chỉ có ngần ấy đây đồ chơi, cầm cần câu còn muốn sọt cá. Quả nhiên là ngay cả da mặt đều từ bỏ. Chương 54810 có cũng không gặp lại, chương 54810 có cũng không gặp lại. Lý Thanh Liên nhìn qua treo ở lão ông bên hông sọt cá, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, con cá này cái hắn thấy chính là một tòa núi vàng núi bạc. Có thể bị cái này lão ông từ sông lạnh bên trong câu ra con cá, đó một đầu không phải cá lớn. Lão ông cũng là một mặt bất đắc dĩ sắc, lập tức nói, "Thôi thôi, cùng nhau cho người được rồi." Nói xong thổi xuống bên hông sào cá, đưa cho Lý Thanh Liên, nhận lấy một máy mắt, Lý Thanh Liên một cái lảo đảo, kém chút không có cắm nhập sông lạnh bên trong. Chỉ cảm thấy trong tay sọt cá như một phương thế giới nặng nghề, vẹn vẹn nắm lấy, liền đã đã dùng hết toàn lực, bắp thịt cả người căng cứng, chỗ trán gân xanh đều là đi theo nổi lên, rất khó tưởng tượng đầu người này lớn nhỏ sọt cá lại có nặng như vậy tiếp nhận giỏ cá một lấy mắt, Lý Thanh Liên đột nhiên cảm giác từng đạo từng đạo ánh mắt ấm lẫm xuyên tấu qua giỏ cá khe hở tất cả đều tập trung ở trên người mình, chưa từng bông ra nửa điểm. Trong lòng không khỏi run lên, trong giỏ cá đó một tôn không phải có thể đem sông lạnh trộn lẫn cá lớn. Tại cái này mênh mông đại thế trong nhất lên phong vân tồn tại, bây giờ tận tại trong giỏ cá, có thể nào không nặng. Cảm thụ được mình cùng Lý Thanh Liên ở giữa càng thêm kiên cố tơ nhân quả, là ông khỏe miệng không khỏi run rẩy, lập tức quay người không còn nhìn về phía Lý Thanh Liên. Tựa như nhìn nhiều Lý Thanh Liên một chút, liền còn khó chịu hơn là giết hắn. Nhận tình của ta, liền muốn đem thái thượng ghi tạc trong lòng. Ta xuất từ Thái thượng, trong trí nhớ hết thảy đã tiêu tán không sai biệt lắm, trận này gió mây kiếp, ta không muốn lại không trốn cũng có thể nhớ lại. Mờ mịt thanh âm đàm thoại truyền đến, lại bị gió mây thổi phá thành mảnh nhỏ. Không sai Lý Thanh Liên lắc đầu, nhưng lại lại gật đầu nói, cái này hứa hẹn quá lớn, ta hứa không hết. Lão ông cười, tùy như nói, trong lòng có liền có thể. Đi thôi, đi thôi, ta cái này truyền nhỏ chưa từng chở người khác. Lão ông vẫy tay, nhưng thủy chung chưa từng quay người. Lý Thanh Liên hai con người thần quang lấp lòe, nhưng lại từ đầu đến cuối nhìn không ra lão ông lai lịch, tu vi của hắn bao nhiêu, theo chân vì sao? liên ngay cả hắn đến cùng phải hay không người đều không rõ ràng. Mọi chuyện đều tốt giống bị khăn che mặt thần bí bao trùm, không khiến người ta nhìn rõ ràng. Lý Thanh Liên hướng về lão giả bóng lưng thật sâu túi đầu nói, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tính danh. Lão ông ngửa đầu nhìn trời, từng hạt đông tuyết rơi vào dàn mua không chịu nổi trên mặt, đục ngầu trong mắt lóe lên chính là thâm trầm hối ức, lầm bẩm nói, thế nhân đều không biết ta tên, bây giờ liền ngay cả ta cũng quên. Đã thả câu cả đời, liền gọi ta ngư ông đi. Người ta đã sẽ không lại gặp nhau. Nói xong còn chưa chờ Lý Thanh Liên nói chuyện, Thân thể đã biến mất ở thuyền cô độc phía trên, chân nhỏ đột nhiên nổi lên, một trận bất ổn, nhưng cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Thương Sơn cả hai cùng tồn tại, sông lạnh trải dài, độc lưu Ngư ông đứng chắp tay, nhìn qua mênh mông tuyết lớn, cũng không phải đầu. Hy vọng, bị người chỗ chờ mong mới là hy vọng. Hy vọng cuối cùng vẫn là hy vọng a. Ngư ông trong miệng lại nhải người bên ngoài nghe không hiểu lời nói, tại trong gió tuyết dần dần từng bước đi đến. Trường Sinh điện trong, hư không đột nhiên chấn động không đất, sinh ra dị động lập tức hấp dẫn trong điện ánh mắt mọi người. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân thể tại trong hư không trực tiếp hiện hiện mà ra, một cái tay nắm lấy cần cầu, một cái tay dẫn theo sọt cá, liền tựa như vừa mới xuất công trở về, bộ dáng lại như thế bờ cười, thậm chí có chút rở rở ương ương. Gặp hắn dáng vẻ, mấy người đều là kinh ngạc không thôi, chỉ có Tuyết Trung Liên không để ý hình tượng vọt lập tức từ trên ghế ngồi dậy. Nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt đẹp đều là há nhiên. Hắn làm sao lại đem hai thứ đổ này cho ngươi? Tuyết Trung Liên kinh ngạc nói. Không sai Lý Thanh Liên tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, quanh thân ánh xanh lóe lên, cần câu cá sớm đã không thấy hơi. Thứ gì? Lý Thanh Liên bất động thanh âm nói. Tuyệt Trung Liên còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại cứng sốt nén trở về, có thể nghĩ đến cùng đến cỡ nào chấn kinh mới có thể để như thế tâm kế Tuyết Trung Liên thất thố đến nỗi thế này bộ dáng. Không có gì. Tuyết Trung Liên lắc đầu nói, chậm rãi ngồi xuống, nhưng thần sắc ở giữa lại có vẻ có chút không quan tâm. Hắn là ai? Lý Thanh Liên không để lại dấu vết hỏi, nhưng Tuyệt Trung Liên đồng dạng chưa trả lời vấn đề của hắn, mà là chuyển đề tài nói, "Thế nào? Quyết định như thế nào?" Lý Thanh Liên ánh mắt chuyển hướng 6 đôi thiên hồ, mang theo một vào ngày nay nói, "Lần này, lại muốn hủy quân người. Hắn cơ hồ thể khẳng định, đó ngươi ông định vì thái thượng đạo người Chí ít trước đó là, Tuyết Trung Liên hiển nhiên nhân sâu biết hắn trong sâu cạn, lại thêm Lý Thanh Liên cố ý lộ ra cẩn câu sọ cá, 6 đôi thiên hồ lưu tại Thái Thượng đạo chí ít an toàn không ngại. Không sai gặp Lý Thanh Liên vô sự, tựa hồ là có kỳ ngộ khác, cũng là nỗi lòng một hơi, không thèm để ý chút nào nói, không có chuyện, vừa vặn mượn đoạn thời gian này triệt để ổn định lại tâm thần khôi phục tu vi. Gặp 6 đôi thiên hồ cũng đều nguyện ý thức, Lý Thanh Liên cũng coi là yên tâm, nhưng trong lòng vẫn là có chút không phải mãi. Không nên động nàng, dư thừa uy hiếp ta cũng không nói, nhiều lời vô dụng, phàm là Lâm Nhi có chút không phải mãi, hậu quả ngươi rõ ràng. Lý Thanh Liên nhàn nhạt lại nói, trong lời nói không mang theo chút nào uy hiếp, nhưng lại có thể khiến người ta phát giác được quyết tâm của hắn. Tuyết Trung Liên thật sâu hít một hơi nói, "Ngươi biết ta biết làm thế nào, không phải sao?" Đây là, nàng ngược lại là không có lưu sáu đuôi thiên hồ tâm tư, ở nhìn thấy cần câu sọt cá thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nhưng nàng cái này một lưu không phải vì mình lưu, mà là là toàn bộ thái thượng lưu, đã là giao dịch, trong tay liền muốn có thể đánh bạc mới lạ. Thân hành một mặt mê mẩn vòng, toàn bộ hành trình cái gì đều nhìn không hiểu, một hồi muốn đánh giết, một hồi từng hô bóp ngươi chết ta sống, nhưng hết lần này tới lần thành giao dịch, bây giờ càng là giệt hết vẻ lo lắng ở trong đó từng đạo hắn thật sự là không hiểu rõ, bất quá hắn không cần quan tâm nhiều, chỉ cần có thể đạt được đỉnh hư thiên, làm sao tới đều trong. Tại đỉnh Khư Thiên tiên quang chói lọi ngày thứ 9, Lý Thanh Liên chắp tay đi tại trùng dương, giới này cũng không nơi đêm tối, vô luận ban ngày ban đêm đều có thần dương chói lọi, cho nên là trùng dương danh tiếng. Quang minh chiếu đến, cũng là ta thái thượng đất. Lý Thanh Liên cùng Tuyết Trung Liên sóng vai đi tại trùng dương, ánh mắt của hắn hoàn toàn đắm chìm ở cảnh đẹp bên trong, mà một bên Tuyết Trung Liên lại không có chút nào ý định này, lực chú ý hoàn toàn không ở cảnh đẹp phía trên. Một đêm thời gian, chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Lý Thanh Liên thuận miệng hỏi. Tuyết Trung Liên nhìn ra xa viếc không, luồng gió mát thổi qua, từng sợi tóc xanh chập chờn, nói khẽ, đây là tự nhiên, nên chuẩn bị sớm đã chuẩn bị, mời không cần hoài nghi một thánh điệu cấp thế lực lực chấp hành. Lý Thanh Liên nghe nói lại cười nói, ra đại nghiệp đại nói chuyện là có lực lượng a, nhớ kỹ đóng kín, không phải người ta đều không phải là chuyện gì tốt. Tuyết Trung Liên đương nhiên nói, không cần đến ngươi nhắc nhở, không có gì ngoài nhất định phải biết đến những người kia, liền ngay cả thần hành ký ức ta cũng phong. Lý Thanh Liên ngạc nhiên nói, ngươi thật đúng là. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thanh Liên bước chân đột nhiên dũng nhiên ở đỉnh núi nên miệng lên một vòng không tên độ cong, đột đột nói, thế nhân đều biết thái thượng có chín đạo, cũng không chỉ a. Ánh mắt một chuyện, trên mặt ý cười nhìn qua Tuyết Trung Liên. Tuyết Trung Liên ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia né tránh, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, cắn chặt hàm răng nói, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Bắt đầu. Trung dương tại cái này một cái chớp mắt, tiên quang lóe mắt. Chương 549 đại quân áp cảnh cờ yêu lên, chương 549 đại quân áp cảnh cờ yêu lên. Kinh khủng chấn động hóa thành một đạo thô to tiên quang trực tiếp hướng về Lý Thanh Liên phong tới. Toàn bộ trùng dương giới đều bởi vì cái này một kinh khủng chấn động mà rung động không ngớt, giờ này khắp này tại tinh không bên ngoài đều có thể rõ ràng nhìn tới trùng dương bên trong phát sinh một màn. Đối mặt bất thình lình tiên quang tấm lụa, cảm thụ trong đó kinh khủng đến cực hạn chấn động, chính là Lý Thanh Liên cũng không nhịn được sắc mặt tái xanh, cắn răng nói: "Ngươi xác định đây không phải đùa giả làm thận." Tuyết Trung Liên gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên một vòng nhịn ngậm nụ cười nói: "Làm sao? Cái này sợ, đã là diễn dịch, tự nhiên muốn diễn giống một chút đi." Lý Thanh Liên trợn xue, muốn chửi lên, cả người đã bị kiện hung hăng vỗ hình dáng hoàn toàn bị tiên quang bao phủ. Chỉ thấy tiên quang như sắc bén một kiếm xuyên thấu trùng dương vĩnh giới, sáng tỏ toàn bộ tinh không. Tiên quang xung quanh thậm chí diễn sinh ra thoán qua liền mất lỗ đen, nhưng lại là đủ cắn nuốt hết thảy. Dưới trời sao, kim sĩ tiểu bằng vương cầm đầu, sáu tôn nan trời, từng cái như thần dương loá mắt, phát tán mà ra khí tức khủng bố thậm chí ép tinh không đều đang không ngừng sụp đổ diễn sinh. Trong yêu đi tại dưới trời sao, bất diệt sen lẫn nguyên thần khí tức liên kết cùng một chỗ, là đủ sụp đổ thế gian và vật. Hậu phương chính là không hết yêu binh, thú thể chống trời, từng chất từng chất yêu khí bổng bộ chiến truyền càng là có thể so với ngôi sao lớn nhỏ. Trên thuyền phía trên vẫn như cũ lưu lại chưa từng vết máu khô khốc, một câu ngang nhiên khí tức đập vào mặt. Đây là một chi là đủ niên ép số giới Bưu Hà quân, vạn yêu bên trong, một cây cờ lớn tại dưới trời sao tản ra nặng nghề yêu khí. Trên đó vẽ lấy một sợi mây khí, mây khí bên trong, có chim thần ngẩng đầu nhìn trời, giống như ở cao gáy. Chính là yêu thần khe đại kỳ, vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền cho người ta một loại là kiểm chế cảm giác, đó là một loại làm cho người hít thở không thông nặng nghề. Bây giờ bực này tình đã không cần nhiều sách, yêu thần khê đến đây hướng thái thượng hỏi tội, nửa đường vì sao chặn. Chưa từng đem ta yêu thần khê để vào mắt loạn là đỉnh cư thiên thuộc về, hay là vấn đề màn mũi, hỏi tội thái thượng chính là tất nhiên, sở dĩ đợi lâu như vậy, chính là đang chờ yêu tôn quyết sách, dù sao đây là thế lực cùng thế lực ở giữa tranh chóc, cũng không phải đệ tử tiên kiêu ở giữa nhỏ đánh thằng nhỏ náo. Bây giờ trùng dương sớm đã gần ngay trước mắt, không sai đúng lúc này, sáu tôn một trong số đó lại đột nhiên nói, thiếu chủ cẩn thận. Nói xong vung tay lên, yêu khí mạnh mẽ ở giữa, đã bao trùm toàn bộ đại quân. Chỉ thấy một đạo lạnh thấu xương tiên quang trực tiếp hướng về phương hướng của bọn Hàn năng quả thực quá mức đại, đến mức tướng tinh không gian đều sông ngỡ vụ, thậm chí nghiền thần dương phát tán ra ánh sáng. Nhìn qua đón đầu phóng tới tiên quang, Kim Sí Tiểu Bằng Vương giọng căm hận nói, quả nhiên là không nói đạo lý, lão tử còn không có xuất thủ, đây con mẹ nó còn muốn trước cho ta tới một cái vào miệng. Khiến cho giống như là ta đối lý giống như. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương một cú họng hô lên, trong lúc nhất thời yêu thần khế đại quân yêu khí che đậy tinh không. Chiến tuyến phía trên đen ngòm họng pháo sớm đã nhắm ngay chủ giường, đại yêu nhóm từng cái cũng là ma quyền sát trưởng, tùy thời đều có thể một trận chiến. Không sai đúng lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, đó tiên quang giống như đánh trật. Nào chỉ là đánh trật, đơn giản ngã ra cách xa 800 đi. Tình huống như thế nào? Đều tụ vi gì tồn tại? Còn phạm một chút thái điều phạm sai lầm, cái này có thể đánh trận. Không sai còn chưa chờ tiên quang tiêu tán, từng đạo từng đạo lệnh tấu xương hình dáng từ trùng dương giới trong xung ra, quanh thân lượn lờ kinh khủng tuyệt luân khí tức, ánh mắt đỏ tươi, thuận tiên quang phương hướng liều mạng phóng đi. Giết, cho lão tử chơi chết hắn, cho hắn biết ta thái thượng đồng dạng không phải dễ chê Không biết từ chỗ nào xuất hiện dưới nhủi, càn rỡ không tưởng nổi, tất nhiên là muốn cho hắn biết, đại gia hay là đại gia ngươi? Từng cái trong miệng mắng khó nghe, trên tay cũng chưa từng mờ, từ trùng ra mới từng đạo từng đạo dáng trúng vào một chỗ thậm chí không kém gì yêu thần khe tới đại quân. Trong đó bất diệt tròn vẹn hơn 20 vị, đạo chủ liền lao ra bốn vị, phải biết thái thượng nhưng hết thảy mới chín đạo a. Tuyết trung liên càng là ngồi ở chín cực tiên xe phía trên, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là âm lãnh, khí tức rất là bất ổn, khoe miệng vậy mà treo một tia máu tươi. Thần hành lái xe, càng là hai con người đỏ bừng, quanh thân chỗ lấp lánh tinh mang che đậy tinh khung, chỗ mi tâm đại đạo tinh đường vân trước nay chưa từng có sáng tỏ, cả người đều rất giống muốn năng lượng hóa. Tiểu tặc, không chạy, dám đả thương Tuyết tỷ tỷ, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Dũng Nhìn lên hai con người đỏ bừng, sắc mặt giữ tận bộ dáng là thật nóng lòng. Cơ Vũ càng là cầm trong tay đâm tiên truy thủ, mang theo hắn giết chóc một đạo sông lên phía trước nhất, híp lại trong mắt đều là âm lánh sắc, không nói câu nào, nhưng chính là như thế, càng lấy nhìn thấy sát tâm. Trong lúc nhất thời, yêu thần khe ánh mắt không khỏi đều hướng về tiên quang chỗ sông phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người tung bay tại tiên quang bên trong, khí tức quanh người như sao lớn nổ tung cuồng bạo không ngớt, một thân áo bào trắng rách tung toé, tóc càng là đánh túm, trên đó dính máu tươi. Bộ dáng đường cập nhiều chất vặn, nhưng hào hứng lại vô cùng cao, hai con ngươi như thần dương sáng tỏ. Cầm trong tay đỉnh khư thiên ngựa mặt lên trời cười như điên nói: "Ngươi thái thượng có thể làm gì được ta? Ta chém Thương Hải, phá tiên trận, ngươi đợi dựa vào cái gì cả ta? Một chút ô hợp chúng, chỗ nào có thể chịu được cùng ta tranh phong? Nếu muốn chiến, đó lão tử hôm nay liền buổi ngươi đợi chiến thống khoái." Đó hào phóng vô cùng thanh niên bên trong sen lẫn không có gì sánh kịp chiến ý bất kỳ cái gì một người nghe nói đều là đủ bị nhen lựa trong lòng nhiệt huyết. Cơ Vũ liếm môi một cái nói: "Danh con thật đúng là chán rồi, nhìn ta chém ngươi, kết lục Tại Vô Tận bên trong, Lý thanh Liên Côn bằng dương, Vô Tận hỗn độn Quân thân phát tán ra nóng dục khí tức nhóm lửa hư không, mạnh chiến thái thượng còn hùng, một thanh kiếm máu chổ hướng, chư thần quân đạo, vạn vật thần phục, quả nhiên là chiến thần tư thái. Lập tức vô tận thái thượng tu sĩ phun lên, lục tiên trận cùng một chỗ, triệt để che đậy thân hình của hắn. Không sai Kim Sí tiểu bằng vương thật sâu hút một hơi, trong mắt hiện lên từng cơn sắc do dự, quay đầu nói, phiền phức sáu tôn, Khư Tiên thủ định ta yêu thần khẽ tất tranh. Bây giờ Khư Tiên thủ định gần ngay trước mắt, có không tranh lý lẽ. Sáu tôn gật đầu, trong lúc nhất thời khí tức càng dữ dội hơn coi là thật như 6 vòng từ từ bay lên thần dương loá mắt, yêu khí thẳng sụp đổ hư không, đưa tay liền muốn hướng về lục tiên trận trụ tới. Không sai đúng lúc này, chín cực tiên xe lại ngăn ở yêu thần khe đại quân trước đó, Tuyết Trung Liên đi ra, một vòng lụa mỏng phía dưới, chính là băng giá đến cực hạn gương mà xinh đẹp, khỏe miệng còn mang theo một tia đỏ thắm máu tươi là như thế làm cho người sợ hãi. Tại ta thái thượng đạo địa giới, xuất đại quân ác cảnh, chính là người yêu thần khe lại như thế nào? Cũng không tránh khỏi quá không bắt ta thái coi là gì đi. Tuyết Trung Liên thản nhiên nói, trong mắt đẹp đều là âm quanh cực kỳ lực lượng chính du động ngớt, đại biểu cho tuyết nguyệt trôi qua nhưng đồng dạng đại biểu cho vĩnh hằng, đó là trường sinh lực lượng. Hừ, nửa đường hái quả, ta yêu thần khe đã đem đỉnh khư thiên nắm trong tay, nhưng ngươi thái thượng đạo lại không muốn mặt ở mắt của ta nghịch ngậm dưới đáy cất đi. Ta không cho ngươi thái thượng mặt mũi. Vậy ta yêu thần khe đâu? Món nợ này ta còn không có tính đâu. Sáu tôn, đậu thủ. Kim sĩ tiểu bằng vương hừ lạnh một tiếng nói. Hôm nay ta nhìn ngươi yêu thần khe ai dám tại ta thái thượng địa dưới dương ai? Nếu là không muốn sống, cứ việc thử một lần, ta tuyết trung liên tuyệt không e ngại nửa phần. Trùng 550 trưởng sinh bất tử vị trưởng sinh trong 550 trường sinh bất tử vị trưởng sinh. Một câu ra, toàn bộ yêu thần khe đại quân chiến khí bừng bừng phân trấn, như kéo thành chăng tròn cùng cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người tính mệnh vô tình cắt ướt. Kim sĩ tiểu bằng vương sắc mặt cực kỳ khó coi, bây giờ mình đem yêu thần cờ đều mời tới, đại biểu không chỉ có riêng chính là, mà là toàn bộ yêu thần khe. Chính là loại này tình trạng, Tuyết Trung Liên vẫn như cũ dám thả ra như thế ngôn thoại, coi là thật không đem thánh địa cấp thế lực ở giữa chiến tranh để vào mắt sao? Không sai vào thời khắc này, ba người từ vô cùng vô tận tu sĩ trong đại quân rậm chân đi ra, tất cả đều thành đạo chủ thân thể. Một người hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt, thân hóa lưu Ly, tựa như hoàn toàn cùng hư không dung hợp lại cùng nhau, nếu không phải có hình người trói buộc, sợ gặp đều không gặp được. Còn có một con quanh thân lượn lờ lấy trắng đen khí tức lao bà tử, chống quải trượng nàng thân thể đều đang không ngừng run rẩy, tựa như vẹn vẹn đứng đấy cũng đã dùng hết toàn lực. Nhưng quanh thân chỗ lượn lờ lại nguyên thủy nhất bắt đầu âm dương khí tức. Bàn cổ mỡ đất trời, hỗn độn phân âm dương âm dương. Đó âm dương khí, đại biểu cho bầu trời cùng mặt đất, thế này nhị khí, ai có thể nhận Còn có cung trang mỹ phụ, cả người đều bao bọc ở vô cùng vô tận ánh sao bên trong, tựa như nàng vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không ánh sao tất cả đều tụ tập ở trên người nàng. Khí thế vô cùng kinh người, đó từng đầu lượn lờ quanh thân tiên khí càng là dễ thấy, thái thượng đạo chủ, cái nào chưa từng là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Chỉ một người, là đủ sụp đổ một giới tuyệt thế đại năng. Giữa sân trọn vẹn xuất hiện 10 tôn, đây cũng là thánh điệu cấp thế lực ở giữa đưa tới tranh chấp, còn chưa động thủ cũng đã đã dẫn phát như thế chẳng diện, như thật đánh nhau, sợ là toàn bộ tinh không đều muốn bị oanh là hỗn độ đi. Tuyết Trung liên ẩn vào mạng che mặt phía dưới dung nhan cũng không nơi nương phần biểu lộ. Trong mắt đẹp đều là lạnh lẽo, quanh thân tản ra vĩnh hằng khí tức giống như có thể ngưng kết tinh không. Kim sĩ tiểu bằng vương con mắt đã sớm đỏ lên, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị Quy ra Hung Hăng đè xuống bả vai, vội nói: thiếu chủ, hay là lại suy nghĩ một chút. Trước người đứng đấy nếu là người khác, trận này ta yêu thần khe nhất định phải giết thông quái. Vừa vận trước thế nhưng là cái kia Tuyết Trung Liên a. Thế nhân ai chẳng biết năng lực của nàng. Một khi động nàng, sợ lại yêu tôn cũng muốn đi theo gặp nạn. Dù sao nàng cùng vị kia quan hệ trong đó thế, nhưng là tiên hạ đều biết, động Trung Liên chính là đánh mặt của hắn." Kim Sí tiểu bằng vương hai con ngưng ngưng thực lấy Tuyết Chu Liên, cắn răng nói, Trường Sinh bất tử. Sống đủ lâu dài nguyên lai cũng là một chuyện tốt, sống lâu một phần, nội tình liền mạnh lên một phần. Sáu tôn nhìn qua trước người ba vị đạo chủ, nhưng cũng là như mày không thôi, cái này ba vị cái nào đều là khó giải quyết tồn tại. Một âm dương, một hư không, một trường sinh, một tinh không, cái nào không phải đại đạo? Trước đầu lại tăng thêm cái thái thượng, đó chính là đã xem đạo này tu đến cực hạ. Liền xem như đối với, ai thắng ai thua đều không tốt nói, dù sao đến loại cảnh giới này sinh linh, thật sự là quá khó giết. Cái nào không phải sống qua một thời đại tồn tại? Ngủ còn không có một chút áp đái hòm ắt chủ bài rồi. Kim sĩ tiểu bằng Vương hai con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nổ vàng không dứt chiến trường, thỉnh thoảng có tiên quang tử trong đó cực nhanh mà ra, xen lẫn thê lương bi thảm, như thác nước thần huyết tử trong trận chảy ra. Không ai biết trong trận chiến đấu đến tột cùng kịch liệt đến trình độ nào, Thái thượng chính đạo tu sĩ quả nhiên là hung hãn không sợ chết, điên cùng xung kích, dù là trước người sớm đã núi thây biển máu. Nhìn qua một màn này, liền ngay cả Kim Sí tiểu Bàng Vương cũng là trong lòng lạnh xuống, chính là như thế, Lý Thanh Liên vẫn như cũ không chết. Hơn nữa còn say xưa thỏa thích Lâm Ly. Cái này còn là người sao? Hắn rút cuộc mạnh cỡ nào? Mình đối đầu Lý Thanh Liên thời điểm, cũng không chính diện nên địch, mà là một mực tối lui nhường, đến mức chưa hề để cho mình kiến thức đến thực lực chân chính. Nhưng mà từ hắn từng cọp từng cọp chiến tích đến xem, hắn thực lực nào chỉ là người tiên. Đơn giản biến thái. Đến nay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không biết Lý Thanh Liên làm sao chạy ra phong tiên trận. Nghĩ tới đây, trong mắt đột nhiên lấp loé có chút hưng phấn sắc, có lẽ loại này đối thủ mới có thể cho mình kích thích cảm giác đi. Đủ loại tình thế phía dưới, Kim Sí Tiểu Bàng Vương chỉ được hướng về sau phất tay, nhiên ở giữa, yêu thần cơ bị thích đáng thu hồi, bây giờ hắn đại biểu không còn là yêu thần khê mà là chính hắn. Loại tình thế này phía dưới, tùy tiện khai chiến thua thiệt chỉ có thể là mình, điểm ấy lý trí hắn vẫn phải có. Ha ha. Ngược lại là tiểu tử ta tiểu nhân tâm địa, trách lầm thái thượng đạo anh hảo, cái này cho tỷ tỷ buổi tội. Kim sĩ tiểu bằng vương cười ha ha một tiếng, hướng về Tuyết Trung liên thật sâu cúi đầu. Chờ mặt tốc độ quả là nhanh không từng nổi, một khác trước còn một bộ muốn đồ sát thiên hạ giữ tợn khuôn mặt, bây giờ lại cười dương quang sáng lạ, tựa như một đóa nở rộ hoa hướng dương. Như thế tình trạng, sợ mình thật là nghĩ sai, dù sao nếu là thái thượng đạo có nửa đường hái quả tâm tư, tuyệt sẽ không để lý thanh liên có thể thừa cơ hội Sợ là sớm đã hạ âm tào địa phủ, không phải thái thượng đạo chỗ nào có thể dẫn thành bộ dạng này, liền ngay cả Tuyết Trung Liên đều tổn thương không nhẹ. Dù sao trong sân chiến đấu có thể làm không phải giả vừa tới, bất quá Lý Thanh Liên không biết dùng phương pháp gì chạy ra phong tiên trận, hấp tấp chạy đến thái thượng đạo đến rốt cuộc đã làm gì cái gì oán trời trách đất sự tình, lại dẫn phát thái thượng đạo như thế nghiêng trời nổi giận. Hừ, Tuyết Trung Liên hừ lạnh một tiếng, trong mắt đẹp vẫn mang theo bất thiện, trong đó còn kèm theo chưa từng tiêu tán nội khí. Hắc không biết cái này đạo nhất đến cùng phạm vào chuyện gì, lại dẫn tới tỉ tỉ sinh lớn như thế khí. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hiếu kỳ nói: "Không sai Tuyết Trung Liên lại cười lạnh nói: "Chúng ta thái thượng việc nhà, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới." Không sai đúng lúc này, quy ra lại thần sắc khẽ động, từ trong cửa tay áo lăn ra một ngọc châu đến, xem xét một phen lập tức truyền âm nói: "Thiếu chủ, cái này đạo nhất không biết dùng phương pháp gì che đậy tiên quang, một đường tiềm hành đến trùng dương lên trường sinh tiên đảo." Sau đó không biết làm sao, tiên quang không tên bộc phát, đạo nhất đã thương đang đứng ở bế quan bên trong Tuyết Trung Liên, chiếm trưởng sinh tiên Một đường xông đến nơi này. Kim Sí Tiểu Bằng Vương nghe nói, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn nói: "Chui vào trùng dương?" lại trộm trường sinh tiên đan. Hắn đây là sống đủ rồi sao? Phải biết, Trường Sinh Tiên Đan tổng cộng có 3 viên, thế nhân đều biết, Tuyết Trung Liên nuốt vào 1 viên, cái khác 1 viên không biết tung tích, dư rơi 1 viên liền tồn tại trường sinh tiên đảo phía trên. Ba đang tận đến người, có thể tăng trưởng sinh. Nó đại biểu càng là thái thượng trường sinh đạo đạo thống. Bây giờ trường sinh đạo pháp, tận từ Tuyết Trung Liên truyền giáo, liền tất cả đều được từ trong nội đàn đạo. Không sai cái này đạo nhất vậy mà chiếm trưởng sinh tiên đan. Hắn là thế nào làm được? Khoái không được Tuyết Trung Liên từ đầu tới đuôi liền không cho hòa nhã con, tựa như ai cũng thiếu nàng tiền giống như. Lấy quy gia thủ đoạn Cái nào một nhà không có một chút cái đinh. Tin tức tự nhiên linh thông gấp, không sai hắn lại không biết, hắn biết, cũng vẻn vẹn Tuyết Trung Liên muốn cho hắn biết đến, ở trong mắt nàng, cái đinh liền bày ở trước mắt, chỉ nhìn mình có muốn hay không rút ra mà thôi. Thiên hạ này, có thể tính toán qua Tuyết Trung Liên không phải là không có, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chí ít cái này quy ra không phải. Nếu là diễn trò, tự nhiên muốn làm toàn diện một điểm, có tầng ngày như quả, đối với Lý Thanh Liên truy sát cũng là danh chính ngôn thuận. Dù sao trưởng sinh tiên đan là đủ để thái thượng dọc hết hết thể đến hộ. Ý nghĩa của nó thậm chí vượt xa chứng đạo chỗ giá trị. Chương 551 đao kiếm ra thân tay che trời, chương 551 đao kiếm ra thân tay che trời. Vẹn vẹn điểm này, liền là đủ làm lý do. Không sai Kim sĩ tiểu bằng vương há có thể chết như vậy tâm. Đây chính là Khư Thiên thủ Đỉnh, 3000 đạo giới bên trong lớn nhất tiên duyên, đến đỉnh người độc tiên thân. Mặc dù thu yêu thần cờ, nhưng vẫn ở trong sân không chịu rời đi, Kim Sí tiểu bảng vương tuyệt không phải mã phu, ba cỏ, hắn có thực lực, có trí tuệ, có bối cảnh, có nội tình, chính là chân chính tiên kiêu. Bất quá từ để lộ ra đủ loại tin tức, đã có thể suy đoán ra đó không thể tranh nghị sự thật, đó chính là đạo nhất đã cùng thái thượng không chết không thôi. Đánh chết hắn cũng sẽ không biết, đây hết thảy, vẻn vẹn một trận giao dịch, một tuần thì thôi, diễn cho hắn nhìn, diễn cho người trong thiên hạ nhìn. Trong trận, vô tận tiên quang lở lở, Lý Thanh Liên cùng Thái thượng sát lục đạo đạo chủ Cơ Vũ chính diện giữ lẫn nhau, một người cầm trong tay chém trời kiếm máu, một người tay cầm thứ thiên chủy thủ. Không khí trong sân là đủ ngưng trệ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trên mặt nụ cười nói, có thể đem giết một đạo đi đến loại trình độ này, tiểu tử thế nhưng là bội phục gấp đâu. Nói xong lên kiếm máu, hướng về Cơ Vũ lồng ngực chính là hung hăng vạch một cái, sắc bén lưỡi kiếm cắt đứt áo bào, xâm nhập huyết nhục bên trong, chém tại xương bên trên phát ra vàng sắt va và chạm âm. Cuốn quận sát ý thuận thân kiếm xuyên vào cơ vũ đó còn xuống trong thân thể, thấu thể băng lạnh. Chính là cơ vũ cũng nhịn không được đau hít vào một thanh hơi lạnh mặc cho máu tươi tự thương hại miệng chạy xôi mà ra, nhuộm đỏ ván áo. Chỉ thấy cười lạnh nói, nếu không phải Tuyết Trung Liên, đầu của ngươi đã sớm là lão phu. Nói xong trong tay thứ thiên dao găm hất lên, ánh sáng lạnh bẩy xuống, lý Thanh Liên chỗ ngực cùng một chỗ huyết dục không cánh ma bay, máu tươi chảy ròng, sát ý thấu xương để hắn phản phất đặt mình vào trời giá rét. Bị chủ thủ này chém một cái, đau nhức đi đâu chỉ gấp bội gia tăng. Chính là Lý thanh Liên cũng không nhịn được đau sắc mặt trắng bệch. nói, tiền bối ra tay, nhưng độ Nói xong một kiếm bổ vào thiên linh phía trên, phát ra keng một tiếng, sắc bén lướt kiếm ra phụ xương đỉnh đầu ngắn trở, sừng suốt không có bộ động. Phốc. Thứ thiên giao găm đâm ra, ở Lý Thanh Liên nơi bụng tộc một cái thông thấu lỗ máu, chỉ thấy cơ vũ sợ lên tràn đầy máu tươi thiên linh nói, tiểu tử ngươi ra tay cũng không nhẹ. Hai người nói câu nào, liền chém một cái, không bao lâu, trên thân hai người sớm đã máu me đầm địa, Lý Thanh Liên càng là thê thảm, hắn thân sắc cường độ còn kém rất rất xa cơ vũ, bây giờ càng là ăn thiệt tỏi, cái này lão già ra tay quá hung ác. Lý Thanh Liên hận không được một kiếm đem hắn mặt mo cho cắt đứt đi. Cơ vũ cũng là lòng tràn đầy vị khuất Hắn côn luân đệ nhất sát thủ, vẻn vẹn danh tiếng kia liền có thể quát lui vô số hào hùng tồn tại, ngược lại để tiểu tử này cho chém chật vật như thế, nếu không phải đáp ứng tuyệt trung liên điều kiện, sớm mẹ nó chém quá khứ. Hai người càng đâm càng hung ác, ngươi một đao ta một kiếm, có thể nói quên cả trời đất, trên mặt riêng phần mình đều mang tàn nhẫn, tựa như lần tiếp theo liền muốn giết chết đối phương giống như. Trình diễn đến cái này phần bên trên, cũng là làm khó hai người. Rốt cục, Lý Thanh Liên điên cùng hét lên, "Ngừng! Tiền mối! Ngừng! Không sai bị lắm, lại đến ta liền bị chết." Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệnh, đau nhè răng trợn mắt, cái này lao già dở trò xấu, mỗi một đau trong đều mang một cố giết chóc khí tức, đem đau nhức y vô hạn phong đại. Cơ Vũ thở dốc nói, "Làm sao? Cái này không được a? Lão phu ta đang tới sức lực đâu?" Trong mắt Vu Tự mang theo vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giận nói, "Không sai biệt lắm là được rồi, ta chờ một lúc còn muốn đi đường đâu?" Không biết Kim sĩ Tiểu bằng Vương biết bên trong tiên trận là bực này tình hình, có thể hay không khí ngắt đi. Đúng lúc này, thừa dịp Cơ Vũ không chú ý, Lý Thanh Liên một tiếng điên cuồng hét lên. Thân thể bộ phát vô tận tiên quang, hai chân đập mạnh, sau lưng vạn giảm tinh không tất cả đều bị làm nát, chỗ đổi lấy kinh khủng tuyệt luân lực lượng để thân thể của hắn như thái cổ núi thần đụng phải cơ vũ trên thân. Oen, nương theo lấy kịch liệt tiếng vang mình, như mở thiên âm, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cơ vũ mắt lao hung bạo trở lên, trong đó đều là máu đỏ kia, trên trán to như hạt đầu mồ hôi lạnh không được chảy ra. Danh con, lão phu eo a." Âm vang ở giữa, thân thể hai người như rơi xuống ngôi sao phá tiên trận, tiên trận nát, thành trận tu như, như hạt mưa bị rung động bốn phía bay loạn. Như thế đột ngột cảnh sát, lập hấp dẫn thần khe ánh mắt mọi người. Chỉ thấy một đạo lạnh thấu xương tinh phong bên trong, Lý Thanh Liên dương mắt điên cuồng hét lên, cả người cười ở cơ vũ trên thân, một tay nắm lấy cổ của hắn, cái khác một cái tay nắm lấy chém trời kiếm máu, hướng về đầu bầu cùng chặt. Một đường đố lửa, đưa tôi chấn động thậm chí vỡ nát hư không. Mà cơ vũ sắc mặt trắng rõ người, bạo suất tới hai con người bên trong đều là phẫn hận sắc. Giống, Chặt! Chém chết người cái lao bất tử." Lý Thanh Liên một bên thê, một bên cùng chặt, trong tay kiếm máu thậm chí múa ra ảnh. Nhìn qua trong sân muôn màn, cùng như như huyết hộ lô hai người, tất cả mọi người trợn tròn mắt, liền ngay cả Tuyết Trung Liên cũng là đại hơi nhíu. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng ngạc nhiên. Hắn thậm chí một lần hoài nghi hai người thật làm. "Giống, Tiểu Vương Bát Đạn, lão phu sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Trong một chớp mắt, một vòng ánh sáng lạnh lấp lánh tinh không, tất cả mọi người tại đối mặt cái kia đạo ánh sáng lạnh thời điểm, đều có loại lưng phát lạnh cảm giác, tựa như tính mạng của mình đã bị người cướp đi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đó máu me đầm địa thân thể như phá bao tại tung bay, cái này một chém, kém chút không có đem hắn thân thể chặn ngang chặt đứt. Không sai đúng lúc này, tinh không bên trong đột nhiên diễn sinh ra một con to lớn che trời thủ đoạn, vẹn vẹn vân tay liền có tinh hã rộng lớn. Tất cả mọi người tất cả đều bị một trường này rung động, những nơi đi qua. Ngôi sao sụp đổ, đạo tác đã hết. Tuyết trung liên sắc mặt đại biến, trong mắt mang theo một vòng lo lắng nói, không tốt, mau ra tay. Kim sĩ tiểu bằng vương cũng hét lớn, 6 tôn. Nhìn các ngươi. Không sai mặc dù trong miệng phun máu tươi tung tué, mà đó vui sướng tiếng cười lại từ dưới trời sao quanh quẩn, quần phong cạnh thanh thú, không thấy quân luân. Lớn như vậy thái thượng, yêu thần, thương hải, cạnh không một người có thể cản ta. Vườn quả thay. Đó che trời thủ đoạn một thanh liền đem Lý Thanh Liên thân thể nắm trong tay, trong một trước mắt, toàn bộ tinh không đã bị vô tận tiên quang lấp đầy, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là bạo động lực lượng. Phải hết thể tán đi, trước mắt độc lưu vô tận hỗn độn, đó rộng lớn vô ngần tinh không sớm đã ở trừ vị đại năng thủ hạ sụp đổ. Nhìn qua một màn này, Tuyết Trung Liên một màn tâm trầm, liền ngay cả Kim Sí tiểu bằng vương sắc mặt cũng treo không được. Như thế trang diện, thanh thế như vậy, vậy mà chỉ vì một nguyên thần tiểu tử bãi suất, càng mất mặt là còn chưa từng giữ hắn lại. Cơ vũ điên cuồng lên, giết đột, ngây, cùng lên, ta vũ, thế phải lấy ngươi đầu lâu. lâu. Ngươi sinh ta chết, người chết ta sinh." Nói xong hóa thành một đạo lạnh thấu xương ánh sáng lạnh, bay thẳng cô luân, xem ra là tìm Lý Thanh Liên đi qua, cùng Tuyết Trung Liên cách biệt, hắn là chân nộ, đến xong việc còn muốn chiếm mình một đợt tiện nghi. Minh loại kia dáng vẻ chất vật, bây giờ bị người trong thiên hạ nhìn ở trong mắt, mình cái này cô luân đệ nhất sát thủ thanh danh xem như rọi cho cước chó. Thân bại danh liệt a. Tuyết Trung Liên trong lòng cũng là nổi lên một vòng cười khổ, không khỏi có chút đồng tình cơ vũ. Chương 552 danh truyền hạ mây, chương 552 danh thiên hạ tụ gió mây Không sai Kim sĩ tiểu bằng vương còn tại trận, Tuyết Trung Liên đương nhiên sẽ không lộ ra chất ngựa, cơ vũ mặc dù nổi giận, có thể sống vài vàn năm, nặng nhẹ hay là biết được. Lý Thanh Liên an toàn tạm thời không cần phải lo lắng, một màn này kịch có thể sưng xinh đẹp. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên đôi mắt đẹp càng thêm ấm lãnh, thậm chí cũng không từng phản ứng yêu tộc đại quân một chút, hướng về sau quát, để cho người ta đến bắt nạt, như thế lớn chiến trận ngay cả một nguyên thần thế hệ sau đều lưu không được, muốn các ngươi làm gì dựng? Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau truy. Thời này Tuyết Trung Liên lợi nói ở giữa, quát lớn ngàn vạn tu sĩ, chỗ nào còn có thể nhìn thấy một tia nhu nhược bộ dáng. Cường thế không từng nổi. Từng đội từng đội trọng binh từ trùng dương giới trong sông ra, bắn vào cô luân, mang theo cuồn cuộn sát khí. Nhìn qua một màn này, liền ngay cả Kim sĩ sí Tiểu Bằng Vương đều hít vào một thanh hơi lạnh, như thế chiến trận, thái thượng là thật nổi giận, bị người ẩn vào lao ra trộm vào bối, lại còn không thể lưu lại, thánh địa cấp thế lực mặt núi bây giờ lại bị trở thành giày cái đệm, đánh đùng đùng vang. Đem Kim Sí Tiểu Bằng Vương ném ở một bên, thân hành lái chính cực tiên xe, đồng dạng rơi hướng cô luân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ côn luân tiên quang rơi bầu trời, được không mắt. Kim Sí Tiểu Bằng Vương trong mắt ra một vòng điên cuồng, liếm môi một cái nói, vô luận như thế nào Cái này đạo nhất, nhất định phải là ta yêu thần khe. Bây giờ giá trị của hắn đã không vẹn vẹn khư thiên thủ đỉnh, còn có thương hải lưu trâu, còn có trường sinh tiên đan, cái nào đều là để người vì đó điên cuồng bà bối. Một chỗ đèn đốt sáng trưng dưới mặt đất trong động đá vôi, Phương Hoài Cửu nhè răng niết miệng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh không được chảy ra, chỉ thấy thân hắn trước, có một con to bằng miệng chén tử sa bát, cổ xưa vô cùng, liền ngay cả cái bát đều rơi góc dạng. Giờ phút này lại vén tay áo lên, một cái tay thuật sâu cắm vào trong đó, máy không ngớt, vẹn không tới cử không biết ở vớt thứ gì. Sau một khắc, Phương Hoài Cửu trợn to trong mắt ngao ngao kêu to tựa như muốn đem cuồng họng hô phá, đó một con xâm nhập từ xa bắt bên trong tay như điện giật giống như thu hồi. Năm đấm năm chặt máu me đâm địa, dung ra năm đấm, trưởng trong nội tâm một đạo hình dáng cực tốc phóng đại, chính là như như huyết hộ lô lý thanh liên. Khi huyết lực phun trào, trong một chớp mắt quanh thân giữ tợn vết thương đều khép lại, không lưu vết tích, hai người mặc dù chém dậy hưng, thế nhưng đều là chút bị thương ngoài ra thôi, cũng không thương tới căn cơ. Cho nên khôi phục cũng không phí sức. Giờ phút này Lý thanh Liên lại nhìn qua Phương Hoài Cựu trước người tựa sa bắt hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa mới đó che lấp tinh không tài to, chính là Phương Hoài tay. Tựa như cái này từ xa bắt bên trong gánh chịu lấy một phương hoàn chỉnh tinh không, bàn tay nhập bắt trong, liền hóa thành che trời tay lớn, liền ngay cả 10 tồn cùng công cũng chưa từng tổn thương mảy may, quả thực đáng sợ gấp. Nhìn cái gì vậy? Đừng đánh ta bảo bối chủ ý ngạo, ta mặc dù đánh bất quá ngươi, nhưng nhưng cũng có hai lần, lại nói đoạt đi qua ngươi cũng không dùng đến, đây là mệnh bảo. Phương Hoài Cựu lấy khiến cho hoa mắt tốc độ đem tựa xa bắt thu nhập trong bao vải, xử lý thanh liên cấp đi. Thấy lại lấy Phương Hoài Cựu một thân chỗ treo thất linh bát tối đồ vật, sợ là thứ nào đều không phải là vật, vô luận là chiếu, áo tơi, dây cỏ, Họ là cái này từ sa bát, một cái kia không có kinh thế uy năng. Chỗ nào chỉ có có chút tài năng, rõ ràng là thâm bất khả trắc. Chập chậc chập. Nhìn một cái đem ngươi dọa cho, ta cướp tới có cái gì? Một kiếm là đủ. Lý Thanh Liên bày ra trong tay kiếm máu nói, trình diện thế nào? Phương Hoài Cửu nuốt nước miếng một cái hỏi, đoạn đường này đi theo, có thể nói kinh tâm động phách, hắn vẫn luôn là vẫn như cũ có thể còn sống mà cảm thấy may mắn. Không nghĩ tới Lý Thanh Liên sẽ dùng phương pháp này, đến mượn một tòa chỗ dựa, chí ít ở Khư Thiên đỉnh thứ 2 hiện thế trước đó, không có cái gì thánh địa cấp thế lực tùy ý tìm hắn để gây sự. Dù sao hắn bây giờ chính là thái thượng đạo đồ ăn, người mang trưởng sinh tiên đan, là ai như đụng, người đó là cùng thái thượng đạo không qua được. Nhưng mà Lý Thanh Liên có cái giám trường sinh tiên đan, nghe đều chưa từng nghe qua. Thế nào? Ngươi không phải cũng nhìn thấy a? Có ít như vậy ý tứ, tuyết Trung Liên cái kia làm người ta ghét nữ nhân vẫn có chút phương diện này tiên phú. Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, lập tức chuyển đề tài nói, ngươi có biết thái thượng có một con câu cá rọ? Tại sông lạnh thả câu. Không đợi Phương Hoài Cửu nói chuyện, đầu của hắn liền dao như trống lúc lắc, sợ người khác không biết giống như. Lý Thanh Liên khệ miệng co giật, bất quá cũng không hỏi nhiều. Phương Hoài Cựu phản ứng đồ đần đều có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối đối với ngươi ông biết một hai, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, không muốn nói thôi. Tu mệnh, chưa hề đều là che che lấp lấp. Khô khụt. Lần sau nói láo thời điểm nhớ kỹ muốn tự nhiên một chút. Lý Thanh Liên nhẹ dọn cũng nói. Phương Hoài Cựu đó gương mặt thanh tú đầy đỏ bừng, lập tức nói, tiếp xuống có tính toán gì? Lý Thanh Liên thì là kinh ngạc nói, ngươi còn quyết định đi theo. Phương Hoài Cựu trong mắt lộ ra một cố kiên nghị nói, tự nhiên, cơ thiên đỉnh thứ 2 đã bị ngươi bán mất, đó cái thứ 3 ba ta dù sao cũng nên có phần a. Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, không sợ ta bán đi ngươi. Đi theo liền theo đi. Về phần muốn đi địa phương nào, liền muốn xem ngươi rồi." Phương Hoài Cựu kinh ngạc nói, "Ta sao? Có ý tứ gì?" "Côn luân ngươi rõ ràng à, ta mới đến, hai mắt đen thui, cái này chỗ ẩn thân, tự nhiên là muốn ngươi tìm đến mới lạ." Lý Thanh Liên đương nhiên nói, "Cái gì chỗ ẩn thân? Ngươi không có ý định ra ngoài giết một giết bọn hắn nhụy khí rồi?" Phương Hoài Cựu kinh ngạc nói. Lý Thanh Liên liếc mắt, thật coi loại kia thánh địa cấp thế lực là ai đều có thể đạp cho một cước chó đắc sao? Mình bây giờ diễn một màn này, lại thêm liên tiếp đại chiến, đó một trận không là đủ quá mức. Đạo nhất cái tên này Số đã là toàn bộ côn luân trung tâm, tụ tập người trong thiên hạ ái mắt, gió mê hội tụ vị trí, bây giờ lại đòi đầu ra, vậy nhưng quả nhiên là muốn chết ta. Giết cái rắm, thật coi ta là thần tiên a. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ giấu đi, việc quan hệ cái mạng nhỏ của người, tốt nhất có chút nắm chắc. Lý Thanh Liên mắng. Phương Hoài cừu nuốt nước miếng một cái, trầm tư một lát, lấy tay đập chân nói, biết, tuyệt đối đáng tin cậy, đi theo ta. Chỉ thấy tự phá nát trong bao vải móc ra một con la bàn, trên đó sắc môi đã bên trên khỉ, hiển nhiên không biết bao lâu chưa bao giờ dùng qua, lại móc ra hai tấm ố vàng lá bữa, đập vào riêng phần mình trên thân một cái mắt, thân thể hai người liền rơi vào trong đất đá. Liên tục như dưới chân cứng rắn đất đá biến thành như nước chảy, tận là bùa vàng tác dụng. Hai người cứ như vậy dọc theo la bàn phương hướng tiềm hành ở dưới đất, hướng về phương Hoài Cửu nói tới chỗ ẩn thân đi đến. Thật tình không biết ngoại giới sớm đã vỡ tổ, toàn bộ Côn Luân đều bởi vì đạo nhất cử động mà sôi trào. Ngắn ngủi 9 ngày thời gian, ngay cả đánh bình thường, yêu thần khe, thái thượng đạo ba đại thánh địa cấp thế lực mặt, sừng 9 tầng trời bên trong, đại chiến sớm đã để đạo nhất vọng toàn Luân, tử, long Nguyên, đối ba đao khương linh. Phá phong tiên đại trợ, trọng trường sinh tiên đan. Mỗi một cái quặp mỗi một kiện lấy ra đều là đủ truyền thế, người nào từng có bực này hành động vĩ đại. Chương 553 thiên cung hiện thế trong hư không, chương 553 thiên cung hiện thế trong hư không. Không sai cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện đạo nhất, từ Cầm Khư tiên thủ đỉnh về sau, vẹn vẹn dùng 9 ngày thời gian, liền hoàn thành bắt đầu từ số không 0 khởi. Của hắn sợ tác sở vi đối với côn luân phía trên thánh địa cấp thế lực chính là một trước nay chưa từng có xung kích. Côn luân tuy rộng lớn, nhưng thế phía dưới, tin tức truyền bá tốc độ thậm chí muốn gió lốc còn nhanh hơn. Hiện tại ngược lại là không ai dám luận yếu tộc cùng cực lạc tịnh thổ ở giữa đại chiến, Tây Hoàng đế tuấn truy sát thánh nhân chuẩn đề sự tình, càng nhiều ánh mắt đều chuyển hướng đạo nhất, cái này tay cầm 3000 đạo giới lớn nhất tiên duyên tiểu tử. Đến tột cùng là lai lợi gì? Thậm chí có chút tiên kiêu vì nhất chiến thành danh, tuyên bố muốn bại đạo nhất. Trận này thịnh hội hấp dẫn không mẹn mẹn côn luân ánh mắt, mà là toàn bộ 3000 đạo giới, khư thiên đỉnh nhận tiên duyên, tại trong tiên, không ai không mỗi, giờ, mỗi không có đến đến không ngoài, luôn luôn diện. Cái này hay là bất chu cái thứ nhất nhúng tay côn luân tiên duyên tranh đấu, bởi vì Long tộc có thực lực này. Trọn vẹn nửa tháng thời gian, trận này gió lốc vẫn tại tùy ý quyết tán, đồng thời có càng diễn càng mạnh liền xu thế. Kim Sí tiểu bằng vương càng là liên chiến hai đại ngoại lai thế lực tiên tiêu, tất cả đều thắng, lấy chứng chính sáng tỏ thực lực, đồng thời cũng nói cho thế nhân, cái này định khư thiên không phải ai đều có tư cách đụng. Đây cũng không phải là đạo nhất tính cách, không sai sự thật chính là như thế, liền tựa như chóng hơi khỏi nhân gian, không ai biết hắn bị đó tay to đưa đến chỗ nào đi qua. Trong lúc nhất thời côn luân cục diện có thể nói vô cùng loạn lại có loại trong nhà đua tiếng chẳng diện, vừa vận là chấp trưởng côn luân thiên khứ cùng, vẫn như cũng là yên lặng, không, có có một người đứng ra nói chuyện, liền tựa như đối với toàn bộ côn luân mặc kệ. Một bên khác, côn luân trên trời cao chỗ hiện ra một màn, chiệt để chấn kinh thế nhân, gọi lên xa xưa hồi ức. Chỉ thấy côn luân vòm trời bên trên, bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, không gặp được xanh thảm mái vòm, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là một phương thiên cung hư ảnh. Thiên cung rộng rãi hoa lệ, cung điện tiên khúc, hiển thị rõ tôn từng tòa to lớn tiên điện tổ hợp lại với nhau, núi non trùng Điệp, tiên điện ở giữa có thác nước chảy xiết, cũng có cây núi xanh. Có từng sởi tiên âm quấn quẩn, càng là có thành tựu sắp xếp kết đối tiên gia cô gái tại trước điện múa xinh đẹp dáng người, mở ra nguyên thượng. Cổ nhạc giao hưởng, giống như truyền sướng nhân gian, tự mang tiên chứa, đây là một tòa to lớn tiên phủ, chân chính tiên cung. Nhưng đây hết thảy tất cả đều là hải thị ảo cảnh huyết tượng, sờ không được, vẹn vẹn treo tại vòm trời bên trên. Có không ít hiếu kỳ tu sĩ bay tại trên trời cao, muốn tìm tòi hư thực, nhưng lại bị một khối hùng vi đến vô biên lực lượng bắn bay, ngăn cản thân hắn tới gần. Khổng Lồ cung hư ảnh, thậm chí có thể so với nửa cái cô lân, tựa như là người khổng lồ thiết kế, hiển thị rõ tiên gia uy nghiêm. Khổng Lồ như thế với tượng Tự nhiên gây nên người chú ý, mà lại cái này Thiên Cung huyến tượng theo thời gian trôi qua, càng thêm mưng thực, sợ là dùng không thể bao lâu, liền sẽ triệt để tại trong hư không hóa thành chân thực. Thế nhân tất cả đều suy đoán, có phải hay không là một tòa chân chính tiên phủ, cất giấu trong đó càng lớn tiên duyên. Theo đạo nhất mai danh nhận tích, thế nhân ánh mắt càng nhiều tập trung vào cái này thần bí thiên cung hư ảnh phía trên. Phát hiện trong đó cảnh vật chính là đã hình thành thì không thay đổi. Liên vượt liên tiếp múa tiên nữ, cổ nhạc, hết thảy hết thảy đều là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ có trong đó hai người Tại điện bên cạnh dưới cây một thạch đỉnh ngồi xuống, một nam một nữ, cô gái dung mạo như tiên tiên, thân mang một bộ lưu tiền váy. Nam nhân càng là phong thần tu lãng, thân mang cái thế giáp bạc, lộ ra càng là vai hùng bất phàm. Chỉ có hai người động tác cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chẳng lẽ cái này tiền phụ bên trong lại còn có tu sĩ tồn tại sao? Trong lương đỉnh, một nam một nữ này ngồi đối diện nhau, trên bàn đá, một chén trà thơm chính phiêu đã mênh mông hơi khói, bị đó nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ giơ lên, nhẹ nhàng tại bên môi nhấp một thanh. Thiếu nữ bộ dáng rất là linh tú. Quân thân có một dải lụa màu phiêu đãng cũng thôi, cho người ta một loại đại đạo trung linh cảm giác, vẹn vẹn nhìn lên một chút, đối với trên người mỗi một cái giác quan đều là loại hư thụ. Nàng này chỉ ứng tiên thượng có, rơi tại nhân gian được mấy người. Tại đó giáp bạc thanh niên bên cạnh, thì là thả một bình rượu mạnh, mi tâm chỗ, một đạo mắt dọc chưa trợn, nhưng lại cho người ta một loại vô tận uy nghiêm cảm giác. Hai người chính hết sức chuyên chú rơi xuống cờ, đều là thật chặt chằm chằm lấy bàn cờ không thả, cô gái cầm quân trắng, nam nhân cầm quân đen, bây giờ trắng đen. Tiểu Cửu a tiểu Cửu, từ ngươi trở về về sau, tại đánh cờ là càng thêm gặp tăng a, ta đều có chút hạ bất quá ngươi. Đó nam nhân nhìn qua thiếu nữ lắc đầu cười khổ nói, trong tay quân cờ do dự mãi, rốt cục hạ xuống. Thiếu nữ ánh mắt bên trong mang theo một vòng thăm thú, trong đó quanh quẩn chính là từng hạt hồi ức cùng lưu luyến lầm bấm nói, người khác chỗ đó học. Tuổi trẻ nam nhân sững sờ, nhưng lập tức nghiêm túc nói, chỗ đó đến tuột cùng có cái gì? Đến nay ngươi một chữ cũng không chịu nói, liền ngay cả đế hỏi ngươi, ngươi cũng không nói. Tâm của ngươi, còn tại cái này thiên cung sao? Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thẳng tuổi trẻ nam nhân, thản nhiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nói xong, trong tay thon quân cờ hạ xuống, giáp bạc nam nhân khẽ miệng co giật nói, tiểu cừu á tiểu cừu ngươi chơi xấu." Nói xong Mi Tâm mắt dọc đột nhiên mở ra, gắt gao tiếp cận bản cờ, trong đó có thần ánh sáng cực nhanh, diễn toán không nơi tận khả năng. Trên mặt thiếu nữ hiện lên một vòng nghi hoặc. Mong muốn lấy dùng tới mắt thần giáp bạc thanh niên, không khỏi câu mày nói, "Bây giờ đến cùng là ai đang chơi xấu? Người cái này mắt thần, làm sao không hướng chính địa phương dùng?" Nói xong chỉ chỉ tiên phủ bên ngoài, từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn lại, một phương vô tận đại thế đang từ từ biến ngân thực, tựa như hết thảy chậm rãi hóa thành chân thực. "Ta thử qua, Vũ Dụng, nơi này là đạo nguyên địa phương, tiên khư cung tự nhiên thủ cực kỳ, không nhìn thấy được, chỉ bất quá đó đáp." quả thực cần thiết phải chú ý một phen. Giáp bạc thanh niên cao mày nói. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, giống như cũng không làm sao để ý. Lầm bầm nói, theo ta được biết, một mạch đạo mình kiếm tông có người rời núi, mang tuyệt thiên kiếm. Giáp bạc nam nhân lắc đầu cười nói, mộng Trạch đồng lai, long tộc, còn có những cái đó nhận có chính quả người, đều cần chú ý, chỉ bất quá cũng không cần lo lắng chính là chúng ta lần này, mang theo thiên cung. Hai người cái này cờ hạ quá lâu quá lâu không sai cái này cờ trong cục, không phải là không côn luân cục, hai người mặc dù với thiên cung bên trong, nhưng đối với cái này côn luân đại thế sớm đã rõ như lòng bàn tay, mục đích từ không cần nhiều lời, ngoại trừ đỉnh khư thiên không có cái khác. Tuyết Trung liên tại Vân Sơn nhìn ra xa che đậy toàn bộ bầu trời thiên cung hư ảnh, cau mày nói, thiên cung như thế, tiên vương đế uy. A, thiên cung đều đi ra, đó cẩm tú sơn hà cũng không xa a. Thiên duyên tranh đấu, thế cục hay là lần đầu loạn như vậy. Lập tức lật khắp trong tay Ngọc Châu, sừng không được đến một điểm liên quan tới đạo nhất tiểu tử, cũng là âm thầm cau mày nói, tiểu tử này, đến tận cùng tàng đến đâu đây đi qua. Côn Luân mặc dù lớn, nhưng quét trung liên tìm không thấy người thật sự là có ít. Chương 554 trên có Thiên khung dưới tinh cùng, chương 554 trên có Thiên Không dưới tinh cùng. Côn Luân bên trong, ngồi xuống tại bản thổ các thế lực lớn tiên kiêu cả đám đều xuống núi, phân đấu quên mình đấu nhập trận này gió mây vòng xoáy bên trong. Đây là thuộc về một trận tiên kiêu ở giữa trên phòng, bây giờ càng là đánh tối bụi, kim sĩ tiểu Bảng Vương càng là liên chiến không ngớt. Bây giờ càng là để cho chủ bất chu long tộc, nhìn tại đoạn cùng một chiến, lấy bất bại thân thể. Đến bọn thứ này, nhất nhất động liền là đủ gây nên gió mây, còn chưa hứng chiến. Đó đoạn tiên núi bên ngoài liền bu đầy người, muốn một trứng hai vị thiên tri tiêu tử quyết đấu đỉnh cao, lửa nóng gốc. Nhưng mang vô cùng nổi danh đạo nhất lại thủy Trung chưa từng nhân thân, ngoại giới có thể nói khí thế ngất trời, nhưng cái này cùng Lý Thanh Liên lại có nửa xu quan hệ. Hắn hôm nay như cũ cùng sau Lương Phương Hoài Cửu, đi tại bên trong lòng đất, rẽ trái rẽ phải, sớm đã ngập mê mẩn vòng, đã qua nửa cái chừng lâu, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Trên thân hai người gián thổ hành phụ, một đường có thể nói long đong đến cực điểm, rơi qua hồ dung nham, xuyên qua dây leo quỷ gốc, kia quỷ dây leo quả thực mỹ tiên, bộ rẽ đến chỗ nào chỗ nào. Xuyên phá ra thịt liền bắt đầu hấp thu một thân thân huyết, liền ngay cả Lý Thanh Liên kém chút đều không có cắm ở đâu. Điều kỳ quái nhất chính là, hai người lại còn cơ duyên xảo hợp đánh vỡ một đạo tôn mộ, đi tới đi tới đụng phải vách qua tài, bởi vậy còn phát so sánh tiểu tải. Nhưng cái này dưới đất đường nhưng so sánh trên mặt đất khó đi nhiều, may mắn hai người cũng còn có chút bản sự, cái này mai táng tại Côn Luân dưới đất đồ vật, thật sự là nhiều lắm, có chút cấm kỵ vật liền ngay cả Lý Thanh Liên cũng không nguyện ý đi đụng vào. Nửa tháng thời gian, đem Lý Thanh Liên tra tấn hỏng, chính là bây giờ, vẫn như cũ đi theo phương hoại cựu phía sau cái mông, bước ra một bước, chính là ngàn dặm xa. Bây giờ hai người sớm đã không biết dưới đất bao sâu vị trí, từ quanh thân chuyển đến áp lực là đủ đèm một bất diệt thân thể áp là cạt bã, còn tốt có thổ hành phủ. Ta nói, người đó phá la bàn có phải hay không hỏng, thì ở A. Còn có thể hay không tìm được. Lý Thanh Liên bất đắc dị nói, thằng này không phải lạc đường A. Phương Hoài cửu xoa xoa trên trán mồ hôi dị nói, yên tâm, tuyệt đối đáng tin cậy, thứ này là sư phụ ta phế đi thật lớn kình mới lấy được. Nhưng lại đi ba ngày. Trên la bàn mặt sắc môi đột nhiên chỉ hướng phương hướng ngược, lập tức bắt đầu ma vòng, cho dù là Phương Hoài cửu giờ phút này cũng là nhịn không được, đem la bàn hung hăng ném xuống đất, dùng sức đạp hai cước, quắc, cái gì rách dưới đồ chơi, làm sao ta dùng liền không có dễ dùng qua. Lý Thanh Liên khỏe mắt run dậy, thật không được bóp chết cái này không đáng tin cậy tiểu tử. Nhưng đúng lúc này, đó bị ném xuống đất la bàn lại có phản ứng, trên bàn một tinh điểm đầy đột nhiên tản mát ra loá mắt ánh sáng, núm nhỏ một cái liền có phương hướng, trong nháy mắt hướng về phương hướng kia chỉ đi. Phương Hoài Cựu nửa tin nửa ngờ đem la bàn nhặt lên, liên tục xác nhận một phen, cuối cùng hay là nhịn không được mắng. Cái đồ chơi này nguyên lai like là như thế dùng. Lý Thanh Liên một mặt bất đắc dĩ, dùng như thế nào? Để dưới đất làm sao? Lại qua hai ngày, thuận la bàn chỉ dẫn phương hướng, hai người cuối cùng đã tới, lập tức Phương Hoài Cựu tại nơi này điên cuồng hướng xuống kín đáo đi tới. Đảo mắt hướng lần ngàn dặm sâu, không ai biết côn luân mặt đất đến tột cùng dày bao nhiêu, đến cuối cùng hai người quanh thân áp lực đã nhanh để Lý Thanh Liên được không được, liền ngay cả thổ hành phù đều kiên trì không được. Nhưng Phương Hoài Cựu thì cũng không cảm nhận được cái gì dị thường, là đủ thấy hắn trên thân xác tu vi. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên lập tức cảm giác quanh thân áp lực bùng lòng, bên tai đến hô hô gió. Hai người quanh thân vậy mà không còn có bùn đất tồn tại, mà lại chính tại hạ rơi. Phương Hoài Cựu điên cuồng kêu to, như như một heo, trong tiếng kêu đều là bối rối tình cảm, Lý Thanh Liên lấy tay chụp tới, bắt lấy Phương Hoài Cựu cổ áo, lúc này mới yên tĩnh xuống. Nhưng phủ ở giữa không trung Lý Thanh Liên lại bị một màn trước mắt triệt triệt để để rung động đến. Đây là một chỗ bao la vô cùng địa phương, ở vào côn luân lòng đất, trên đầu đỉnh lấy chính là một mảnh khác bầu trời. Không đá phía trên, khảm nạm lấy từng khỏa thiên nhiên hình thành ngôi sao tinh thạch. Tàn ra vô cùng nhu hòa ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới đất. Liếc lại, tinh cung lấp loé chính như chói lọi bầu trời đem nhiều màu nhiều sắc, quả nhiên là đừng có một phiên phong vị. Trên mặt đất, chính là một mảnh lại một mảnh núi non trùng điệp, cổ quái kỳ lạ kiến trúc, cho Lý Thanh Liên một kia không tên khói lửa khí. Có núi xanh, cũng có dốc rắc nước chảy, cũng có tinh cỏ thành đám theo gió chập chờn, tản ra từng hạt cánh sao, mảnh đất này thế giới bên dưới, mặc dù dưới đất, nhưng lại vô cùng rộng lớn, mặc dù không thể được gặp bầu trời, nhưng lại có một phương tinh cung. Cũng có đếm không hết tu sĩ sinh hoạt trong đó, phi thường náo nhiệt. rãi rơi vào trên đường, hai người đi trong đó, nhìn qua rực rỡ muôn màu cửa hàng, quá nhỏ, một cô nặng nghề hổng trần khí đập vào mặt. Nhưng đi tại trên đường tu sĩ, ở trong mắt Lý Thanh Liên, lại không đơn giản như vậy. Từng cái sắc mặt hung ác không nói, quanh thân chỗ lượn lờ sát khí là đủ hóa thành thực chất, vẹn vẹn một kia sát khí liền cần trăm ngàn cái tính mạng đến điển, mà nhiều như vậy sát khí, có thể nghĩ đến tuột cùng đến bao nhiêu cái tính mạng mới có thể điện bên trên. Một đường thấy, quả thực số lượng không ít, từng cái khí tức hùng hậu không nói, sát khí ngưng trọng, nhưng cũng có không ít để lộ ra một cỗ bình thẳng khí tức tu sĩ, trong lúc phát tay, hiển thị rõ đại gia phương pháp. Mà lại Lý Thanh Liên nhìn thấy tu sĩ tu vi phổ biến không tệ, cơ bản đều tại đạo tàng phía trên, nguyên thần cũng nhìn thấy mấy cái thậm chí nhìn thấy một bất diệt ông lão trên đường cùng một quán nhỏ trà giá, nhau nhau mặt đỏ tới mang hai, cuối cùng hay là phất tay háo rời đi. Lúc này đến Tiên Lý Thanh Liên ngây ngẩn cả người, cái này đều tình huống như thế nào? Đắc ở bình thường đã sớm đánh nhau được không? Từ đó hung hắc sát khí đến xem, cái nào không phải bỏ mạng đồ. giết người vô số. Muốn cái gì cấp tới chính là, nhưng tại chỗ này lại cam tâm tình nguyện bỏ tiền đi mua. Nhưng đến nơi này, Phương Hoài Cựu một mặt thoải mái, sắc mặt ông nhận không nói, liền ngay cả nơi đó một mực run rẩy dáng vẻ cũng lạt đều biến mất, đi tại trên đường phố, tốt một môi hồng răng trắng anh Tuấn Tiếu Niên. Đây là địa phương nào? Giống như có chút là lạ là a." Lý Thanh Liên kinh ngạc nói. Phương Hoài Cửu cười giải thích nói, "Đây cũng là ta nói tới địa phương, tinh cung. Bởi vì cái gọi là bên trên có bên dưới vòm trời có tinh cung. Có thể tìm tới nơi này đều không phải là người bình thường, ở chỗ này, có thể nói vô pháp vô thiên, chính là người giết cái kia đại nhân vật cháu trai, hay là lên người ta hoa cúc lớn con gái, bên ngoài hôn không hết đi qua, đến tinh cung, bảo đảm ngươi không có chuyện là được rồi." Lý Thanh Liên ngạc nhiên nói, "Vì sao?" Phương Hoài Cựu tự tại đạo, "Bởi vì tinh cung bên trong không cho động thủ, là ai động thủ đả thương người, là ai lên chết. Đã tới đây Liên muốn thủ quy củ của nơi này, từ xưa đến nay cũng không phải không có không tuân quy củ người, kết quả đều đã chết, không có thể sống lấy đi ra tinh cung. Hết thể tận chỉ vì tinh cung chủ nhân Tiêu Hà. Tôn Tán Tiên. Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn nói, cái gì? Tán Tiên? Tán Tiên là cái gì? Lý Thanh Liên lại rõ ràng bất quá, đó là độ 49 thiên kiếp thất bại, nhưng lại sống tiếp được, được tiên vị, lại không được tiên thân tồn tại, thế nhưng tương đương với nửa tôn tiên nhân. Loại này tồn tại, đừng nói mấy đầu tiên khí, coi như hành thế tiên thân tới đều không tốt làm. Trong 555 trong lầu phòng vũ nghe gió mưa, trong 555 trong lầu phòng vũ nghe gió mưa. Mà lại sống càng lâu, tiên vị càng vững chắc, tiến dần càng sâu. Thực lực liền càng mạnh, có chút tán tiên, thực lực thậm chí có thể so với thiên tiên tồn tại. Bất diệt phía trên chính là thiên tiên, đó là thế người vì đó khao khát, điên cuồng cảnh giới. Về phần thiên tiên phía trên đến tột cùng còn có thứ gì, những cái đó chỉ sợ chỉ có chân chính tiên mới hiểu, dù sao bây giờ thế đạo này, thành tiên lại như vậy xa không thể chạm. Ừm, mà lại cái này Tiêu hạ tuyệt đối là kẻ hung hãn, nghe đồn lúc còn trẻ, tư chất không được. Dùng hết cả đời thời gian lệ tận các đại tiên nhân thánh địa, đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Tuổi già thời điểm cuối cùng được tiên duyên, một đường quật khởi nghiền ép các phương tiên tiêu, lúc này các thế lực lớn tiên môn tranh nhau mời, người ta ngược lại không đi. Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, ngược lại là có ngông nên. Phương Hoài Cửu trong mắt mang theo có chút sùng bái sắt nói, cứ như vậy một đường đi tới, chưa chứng tiên vị, thế nhưng đến Tôn Tản Tiên, lập xuống tinh cung, đồng dạng cũng lập xuống quy củ này. Là ai nếu là muốn phá quy củ này, trước tiên cần phải phá tiêu hạ cửa này mới là. Dân gia Cái này tinh khung bên trong, đã thành một mảnh ngoài vòng pháp luật địa phương, ở chỗ này chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có tìm không đến. Cái gì cũng dám mua, cũng cái gì cũng dám bán, một chút gặp không được ánh sáng đồ vật, ở tinh cung đều có xuất thủ, nếu là ngươi muốn xuất thủ, liền ngay cả Thương Hải Lưu Châu bọn hắn cũng dám thu. Lý Thanh Liên ngạc nhiên, lá gan này thật đúng là không là bình thường lớn, xem ra cái này tiêu hạ lực lượng là đủ khiêu chiến thánh địa cấp thế lực, bằng không thì cũng sẽ không ngông cuồng như thế. Nhưng ngay tại Lý Thanh Liên nghe chăm chú thời điểm Đột nhiên cảm giác thân thể chấn động, quay đầu ở giữa lại phát hiện, một mặt bên trên tràn đầy dâu quai nón hung ác đại hán chính bị đụng một cái lão đạo, kém chút ngã sấp xuống. Nhìn qua Lý Thanh Liên đó khoan thai dáng vẻ, còn vẹn vẹn cái nguyên thần. Lập tức nộ khí cấp trên, lão tử là bất diệt đều không có ngươi như thế cường. Này, tiểu tử ngươi mắt mù, đi đường không có mắt sao? Ta nhìn ngươi là sống dính nhau a. Một cỗ to lớn sát khí bay thẳng Lý Thanh Liên hai người, trong lúc nhất thời quanh thân nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, đó quần, quần sát khí quá mức nưng thực, không có cái vạn tám đầu tính mệnh tuyệt đối góp nhặt không ra. Đại hán này xem ra cũng coi là một cái kẻ tàn nhẫn. Nhưng Lý Thanh Liên lại vỗ vỗ bả vai thản nhiên nói, "Liên động ngươi làm gì?" Lập tức nửa híp hai con ngươi hướng về đại hán kia nhìn lại, trong lúc nhất thời quần quật sát khí như lang yên bay thẳng mái võng, hóa thành vô tận sắt thần ngựa đầu rít gào, đỏ đỏ thắm như máu sát khí đơn giản lồng đậm đến sền sệt trình độ, lại có chút biến thành màu đen. Quanh thân không khí rét lạnh đến cực điểm, như đặt mình vào trời đông giá rét, thậm chí lông mày phía trên đều ngưng kết từng hạt băng bố như thế khí lập tức đè không khí yên tĩnh, từng đạo từng đạo ánh mắt mang theo sợ hãi, tất cả đều hướng về Lý Thanh Liên quan tới. Đại hán một cái giật mình, khủng bố như thế sát khí Tản sát tính mệnh đã không thể dùng số lượng đến kế được rồi, nhìn xem yếu đuối bộ dáng, không nghĩ tới lại một cái sát tinh. Không có. Không có gì, ta chính là nhắc nhở một cái, ta thân thể làm cho cứng thực, đụng một cái không có gì, nếu là đụng vào người khác, cho người ta đụng hư sẽ không tốt, dù sao đây là tại tinh cùng, chém chém giết giết cũng không tốt, ngài nói có đúng hay không? Đại hán trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, đến hắn loại trình độ này, hay là biết người nào có thể gây, người nào không thể trọng. Lý Thanh Liên hừ lạnh một tiếng phủ tay nào nói, "Cút đi." Đại hán như đào mậy giống như rời đi. Mà đó bên đường không ít tu sĩ, ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân. Phương Hoài Cửu nhìn qua một màn này, trong mắt hiện lên một vòng hương và nói, rõ ràng là ngươi đụng vào người nhà, ngươi thật đúng là không nói đạo lý a. Lý Thanh Liên cười nhạo nói, vô luận là ở đâu, năm đống chính là để ý. Chúng ta đi chỗ nào? Cái này nho nhỏ nhặt đệ, rứt khoát liền không có để ở trong lòng. Hắc hắc, tự nhiên là nơi tốt, đi theo ta. Phương Hoài Cửu từ tiến lên phương dẫn đường, nhìn xe nhẹ đường quen bộ dáng, đã không phải là lần đầu tiên tới cái này tinh cung. Mà cái kia vừa mới bị Lý Thanh Liên chỗ đụng đại hán lại bảy lần quật tám lần đến một cái trong nhỏ. Móc ra một viên Ngọc Châu, thì thầm nói, "Đại nhân." Là hắn không sai, ta đã dùng lục soát thần pháp xác nhập qua. "Ừm. Minh Bạch, ta biết nên làm như thế nào." Thanh âm dần dần biến mất, đại hán tan biến tại người đến bên trong. Lý Thanh Liên đi tới đi tới, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng ý cười, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng sau lưng liếc một cái, trong lòng nói, à. Ngược lại là tin tức linh hồn, cái này Tinh khung chủ nhân có có chút tài năng. Cái này thăm dò tiến hành có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng Lý Thanh Liên bất cứ lúc nào, chưa hề bùng lòng qua cảnh giác, giống như một đầu căng thẳng dây cùng, vô luận gió thổi hay là cỏ động." Tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Một đường quay tới quay lui, ở phương hoại cửu dẫn đầu dưới, lại đi tới một chỗ rộng rãi trong lầu các. Cao vút tinh cung, có thể nói là toàn bộ tinh khung phía dưới, tối cao công trình kiến trúc, cũng là đại khí vô cùng. Lâu các có tầng 18, nhàn nhạt không gian chấn động từ trong đó truyền ra, xem ra dùng tới giới tử tu gì bản sự, một tầng lâu các, chính là một phương đầu tiên. Lâu cắt trên tấm bảng, ba chữ to là như thế dễ thấy, chính là Phong Vũ lâu ba chữ. Hai bên bảng hiệu treo một bộ bảy lời câu đối, chính là Phong Vũ lâu bên trong nghe gió mưa, chân không bước ra khỏi nhà biết tiến hạ. Như thế Đệ Lý Thanh Liên nhắc lên hứng thú, hỏi, "Đây chính là trong miệng ngươi nói tới nơi tốt?" "Đó là tự nhiên, đi vào liền biết." Phương Hoài Cựu đắc ý nói. "Còn chưa từng niệm môn, hai người liền bị nơi cửa Thiết Giáp Tu sĩ ngăn lại, rồi bàn tay, ý kia rõ ràng vô cùng. Lần này không đợi vào cửa đây liền muốn tiền. Lần trước ta đến cũng không phải như thế a?" Phương Hoài Cựu kinh ngạc nói, Lý Thanh Liên cũng là sắc mặt khó coi nhìn qua hai người, mới thêm quý củ, bây giờ tiên duyên tranh đấu mở ra, muốn nhập phòng Vũ lâu, tự nhiên muốn chảy máu. "Đó Thiết Giáp Tu sĩ mà không đổi sắc nói." Lý Thanh Liên nghe nói ngược lại là cười. Cái này Phong Vũ lâu ngược lại là sẽ làm suy nghĩ, cười nói, bao nhiêu? Một người 3000 thủy. Giờ phút này chính là Lý Thanh Liên cũng là khỏe miệng co giật, một viên linh tinh tương đương với trăm phương linh dịch, một viên linh tủy bù đắp được 100 quả linh tinh, đây rõ ràng chính là đồ ta. Há miệng liền muốn 3000 vạn phương linh dịch. Con vẹn vẹn nhập môn mà thôi. Phương Hoài Cửu cũng là ngây ngẩn cả người, quay đầu xin giúp đỡ giống như nhìn qua Lý Thanh Liên, tình cảm tiểu từ này nghèo đáy. Nhưng Lý Thanh Liên lại tiện tay ném ra một túi, cứ như vậy đường hoàng đi vào Phong Vũ lâu, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Phong Vũ lâu đến tột cùng có đáng giá hay không đến hắn hoa cái giá tiền này. Theo Lý Thanh Liên bây giờ giá trị bản thân, hắn chính là ở cái này phòng Vũ lâu cổng vừa đi vừa về ra vào, mỗi lần đều muốn tiền, chơi trước 8100 năm cũng làm bất tật hắn. Dù sao hắn nhưng là đoạt minh thương ba tòa bên ngoài kho, mặc dù ném cho đô quảng không ít, nhưng chính hắn còn lại vẫn như cũng là cái con số kinh người. Phương Hoài Cửu một mặt đau lòng sắc đi theo Lý Thanh Liên bước vào Phong Vũ lâu trong, cái này vừa vào không sao, cũng là bị trước người ồn nháo đầu người dọa cho kêu to một tiếng. Thế này sao lại là người người ồn náo? Rõ ràng chính là người đông nghìn người ga. Phong Vũ lâu hiện lên tháp hình trống rỗng, mỗi một tầng lầu các đều như động thiên động lớn. Từ tầng thứ 2 phía trên, mỗi một tầng đều có kéo dài mà ra sân thượng, đứng tại sân thượng phía trên liền có thể rõ ràng trông thấy một tầng bên trong cảnh tượng. Vây quanh nhiều người như vậy không phải là vì khác, vẹn vẹn vì Phong Vũ lâu một tầng trung tâm một chỗ vật. Lý Thanh Liên ánh mắt sáng rõ. Chương 556 chân không ra nhà biết tiến hạ, chương 556 chân không ra nhà biết tiến hạ. Chỉ thấy lầu Phong Vũ một tầng chính giữa đại sảnh tâm, lại có một hạt các bàn. Sa bàn loại vườn này, phàm trần bên trong ngược lại là còn nhiều, đại bộ phận dùng cho hành quân đánh trận thời dùng. Nhưng trước mắt cái này sa bàn nhưng cùng nó khác nhau rất lớn. Bởi vì trong đó chiếu lấy chính là cả tòa Côn Luân hình chiếu, thậm chí trung quanh tinh không, hết thể hết thể tất cả đều dung nạp trong đó. Có thể nói sự tình bất kể, cả tòa núi Côn Luân bên trong bất luận cái gì chi tiết, tất cả đều bị hình chiếu trên đó. Mắt nhỏ nhìn lại, trên đó thậm chí ngay cả thế lực khắp nơi trụ sở cũng rõ ràng đánh dấu ra, bên cạnh ghi chú lít Lithnit chữ nhỏ, chính là gần nhất phát sinh sự tình. Liền ngay cả thánh địa cấp thế lực cũng có rõ ràng đánh dấu. Sa bàn hình chiếu phía trên, chúng dương dưới phía dưới, một cái to lớn màu đỏ mũi tên trực chỉ Côn Luân giới, mũi tên trước đó chính là đạo nhất hai chữ, đỏ thắm như máu. Biểu Đạc Yêu Thần khe bây giờ động tác, cùng tinh không bên trong chuyện xảy ra. Sa bàn bên trong Thương Hải chỗ, một mảnh hỗn độn, trong đó dùng văn tự ghi chú Thương Hải Đạo Cơ bị chém, minh cương toàn lực ổn định trong. Rất rất nhiều, sự tinh bất kể, vô luận là Thiên Cung hư trong ngừng, hoặc là thế lực khắp nơi động tác, tất cả đều dùng tên đầu cùng văn tự nhìn chăm chú ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu đỏ mũi tên lít nha lít nhít, tạo thành mở bao phủ toàn bộ côn luân lớn lớn, mà những này mũi tên cơ hồ toàn bộ chỉ hướng một người. Đó chính là Đạo nhất hai chữ. Cái này sa bàn bên trong, chỗ hiện ra chính là cái này côn luân tiên hạ đại thế, lại mỗi giờ mỗi khắc không còn linh quang lập lệ. Cơ hồ mỗi một canh giờ liền sẽ đổi mới một lần trạng thái. Nhìn đến thứ này, Lý Thanh Liên hung hăng nuốt một miếng nước bọt, trong lòng đối với tinh không thế lực có một cái cấp độ càng sâu nhận biết. Cái này cần cần bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực mới có thể làm đến một bước này? Không chỉ vẹn vẹn mặt ngoài đồ vật, càng nhiều dính đến thế lực khắp nơi hoạch tâm bí mật, có chút một khi tiết lộ ra ngoài, chính là muốn chết người đại sự. Cái này đã không đơn giản dựa vào tài nguyên loại hình liền có thể giải quyết, còn cần thủ đoạn, vẹn vẹn từ chiêu này đến xem, tinh quả thực đáng sợ giò người. Nếu là hắn nổi trinh phạt thiên hạ tâm tư, vẹn vẹn bằng vào đủ loại này tin tức Liên La Đồ hóa thành mọi việc đều thuận lợi đáo lệnh, công vô bất hắc. Vô luận ở thời đại nào, tin tức luôn luôn thứ đáng giá nhất. Vẹn vẹn cái này sa bản, đã đáng giá vào cửa 3000 linh tủy. Nhìn đến sa bản, Lý Thanh Liên trong mắt dâng lên một vệt nồng đậm cảm thấy hứng thú thần sắc, quanh thân từ lượn lờ lấy một cố lực lượng vô danh, chân trượt giống như cá trạch, sừng sốt chen vào chen chúc trong đám người. Hắn hiểu được, trước mắt cơ hội này đối với mình tới nói tuyệt đối là nhất tuyệt tốt cơ hội tốt, có trợ giúp mình càng thêm khát sâu hiểu rõ côn luân bên trong thế lực khắp nơi nguồn gốc, kể từ đó mới có thể đứng ổn góc chân. Đối với phương diện này, Lý Thanh Liên một không có cơ hội đi tìm hiểu, chỗ nghe nói cũng vẹn vẹn đôi câu vài lời mà thôi, bây giờ chính vào nhàn rỗi thời điểm, cơ hội tốt như vậy, có thể nào bỏ lỡ. Hắc hắc, ta nói đáng ra đi, Lầu Phong Vũ trước cửa treo bảng hiệu cũng không phải trằng treo, vẹn vẹn cái này thứ hai quôn luân, liền đã để vô số lòng người chỉ hướng về, ai. Ta nói, ngươi ngược lại là nói một câu a. Phương Hoài cựu dùng khụiu tay rộng đứng lý Thanh Liên nói. Nhưng chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên thần thức triệt để đắm chìm ở thứ hai quôn bên trong, bên ngoài thiên hạ đại thế trong nháy mắt hiểu rõ tại tâm, không có người so với hắn mình càng chính rõ ràng bây giờ tình cảnh. Nhìn cái từng cái màu đỏ mũi tên trước đó đánh dấu liền là đủ, nhưng hôm nay ở tinh khung bên trong, còn có thái thượng đạo vì đó đánh nghiệm trợ, không có cái gì nhưng lo lắng. Chậc chậc chậc, có khắc động trời a. Cái này Lẩu Phong Vũ thật đúng là sẽ làm suy ý. Lý Thanh Liên sợ hai thán nói, có thể ở cái này thứ hai côn luân ở trong bị mọi người thấy, cũng mèn mèn biểu tượng mà thôi, thần thức muốn biết càng thêm cấp độ sâu đồ vật, liền có tiên cần khóa, dưới đó công khai đi giá. Kinh khủng giá tiền là đủ để người thường nhìn chừng bạo hai mắt. Giá trên trời đều không thể hình dung. Muốn lấy thần thức xông phá chế, không có tiên nhân tu vi sợ là không thể nào lại nói ở tinh khung ở trong hai dám. xa bàn phía dưới chính là một lóe ra vô tận linh quang linh miên ao, muốn xem cũng được, đi đến đợi tiền. Nhưng Lý Thanh Liên lại một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, thần thức đầu nhập trong đó, trong miệng lầm bầm nói, "Ừm, vẫn là xem trước một chút thái thượng đạo đi. Nếu là bảo hộ lộ ra, vậy dĩ nhiên muốn thăm dò kỹ mới là, ngày sau dễ nói chuyện." Hiển nhiên, bên ngoài đồ vật đã không thỏa mãn được Lý Thanh Liên, vung tay lên, vô tận linh quang bùng lên, toàn bộ lầu phong vũ trong dâng lên một mảnh vô biên linh triều. Rầm rầm chỉ thấy số lượng kinh khủng linh dịch tựa như thác nước đồng dạng bị Lý Thanh Liên khuynh đảo tại linh nguyên ao bên trong, trong đó còn kèm theo linh tinh linh thủy. Đám người nhìn đến một màn này đã sớm thành bình thường, muốn biết, đã phải bỏ ra đại giới mới lạ. Rốt cục, Lý Thanh Liên biết mình muốn biết đồ vật, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lập tức liếm môi một cái, âm hiểm cười nói, cơ vũ cái đó lao bang từ đâu. Vẫy tay một cái, một phương cao mấy chục trượng núi linh tinh tản ra không có gì sánh kịp bước người linh khí, bị Lý Thanh Liên nhét vào trong ao linh nguyên. Lúc này, trong đám người đã truyền ra từng cơn kinh hô thanh âm. Dù sao mua tin tức không phải số ít, có thể như Lý Thanh Liên xuất thủ xa hoa như vậy, cũng không có bao nhiêu. Từng cái nhìn đến Lý Thanh Liên, đều âm thầm suy đoán thân phận của hắn, nhưng nhìn hắn xa lạ khuôn mặt, thật đúng là không có nhận biết. Phải biết, Lý Thanh Liên hoàn toàn không có che lớp mặt mũi của mình, lấy chân dung diện thế, duy nhất một thế đối mặt người trong thiên hạ, vẫn là lấy phàm người thân thể hung ác bộ dáng. Thế nhân chỉ biết đạo nhất tên hắn, nhưng lại lại có mấy người biết đạo nhất hắn mà đầu. Hắc hắc. Cái này lao không nghĩ, thì ra là thế, cái đó còn không có một chút bận thiểu sự tích rồi. Có ý tứ. Không biết Tuyết Trung Liên nữ nhân kia Choáng chốc ở giữa, vô tận linh khí hóa thành tiên quang ngút trời, trong hư không vậy mà ngưng kết linh vũ rơi xuống, số lượng kinh khủng linh tinh linh tụ bị Lý Thanh liên tựa như ném rác rưởi đồng dạng hướng phía Nguyên Linh Chỉ bên trong khuynh đảo. Lúc này, tại lầu Phong Vũ bên trong tất cả mọi người sửng sốt, vị gia này xuất thủ có thể không phải bình thường xa xỉ, không biết lại là nhà kia tử đệ, đến tinh cung tiêu khế tới, quả thực chính là vung tiền như rác a. Phương Hoài Cửu cũng là nhìn ngây ngẩn cả người, nhiều tiền cũng không phải như thế ném a. Cái này thứ hai côn ở trong là có không ít tuyệt mật sự tình, nhưng chân chính hoạch tâm độ vật tinh khung là sẽ không để ra, muốn biết, liền phải tìm người. Có thể hắn không biết là Lý Thanh Liên không cần biết sâu bao nhiêu đồ vật, bây giờ cái này thứ hai côn luân cũng đã đầy đủ dùng, bởi vì còn chưa tới lúc kia. Trọn vẹn qua một canh giờ, Từ Linh Hư bên trong hướng trong ao Linh Nguyên Khuynh đạo luyện chưa từng ngừng quá. Sợ hai thánh phục đã hóa thành kinh ngạc, thậm chí có không ít người nhìn xem Lý Thanh Liên ánh mắt đều biến đỏ, đã có người đánh nổi lệch ra tâm nhãn. Dù sao bại không lộ trắng, lộ ra chỉ có hai loại khả năng, một là ngốc, hai chính là không sợ hãi, không quan tâm. Hiển nhiên Lý Thanh Liên là loại kia đã không cần nhiều sách, trong mắt hắn, cái này từng kia từng sợi tin tức xa trọng yếu tại Linh Tinh Linh Tùy Hàng Ngũ, phản chính là danh được, tiêu lấy cũng không đau lòng. Chương 557 khung đỉnh biển hoa sóng như ca, chương 557 khung đỉnh biển hoa sóng như ca. Giữa sân sớm đã một mảnh tĩnh mịch, một giống như sóng lớn đồng dạng linh dịch xung kích thanh âm, còn có linh tinh linh tùy tr khuynh đảo mà ra ào ào âm thanh. Số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, đến mức đem thứ hai côn luân tốc dục đến cực hạn, trong đó hình chiếu lại mở rộng đến toàn bộ lầu phong vũ bên trong. Tương kia từng sợi tiếng nghị luận vang lên, người này đến tột cùng là nhà kia người. Chẳng lẽ tới Không giống, nhìn hắn hùng hổ khí tức, cùng thực khí, giống là con cương của trời. Chỉ bất quá lúc này không đều hẳn là ở phía trên tranh đỉnh khư thiên sao? Chạy đến tinh khung này làm gì? Đúng vậy a, mà lại như mộc trạch, minh thương loại kia đẳng cấp thế lực, nội tình thâm hậu vô cùng, sừng sững tại Côn Luân vô số 5, nhà mình có tin tức cũng không so cái này, Lầu Phong Vũ bên trong ít đến đến nơi đâu? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn cho tiêu Hà nể tiền? Thật sự là kỳ quái, vì sao ta ấn tượng bên trong hoàn toàn chưa thấy qua cái này một người? Ta ngược lại thật ra cảm giác có chút quen thuộc, bất quá làm sao cũng nghĩ không nổi. Trong lúc nhất thời Từng đạo từng đạo ánh mắt trực tiếp tập trung đến Lý Thanh Liên, nghị luận không ngớt, mặc dù nơi này là tình cùng, có thể ra tay xa hoa như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Đúng lúc này, khung đạo thanh âm dần dần đình chỉ, Lý Thanh Liên nhíu mày không thôi, trong lòng lẩm bẩm nói, trưởng thành là đủ thêm, chính là không, có cái gì trọng điểm, còn có một số hạch tâm đồ vật không thấy được, quá phiền phức chút. Tuyết Trung Liên cả đời chỗ trải qua sự tình rất rất nhiều, không ai biết nàng đến tuột cùng sống bao lâu, Lý Thanh Liên như thế đi đến nếm tiện, cũng mới khó khăn lắm xem hết, trọng yếu hơn đồ vật, liền không phải linh tinh linh tùy hạng ngũ liền có thể biết được. Con cần vì Lầu Phong Vũ làm một chút đặc biệt sự tình mới có như thế tư cách, tỉ như diện trừ người nào đó, hoặc là nào đó đồng dạng đặc biệt bảo bối. Đối với Lý Thanh Liên tôi nói, mặc dù đơn giản, có thể quá mức phiến phức, cũng không nhất thiết phải thế. Bất quá cũng biết đến không ít bí văn. Đang lúc đám người thoải mái một hơi, coi là Lý Thanh Liên rốt cục dừng lại thời điểm. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm nói, "Ừm." Thái thượng không sai biệt lắm, tiếp xuống, chính là minh thông đi. Dầm dầm. Trong lúc nhất thời vô số hai trong mắt kém chút không có chừng bảo rơi. Thời gian từng chút từng chút trôi qua trong cung bên trong không có ngày sáng đêm tối tồn tại, có thể tu sĩ đối với thời gian có thể nói mẫn cảm đến cực điểm, đã mắt đã qua một ngày công phu. Nhưng Lý Thanh Liên động tác vẫn như cũ chưa từng dừng lại, mà là một mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, điên cuồng hướng trong Ao Linh Nguyên Khuynh đạo không ngớt. Vây xem tu sĩ thần kinh đã sớm bị khiếp sợ chết lặng, đã có chút tập mãi thành thói quen. Liền ngay cả lầu phong vũ bên trong chấp sự đều đi ra nhiều lần, giữ nhìn thứ hai quôn luân vô tận linh khí xung kích cùng khủng lộ thần thức lễ sớm đã đè hắn không chịu nổi gánh nặng, có nhiều chỗ thậm chí đã hiển hóa không được đầy đủ. Lâu Phong Vũ tầng cao nhất dãy trong các, một bất diệt cảnh áo đen chấp sự chắp tay nói, "Lâu chủ, muốn không cần khai thác một chút thủ đoạn." Người này xem xét tin tức đều là hết thảy tầng ngoài đồ vật, thậm chí có một ít dơ dẻ. Ta hoài nghi hắn chính là đến đập phá quán, siêu phụ tại phía dưới, thứ hai côn luân thật không bao lâu. Chủ vị phía trên, một thân mặc hoa phục, trên ngực gắn lây tám quả ngôi sao láo giả, chính hấp thu vuốt vuốt trắng bóng sợi dâu, một tay bàn ngoạn lấy một đôi bổ câu trứng lớn nhỏ giao ngư mắt ngọc. Con mắt sớm đã ngọc hóa, tản ra bóng loang sáng bóng. Nghe nói chấp sự nói, lại rơi vào trầm tư, hắn Lâu Phong Vũ chính là Tiêu Hà sự nghiệp. Bởi vì tính Phong Vũ cái này một chuyện, đắc tội không ít người. Có thể tiêu hạ chỉ cần còn tại thế một ngày, liền không ai dám ở Tinh khung Dương Ai. Đập phá quán, Người gặp qua dùng linh thủy đập phá quán sao? Cái này người thân phận không rõ, mục đích không rõ. Tại hôm qua nhập Tinh Không, thẳng đến lầu Phong Vũ. Không đến lịch sẽ không đơn giản chính là, có thể xuất ra nhiều như vậy linh thủy, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, sẽ là người bình thường. Nhiều lần hỏi thăm khung đỉnh cũng không có chút nào đáp lại, chỉ có thể tìm tiểu tư hỏi một chút. Lâu Phong Vũ chủ thở dài, chấp sự gật đầu, nơi này còn không hắn mở miệng thương thảo phần. Tinh Không bên trong Một viên vô cùng to lớn ngôi sao tinh thạch phía trên, trọn vẹn trăm vạn giảm lớn, có thể so với chân chính ngôi sao. Hắn phát tán ra ngôi sao mũi nhọn vô cùng sáng tỏ, cũng chính là bởi vì hắn, mới xua tán đi toàn bộ tinh khung há cám. Ngôi sao trong tinh thạch lại đã sớm bị mắc sạch, trong đó non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, từ có một phen đặc biệt động tiên mới là. Nơi đây, tên là Không Đỉnh, ngoại trừ Tiêu Hà lòng bàn tay xuống người, người ngoài ai cũng đừng nghĩ đi lên. Trừ phi muốn được ngôi sao giết sạch quấy vì thì nát. Không Đỉnh bên trong, một chỗ trong sơn cốc nở đầy muôn hồng ngàn tia đến mức linh hoa, luồng gió mát thổi qua. Loạn nhạo lên từng cơn hoa sóng sen lẫn say lòng người mùi thơm ngát phiêu đặng hướng phương xa. Trong biển hoa, lại có một tòa hàn ngọc chế tạo tiên điện, chính là Tiêu Hà con gái, tiêu như ca trò ở. Trong phòng càng là tràn ngập duy thuộc về thiếu nữ hương thơm. Trong quy phòng, có từng điểm mây mù lượn lờ, sau tấm bình phòng, họa ảnh nhân sơ, theo tinh tế hình dáng động tác, vang lên từng cơn bọt nước thanh âm. Lại có một thiếu nữ tại sau tấm bình phong tắm rửa, từng điểm viện chuyển tiếng ca theo thiếu nữ động ngâm khẽ mà ra, tựa hồ rất là vui vẻ. Khuê phòng chính giữa trên án, có một thân tre đậy rộng lớn đến cực điểm rách dưới áo bào người, giờ phút này chính lang tôn hổ ăn trên bàn món ngon. Sau lưng mang một thanh trường đao, giờ phút này Mũ Xôi theo rơi xuống, lộ ra một đầu lưu loát biếm tóc đôi ngựa, chỗ cổ từng điểm tóc rối càng lộ vẻ mê người. Màuuốn mì ra thịt, màu nâu đôi mắt, hẹp dài lông mi, trong non lông mi quầng, gương mặt chỗ từng điểm tản nhang, thiếu nữ toàn thân trên giới lộ ra một cỗ bình thường, có thể cái này bình thường bên trong lại mang theo một vị trí mạng lực hấp dẫn, giống như độc dược, làm cho người nghệ độc dược. Thỉnh thoảng đến trên một thanh rõ ràng thuận thuận, bị đầy, gương mặt trên tràn đầy Nếu là Lý Thanh Liên ở chỗ này, tuyệt đối có thể nhận ra được. Bá đao khưng một đao kiếm ngăn lại Lý Thanh Liên. Để hắn nửa bước chưa từng được tiến cô gái, đến nay bá đạm một đao, hành vân như nước chảy một chém, còn thật sâu khắc gấn ở hắn trong ngóc. Ta nói ngươi đến cùng là có bao nhiêu nghèo? Ngay cả thu xếp tốt cơm đều ăn không nổi rồi, lại nói tu vi của ngươi cần phải ăn cơm không? Mấy bạn năm không ăn đều không đói chết đi. Giống như hoàng hoành Têu Thúy Liêu thanh tịnh giọng nữ từ sau tấm bình phong chuyển ra, mang theo từng điểm văn trách, nhưng lại có thể cảm nhận được nàng cao hứng. Nhân gian chân tu mỹ vị, vì sao bỏ đi? Người sống một đời không biết lúc nào liền chết, tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ khó được món ngon. Khương Ninh mập mờ mơ hồ nói, trên miệng không ngừng lại nửa phần. Hắt Ở ta nơi này mà ăn cơm, cần phải trả tiền nha." Tiêu Như Ca cười xấu xa nói. Khương Ninh liếc mắt nói, "Những năm này ngươi Tinh khung cũng không có thiếu đen tối ta, sở dĩ ta hiện tại nghèo như vậy, còn không đều tại các ngươi." "Ố a, ngươi đây có thể trách không đến ta, hắc hắc, là chính ngươi nguyện ý hoa, ta lại chưa từng bức ngươi." Tiêu Như Ca sung sướng nói, trong lời nói mang theo vui thích. Nhưng Khương Ninh lại chậm rãi để đua xuống, thật dài hít một hơi, đem trên bàn rõ ràng rượu uống một hơi cạn sạch, lau lau trên môi dầu tanh, nói, "Có tin tức à?" Mẫu nâu đôi mắt đẹp bên trong mang theo từng điểm mong, từng điểm chờ đợi. Trong 558 nhân sinh nơi nào không gặp lại, trong 558 nhân sinh nơi nào không gặp lại. Tiêu Như Ca cũng trở nên im lặng, nhẹ giọng lầm bẩm nói, "Còn không có." Đã có điểm mặt mày, "Ngươi đừng đợi." Tinh xa đã bắt đầu động tác, "Sở dĩ." Nhưng Khương Ninh lại lắc đầu nói, "Không có chính là không có. Người tinh cung đều không có tin tức, ta thật không biết còn muốn đi nơi nào tìm mới có thể tìm được." Tiêu Như Ca lại khuyên nhủ, "Đừng nóng đợi, sẽ có tin tức, sẽ có, ngươi còn không có từ bỏ không phải sao?" Khương Ninh thật sâu hút một hơi, cũng không ở cái đề tài này trên nói thêm, mà là chuyển đề tài nói, "Đạo nhất đâu? Đừng nói với ta ngươi không biết." Hai người chúng ta, ngươi cũng đừng giấu giếm ta." Thấy Khương Ninh nhanh như vậy liền ra khỏi suy sụp, sau tấm bình phong Tiêu Như Ca cũng yên lòng nói, "Làm sao?" Không để ý đến chuyện bên ngoài bá đào Khương Ninh cũng đối đỉnh Khư Thiên cảm giác lên hứng thú. Nhưng Khương Ninh lại lắc đầu, nghĩ đến đạo nhất, không khỏi nắm chặt tay trắng, liền ngay cả khí tức quanh người cũng mang theo một vẻ lạnh lẽo. Đỉnh Khư Thiên ta tự nhưng cảm thấy hứng thú, bất quá ta càng cảm thấy hứng thú là hắn người này." Tiêu Như Ca kinh ngạc nói, "Ồ, làm sao? Bị hắn huy hoàng chiến tích phục? Động phạm tâm, cái này không thể từ đâu. Ngươi là ta Tiêu Như Ca bà bối?" Sao có thể đối với nam nhân khác cảm thấy hứng thú. Ao nào tiếng nước vang lên, Tiêu Như ca cứ như vậy thân thể từ sau tấm bình phong đi ra, xinh sắn trắng nõn chân nhỏ ở chăn lông phía trên đạp xuống cái này đến cái khác ướt rát dấu chân. Có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người cứ như vậy không đến mảnh vải bại lộ trong không khí, da thịt trắng non như dương chi ngọc. Eo thon thân, cái mông bung cao, tròn trịa hết thể mọi chuyện đều tốt giống như từ thế gian hoàn mỹ nhất vật chế tạo. Gương mặt xinh đẹp càng là mê người, mang theo kinh người quyến rũ, quan tinh xảo không nổi, liền tựa như từ chín tầng trời buông xuống nữ, một đầu mái tóc lại vì màu tím Nhu thuận tựa như tơ lụa, trên đó mang dính lấy từng điểm giọt nước, càng lộ vẻ dụ hoặc. Bên trái khỏe mắt chỗ, hai viên song song nốt rồi càng vì đó hơn tăng thêm một phần khác khí chất, giống như nhà bên đại tỷ tỷ, tự mang lấy một cô nhu hòa khí tức, mang theo một tiêu mờ mịt. Thật là nhân gian ưu vật. Tiêu Như Ca cứ như vậy không chút nào che giấu hướng phía Khương Ninh đi tới, thân thể trần truồng bộn nhào vào trên lưng của nàng, được không cố kỵ nàng một thân rách dưới áo bảo đen, hai con tay trắng ôm cổ của nàng, quả thực cực kỳ gần thân. Tại sao lại không mặc quần áo? Cái gì ta ngươi? Ngươi một cái nữ hại tử mọi nhà, có thể hay không chú ý một chút hình tượng? Khương Ninh bất đắc dĩ đẩy ra Tiêu Như Ca, hoán giận nói: "Hắc hắc, đây không phải cùng ngươi nhà, cái gì gọi là ta không chú ý hình tượng. Vậy còn ngươi, chưa từng trang điểm, nơi đó có một điểm thiếu nữ bộ dáng, nam nhân đều không có ngươi bá khí." Tiêu Như Ca phản bác, Khương Ninh nếu mày tóm lấy tóc của mình nói: "Trang điểm có cái gì dùng? Cho ai nhìn? Cho ta nhìn nha." Tiêu Như Ca cười hì hì nói, nhìn hai người dáng vẻ, quả thật đến một loại không chuyện gì không nói tình trạng, cái gọi là trong khuê mật chính là như thế đi. "Làm sao?" Như là đối với đỉnh khư thiên cảm thấy thú, "Ta có thể cho ngươi một con đến." Tiêu Như Ca tùy ý nói, các thế lực lớn vì đó tranh bể đầu đỉnh khư thiên đến nàng trong miệng liền tựa như không đáng tiền rau cải trắng, đối với nàng tôi nói, lấy tới một con đỉnh khư thiên tựa hồ cũng không tính phí sức. Khương Ninh lắc đầu nói, không cần ta muốn tự sẽ đi tranh. Lại nói đạo nhất, người thật không biết hắn bây giờ ở nơi nào sao? Tiêu Như Ca khỏe miệng ôm lấy một vệt ý cười nói, ha ha, đây là bí mật, cha khẳng định biết, ta liền không rõ ràng à nha. Loại chuyện này, ta coi như hỏi, hắn cũng sẽ không nói cho ta. Tiêu Thúc Thúc ca. Lấy Tiêu Thúc Thúc thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có thể. Khương Ninh sở lên cảm, một bộ dáng vẻ trầm tư. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Như ca đôi mắt đẹp lại một sáng lên, trong tay ánh tím lóe lên, có một ngọc trâu hiện lên tại trong tay. Hắc hắc, Lầu Phong Vũ trong tới một coi tiền như rác, điên cuồng mê tiền, chúng ta đi đến một chút náo nhiệt, vừa vặn cho ngươi kéo ra ngoài nhìn một chút, nếu là nhìn vừa ý, ngươi liền không lo không có tiền. Tiêu Như ca cười xấu xa nói. Khương Ninh bĩu môi nói, cái gì đối với không hợp nhãn, đoán chừng lại là cái gì tiền môn tử đệ, hấp dẫn chính là như ngươi loại này không trải qua thế sự bé gái nhỏ, lựa gạt tiền lừa gạt sắc, cẩn thận đừng bị câu hồn nhị đi. Tiêu Như ca lại hướng lên đầu ngạo khí nói, muốn dùng linh tụ đả động bản tiểu thư. Trừ phi hắn đem toàn bộ Côn Luân đều đưa cho ta. Cũng thế, người cái phú bà. Khương Ninh chu môi, một bộ không tình nguyện dáng vẻ, có thể cuối cùng vẫn không thể nào cố chấp quá tiêu như ca, quả thực là bị hắn lôi kéo ra không đỉnh thế giới. Lâu Phong Vũ bên trong, đã qua ba ngày, Lý Thanh Liên vẫn tại điền cuồn khuynh đảo bà gói, thứ hai Côn Luân sớm đã không chịu nổi gánh nặng, bước lên có trắng, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ dáng vẻ. Lý Thanh Liên cũng là thỉnh thoảng đuốt vướt mi tâm của mình, cùng lộ lượng tin tức chính là hắn tiêu hóa cũng là có chút phí sức. Vậy xem đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, Ba ngày trong chôn ném ra đi linh tụy sớm đã không thể dùng số lượng đến tính toán, bọn hắn thậm chí hoài nghi Lý Thanh Liên linh hư bên trong cất giấu một cái mạch khoáng. Nhưng đúng lúc này, từng cơn kinh hô thanh âm chuyển đến đám người trong lúc nhất thời phun trào không ngớt, ánh mắt trong lúc nhất thời tất cả đều từ Lý Thanh Liên trên thân chuyển di đến nơi cửa. Chỉ thấy một thân xuyên màu tím lưu tiên váy thiếu nữ bước vào lầu phong vũ, mặt nạ lụa mỏng lấy che chắn hắn khuynh thế dung nhan, có thể lộ ra hai viên nước mắt mỡ rồi, lại thêm một đầu nhạt tóc dài màu tím là đủ chứng minh thân phận của hắn. Tán tiên tiêu hạ nữ, Tiêu Như Ca. Thinh cung bên trong cung chúa. Vạn chúng chú mục tiến tử. Thân bên cạnh Đi theo một thân che đậy rộng lớn áo bào đen người, sau lưng mang một thanh trường đao, mũi xuôi theo kéo rất thấp, nhìn mơ hồ khuôn mặt. Tiêu Như Ca cất bước bước vào lầu Phong Vũ bên trong, chúng tu sĩ sớm đã mắt trợn tròn, bị hắn đặc biệt khí chất cùng mỹ mạo khuất phục, nhưng lại không ai dám hướng hắn tới gần một bước, tất cả đều cách thân mời trượng bì, không dám bước qua, nàng Tiêu Như Ca tại tinh không này bên trong, đại biểu là Tiêu Hà. Ai dám lô mãng? Ông trời của ta, Tiêu tiên tử vậy mà tự thân tới lầu Phong Vũ, lần này tinh không xem như không công. Như hướng có thể được thấy Tiêu tiên tử mặt trận, ban chiều chết là đủ. Tiêu Như Ca cỡ nào thân phận? Vậy mà tự thân tới lầu Phong Vũ, liền ngay cả lầu Phong Vũ chủ Lâm An đều là tự mình ra nghênh tiếp. Nhưng đúng lúc này, lại có người cả gần hỏi, không biết ngọn gió nào, lại đem Tiêu Tiên Tử thổi tới lầu Phong Vũ, chúng ta thật sự là tam sinh hữu hành a. Nhưng Tiêu Như Ca lại che miệng cười nói, nghe nói có người chiếu cô ta lầu Phong Vũ suy nghĩ, từ muốn cảm tạ một fan mới lạ. Nói xong ánh mắt mọi người trong nháy mắt chuyển hướng tại thứ hai côn luân trước đó Lý Thanh Liên, hắn hôm nay vẫn tại điện quần khuynh đảo bà bối, hoàn toàn không có chú ý chuyện ngoại giới. Nhưng nhìn đến Lý Thanh Liên, Tiêu Như Ca lại phát hiện một bên Khương Ninh ngây ngẩn cả người một đôi màu nâu đôi mắt đẹp nhìn chòng trọc vào trong sân Lý Thanh Liên, trong đó đều là ngạc nhiên cùng không thể tin. Tiêu Như Ca một mặt không hiểu, không khỏi dùng tuổi trò hích hích khương linh truyền âm nói, "Linh nhi, thế nào?" Khương Ninh thật sâu hút một hơi, chuyển âm nói, Hán, chính là đạo nhất." Chỉ một thoáng, nhìn đến Lý Thanh Liên, Tiêu Như Ca con người bạo có lại. Chương 559 đao kiếm cùng gieo thấu phàm vũ, chương 559 đao kiếm cùng gieo thấu phàm vũ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tụ thiên hạ gió mây, lại chui vào đầm sâu không thấy tăm hơi, khiến vô số tu sĩ vì đó chần chọc đạo nhất vậy mà nên ngang xuất hiện ở tinh không bên trong nhất là làm cho người kinh ngạc là hắn vậy mà không chút nào tiến hành che giấu, liền ngay cả thấp nhất các loại cải biến dung mạo đều không có làm, cũng không biết thật không hiểu rõ bây giờ tình thế, hay là đối với mình thực lực quá mức tự tin. Nếu không phải một bên Khương Ninh nói, coi như đánh chết nàng cũng sẽ không tin. Cái này cầm trong tay đỉnh cư thiên, ngay cả gây ba đại thánh địa cấp thế lực đạo nhất bây giờ liền chính ở trước người không hơn trăm trượng. Người này là điên rồi sao? Khương Ninh càng đừng đề cập trong lòng có nhiều chấn kinh, đối với nàng tới nói, đạo nhất không vẹn vẹn hai chữ mà thôi, đại biểu chính là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, không ai so với hắn rõ ràng hơn mấy chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Nếu không phải cùng đối diện một đao, bây giờ thật đúng là nhận không ra, con người vô lượng nhìn lại, trong thân thể 18 phạn văn chỉ còn lại thứ 8, trong lòng càng là chầm xuống, liền ngay cả thánh nhân thủ đoạn đều bị phá vỡ. Bỏ ra thời gian thật dài, Tiêu Như Ca mới phản ứng được, nhìn qua tâm thần đắm chìm thứ 2 côn luân bên trong lý thanh liên, nhếch miệng lên một vòng không tên nụ cười. Toàn bộ lầu Phong Vũ bởi vì cái này, một vòng nụ cười đột nhiên trở nên sáng lên. Dấu tại trong tay áo tay trắng nhẹ nhàng khẽ động, thứ 2 côn luân lại bắt đầu chấn động, một đạo đỏ ngầu chữ lớn phù hiện ở côn luân hư ảnh bên trong. Chính là đạo nhất rơi xuống. Mấy chữ Đột nhiên xuất hiện biến hóa tự nhiên đưa tới toàn trường tu sĩ chú ý, sắc thời gian ồn ào thanh âm nổi lên, vô số đạo kinh khủng thần thức quét về phía thứ hai cô Luân. Nhưng cả đám đều sắc mặt trắng bệnh lui ra, có chút thậm chí mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Tiêu tiên tử cả gan hỏi một câu, cái này đạo nhất tin tức, phải chăng làm thật? Từng đôi mắt tất cả đều nhìn về phía Tiêu Như Ca, vấn đề này cũng là ở đây tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, dù sao bây giờ đạo nhất tung tích thành mê, các thế lực lớn cơ hội lật khắp toàn bộ cô luân, như cũng không được nửa bên liên quan tới đạo nhất dấu vết để lại. Hắn giống như là trống rỗng xuất hiện, làm xuống một phen đại sự kinh thiên động địa, sau đó lại hư không tiêu thất. Tinh cung thế lực không thể nghi ngờ, có thể nói từng đạo một dây xuống, chính là Tinh cung thanh danh cũng không nhịn được để cho người ta hoài nghi. Tự nhiên làm thật, ta Tinh cung Lầu Phong Vũ đương nhiên sẽ không làm từ đệm chiêu bại sự tình. Tiêu Như Ca thản nhiên nói. Nhìn qua một màn này, cương ninh chân mày nhíu sâu hơn. Truyền âm nói, như thế vừa đến, Tiêu thúc Túc sợ là muốn đối người nổi giận. Hắc hắc, không sợ, cha liền ta cái này một cái con gái, không thể làm gì ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn phản ứng gì? Tiêu Như Ca cười xấu xa đạo: trong đó vui đùa thành phần chiếm đa số, thế nhưng không thiếu cấp độ sâu cần nhắc. Đây là hắn tinh không thẻ đánh bạc, một khi cùng đạo nhất thương lượng, trong tay chỗ cầm tin tức chính là thẻ đánh bạc. Bởi vì một khi đem bộc lộ ra đi, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Thứ hai côn luân bên trong biến hóa tự nhiên đưa tới Lý Thanh Liên chú ý, vừa thấy là mình tin tức, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Thân thức tìm đòi, quả nhiên bị tiên cấm chỉ cản, nhưng xem xét rơi giá cả, liền ngay cả Lý Thanh Liên đều khẽ miệng co giật, lại muốn vừa xong chỉnh đạo giới. Cùng đến không hết tài nguyên. Một phương hoàn chỉnh thế giới, lại thêm đầy đủ mua xuống toàn bộ đô quảng tài nguyên, mới có thể giải tỏa tin tức này. Cái này nào chỉ là đổi tiền, đơn giản chính là giá trên trời. Là ai trả nổi. Liền xem như một phương thánh địa cấp thế lực, lập tức xuất ra nhiều như vậy đến đều muốn bị móc sạch nhiều năm nội tình. Tinh khung quả thật đủ hung ác, lại nghĩ tới vừa mới trên đường thăm dò tiến hành, Lý Thanh Liên trong lòng nhất định tin tức này sợ thật. Tin tức phóng suất, hiển nhiên không ai có thể ra được giá tiền, tin tức này cũng đã thành đồ vô dụng, không biết Tinh khung ngâng ý gì. Ý thức dần dần rời khỏi thứ hai con luân, Lý Thanh Liên lúc này mới phát hiện trong sân biến hóa, thuận ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt liền trông thấy đứng tại cổng tiểu Như Ca cùng Khương Ninh. Lý Thanh Liên con ngươi triệt để lạnh xuống. Tiêu Như Ca hắn không biết, nhưng người áo đen kia hắn lại rõ ràng bất quá, mặc dù không có gặp khuôn mặt, nhưng này trôi Bá Đao Lý Thanh Liên đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đảo mắt xem xét Phương Hoài Cửu, sớm đã trốn đến giữa đám người, sợ bị người khác nhìn ra nhận biết mình, không khỏi liếc mắt chuyển âm nói, người này là ai? Ông trời của ta, ngài có thể tính ra, ngài phen này cử động đem Tiêu Hà con gái Tiêu Như Ca đều kinh động, bên cạnh không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết, Bá Đao Khương Linh. Đoán chừng thân phận của ngươi đã bại lộ, không phải thứ hai côn cũng sẽ không có biến hóa như thế, ngươi xem đó mà làm tôi, ta lại không giúp được ngươi. Phương Hoài Cửu nhỏ giọng nói. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, cái này Phương Hoài Cửu một khắc trước còn một bộ thoải mái bộ dáng, bây giờ làm sao nhanh như vậy liền sợ rồi. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Như Ca, gặp nàng khỏe miệng ôm lấy một vòng không tên ý cười nhìn lấy mình, khỏe mắt hai viên nước mắt nốt rồi phá lệ làm người khác chú ý. Hắn cũng không có quản nhiều như vậy, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp hướng về cổng đi đến, không nói câu nói trước. Nhưng Lý Thanh Liên bước chân lại bỗng nhiên tại cổng, chân mày nhíu sâu hơn, chỉ thấy trước người đứng đấy một người áo đen, chính là Khương Linh, vừa vặn không tốt ngăn ở trước người hắn, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Nhưng Lý Thanh Liên không có quản nhiều như vậy, thân thể hướng phía cạnh đạp một bước, muốn từ một bên quá khứ, nhưng Khương Ninh cũng đi theo Lý Thanh Liên động tác, lại ngăn tại trước mặt của hắn. Keng! Từ tiếng trong chẻo kiếm gieo vang vọng cả tòa lầu Phong Vũ, vô tận ánh sáng lạnh như dòng nước đổ xuống mà ra, Lý Thanh Liên tay cầm chém trời kiếm máu, kiên quyết như nước thủy chiều, nửa hiếp con ngươi nói, vì sao luôn luôn cả ta? Không biết ta chỗ nào đắc tội ngươi? Công! Thanh thủy đao gió sen lẫn kiếm reo sông lên trời không, rung động người hai lốt hai từng cơn làm đau. Hôm đó ngươi không nên chém ta." Khương Ninh thản nhiên nói. Lý Thanh Liên trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ nói, Ta chém ngươi, ngươi không phải cũng chém ta rồi. Hòa nhau được chứ? Hôm đó dưới tình thế cấp bách phá vây là Lý Thanh Liên duy nhất thủ đoạn, loại tình huống kia phía dưới, còn phần cái gì ngươi ta hắn? Cản chính ở trước người, tự nhiên muốn chém mới là. Hắn cũng không có gì hứng thú cùng tính toán chi ly, từ thứ hai côn Luân đến xem, Tinh khung sợ là phải có động tác. Cái gì Tinh khung bên trong không cho phép nhúc nhích tay. Nói cho cùng còn không phải tiêu Hà đứng rơi quỷ cũ. Hắn cũng không tin cái này dám cho quỷ cũ. Lập tức lại đi tới phía cạnh, muốn cuốn quá khứ, nhưng Khương Ninh vẫn như cũ chưa từng tránh ra, ngăn tại Lý Thanh Liên trước người. Liên Sếp Như Lý Thanh Liên giờ phút này cũng nhịn không được tức giận, máng, "Ta nói ngươi nữ nhân này có ma bệnh a, vì sao luôn luôn gây sự với ta?" Nhìn qua Lý Thanh Liên bất đắc dĩ bộ dáng, Khương Ninh khỏe miệng không khỏi câu lên một tia cực kỳ ẩn ngấp độ cong, tựa hồ rất hưởng thụ bây giờ tình trạng. "Ngươi chém ta một kiếm, để cho ta chém ngươi một đao, hai người chúng ta liền hòa nhau." Khương Ninh nói. Lý Thanh Liên trợn to trong mắt, trong tay chém trời kiếm máu trực chỉ Khương Ninh lông mày trầm nghĩ, đừng không dứt. "Ta đã rất tâm bình khí hòa ở cùng ngươi Lý Luận, đặt ở di vãng, cản ta đã chết." Nhưng Khương Ninh lại gật đầu nói: "Ta biết." Lý Thanh Liên nghe nói Chân mày nhíu sâu hơn, trong đầu suy nghĩ của chuyện, hắn cảm thấy cái này Khương Ninh tựa hồ có chút không thích hợp, chính đối với quá mức chấp nhất chút. Hết thể không rõ ràng cho lắm tiếp cận đều mang mảnh liệt mục đích tính, trong lúc nhất thời Lý Thanh Liên phòng bị sâu hơn. Chương 560 chân tu mỹ vị tại trước bàn, chương 560 chân tu mỹ vị tại trước bàn. Nhưng Lý Thanh Liên lại không quan nhiều như vậy, đem y hiếp bóc chết tại trong trứng nước là hắn luôn luôn phong cách, quả ngươi như thế nào? Chém chính là, người chết không có uy hiếp. Quả ngươi có đúng hay không vô tội, một đường đi đến hiện tại, bởi vì Lý Thanh Liên mà chết người vô tội coi như thiếu sao? Cảm giác tội lỗi không phải là không có nhưng như cũng muốn làm, bởi vì hắn nhất định phải đi xuống. Thế nhân tất cả đều phụ trọng tiến lên, chỉ bất quá Lý Thanh Liên có chính là thiên hạ này lại thế, là cái này chúng sinh thôi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên dậm chân hướng về Khương Ninh đi đến, mỗi đi một bước, khi thế liền nặng nghề một phần, từng tia từng sợi sát ý làm cho cả lầu Phong Vũ như rơi trời đông giá rét. Lầu Phong Vũ bên trong tu sĩ một mặt kinh ngạc, còn mang theo từng hạt trở mong. Chẳng lẽ lại cái này, maính nhân còn muốn ở tinh khung bên trong độc thủ, hay là ngay trước tiêu hạ con gái Tiêu Như ca mặt, coi là thật không phải chữ chết viết như thế nào. Khương Ninh nhìn qua đạp tới Lý Thanh Liên, trong mắt cũng là lấp lóe một vòng không tên hưng phấn, toàn thân lông Tơ tại giờ khắc này chợt đứng, một thân nhiệt huyết như là bị nhét lửa. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Như ca lại bước liên tục nhẹ nhàng, ngăn tại giữa hai người, miệng thơm hé mở nói, vị đạo hữu này, ở lầu phong vũ trong động thủ tựa hồ không tốt lắm đâu. Hẳn là không biết ta Tinh khung quy củ. Lý Thanh Liên lại chưa từng dừng bước lại, mang trên mặt một vòng lạnh leo ý cười nói, ngươi rõ ràng, Tinh khung quy củ trói buộc không được ta, quy củ là cho phục tùng người định, mà ta không phải. Lời nói ở giữa là bực nào cần dỡ. Chỗ nào đem Tinh khung để ở trong mắt? Cái gì Tinh khung bên trong động thủ? Nếu không liền sẽ lọt vào tinh khung điên cuồng đả kích. Hắn là đánh bất quá Tiêu Hà, nhưng có thể để toàn bộ tinh khung triệt để tịch diệt ở dưới đất, nhưng Lý Thanh Liên chưa từng thích bị trói buộc, chí ít để hắn thủ quy cụ là cũng không thể. Nhưng Tiêu Như Ca nhưng lại chưa xin khí, nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt cũng là mang theo từng hạt ánh sáng, thản nhiên nói, đúng là như thế, chỉ không gì hơn, cái này vừa đến, cũng không dễ chịu không phải sao? Không bằng hòa hòa khí khí cùng một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào? Tạm thời cho là ta tinh khung đáp tạ ngự như thế hộ ta lầu phong vũ làm ăn, hòa khí sinh tài mà. Lý Thanh Liên bước chân một lần, hai con người nhìn thẳng Tiêu Như Ca đôi mắt đẹp, đó tràn đầy xâm lược tính ánh mắt tựa như rực rỡ mãnh thú, để Tiêu Như Ca trái tim hung hàng run lên, nhìn không được lui lại một bước nhỏ, nhưng Khương Ninh lại tại phía sau lặng lẽ chống đỡ. Mãnh hổ coi như không hổ gầm sân lâm, nhưng vẫn là mãnh hổ. Ta có thể coi như là người đang uy hiếp ta sao? Lý Thanh Liên híp mắt nói. Tiêu Như Ca trong lời nói tự có thâm ý. Cái gì ngươi ta cũng không dễ chịu. Trong tay nàng cầm Lý Thanh Liên mệnh môn. Một khi đạo nhất thân ở tinh khung tin tức bại lộ, cho dù có thái thượng đạo yểm hộ, cuộc sống của hắn cũng sẽ không tốt hơn mà lại hắn còn muốn là lần thứ hai đoạt đỉnh làm chuẩn bị, một khi bại lộ, phiền phức đến cực điểm. Nàng đây là tại biến tướng uy hiếp Lý Thanh Liên, động thủ có thể, nhưng ngươi cũng muốn gánh vác lên thân phận bại lộ hậu quả. Lời nói bên trong có chuyện, tốt một cái mồm miệng lanh lợi nữ nhân. Vô luận như thế nào, đều là hại lớn hơn lợi, chỉ thấy Tiêu Như ca che mặt cười nói, làm sao lại như vậy? Không thể nói như thế được, Như ca chỉ là suy nghĩ nhiều giao một người bạn mà thôi, dù sao thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường mà. Lý Thanh Liên trong mắt tinh quang lưu chuyển, lập tức cười nói, vậy liền làm phiền Tiêu tiên tử, mới tới quý địa, quả thực lô mãng, như có chỗ mạo phạm. Mong rằng nhiều hơn thông cảm mới là. Khương Ninh nhìn qua trở mặt như là sách đồng dạng Lý Thanh Liên cũng là một trận kinh ngạc, nàng còn không biết Lý Thanh Liên có dạng này một mặt, từ gặp được hắn cho đến tận này, Lý Thanh Liên vẫn luôn lấy kiên cường từng mặt đối với thế nhân. Đối mặt ba đại thánh địa cấp thế lực làm sao từng nhượng bộ qua nửa bước. Tất cả đều trong lòng bàn tay, hôm nay nàng xem như thấy được. Nhưng Lý Thanh Liên lại hung hăng trừng Khương Ninh một chút, một bộ chờ xem dáng vẻ tức giận đến nàng dùng lực trà trà chất nhỏ, ánh mắt như quét ở Lý Thanh Liên trên thân. Đâu có đâu có, đạo hữu có thể nể mặt đã là như ca thiên đại phúc phận. Tiêu Như Ca khì nói, tự nhiên hào phóng. Đi đầu dẫn đường hướng về đi lên lầu. Lý Thanh Liên cùng Khương Ninh song song cùng ở sau lưng nàng, chúng tu quang tới trong ánh mắt đều là ghen ghét, dù sao có thể cùng Tiêu Như ca tiêu tiên tử cùng ăn một bữa, chính là vô số người nằm mộng cũng nhớ mớn. Người này dài cũng không tính là như vậy ngọc thụ lâm phong, không phải liền là có chút hạt bụi nha. Ghen tị đồng thời liên đối lấy Lý Thanh Liên bộ dáng nhìn đều là căm hận đến cực điểm. Tiểu Cửu, đi chỗ nào? Có cơm ăn, Tránh cái gì tránh. Tới. Lý Thanh Liên ánh mắt liếc về phía trong đám người tiểu Cửu. Phương Hoài Cửu giờ phút này muốn tâm muốn chết đều có, như thế tránh sừng sốt không có tránh quá khứ, vẻ mặt cầu xin liều xỉu a theo sau. Nhìn qua Phương Hoài Cửu, Tiêu Như ca gương mặt xinh đẹp bên trên ý cười càng đậm, mà Khương Ninh thì là nhíu mày, nàng giống như đã gặp ở nơi nào người này, chỉ bất qua ấn tượng quá mức mơ hồ, làm sao đều nghị không ra. Lại không biết làm sao cùng đạo nhất hôn đến cùng một chỗ. Lầu Phong Vũ tầng cao nhất một chỗ tráng lệ trong tính đường, bốn người ngồi xuống, trên bàn bảy biện chính là tràn đầy chân tu mỹ vị, rượu ngon món ngon, đều là khó được linh thực, sợ là đạo phía dưới tu sĩ ăn được thành, liền sẽ bị mãnh liệt linh khí xông bạo thay mà chết. Mấy người một câu không nói, Phương Hoài Cự càng là túi đầu tự mình lấy hay trong tay mai rửa, Lý Thanh Liên cùng Khương Ninh thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ lẫn nhau không quen nhìn dáng vẻ. Trong không khí tràn ngập một cỗ tên là lúng túng đồ vật, trang diện một lần hết sức khó xử. Đại danh đỉnh đỉnh đạo nhất đến ta tinh cùng, cũng không nói trước đó thông báo một tiếng, cũng tốt để Như ca có cái chuẩn bị mới là, tiệc rượu đơn sơ, chớ trách mới lạ. Tiêu Như ca nhìn qua Lý Thanh Liên cười nói, đánh vỡ xấu hổ. Lý Thanh Liên giơ lên trên chén rượu, động tác bên trên mang theo một vòng tùy nhìn qua như Quỳnh tường óng ánh đó dập dờn, thản nhiên nói, chưa từng thông báo Không phải cũng biết ta, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Nói như là đã bị tiêu Như ca làm do nói, vậy liền không có che che lấp lấp cần thiết, tất cả mọi người là người thông minh, không cần giải thích quá nhiều. Ha ha, ngược lại là Như ca cần dỡ, không biết huynh đến ta tinh khung không biết có chuyện gì. Chỉ cần Như ca khả năng giúp đỡ được bọn đệ, định không có nửa phần từ chối. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói, ta ngược lại thật ra muốn biết, lời này của ngươi là đại biểu toàn bộ tinh khung nói, hay là chính ngươi nói. Khóe miệng mang theo một vòng loạn nụ cười, bị người uy hiếp, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt, phàm là có khác lựa chọn. Bữa cơm này Lý Thanh Liên sẽ không ăn, Tinh Không không phải dễ trêu, Tiêu hạ càng không phải là, cho nên hắn tới. Một là là tham dò Tinh khung thái độ, một phương diện khác thì là nhìn Khương Ninh ý tứ, ở trên người nàng, Lý Thanh Liên cảm nhận được một cỗ không kém gì khí tức của mình, nàng rất mạnh, mạnh đáng sợ, Khương Ninh ý đồ cũng là Lý Thanh Liên trêu hiếu kỳ. Haha, đạo huynh cái này liền nói đùa, ta một tiểu nữ từ ngươi, sao đại biểu Tinh Không, đương nhiên là chính ta ý tứ. Tiêu Như Ca cười nói, nhưng trên thực tế lại cảm nhận được một cỗ tương đối lớn áp lực. Tại Tinh bên trong thanh danh sợ dĩ như thế va rồi, cũng không chỉ là bởi vì nàng chính là Tiêu Hà con gái. Càng nhiều hơn chính là chính mình thủ đoạn. Chương 561 trong gió mây kiếp ánh sao tối, chương 561 trong gió mây kiếp ánh sao tối. Cái này tinh khung bên trong to to nhỏ nhỏ tất cả sản nghiệp, không có chỗ nào mà không phải là Tiêu Như Ca bắt đầu kinh doanh, liền vẹn vẹn lầu phong vũ một chỗ, liền là đủ chứng minh nàng thủ đoạn. Tiêu Như Ca chưa từng là cái bình hoa, càng nhiều thời điểm, đại biểu tinh khung lộ diện đều là nàng, về phần Tiêu Hạ, lần trước lộ diện đã là hơn 1000 năm trước sự tình. Nhắc lên tinh khung, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tiêu Hạ, về sau chính là Tiêu Như Ca, những này là đủ chứng minh nàng thủ đoạn, bị Khương Ninh xưng là phú bà cũng không quá đáng. Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, cũng không nói thêm cái gì, mà là tự mình ăn thức ăn trên bàn, mà một bên Thương Ninh, từ khi lên bàn bắt đầu liền từ trường ngần qua. Đó tướng ăn cùng vừa mới ở mái vòm thế giới thời điểm hoàn toàn khác biệt, ngay khi nuốt chậm, thỉnh thoảng còn xoa khỏe miệng dầu tanh, cuối cùng có chút cô gái đầy dáng vẻ. Nhưng tốc độ lại không chậm, mất một lúc xuống tới, đã không gian mất không ít dĩa, dẫn Lý Thanh Liên ghé mắt không thôi, Tiêu Như Ca nhìn qua một màn này cũng là cho một cái to lớn nhãn, làm sao ăn như thế tinh rồi? Vừa mới cũng không phải dáng vẻ như vậy, lại nói ở Hàn Mộc ăn nhiều như vậy, bây giờ còn có thể ăn được. Thật đúng là Bất quá hiển nhiên Khương Linh đối với lời của hai người đệ cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng lại một mực tại lắng nghe, nàng chưa từng làm sao nói, giống như nào? Không biết huynh tiếp xuống có tính toán gì không? Tiêu Như ca vô tình hay cố ý hỏi. Lý Thanh Liên giang tay ra tùy ý nói, không có tính toán gì, tạm thời ở tại tình cung, ngươi không có ý kiến gì à? Đâu có đâu có. Hoan nên còn đến không kịp đâu. Như thế ngược lại là vừa vặn, như ca nơi này có một cái cọc giao dịch, không biết huynh phải chẳng cảm thấy hứng thú đâu. Lý Thanh Liên thả ra trong tay ngọc đũa nói, muốn hư tiên thứ hai tin tức. Nói Lý Thanh Liên trong tay linh quang lóe lên. Đỉnh Khư Thiên dễ dàng cho trong tay hiện ra, bị tùy ý đặt lên bàn. Ba chân hai thai thân đỉnh phía trên tản ra hỗn nguyên duy nhất ánh sáng, Tiêu Như Ca đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên, liền ngay cả Khương Ninh cũng dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt không lúc nhích nhìn chằm chằm trên bàn đỉnh Khư Thiên. Khoảng cách gần như vậy quan sát đỉnh Khư Thiên hay là lần thứ nhất, chính là như thế một cái lớn chừng bàn tay đồ vật, lại gánh chịu lấy 3000 đạo giới bên trong lớn nhất kiên duyên, gây nên vô biên gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu người vì đó tranh bể đầu sọ. Bây giờ cứ như vậy bày chính ở trước mắt, bình tĩnh như Tiêu Như Ca giờ phút này cũng không khỏi đến thân thể mệt cứng, tay trắng có chút gặp mồ hôi. Lý Thanh Liên đem hai người biểu lộ tận tay tại trong mắt, trong lòng đã có định số. Hắn không sợ người khác tới đoạn. Tiên quang chói lọi thời điểm đều bảo vệ, bây giờ càng là ném không được. Cùng người thông minh nói chuyện chưa hề đều không lao lực, thế nào? Đạo huynh có ý tứ này sao? Tiêu Như Ca cười nói. Lý Thanh Liên lại nói, cái này muốn nhìn ngươi tinh khung ra giá bao nhiêu đây, ngươi rõ ràng, tinh khung cũng không phải là ta lựa chọn duy nhất. Hắc hắc, tự nhiên sẽ để ngươi hài lòng chính là, ta lấy một phương đạo giới, cộng thêm một giới tài nguyên đến trao đổi như thế nào? Tiêu Như Ca trong mắt đẹp mang theo một vòng trong sáng nói, Lý Thanh Liên ánh mắt ngưng tụ, nàng nói tới không phải là đổi lấy đạo nhất rơi xuống cần có thẻ đánh bạc sao? A, ngươi ngược lại là sẽ làm suy ý, tay không bộ sói trắng. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, "Đạo huynh đây là nói gì vậy? Dù sao tin tức này cũng đáng không ít thứ, đầy đủ đổi Khư Thiên đỉnh thứ 2 tin tức." Tiêu Như Ca thản nhiên nói, nàng ý tứ rất rõ ràng, lấy tinh khung đè chết thân phận của hắn tin tức là thẻ đánh bạc, đổi lấy Khư Thiên đỉnh thứ 2 tin tức, tốt một cái tay không bộ sói trắng, sợ là ở nàng hướng thứ 2 quôn luân bên trong tăng thêm cái này đạo nhất rơi xuống thời điểm, cũng đã có quyết định này. Nữ nhân này không đơn giản. Cái này trẻ đánh bạc, không phải là không một loại khác quý hiếm. Nếu là không thành, vậy ta liền thả ra tin tức này, đến lúc đó, hắc hắc, cũng không dễ chịu chính là. Lý Thanh Liên vuốt vuốt trong tay đỉnh khư thiên tụy ý nói, lúc nào? Lúc này lại đến phiên Tiêu Như Ca ngây ngẩn cả người, không khỏi hỏi, cái gì lúc nào? Đem ta tung tích tin tức gấp tới khi nào? Lý Thanh Liên nhắc nhở. Tiêu Như Ca lúc này mới kịp phản ứng, áp đến ngươi rồi đi tinh khung một khắc này. Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, phóng khoáng nói, thành giao, tin tức ta sẽ cho ngươi. Tiêu Như Ca sững sờ, không nghĩ tới luôn luôn kiên cường đạo tử vậy mà tiếp nhận mình uy hiếp, vội vàng hỏi Lúc nào? Vừa mới Lý Thanh Liên hỏi ra câu nói này, ngược lại là bị Tiêu Như Ca phản hỏi đến trở về. Ngươi tự nhiên sẽ so người trong thiên hạ biết đến sớm cũng được." Lý Thanh Liên cười nói. Tiêu Như Ca nhếch miệng lên một vòng cười khổ nói, "Cùng đạo huynh làm giao dịch, thật đúng là sảng khoái." Nhưng Lý Thanh Liên lại hỏi mà Như không hỏi nói, như thế đối với ngươi ta đều được không phải không. Khương Ninh từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu, chỉ là yên tĩnh nhìn qua một màn này, màu nâu đôi mắt đẹp tại giữa hai bên không ngừng lưu chuyện, không biết ở suy nghĩ thứ gì. Giao dịch vui sướng. Tới tới tới, uống rượu uống rượu, khó được đạo huynh đến ta tính cùng chớ có bạc đãi mình mới là. Ánh sao sáng chói, Lý Thanh Liên một người tại một gian cổ kính trong phòng ngồi tại trên giường, trong phòng linh khí đạt đến một loại làm cho người tắt tắc lưới tình trạng. Đây là ở vào lầu Phong Vũ 8 tầng chữ Thiên phòng số 2, đã là tinh khung bên trong cấp cao nhất với trí, Lý Thanh Liên chỗ nào ở qua như thế xa hoa giản phòng. Trong phòng đủ loại đồ chơi nhỏ đơn giản để cho người ta không kịp nhìn. Nhưng nhớ tới tình cảnh vừa nãy, hắn liền một trận tâm phiền, Khương Ninh liền ở tại sát vách chữ Thiên số 1 phòng, mà Phương Hoài Cửu không phải cùng mình mở gian, la không có cảm giác tán loạn, sử xuất để Lý Thanh Liên đạp đến một bên. Bá đạo Khương Ninh a ý đến nữ nhân kia, trong lòng của hắn liền một trận không phải mái, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn đấu, hắn không biết Khương Ninh đến tụt cùng dấu trong lòng cái mục đích gì. Muốn nói ái ý, sắc ý, còn không phải, nhưng chính hắn cũng không nghĩ ra. Không phải là nàng nhìn ra cái gì, cũng không phải, tự lạc nhập cô luân, Lý Thanh Liên tự nhận cũng không lộ ra một tia chất ngựa, muốn nhận ra hắn theo chân không khác người gì si nói ngộng. Nhưng hết lần này tới lần khác Khương Linh nàng liền, lắc đầu Lý Thanh Liên không suy nghĩ thêm nữa, mà là khoanh chân lâm vào cấp độ sâu trong nhập định, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, càng nhiều hơn chính là là tiếp xuống tranh đoạt hư thiên đỉnh thứ 2 làm chuẩn bị, lần này tiên liên Lý Thanh Liên trong lòng cất một phương kế lớn, thận trọng từng bước, như thành. Hắc hắc. Mấy vòng thế giới chỗ xấu nhất, một viên phiêu phù ở trong hư vô ngôi sao, hạch tâm chỗ, trong đó tràn ngập không có gì sánh kịp cường bạo tinh lực cùng kinh khủng nhiệt độ, thế gian ác liệt nhất hoàn cảnh cũng so ra kém một phương ngôi sao hạch tâm. Mà trong đó có một thân mang áo bảo xanh bóng người ngồi xếp bằng trong đó, khuôn mặt hiện cổ, bình thản không có gì lạ, một đầu tóc dài xóa vai tùy ý khoác lên trên bờ vai, sớm đã từng hạ hoa dâm, khóe mắt bên trên nhăn chính lên án mạnh mẽ lấy tuyết nguyệt trôi qua. Một cơn khí tức khủng bố chính là tinh thần hoạch tâm lực lượng cũng kiểm chế không được, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống mà ra, sụp đổ một giới. Chính là Tinh khung chủ nhân Tiêu Hà, giờ phút này lại chậm chậm mở hai mắt ra, lật tay ở giữa, toàn bộ tinh khung hình chiếu đều trong tay trong hiện hiện, chính là thế giới trong tay. Ách, cái này con gái thực sự là. Ai? Tùy ý hắn nào đi. Thở dài một tiếng trong sen lẫn từng hạt bất gì. Gió mây kiếp trong, môi sao cũng đem ảm đạm vô quang, không biết ta tinh khung là nên đi con đường nào a. Chương 562 cá côn theo nộ hướng vòng trời, chương 562 cá côn theo nộ hướng vòng trời. Làm côn luân bên trong duy nhất một vị tán tiên, cùng nhau đi tới, có khả năng dựa vào cũng vẹn vẹn chỉ có mình mà thôi, loạn thế sắp tới, sao không nơi chỗ dựa, hắn thậm chí không biết mình phải làm thứ gì. Sống càng lâu, tu vi càng cao, biết đến liền càng nhiều, liền càng thêm có thể cảm giác được mình nhỏ bé. Về phần đỉnh hư thiên, hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, làm tán tiên, hắn biết được cái gì gọi là tiên, dù sao đã đến tiên vị. Chính là bởi vì biết, cho nên mới không hứng thú, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, đường đến tuột cùng làm như thế nào đi, bây giờ hắn tựa hồ đã đi đến cuối con đường, chiêu này chế tạo tinh cùng, hắn thả không hết. Nhớ mang máng năm đó hăng hái, nhưng đó một lời nhiệt huyết cũng theo Tuyế Nguyệt trời qua bị tiêu ma một chút không còn. Chữ Thiên phòng số 2 trong, trong phòng không có mưa hay, độc có một phương lóe ra ánh xanh hạt bụi nhỏ tại trên giường yên tĩnh nổi lơ lửng, thằng cổ không thay đổi, chính là Lý Thanh Liên linh hư. Chỗ nào đều không có mình địa phương an toàn, linh hư thế giới một chỗ núi xanh đỉnh, Lý Thanh Liên ngồi xếp bằng, núi xanh phía dưới tràn ngập chính là một phương vô tận biển lớn, tất cả đều từ linh dịch chỗ tạo thành, dãy biển ra vô tận săn chính là từng linh tinh linh thủy. Vô tận linh khí hóa thành quét sạch vòng trời gió lốc xé rách trời này, đất bên trong hết thảy, không thèm nói đạo lý xông vào Lý Thanh Liên trong thân thể, chính là lấy Lý Thanh Liên cường độ thân thể, vẫn như cũng bị sông lẫn ẩn làm đau. Hắn giờ phút này, đã lâm vào thâm trầm thế giới tinh thần trong. Đột nhiên ở giữa, phía sau cánh côn bằng từng chút từng chút từ huyết độc bên trong diễn sinh mà ra, màu xám cho lông vũ ở ánh nắng làm nổi bật phía dưới tràn ngập lực lượng vô tận cảm giác, đó chính là hỗn độn nhan sắc, nguyên thủy nhất bắt đầu lực lượng. Lý Thanh Liên tinh thần triệt để đắm chìm trong đó, để từ cánh côn bằng bên trong tìm hiểu ra cấp độ càng sâu độ vật. Lúc trước luyện hóa cánh côn bằng thời điểm, hắn liền phát giác Cái này cánh côn bằng xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ẩn chứa trong đó thuộc về côn bằng đạo. Bởi vì khi đó thế cục không rõ, Lý Thanh Liên cũng không có thời gian tinh tế tham tưởng, bây giờ không gian xuống tới, tự nhiên là muốn học tập cho giỏi một phen. Đối với côn bằng đạo, Lý Thanh Liên một mực ôm lấy hứng thú thật lớn. Cổ có nói, bác minh có cá, kỳ danh là côn." Côn rộng lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Bằng rộng lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm. Dận bay, cánh như đám mây che trời. Trong lời nói là đủ thấy côn bằng cường đại, hồng hoang thời điểm quát thao vân tồn tại, chính là bây giờ. Côn bằng yêu sư làm yêu thần khe đại tôn vẫn tại thế, bây giờ càng là hưởng ứng Tây Hoàng đế tuấn Hiệu triệu, chính chiến cực lạc tình thổ. Côn Luân bên trong dám cùng hắn động thủ thật đúng là không có mấy cái, hắn chính là Hồng Hoang đại hùng một trong. Tự có nó mạnh mẽ đạo lý. Tứ Minh thương trong tay đoạt tới cánh côn bằng trong hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đôi cánh này tuyệt đối là từ côn bằng trên thân lấy xuống. Hắn chẳng biết tại sao một côn bằng sẽ vứt bỏ mình đánh, từ bỏ lấy côn hóa bằng cơ hội, quay về Thương Hải, hắn chỉ biết ở trong đó côn bằng đạo tuyệt đối là hoàn chỉnh, hắn cảm thấy hứng thú hết thảy, tất cả đều tại đôi cánh này bên trong. Bị luyện thành pháp bảo đơn giản chính là Thiên Đại Lãng phí. Ý thức thật sâu đắm chìm trong đó. Cánh côn bằng trong tràn ngập chính là một từng cơn tự khí, không có chút nào sinh cơ có thể nói, Lý Thanh Liên tất nhiên là không cam lòng, ý thức trong lúc nhất thời trầm sâu hơn. Hết tất cả cố gắng đem ý thức của mình chấn động điều chỉnh cùng cánh đại bàng nhất trí. Ý thức của hắn triệt để lâm vào hắc ám trong, tại cái này vô tận hắc ám trong, tựa hồ không có khái niệm thời gian, đến mức liền ngay cả lý Thanh Liên ý chí đều khó mà chịu được loại này cô tịch, vĩnh hằng hắc giống như sẽ không bao giờ đi. Không. Biết khi nào, quanh thân hắc liền càng thêm nặng nề, thế giới cũng dần dần trở nên sáng tỏ, thời gian dần trôi qua đỉnh đầu tựa hồ có tia sáng rọi xuống. Hắc ám trong yên lặng quá lâu, lý thanh liên liệu mà hướng về tia sáng vậy xuống chỗ bơi đi. Vì sao nói là bơi đi đâu? Bởi vì giờ khắc này hắn không còn là người, mà là hóa thành một đầu lớn chừng ngón cái cá côn, quanh thân cũng không còn là cái gì hắc ám, chính là băng giá nước biển. Làm người đứng xem, ý thức của hắn gửi nâng ở đầu này nho nhỏ cá côn phía trên, cảm thụ được tâm cảnh của nó, tư tưởng của nó. Rốt cục, tia sáng càng ngày càng gần. Rầm rầm. Nương theo lấy từng cơn tiếng nước, một đầu lớn chừng ngón cái con cá nhảy ra mặt biển, hiện ra trong mắt hắn chính là vô tận rộng lớn, trời xanh biển biết. Đó tượng trưng cho tự do. Tượng trưng cho hết thể khả năng, các côn nhỏ trong mắt thế giới triệt để bị vòng trời rộng lớn chỗ phá vỡ, hắn sớm đã chán ghét vô tận hắc ám, giờ khắc này, nó có một cái mơ ước, một cái không chút nào thiết thực mộng tưởng. Màu xám cho cá côn rơi xuống trong biển, chưa từ bỏ ý định nhiều lần phong tới vòng trời, phóng tới đó phiến hắn hướng tới thế giới, nhưng tất cả đều rơi vào trong biển, chô nhấc lên bọn nước thậm chí không địch lại một viên cục đá rơi xuống đưa tới bọn nước. Rốt cục, nó chưa thể thành công, yên lặng hướng về thương hải chỗ somebody, có lẽ chính các loại biến lớn hơn một chút, liền có thể xông về phía mình chô hướng tới thế giới đi. Nhưng nó lại không biết, con cá chú định cả đời này chỉ có thể đợi ở trong nước, vòng trời. Đây không phải là con cá thế giới, nhưng nó là côn, thương hải chỗ mang thai, đất trời sinh dưỡng, tất nhiên là bất phàm. Thời gian chính là, tuế nguyệt biến thiên, thương hải tang điền, Lý Thanh Liên đi theo đầu này cá có nhỏ, trải qua rất rất nhiều. Từng nói hai mắt đờ gõ, từng bị một đầu đại bạch tuộc đuổi hơn ngàn năm, từng vì giữ vững địa bàn cùng mấy vị trong biển vương giả khai chiến, vì thực hiện giấc mộng của mình, vì sông về phía mình đó phía hướng tới thế giới, nó trải qua rất rất, rất nhiều, thừa nhận cũng rất nhiều rất, rất nhiều. Rốt cục, nó cảm thấy tựa hồ đã đầy đủ lớn. Côn thân bơi qua biển trong, đôi cá vung vẩy ở giữa, đánh ra ngàn dặm cao đầu sóng, vảy đều là vòng xoáy. Những nơi đi qua, trong biển sinh linh không một không e ngại chênh læ, đó như ngôi sao khổng lồ côn thân chỗ, tại trên mặt biển phản chiếu ra một mảnh bóng đen to lớn, như một mảnh qua lại trong biển đại lục. Khổng lồ côn trên thân cũng tận là to to nhỏ nhỏ vết sẹo, mỗi một đạo đều là nó từng vì mình mộng tưởng chỗ phấn đấu vết tích, Lý Thanh Liên liên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, vô tận trong năm tháng, hắn cảm thấy mình tựa hồ biến thành một đầu cá côn. cục, một ngày này nó từ thương hải bên trong, toàn lực hướng vòng trời. Khổng lồ côn thân che khuất bầu trời. Quấy động lên nước biển vô tận, nhảy lên mà ra, bay thẳng 9 tầng trời, thân thể cao lớn vì đó cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Nó rốt cục thấy được mình một mực trôi hương tới vòng trời, vô tận mây khí tại dưới thân sẽ qua, nó vốn cho rằng thương hải vô tận, nhưng giờ phút này hắn lại biết, nguyên lai thương hải có tận, nguyên lai thế giới rộng lớn như vậy. Nhưng đúng lúc này, thân thể của nó lại theo lực lượng hao hết tại 9 tầng trời bên trên hung hăng rơi đập tại thương hải bên trong, chỗ nhắc lên bọt nước hóa thành mưa như chút nước mưa to vậy xuống nhân gian. Nó chung là chưa thể lưu lại thời khắc vui thích, nó cuối cùng chỉ là con cá, vòng trời cũng không phải là thế giới của nó. Nó tại Thương Hải bên trong cuồng nộ, chỉ hận mình vì sao đến không được đó viếng mình chỗ hướng tới thế giới. Tại Thương Hải bên trong bừa bãi không đất, qua rất nhiều năm, cá côn trầm tĩnh lại, có lẽ là bởi vì mình còn chưa đủ cố gắng, còn chưa đủ lớn đi. Chương 563 Thương Hải có tận trời cũng có, chương 563 Thương Hải có tận trời cũng có. Nó điên cuồng hướng về Thương Hải chỗ sâu bơi đi, nơi nào có nó sợ hãi tồn tại, nhưng cũng có có thể làm cho mình tiến thêm một bước cơ hội. Lý Thanh Liên yên lặng nhìn xem một màn này, cái này côn làm sao cũng không phải một chính mình các đâu. Tại trong hồ cá bị người chú mục, nhưng chung quy là một con cá mà thôi, chính là mạnh hơn chứ nhưng vẹn vẹn một đầu cường tráng con cá thôi. Nó bây giờ bước ra bể cá, nhưng ai lại có thể nói mảnh này đất trời không phải một cái khắc càng lớn bể cá đâu. Lý Thanh Liên vẫn muốn siêu thoát ra ngoài, đồng thời một mực tại trên đường, nhưng mà bây giờ đâu, có phải hay không như cái này cá cồn tại làm lấy vô dụng công. Con cá là vĩnh viễn không có khả năng bay lượn tại vòng trời bên trên, bởi vì nó cũng không thuộc về vùng thế giới kia, đó phiến bầu trời. Tuế Nguyệt trôi qua, Thương Hải Tam Điển, Thương Hải vẫn như cũng là đó phiến Thương Hải, nhưng lúc trước đầu kia lớn chừng ngón cái cá cồn đã trưởng thành là Thương Hải bá chủ. Làm một đầu cá cồn, nó đã, đã cường đại đến tự hạ. Đến cuối cùng, lần nữa sôi nổi trên biển, mang theo hoàn toàn khác biệt tâm tình, đó tràn đầy tăng thương trong mắt đều là bình tĩnh, cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua đó trời xanh biển biếc. Rốt cục, nó động, chính hướng về hắn khắc vọng, đôi côn cuồn bảy, một đôi thông thiên. Toàn bộ thương hải đều bị nhất đôi đập vỡ vụn, khổng lồ côn thân sông thẳng tới chân trời, giờ khắc này, trời cao tất cả đều tại dưới thân. Nhưng vẫn không đổi được rơi xuống cục, nhưng ngay một khắc này, nó vây cá ra sức dãy rủa, đưa không ngớt, trong mắt mang theo một vòng trải qua tang thương chớp nhất. cục, nó vây cá hóa thành một đôi cánh che trời, hạ vô tận hỗn độn khí sinh. Hóa thành mây rủ xuống khí tức, nâng nó cái kia khổng lồ thân thể. Thân cá phía trên, từng mảnh từng mảnh vảy cá hóa thành lông vũ, vây cá dưới hóa thành móng vuốt, giờ khắc này, cá quân lấy vảy cá hóa cánh, bay lượn tại 9 tầng trời lên. Giờ khắc này, nó không còn là quân, sóng phá thương hải, hóa thành thân bàng. Thể xác tinh thần bị vô tận mừng rỡ trôi lớp đầy, nó cuối cùng nương tựa theo lực lượng của mình đi tới chỗ hướng tới thế giới, tự do tự tại bay lượn tại võng trời bên trên, thậm chí chưa từng trở lại nhìn thương hải một chút. Cứ như vậy, Hắn lướt qua vô tận mặt đất, trong mắt thấy tận là mới gặp, nhưng giờ khác này, nó lại trong lòng sinh ra nghi vấn, Thương Hải có tận, kia trời này khung đâu? Thương Hải bên ngoài chính là mênh mông vòng trời, nhưng vòng trời bên ngoài đâu? Nó muốn đi xem một cái. Nó cứ như vậy bay thẳng đến a, bay A, nghĩ đến gặp vòng trời cực điểm, truy đổi đồng thời, nó cũng từng chút từng chút trở nên cường đại. Cái này nhoáng một cái, lại là không biết nhiều đi qua bao nhiêu năm, Thương Hải phía trên lần nữa nhấc lên thao thiên sóng gió, một con trẻ khuất bầu trời tiên bảng tại trên mặt biển, ngẩng nhìn vòng trời. Trong miệng thị thảo, nguyên lai, Thương Hải có tận, vòng trời cũng có tận. Vậy ta muốn nải đôi cánh thì có ích lợi gì? Giờ khắc này, đuổi theo nhộng đuổi cả đời côn bằng trong mắt, ngoại trừ vô cùng vô tận tăng thương bên ngoài, đều là thất lạc xác. Một câu ra, Lý Thanh Liên tâm đột nhiên như kim đâm. Ở nó nhảy ra thương hải, hóa thành thân bằng thời điểm, đã là một đầu chân chính côn bằng. Một đầu chân chính côn bằng không một không hướng tới vòng trời, nhưng nó lại không biết, cái này bầu trời cũng là có tận, cũng như thương hải, cũng như cái này vô tận đại thế. Thương hải, ta tới. Côn bằng lẩm bẩm nói, nói xong, một đôi cánh côn bằng bị từ thân bằng phía trên mạnh sinh tháo rời ra. Vương Tha thân bằng Hóa thành một con không vây cá rơi xuống Thương Hải bên trong, đung đưa ở giữa không thấy tấm hơi. Không có này đôi cánh, nó rốt cuộc không thể rời đi Thương Hải, nhưng đã không cần thiết rời đi, bởi vì nó sớm đã gặp qua bầu trời. Cả đời đuổi theo động, chung quy tại Thương Hải, cái này sinh nó nuôi chỗ ở của nó, đã vọt không ra, vậy ta muốn nải đôi cánh để làm gì? Lữ trình kết thúc, Lý Thanh Liên đứng tại Thương Hải phía trên, tay nâng đó một đôi bị sinh sinh bóc ra mà ra cánh con bằng, thần sắc ở giữa có càng nhiều chính là phức tạp. Thương Hải có tận, vòng chơi có tận, nhưng đại đạo vô tận, vì sao ngươi không tiếp tục thử nghiệm nữa một phen? Có lẽ Lý Thanh Liên không thể nói thêm gì đi nữa, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đồng dạng không thể nhảy ra đi, lời này vẫn là chờ đến tự mình làm đến một khắc này lại nói mới tốt. Trong tay cánh côn bằng hóa thành từng hạt ánh sáng lung linh, tan vào Lý Thanh Liên trong thân thể, trong đó chỗ gánh chịu chính là côn bằng cả đời đạo, gồm lịch cả đời, Lý Thanh Liên đã sáng tỏ cái gì gọi là côn bằng hai chữ. Ngươi có thể mang người ngao du vòm trời hai cánh, cũng có thể mang ta xông phá mảnh này bầu trời. Lý Thanh Liên chắp tay mà đứng, đó nhỉ non càng giống là chính đối với khích lệ. rãi mở ra hai con ngươi, Lý Thanh Liên vẫn như cũ với mình linh hư bên trong. Sau lưng cánh côn bằng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để cùng hắn hòa làm một thể. Trong thân thể của hắn chỗ chạy xuôi chính là côn bằng đại đạo, cũng là chính hắn đạo, giờ khác này, hắn chính là côn bằng. Hô. Minh thương a minh thường, có được bảo sơn lại không biết trân quý, thương hải ngươi đợi không xứng nắm giữ. Lý Thanh Liên không khỏi nắm chặt hai quyền. Lại nghĩ chính giãy chém thương hải đạo cơ một kiếm kia, khỏe miệng nhưng cũng hiện ra một vòng cười khổ nhưng, thôi, thôi, trà hết chính là đã nhận côn bằng đại đạo, đương nhiên sẽ không bạc đại thương hải. Đó là một mảnh thai ngén kỳ tích biển. Thật sâu hút một hơi. Thấy lại lấy trong thức hải đó một tiên phiêu đáng không dứt chứa to màu vàng, vút vút mi tâm, lẩm bẩm nói, "Bách chiến bất bại a, có thể hay không bất bại?" Lập tức liền biết, chớ có khiến ta thất vọng mới là. Nói xong lần nữa đắm chìm trong đó, hắn muốn làm thực sự rất rất nhiều. Thật tình không biết, trong ngực đã bị lãng quên ở một bên thương hải lưu châu cực dương giàu có tần suất lóe ra ánh sáng nhạn, như hô hấp. Mặt trời treo cao, sóng cả chập trùng mặt biển ở ánh nắng chiếu rọi phía dưới lóe ra ánh sáng nhạn, như bảy khắp kim cương lấp lánh. Biển tâm, có một đảo, mây khí lờ tiên quang ngũ hơi. Ở trên đảo chim hót hương hoa trong sơn cốc, một đầu đồn lượn dòng suối nhỏ yên tinh chạy xuôi, len ken thanh âm dường như nhân gian tiếng trời, từng tiếng lọt vào tai, say lòng người tín phổi. Nhưng cạnh suối, có một váy đen thiếu nữ, tiên tính ghé vào cạnh suối, lục khiếu bên trong đều có sắc vàng thần huyết chảy xuôi, hiển nhiên hôn mê quá khứ. Tay trắng lơ đãng buông xuống suối nước bên trong, có con cá ngịch ngậm ha ha nô đùa, càng đem ngón tay của thiếu nữ trở thành đồ chơi. Chỉ thấy váy đen thiếu nữ hẹp dài lông mi nhẹ nhàng run run, run chung là tỉnh lại, lại nàng mở hai mắt ra một khắc này, toàn bộ sơn cốc đều bợt vậy sáng lên. Thế nhưng bởi vì như thế, mặt mũi của nàng cũng bị mây mù chỗ che lấp, nàng thân thể sớm đã hóa nhập tiên thiên, tiên thiên đạo mà không vì thế nhận thấy. Khu khụ. Nhẹ nhàng ho hai tiếng, thiếu nữ ngồi dậy, một tay vướt ven ngực, một tay đem trên mặt máu tươi đều lao sạch, miệng thơm khẽ mở nói, thật là khủng khiếp đạo nổi giận, rốt cuộc đại đến a. Hung hăng thở dốc hồi lâu, khí tức lúc này mới ổn định lại, nhắm mắt cảm thụ ở giữa, trong mắt đẹp lóe ra phức tạp cùng từng hạt tức giận, liền ngay cả đại mi cũng không nhịn được khẽ nhíu, lẩm nói, toàn loạn. Được rồi, hay là tự mình đi tới một lần đi. Đạo Mẫu tuyệt không cho phép người khác tổn thương mấy mấy. Tuần Thương Nàng đều muốn còn. Nói xong tay trắng nhẹ nhàng vung lên, quanh thân dâng lên từng đạo sắc vàng khí tức, đó là tiên khí, chân chân chính chính tiên khí. Âm vang ở giữa, toàn bộ biển lớn tại giờ khắc này lại gây đôi. Chỉ thấy thế này sao lại là cái gì biển lớn? Vẹn vẹn dương ra con trai lớn, trai trong chứa biển, trai lớn kép lại, dâng lên vô tận tiên quang, đánh vỡ hư không, sát na đi xa. Chương 564 Sơn hà Tốc Đất Tiên Khư Trưởng, chương 564 Sơn hà Tốc Đất Tiên Khư Trưởng. Thế sự có khi chính là kỳ diệu như vậy, có lẽ có tâm, hoặc vô tâm, nguyên nhân chính là như thế. Thế giới này mới đủ đủ đặc sắc. Ngay tại Lý Thanh Liên điên cùng tu luyện, tiêu hóa mình trong khoảng thời gian này đoạt được thời điểm. Một bên chữ thiên số một trong phòng, Khương Linh sớm đã rút đi một thân áo bảo đen. Thời khắc này nàng người mặc màu xám trang phục, càng đem mình có lỗi có lom giá người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhưng Khương Linh lúc nào quan tâm qua cái này. Khuynh chân ngồi tại trên giường, mặt hướng vách tường, vách tường một bên khác chính là Lý Thanh Liên gia phòng. Màu nâu đôi mắt đẹp bên trong Du đãng màu xanh đậm thần quang, ở trong mắt nàng tựa như trong suốt, nàng đã trọn vẹn nhìn một cái chăng lâu. Nhưng nàng nhìn xuyên tường bức, lại không nhìn thấy được Lý Thanh Liên linh hư. Nhưng nàng Như cũng đang nhìn, trong mắt mang theo một vòng chờ đợi, nhưng cũng có như vậy một vòng lo được lo mất. Bá đao cứ như vậy bị đặt ngang ở trên đầu gối. Chỉ thấy khương Ninh trong tay ánh xanh lóe lên, liền xuất hiện một vật, bị thận trọng dùng lụi trắng bao bọc, phá giải ra, trong đó chính là một thanh đồng mảnh vỡ. Mảnh vỡ cực bất quy tắc, tựa như một mầm tròn rơi xuống đất nát nát, tùy ý nhặt lên một mảnh giống như. Sát đồng xanh mầm tròn mảnh vỡ phía trên vết gì, màu xanh biết màu xanh đồng tựa hồ như muốn kể lấy tuyết nguyệt vô tình. Lại chính là như thế một khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ phía trên. Lại khắc gấn vô tận phức tạp vân, lít lít không biết bao nhiêu. Nhiều như trên trời đệ sao, coi như số hơn mấy đời cũng là số không được. Đường Vân tự nhiên mà thành, tựa như nguyên bản chính là như thế, liếc nhìn lại, không người không tâm thần lay động, Hoàng Hốt ở giữa đã nhìn thấy thế gian này tất cả câu đấu đoán, nhưng lấy lại tinh thần, lại cái gì cũng không từng đạt được, có một cô thất vọng mất mát cảm giác. Thanh đồng mảnh vỡ thần tính sớm đã trôi qua hầu như không còn, bây giờ bộ dáng càng là yếu ớt không chịu nổi, tựa như đụng một cái liền sẽ vỡ vụn, liền ngay cả giờ phút này, đó trắng phía trên rơi cũng tận là màu xanh đồng. Khương Linh thận trọng đặt ở trong tay, trong mắt đẹp hiện lên một vòng giơ dự, chặt môi dưới càng lộ vẻ trong lòng khăng quyết. Sớm đã nếm thử mấy lần, nhưng vì sao hay là chưa từ bỏ ý định, đã không dùng được, đó vì sao còn để cho ta được. Khương Ninh thì thảo, trong mắt bao hàm chính là một cố nồng đậm thất lạc. Sắc. Đại diệ thuật, diễn biến thế gian và vật, vật, diễn biến hỗn độn chúng sinh, hết thảy hết thảy. Nhưng vì sao ta liền nộ không ra, là ta quá ngu ngốc a. Trong lời nói mang theo một vòng không cam lòng. Lập tức ngẩng đầu nhìn xuyên vết tượng, Đồ Lý Thanh Liên linh hư phát tán ra ánh xanh lạ như thế sáng tối chập chờn. Thời khắc này Khương Ninh, liền liên hạ môi đều cắn phát xanh, tự nhủ, hỗn độn xanh, cũng coi như được là tiên thiên thần ma đi. Dù sao đó Giờ khắc này, cương ninh trong mắt đều là kỳ vọng, nhưng theo thời gian trôi qua lại dần dần dập tắt, cuối cùng hay là thu hồi thanh đồng mạnh vỡ. Môi giới đều bị cắn phát xanh. "Cha, ra ra chờ ta, Ninh Nhi sẽ không bỏ qua." "Sẽ không." Lý Thanh Liên ở tinh cung bên trong ngốc yên tĩnh, nhưng ngoại giới sớm đã náo động tứ bụi, các loại thiên kiêu tranh phong không ngừng, đánh chìm không biết bao nhiêu tú lệ sơn hạ. Nửa tháng trước, Kim Sí tiểu bằng vương ước chiến long tộc tiên tiêu, ngao ngọc kinh nghiến chiến, hai người tại đoạn một chiến. Càng đốt lên chúng tranh phong tư tưởng, không ai tự cam rơi vào người về sau, chọn vẹn đánh nửa cái trong lâu. Toàn bộ Thông Thiên Sơn mạch cùng chỗ Chi Châu đều bị đánh chìm. Hai người chưa từng phân ra thắng bại, song song tan biến tại Hỗn Độn bên trong chờ nửa ngày vẫn như cũ chưa từng hiện thân, một trận chiến này thắng bại cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng lại cũng bởi vì một trận chiến này, hướng thế nhân đã chứng minh Côn Luân Thiên Kiêu tử thế lực, không kém gì bất luận cái gì một giới, muốn đột đỉnh. Có thể. Không ai ngăn đón. Thế nhưng muốn trước cân nhắc một chút bản lãnh của mình mới được. Có thể cùng Long tộc Thiên Kiêu ngao ngọc kinh đánh tới loại trình độ này, là đủ thấy Kim Sí tiểu bảng vương bản sự, dù sao cái này ngao ngọc kinh chính là Long tộc tổ Long lão thai ra cháu trai ruột. Tuy nói là một cái nhỏ nhất, nhưng hắn thực lực đặt ở toàn bộ Long tộc thế hệ trẻ tuổi tới nói, cũng là số 1 số 2. Nhưng Long tộc địa vị gì? Ở bất chu giới, 3000 đạo giới trong tâm chỗ, cũng là có thể nói tới bên trên nói quái vật khổng lồ, bởi vì vẹn vẹn lao thái ra ba chữ, cũng đã đủ. Thời khắc này Cô Luân, bởi vì tiên duyên tranh đấu, thành 3000 đạo giới gió mây tế hội chỗ, liền ngay cả một mực gần thế quái vật khổng lồ có chút cũng đã nhịn không được nổi lên mặt nước. Thiên cung chỗ tình huống càng gây cho người chú ý, nhưng ngay tại đoạn thiên dãy núi một trận chiến về sau, Tư hiện thế liền một mực chưa từng lộ diện tiên cung lại bùng Nhập ta côn luân có thể, tranh phong cũng được, chém chém giết giết cũng không phải không được. Nhưng không thể xấu ta côn luân một ngọn cây con cỏ, hỏng nhất định phải cho ta tu lên. Không phải sẽ nên đón thiên khư cùng toàn lực khu trụ. Bực này tu vi tu sĩ, độ một tí đốt trời nấu biển, hát chăng bắt sao, một khi động thủ, càng là vỡ trời nứt đất, cái này tiên duyên tranh đấu còn chưa từng bắt đầu cũng đã kịch liệt như thế. Một khi tiên duyên tranh đấu kết thúc, đó toàn bộ côn luân còn không được bị san bằng rồi. Không ai hoài nghi cái này, chấp trưởng đạo nguyên địa phương vô tận truy nguyệt tiên khư cùng đến cùng có hay không thực này, không hiện không có nghĩa là không có. Chiều hôm ấy, vô tận yêu tộc mãnh liệt mà đến đem rách dưới đoạn thiên dãy núi khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra chiến hậu bộ dáng, liền ngay cả dưới mặt đất đều bị chôn mấy đầu mặt đất lăng mạch, này một ít đồ chơi nhỏ, yêu thần khe vẫn không để ý. Nhưng chỉ dựa vào mượn cái này, là đủ nhìn ra yêu thần khe đối với thiên khư cung thái độ, làm côn luân chủ nhân, thiên khư cung không giả. Sinh việc này, các nhà tranh phong vẫn nhiệt tình không giảm, đạo nhất tin tức hoàn toàn không có, đỉnh khư thiên tiên quang không hiện, hoa rơi vào nhà nào tự nhiên không cần nhiều lời, đều đang đợi lấy khư đỉnh thứ hai hiện thế. Liền ngay cả tinh cũng nhận tác động đến. Dù sao lầu Phong Vũ bên trong đạo nhất rơi xuống thực sự quá mức bắt mắt, mấy đại thánh địa cấp thế lực âm thầm cũng không ít hướng tinh cung chạy, có thể thấy giá cả về sau, từng cái cũng là khỏe miệng có giận, loại kia giá trên trời, chính là bọn hắn cũng không phải có thể tùy ý xuất ra. Liên lấy thái thượng tới nói, bọn hắn sẽ dùng trùng dương giới đổi đạo nhất tin tức sao? Sẽ không. Sáng tỏ không được, liền muốn đi âm, còn không đợi tiểu động tác triển khai thời điểm, từ tinh cung đỉnh chóp chớp chớp hơi mà lên một vòng lạnh thấu xương tiên quang để tất cả người vì đó yên tĩnh. Cái này một dị số, Liền ngay cả Thánh điệu cấp thế lực đều không muốn tùy tiện trêu chọc, lại nói bây giờ cũng không phải cái gì thời cơ tốt, như thế tình trạng lại trêu trọc tàn ra tiên thân thể, tuy không phải cái gì cử chỉ sản xuất. Thế cục rất loạn, nhưng trùng Dương giới trong, 6 đuôi thiên hổ lại tại trong động phủ an tâm tu luyện, thời khắc này nàng xếp bằng ở trên tảng đá, quanh thân linh quang búp hơi không lứt, bên cạnh chất đầy đếm không hết chiến bảo. Tu vi càng là đạt đến linh đài đỉnh phong, là chân chính ổn định lại tâm thần tu luyện, về phần Lý Thanh Liên, nàng cũng không làm sao lo lắng, dù sao hắn cần phải so với mình rõ ràng bây giờ đang làm cái gì, thủ đoạn của Hàn phó. So sánh dưới Mau sớm tăng cao tu vi mới chính là muốn làm, dù sao thực lực mới là hết thảy. Chương 565 thiếu niên đeo kiếm nhập Côn Luân, chương 565 thiếu niên đeo kiếm nhập Côn Luân. Trong nhà đua tiếng Côn Luân bên trong, một ngày này rốt cục nên đón một người. Một thân lấy áo bào trắng, Phong Thần Tuấn Lãng thiếu niên lang rậm chân tại dưới trời sao, trước người chính là tiền quang sáng chói Côn Luân, giờ phút này chính đệ bước kiên định bộ pháp hướng về Côn Luân đi đến. Một đầu lưu lướt tóc ngắn càng lộ vẻ khí chất, nhưng không được hoàn mỹ lại gương mặt chỗ, một đạo vết thương từ cái trán cho đến hàm dưới, xẹt qua mi mắt, liền ngay cả con mắt đều mủ một con. Đó là vết kiếm liền cũng đã bằng, từ vết thương vẫn có thể cảm nhận được trong đó đó sắc bén vô biên, chém hết thiên hạ kiêu ý. Vết thương phá hủy khuôn mặt mỹ hảo, nhưng lại cũng vì tăng thêm một phần lạnh nhạt. Chỉ thấy thiếu niên giờ phút này, một thân áo bào trắng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, có ánh mồ hôi thuận áo chân nhỏ xuống. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lại chợt xuống, quanh thân bốc hơi lấy một khối khí trắng. Nặng nghề tiếng hít thở thậm chí quét sạch tịch liêu tinh không. tinh lưu, cực kỳ người. Sở dĩ như thế mọi mệt chỉ vì phía sau chỗ có vật, đó là một thanh trường kiếm, trường kiếm cong vỏ, ánh sáng lạnh chói vát, tiên quang trong thân kiếm hơi mà ra. Ánh sáng tràn ngập ở giữa tựa như còn có vô số vết chóc, chính là tuyệt tiên kiếm, Chu tiên muốn kiếm một chân chính tuyệt tiên kiếm. Thiếu niên từ bất chu một mạch đạo minh kiếm tông thiên đảng sơn xuống núi, thân mang tuyệt tiên kiếm, thế này đến là tiên duyên. Cùng nhau đi tới, chưa từng ngừng. Chỉ thấy thiếu niên cứ như vậy không coi ai ra gì xuyên thấu côn luân vạn giới, một cước bước ra, trăm vạn dặm hư không nổ tung. Có thể thấy được bộ pháp đến tột cùng nặng bao nhiêu. Thiếu niên thật sâu hút một hơi, Khổng Lồ Thiên Cung hư ảnh bây giờ đã độ cao ngưng thực, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành thật sự là. Thiếu niên cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem. Còn sót lại một con mắt trong đều là thâm thúy. Cùng lúc đó, trong thiên cung chính tại trong lương đỉnh đánh cờ hai người lại bởi vì tia mắt kia dừng động tất lại, người thân mặc bộ bạc tiên giáp, mi tâm sinh ra mắt dọc tuổi trẻ nam nhân càng là đứng dậy, đứng chắp tay, hướng về cái kia đạo ánh mắt đầu nguồn nhìn lại. Giờ khắc này, hai người cách không nhìn, chỉ thấy đó giáp bạc tuổi trẻ nam nhân lông mày sâu nhăn nói, một mạch đạo mình kiếm tông kinh hồng, chính là hắn mang tuyệt tiên kiếm a. Nhưng thiếu nữ lại chưa từng đứng dậy, nàng sớm đã có nghe thấy, tuyệt tiên kiếm núi, chỉ là không rõ ràng người con kiếm đến tột cùng là ai mà thôi, không nghĩ tới lại là cái kia kinh hùng. Chỉ thấy kinh hồng bước chân một lần, trực diện thiên cung hư ảnh, trong đôi mắt dâng lên một cỗ ngang nhiên sát khí, giết lạnh 3000 dặm, khàn khàn nói: "Đế đỉnh dương nghiệt, thời đại này, không cần kẻ bại." Nói xong, thân thể hướng phía trước bước một bước, hai tay nắm ở tuyệt tiên kiếm chôi, trong lúc nhất thời bắp thịt toàn thân như cầu long bạo chết, thậm chí có thể nghe được cơ bắp tê minh thanh âm, ẩn chứa trong đó kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Keng! Kiếm reo thanh toàn bộ Lân, ra, chỗ cầm tựa như cũng không lại là một thanh kiếm, mà là một đoàn mờ hồ Trong một chớp mắt, cả phiến đều bị chiếu sáng. Vô cùng vô tận tiên quang như sóng lớn đổ xuống mà ra, xẹt qua vòng trời. Trong đó xen lẫn làm cho người sợ hãi sắc bén, cùng một vòng kiếm tuyệt thiên hạ hư vị, một dưới thất kiếm, tiên thân tuyệt tích. Tiên kiếm ánh sáng ngang qua ngàn vạn dặm, một kiếm này, ánh sáng lạnh chói lọi, một kiếm này, phong tình và trùng. Những nơi đi qua vạn vật không còn, trực tiếp chém về phía Thiên Cung hư ảnh. Khổng Lồ Thiên Cung hư ảnh ở đạo này khuynh tuyệt kiếm quang phía dưới cũng lộ ra nhỏ bé đến cực điểm. Đó là tuyệt tiên kiếm lực lượng. Thông thiên đạo nhân mà bối. Nhưng trong tưởng tượng sự tình nhưng lại không phát sinh, kiếm quang cứ như vậy xuyên thấu Thiên Cung hư ảnh chưa từng nhiễm mày may, đem vách giới như vải rách xe rách, bắn về phía vô tận tinh không. Thẳng cắt chém về phía đó vòng thần dương. anh. Thần dương tại cái này, một rưỡi thân kiếm ẩm vang nổ tung, vô tận ánh sáng tràn ngập côn luân mỗi một nơi hiệu lãnh, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Kia sáng qua đi, bao phủ toàn bộ côn luân ánh sáng đều ảm đạm rất nhiều, vòng trời bên trên nguyên bản ba lượt thần dương chỉ còn hai viên. Thiếu đi này, vậy mà một kiếm chém nổ một viên dương tinh, mà lại hay là côn luân dương tinh. Giờ khắc này, côn luân bên trong sinh linh không một không tâm thần rung động, tại này thế lực lượng phía dưới run bấy, cuối cùng đến mạnh đến mức nào? mới có thể một kiếm chém nổ Dương Tinh. Một kiếm vung ra, Kinh Hồng thân thể đột nhiên như bùn nhão sủi lơ xuống dưới, cả người lảo đảo mấy bước, kém chút không có tại hư không hạ cắm rơi mà xuống, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Một kiếm không có kết quả, Kinh Hồng sắc mặt tâm trầm, cuối cùng rồi sẽ tuyệt tiên kiếm một lần nữa đeo tại trên thân, sắc mặt trầm trầm nói, kiểu gì cũng sẽ chém tới." Nói xong một không lại để ý tới Thiên Cung hư ảnh, mà là mang một kiếm bước một cái dấu chân hướng về viễn không đi đến, cuối cùng rơi vào một phương núi xanh phía trên, cứ như vậy xếp bằng ở đỉnh núi, giơ kiếm đầu gối trước, cả người đều rất giống yên tĩnh lại, hắn đang chờ. Thiên Cung hư ảnh bên trong Dã Bạc tuổi trẻ nam nhân niết miệng lên một vòng cười lạnh, lau lau mi tâm, không, có lại nói tiếp, mà là tiếp tục trở lại trong lương đỉnh cùng thiếu nữ đánh cờ. Nhưng đúng lúc này, từ vô tận sâu trong tinh không, lại do tới một thằng che trời tay lớn, rộng lớn, là đủ bao trùm toàn bộ tinh vực. Mà cái này tay lớn đầu ngón tay chỗ, lại nắm lướt một viên thần dương, tản ra không có gì sánh kịp ánh sáng cùng nhiệt, nhưng giờ phút này bị tay lớn đuổi ở đầu ngón tay, liền như là nắm lướt một đông hoa sinh nhẹ nhàng thoải mái. Giờ khác này, không ai không vì đó mà sợ hãi, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn vào khủng bố như thế một màn, sợ là cả đời đều khó mà quên được đi chỉ thấy đó tay to đem viên kia thần dương đặt ở trước đó bị chém nổ kia một viên vị trí phía trên. Cô luân chiếu sáng khôi phục bình thường, tay to ẩm vàng tản đi. Lưu xuống chỉ có lòng tràn đầy rung động, trên đời này, cực hạn đến tột cùng vì sao? Tay cầm nhật nguyệt, kiếm chém ngôi sao, cực hạn đến tột cùng ở nơi nào? Làm tu sĩ, đến tột cùng có thể cường đại đến loại tình trạng nào? Cái này tay to tự nhiên là kinh hồng người sau lưng, vì đó giải quyết tốt hậu quả. Kéo tới một viên thần dương cho cô luân, chém ngươi một viên tử trả lại ngươi một viên. Lần này, một mạch đạo minh chỉ một người, lại chính là cái này một người một kiếm. Liên đã đầy đủ trong cung lầu phòng vũ trong, Lý Thanh Liên cảm nhận được đó cố khiến đất trời rung động khí tức, đã lâu bước ra cửa phòng, ngửa đầu nhìn trời, tựa như có thể nhìn xuyên cái này vô tận mặt đất, nhìn chính rõ ràng muốn xem đồng dạng tinh tế cảm thụ phía dưới, nhếch miệng lên một tia không tên nụ cười, lầm bẩm nói, khí tức quen thuộc, có ý tứ. Tối đầu nhìn, thứ hai côn luôn đang điên cuồng soát tân tin tức, thần thức dò vào, hết thể đều ở trong lòng, liếm môi một cái nói, cấp tổ không sai biệt lắm. Quay người trở về phòng, tiếp tục hắn tu luyện. Cái này một tu, liền lại là 3 tháng quá khứ, nhưng ngay tại một ngày này. Trong phòng vang lên một câu ngang nhiên tiếng rồng ngâm. Long uy cơ hồ lan tràn tới toàn bộ tinh cung, cơ hồ khiến người cho là có long tộc đại năng đến thế, trong đó mang theo một vòng uy thích. Linh hương núi xinh đỉnh, Lý Thanh Liên nhìn qua dưới thân đã khô cạn linh dịch biển lớn, một mặt hài lòng sắc, quên thân mỗi giờ mỗi khắc không còn tản ra kỳ hương khí tức, kéo dài không tiêu tan. Hắn giờ phút này khí tức càng thêm nội liễm, hết thảy chỉ vì tại Nguyên Thần cảnh trong bước ra bước thứ hai, kế hợp hồn về sau, Lý Thanh Liên rồng nuốt, lấy tiên tiên khí rồng nuốt thần hồn. Trong đan của hắn bây giờ chính nội lơ nguyên cảnh dòng, Thai, trong đó dự dục chính là Lý Thanh Liên dương thần. Một khi phá kén mà ra, Lý Thanh Liên cũng liền bước vào dương thần cảnh, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Trừng 566 người đi nhà chống lưu Ngọc Châu, trừng 566 người đi nhà chống lưu Ngọc Châu. Lần này đột phá, cùng lần trước chưa từng cách xa nhau quá lâu, nhưng lại là như thế thuận lý thành chương, nước chạy thành sông. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng hắn đoạn thời gian này trải qua lại rất rất nhiều, luận phiên đại chiến, rơi xuống người phạm nhưng lại từng bước từng bước đi tới hiện tại. Tất cả trải qua đều là hắn quý giá tài phú, chống đỡ lấy Liên từng bước một đi tới hôm nay. Chậm rãi duỗi ra hai tay, Lý Thanh Liên tối đầu ngưng thực, nhìn rất chân thành. Không ai biết hắn giờ phút này đến tột cùng đạt đến trình độ gì, chỉ sợ biết đến cũng chỉ có chính hắn. Trong tay ánh xanh lóe lên, đỉnh cơ thiên liền hiện tại trong lòng bàn tay, nhìn qua khéo đưa đẩy thân đỉnh, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng mỉm cười đến, thời điểm vừa vặn. Tinh tế cảm thụ phía dưới, liền có thể phát hiện thời khắc này đỉnh cơ thiên so với trước đó nhiều một nét khó có thể phát hiện rung động, liền tựa như hai khối nam châm tương hô hấp dẫn. Hắn biết, cơ thiên đỉnh thứ hai sắp hiện thế, thời gian này sẽ không quá xa. So với thời hạn nửa năm, đã quá khứ hơn 4 tháng, còn có 2 tháng, hắn liền không cần lại đối mặt như thế quẫn cảnh. Nhưng hai tháng này lại không phải tốt như vậy qua, hành tung của hắn lửa không được bao lâu, coi như ẩn tàng cho dù tốt, trong trời đất này cũng có một ít thần dị đại pháp, có thể thông qua những vật khác đến suy tính ra chỗ ở của hắn. Chỉ cần hắn tồn tại qua, loại này vết tích liền sẽ không biến mất, thì như đối với phương hoài cửu loại này tu mệnh tới nói, muốn tìm một người quá dễ dàng, chỉ bất quá cần thời gian mà thôi. Nhưng 4 tháng, đã đủ lâu dài, gần nhất hắn luôn có thể cảm nhận được quanh thân thỉnh thoảng xuất hiện từng sợi khí thức, như bùa bẫm, vùng đi không được. Còn cần chuẩn bị một phen mới là. Nói xong, bước ra linh hư, tìm Tiêu Như ca mà đi, hắn cần có độ vận Cơ bản đều có thể ở Tinh Không mua được, về phần tiền, đó cũng không phải Lý Thanh Liên suy tính phạm vi. Sau 3 ngày, hai đạo bị rộng lớn áo bào đen che khuất thân hình hình dáng đi tại Tinh Không bên trong, chính là Lý Thanh Liên cùng Phương Hoài Cửu hai người, cuối cùng ở một chỗ không người chỗ hóa thành một đạo màu vàng đất ánh sáng lung linh sát Na đi xa. Mãi vòng thế giới trong, Khương Linh sớm đã thu thập xong hành trang, lần nữa phụ thêm một thân cũ nát áo bào đen, người đeo ba đao, tại bách Hoa Cốc Hàn Ngọc về trước cửa mà vào. Gặp Tiêu Như Ca giờ phút này chính đang mặt ủ mày chau ngồi ở chính đường phía trên, trong tay cầm một viên nóng ánh long lanh ngọc châu. Dung Cang không ngừng đập mặt bàn, có thể thấy được trong lòng không bình tĩnh. Hắn ở đâu? Đi đâu? Khương Ninh mở miệng hỏi, tại vừa mới, nàng mất đi qua đối với Lý Thanh Liên cảm ứng. Liền ngay cả khí tức đều hư không tiêu thất, liền tựa như cả người cũng không từng tồn tại. Giờ đi, bây giờ khẳng định là không ở Tinh Cung, Khư Thiên đỉnh thứ hai sắp xuất thế, trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể nhìn ra, hắn ở chuẩn bị chiến đấu. Mấy ngày trước đây, càng là tại ta chỗ này mua đi một đống lớn bà gói, ngươi không biết, hắn đều mua thứ gì kinh khủng độ vận. Nói đến chỗ này, chính là Tiêu Như Ca cũng nhịn không được run rẩy một chút. Những vật kia nếu là thật dùng đến Nàng thậm chí không tưởng tượng ra được hậu quả. Khương Ninh cau mày nói, ngươi cứ như vậy thả hắn đi rồi. Tiêu Như Ca lại lắc đầu nói, ta đối với hắn không có chút nào trói buộc, chính là đó thẻ đánh bạc, kỳ thật hắn cũng không thế nào quan tâm, không phải ta thả hắn đi, mà là hắn muốn đi thì đi, cái này tinh cung, lưu không dừng lại hắn. Nàng đối với đạo nhất nhìn xấu chuyện, nếu là quan tâm, hắn không có khả năng như thế tùy ý. Khương Ninh lẩm bẩm nói, chuẩn bị chiến đấu a. Hắn đã chiếm Khư Thiên Thủ đỉnh, còn muốn đỉnh thứ 2 hay sao? Trong lời nói mang theo một vòng khó hiểu. Thứ này cũng không phải càng nhiều càng tốt, mà lại một khi thật chiếm đi, Vậy nhưng thật liền thế gian đều là địch. Đây là khẳng định, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, bất quá có như thế lòng dạ người, ta hay là lần đầu gặp. Tiêu Như Ca nói, nhưng Khương Ninh lại nói, vị trí của hắn đâu? Còn không chờ Tiêu Như Ca đáp lời, một đạo uỷ điệu bóng đen đột ngột hiện tại Hàn Ngọc cung trong, thấp giọng nói, "Tiểu thương, mất dấu." Tinh xa vô năng, nói xong đem một vật đưa cho Tiêu Như Ca, chính là một viên nóng ánh sáng long lanh viên châu, trong đó có một vòng xoáy màu đen chính xoay tròn không ngớt, chính như cùng một viên bị nhỏ yếu vô số lần lỗ đen, liếc nhìn lại, tựa như muốn đem ánh mắt đều đều cắn ướt. Nhìn qua viên kia châu Tiêu Như ca khỏe miệng hiện ra một vòng cười khổ, tay trắng tiếp nhận, từng cơn thanh âm đàm thoại vang vọng cung trong. "Ta đi qua, chuyến này nguy hiểm, liền không làm phiền Tiêu tiên tử đưa tiễn, không bao lâu, người ta liền sẽ gặp lại." Chậc chậc chậc. "Thủ đoạn của ngươi." Khương Ninh chắc lưi nói, dù sao mua cho người ta đồ vật, còn tại trên đó hạ truy tung ấn ký, quả thực có đủ bản lĩnh. Tiêu Như ca chu môi, một mặt khí bất quá nói, "Chép miệng cái gì miệng? Ta làm đây hết thệ không cũng là vì ngươi sao? Lúc này tốt chờ lấy đi." Nói xong đem trong tay ngọc châu ném cho Khương Ninh, chính là trước đó Lý Thanh Liên lưu xuống đưa tìm ngọc châu. Dùng cho nói cho Khư Thiên đỉnh thứ hai vị trí. Khương Ninh cười, theo bên người cất kỹ nói, làm sao? Còn muốn công bố hắn rơi xuống sao? Tiêu Như Ca lắc đầu nói, đã mất tác dụng, sẽ còn là tinh khung tăng thêm rất nhiều phiền phức, liền được rồi, muốn biết Khư Thiên đỉnh thứ 2 tung tích, liền tiên nhận các loại đi, Chỉ ít lại so với người khác biết sớm một chút. Nhưng Khương Ninh lại khó hiểu nói, đã như vậy, hắn sẽ còn nói cho ngươi Khư Thiên đỉnh thứ hai vị trí sao? Tiêu Như Ca chắc chắn nói, biết chính là như thế, hắn vẫn như cũ sẽ, một phương diện, hắn cũng không muốn cùng ta là địch, không phải ngày đó hai người các ngươi tương đối. Cái kia một kiếm tuyệt không phải ta một câu liền có thể ngăn lại, cùng nói đúng không muốn cùng tình không là địch, nói thành tận lực giao hảo ta tinh khung cũng bị qua. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là, hắn không quan tâm. Không phải là đối với thực lực mình tự tin hoặc là cái gì khác, bởi vì đến lúc đó Khư Thiên đỉnh thứ hai thật xuất thế, thêm một cái tinh khung thật không tính là gì. Nghe được chỗ này, liền xem như Khương Ninh đối với Lý Thanh Liên loại này cản trở cũng là lên một trận nổi ra gà, cuối cùng đến bao lớn tâm khí, ở đến Khư Thiên thủ đỉnh sau còn muốn đoạt Khư Thiên đỉnh thứ 2. Nhìn qua Tiêu Như Ca, Khương Linh cũng là một mặt bội phục, vẻn vẹn bằng vào một chút tiếp xúc cùng biểu tượng liền có thể thấu triệt lòng người, đem lý thanh liên trong lòng đến tụt cùng nghĩ như thế nào đều đoàn cái 89 phần 10, quả thật là tài nữ. Thế nào? Nhiều cùng tỷ tỷ ta học một ít, có một số việc cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy, một khi xâm nhập hiểu rõ, ngươi liền sẽ phát hiện, thế giới này thì ra là thế thú vị. Tiêu Như Ca hướng về Khương Ninh rộng mở ôm áp nói. Nhưng Khương Ninh lại nhíu mày lui lại hai bước, ta nhưng không có ngươi thông mình, ta trước đi qua, vừa có tin tức sẽ thông báo cho ngươi. Thử, Vô tình. Bướm tay mà vì đi, ta sẽ giúp ngươi. Còn chưa chờ Tiêu Như Ca nói cho hết lời, Cương minh thân thể liền hóa thành một đạo ánh sáng lạnh, "Sát Na đi xa, tìm Lý Thanh Liên mà đi." Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Khư Thiên đỉnh thứ hai, Lý Thanh Thanh muốn làm sao đoạn. Một bên khác, Lý Thanh Liên Phương Hoài Cửu hai người đi tại bên trong lòng đất, Phương Hoài Cửu đầu đội nồi đen, Lý Thanh Liên trong tay cầm cái gáo, tất cả đều đè vào trên đầu, không biết ở tránh thứ gì, Người xác định là chỗ nào?" Lý Thanh Liên quay đầu hỏi. Phương Hoài Cửu khẳng định nói, "Yên tâm đi, nhất định là, người đến liền biết." Chương 567 biển lớn có triệu lay động sao? Chương 567 biển lớn có triệu lay động sao? Đối với đỉnh cư thiên sự tình bên trên, Phương Hoài Cửu hay là tận tâm tận lực, mặc dù cái này Khư Thiên đỉnh thứ 2 cấp tới cũng không thuộc về mình, nhưng nếu là không cấp tới, làm sao là về sau Khư Thiên đỉnh thứ 3 ba làm chuẩn bị. Vì cái mệnh, Phương Hoài Cửu sẽ không buông tay. Hai người một đường ở dưới đất đi xuyên, lại là nửa tháng quá khứ. Một ngày này, Lý Thanh Liên cảm giác quanh thân bùn đất dần dần biến ngưng thực, thật giống như bị người khổng lồ trà đạp qua cứng rắn, như tinh kim. Theo hai người xâm nhập, loại tình huống này trở nên càng thêm rõ ràng, đến cuối cùng, quanh thân mặt đất ngưng thực như tiên kim, khổng lồ áp lực Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệ, xương cốt vang. Nhưng cái này vẹn vẹn một phương diện mà thôi, nhất là dọa người chính là từ sâu dưới lòng đất chuyển đến nặng nghề lực hút, đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn lần tăng cường. Một viên to bằng ngón tay đá vụn ở chỗ này đều sẽ biến nặng tựa vàng cân, có thể so với một núi nặng. Từ sâu dưới lòng đất chuyển đến kinh khủng lực hút lý thanh liên hay là lần thứ nhất trải qua, trong đó tất nhiên có nguyên nhân không muốn người biết. Như biển lớn cường đại thần thức hóa thành lợi kiếm, trực tiếp hướng về sâu trong lòng đất kín đáo đi tới. Nhưng ngoại trừ càng thêm cứng rắn, bị đè ép đến cực hạn đất đá bên ngoài, cũng không cái gì dị thường, ở trọn vẹn xâm nhập ngàn rằm về sau, thần trí của hắn cũng bị cái này càng thêm cường đại lực hút chôn xé nát. Mị Tâm đau sót, không khỏi trợn lưỡi, nhưng coi như hai người muốn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm. Oen, Đinh Hai nhức góc trầm độ thanh âm thuận mặt đất truyền đến, trong lúc nhất thời trong lòng đất áp lực đâu chỉ thành trên ngàn gấp trăm lần tăng cường. Ở áp lực kinh khủng phía dưới, cứng rắn như tiên kim đất đá hóa thành óng ánh sáng long lánh cứng rắn bảo thạch, còn chưa chờ triệt để thành hình, liền bị đè ép sinh ra kinh khủng nhiệt độ cao chỗ hòa tan. Quên thân chuyển đến áp lực càng thêm kinh khủng, chính là thổ hành phù cũng không dừng lại bực này áp lực, mắt thấy liền một khi nát, hai người tất cóng dừng lại tại vô tận nặng nề bên trong lòng đất, lại nghĩ ra ngoài, không biết muốn phí bao nhiêu khí lực. Chú ý không được nhiều như vậy, Lý Thanh Liên một tay nắm lấy Phương Hoài Cựu đến cổ áo, thân hóa lạnh tấu xương kiếm quang, tại nặng nghệ bên trong lòng đất phóng lên tận trời, tựa như một chi như mũi tên rời cùng, ánh sáng lạnh chói lỏi, chém diệt hết thảy. Nương theo lấy đất đá vợi ra, hai người rốt cục từ dưới mặt đất xung ra, quanh thân áp lực cũng giảm, nhưng đó thêm chút vào tại trên thân thể khổng lồ lực hốt lại chưa từng có chút biến hóa. Nhưng không có thời gian chú ý cái này, Lý Thanh Liên hoàn toàn bị một màn trước mắt rung đến. Đây là một mảnh vô biên vô tận hải dương, không có nước biển Địa địa bên trên vậy xuống lấy vô biên vô tận tinh xa, to to nhỏ nhỏ đá vụn tất cả đều bắt nguồn từ ngôi sao, bày khắp toàn bộ mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, như sáng chói tinh hà trắng lệ. Liền như là đem vô tận tinh không ngưng tụ làm một biển địa phương, sáng chói chói mắt. Trong hư không phiêu đãng vô tận bụi sao, như từng đầu dây lụa múa may theo gió, tản ra từng hạt ánh sáng nhạt, liền như là từng đầu trói lọi tinh hà tại trước người chảy xuôi. Chính là thấy qua việc đời lý thanh liên, giờ phút này trông thấy như thế đẹp, trong mắt cũng tận là say mê, nguyên lai like trên đời này còn có nhiều như vậy mỹ hảo chưa từng tận mắt nhìn thấy. Túi đầu nhìn, dưới thân chính là một trăm vạn to. Vô tận mảnh vỡ ngôi sao như bọt nước vơi ra, trong hầm nóng hội dung nham chính không chút kiêng kỵ tản ra khí tức nóng bỏng. Vừa mới lại có một ngôi sao rơi đập mặt đất, Lý Thanh Liên hai người ở dưới đất vừa vặn bịn đện vùi vặn. Chăm vặn rằng ngôi sao từ tinh không rơi xuống, cho dù ai chúng vào một cái cũng không chịu nổi đi. Dung nham dần dần ngưng kết, vỡ nát mảnh vỡ ngôi sao rơi vào mặt đất, từ trong hầm toát ra quần quần khói đen xen lẫn vô tận ngôi sao, cuối cùng hòa vào hư không. Ngẩng đầu nhìn, vòng trời bên trên, từng đạo từng đạo nóng bỏng sao rụng, không khí kịch liệt ma sát, lấy quần quần khói đen, thời khắc không ngừng, Đinh thai bên thai không dứt. Mặt đất mỗi giờ mỗi khắc không còn rung dậy, ngôi sao rơi đập tinh hải, nhấc lên vô tận sóng lớn. Sâu dưới lòng đất phát tán ra kinh khủng lực hút vậy mà cường đại đến có thể đem tinh không bên trong vô tận ngôi sao xinh xinh kéo xuống, hình thành một mảnh mênh mông như vậy biển sao, quả thực làm cho người chấn kinh. Sâu trong lòng đất đến tột cùng có cái gì không muốn người biết đồ vật? Lý Thanh Liên rất là hiếu kỷ, nhưng bằng vào mình thực lực hôm nay, sợ là còn chưa tiếp cận chân tướng liền sẽ bị lòng đất đó kinh khủng lực hút chôn vùi mất đi. Phương Hoài giờ phút này vẫn như cũ mang oán tựa như sợ trên trời lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống ngôi sao vào hắn. Một bộ thận trọng bộ dáng. Đây cũng là sao. Khư Thiên Thụ định chỉ vị trí, nhất định là nơi này. Phương Hoài Cựu chắc chắn nói. Lý Thanh Liên móc ra đỉnh Khư Thiên, mượt mà thân đỉnh bây giờ đang phát ra nhu hòa ánh sáng, khi hắn tiến vào biển sau một khắc này, loại này tia sáng liền trước nay chưa từng có hương hực, đã đạt đến đỉnh phong nhất. Nhưng tiếp xuống, vô luận hắn làm sao động, trên đó cũng không có phản ứng. Biển sao a? Trong biển vất đỉnh, cái này biển cực lớn vất châm lại có cái gì phân biệt? Phương Hoài Cựu khóc tăng cái mặt này đạo, bây giờ Khư Thiên đỉnh thứ 2 tiên quang chưa hiện, muốn sớm tìm tới, tránh đi đại chiến, sợ là người si nói nhọng. Làm sao? Đó từ bỏ Lý Thanh Liên nhún vai, một mặt không quan trọng nói, "Muốn làm sao không cần?" Phương Hoài Cửu hét lên. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, "Cái kia còn thất thần làm gì? Tìm a, không được người liền bói một quẻ, tóm lại có chút tác dụng đi." Phương Hoài Cửu nói lẩm bẩm, nói dễ dàng, nhưng lại bắt đầu tìm, mang qua nước, tay cầm một cây cũ nát chúc mặt, trái lật qua, nhìn bên phải một chút, nhẹ nhàng một nhón, trọn vẹn mấy chục vạn dặm mảnh vỡ ngôi sao như ven đường đá vụn bị phát bay. Nhìn Lý Thanh Liên khẽ mắt run dậy, bực này kinh khủng cường độ thân thể, còn sợ ngôi sao nẻt. Sợ rằng ngôi sao đệm ở phương Hoài Cựu trên thân ngược lại là muốn bị đập vỡ nát đi. Lý Thanh Liên là không ôm hy vọng quá lớn, dù sao biển sao quá mức bao la, bất quá đã sớm biết đỉnh khư thiên trỗ, như vậy liền có tiếc cơ, cái này tiên cơ cũng không phải tráng chiếm. Nhớ tới đoạn thời gian trước ở tinh khung bên trong cùng Tiêu Như Ca mua đồ vật, liền giống Lý Thanh Liên loại này vung tay quá trán, đều cảm thấy có chút đau lòng. Một lần xuống tới, kém chút liền đem hắn tiểu kim khố móc sạch, cái này hay là Tiêu Như Ca cho hắn ưu đãi không biết, có nhiều thứ đều xem như chẳng được, nhưng như cũng đem hắn hô không nhẹ. Bất quá cũng đã nhận được vật hắn muốn, có thể tạo được đại tác dụng đồ vật. Văn không thì cũng sẽ không hoa khí lực lớn như vậy đi chuẩn bị, đã có tiến cơ, tự nhiên không thể lãng phí mới lạ. Lập tức thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, đi xuyên tại biển sao bên trong, không biết đang bận việc thứ gì, trên thân phụ thân áo bào đen từ đầu đến cuối chưa từng rút đi. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Vân Mộng Đầm Lầy, côn luân bên trong lại một đại thánh địa cấp thế lực, chỉ bất qua cái này thế lực có thể nói là rất cổ quái, môn nhân so với thế lực khác tới nói, chỉ có thể nói là ít đến tương cảm. Coi như ít như vậy môn nhân, cũng cả ngày vốn tại Đầm Lầy bên trong, có chút thậm chí từ khi ra đời đến nay, liền chưa từng bước ra qua. Bởi vì bọn hắn có đại sự có thể làm, đó chính là đi ngủ. Trưởng thanh thành niên ngủ. Vân mộng đầm lấy, lấy mộng đúc đạo. Trưng 568 mộng nhập thiên cơ mây mù hiện, chương 568 mộng nhập thiên cơ mây mù hiện. Tại vân mộng đầm lấy bên trong tu sĩ thường xuyên có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo thân hình cơ hồ trong suốt cô hồn không mục đích gì du đáng ở giữa thiên địa. Chạm không tới, nhưng lại thật sự là tồn tại, có thể bị tu sĩ xưng hô cô hồn giã quỷ. Có thể thấy được đến tột cùng đến cơ nào quỷ dị Vân động đầm lầy chỗ sâu, vừa rơi xuống đẩy cho bụi hang cổ bên trong, đó trăm ngàn năm không ai động đậy đoạn long thạch cửa phát ra ken két thanh âm, từng chút từng chút phát lên. Không tính ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa hàng chiếu vào, chiếu sáng lên hang cổ, chỉ thấy trong đó bày khắp một tầng thật dày cho bụi. Trong đó không có cái gì, có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ có một cái giường đá. Trên giường nằm nghiêng một gầy như que tuổi lão giả. Trên thân cũng rơi đầy cho bụi, liếc nhìn lại, không biết còn tưởng rằng chết đã bao nhiêu năm. Nhưng chậm rãi chập trùng lồng cùng đều, đều tiếng hít lại biểu hiện giả này vẹn vẹn ngủ thiếp đi mà thôi. Cửa động mở rộng, từ cửa hang bước vào hai người một người cầm đầu chính là một nhúm tóc trung niên nam nhân, thân mang áo bào xanh, tướng mạo văn tú, màu da vàng như nến, liền như thư sinh yếu đuối, tựa như một trận gió liền có thể đem thổi ngã. Nhưng hai con người lại mỗi giờ mỗi khắc lại tản ra sáng chói thần mang, đó thần mang có thể so với nhật nguyệt chói lọi, kéo dài không thôi, từ trong đôi mắt này, liền có thể biết cái này mặt vàng trung niên nam nhân đó kinh khủng tuyệt luân thực lực. Thư sinh này bộ dáng trung niên nam nhân, chính là Vân Mộng đầm lầy người cầm lái Giang Phiêu Chu. Nếu là không nói, sợ ai cũng không nghĩ tới sao. Phía sau đi theo một tuổi trẻ nam nhân Tướng mạo bình thản, một thân áo bào trắng cũng đầy là nếp uốn, mái tóc dài màu đen không biết bao lâu không có tắm rồi, bóng nhầy đã đánh túm. Nhưng làm người khác chú ý chính là, đầu bên trên vậy mà mọc ra một con cao ngất sừng dài, sừng này vọt đủ ba tấc, phóng ánh sáng long lanh như lưu ly, li, trên đó có tự nhiên mà thành xoắn ốc đường vân, hiển nhiên không phải nhân tộc. Nhưng cái này trẻ tuổi nam nhân lại một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, đi trên đường thậm chí vung lấy thân thể, liền như là một bộ cái sắc không hồn, giờ phút này chính xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, dưới ánh mắt đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to rộng. Thật lâu, giữ vững tinh thần đến chớ có đối với mộng tôn vô lễ, lần này vì định cư thiên, mộng tôn thế nhưng là không tiếc đại giới dùng ra mộng nhập thiên cơ. Bây giờ báo mộng tại ta, bảo ngươi ta tới, sợ là lập tức liền có kết quả. Tên là thật lâu nam nhân hữu khí vô lực nói là: "Sư phó." Nhưng vào thời khắc này, chỉ thấy đó nghiêng người nằm ở trên giường đá lão giả quanh thân vậy mà dâng lên mở mịt mây mù. Từng sợi từ hư không điên cuồng tụ đến, hướng linh đài hội tụ. Theo thời gian trôi qua, lão giả linh đài chỗ phát tán ra ánh sáng càng thêm hùng cuối cùng vậy mà đến làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra tình trạng. "Oanh." Ở hai người trong ánh mắt kinh ngạc, Lão giả linh đại ầm vang sụp đổ, có một cú cường hành đến cực điểm bị dị lực lượng ngang ngược sông vào trong đó, vãy không lứt. Lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt đỏ ngầu, trong đó đều là máu đỏ kia, hai hàng huyết lệ từ khỏe mắt chảy ra. Ánh mắt bên trong mang theo một vòng sợ hãi, một vòng ngốc trệ, một vòng hãi nhiên. Cái kia gầy như que tuổi thân thể lại tản mát ra khó người mùi tanh hôi, bắt đầu lưu tối, nội dung, mi tâm bên trong thức hại điền cuồn sụp đổ, đó là một loại không cách nào kháng cự xu thế. Một miệng lớn máu đen bị lão giả kia phun ra, cả người đều hề bại xuống dưới. Không được, tại sao có thể có khủng bố như thế Đáng chết! Giang Phiếm Chu sợ hãi nói, nói xong thân thể hóa thành một đạo hư ảnh xung lên, đỡ lấy lung lay sắp đổ mộ tôn, từ mi tâm trong sông ra một cỗ thô to mây mù khí tức, mang theo một tia mờ mịt khí, vì đó ổn định thân thế. Nhưng nhưng lại chưa đưa đến cái tác dụng gì, chỉ thấy Mộng Tôn đó hai mắt đỏ ngầu trong nháy mắt liền khóa chặt mặt Vũ Mạch cho thật lâu, dùng hết lực khí toàn thân nói, "Sao? Biển sao?" Mau mau, còn chưa chờ nói xong, cả người biến trước mắt, không có sinh tức, lựa sinh mệnh điu đến tự điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn quy địa phủ. Không ai so Giang Chu rõ ràng hơn Mộng Tôn tu vi, sớm đã đạt đến bất tử bất diệt tình trạng nhưng đến tận cùng mơ tới cái gì, chạm tới kinh khủng bực nào tồn tại, mới có thể thu nhận mảnh liệt như thế phản phệ, đến mức dạng này kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Nếu là mất một tôn, cái này lại giới, Giang Phiếm Chu không chịu đựng được nổi, toàn bộ vân ngộng đầm lầy cũng chịu đựng không nổi. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi. Giang Phiếm Chu hướng về Thận Lâu quát. Biến cố này lại để Thận Lâu thanh tình không ít, nhưng vẫn như cũ một bộ buồn ngủ bộ dáng, đánh một cái thật dài nap nói, chiếu cố tốt mạnh ra ra, đợi ta lấy đỉnh trở về. Trong lời nói không có chút nào khí lực có thể nói, lại chính là cái này một vòng tùy đem hắn tự tin hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nói xong vung lấy thân thể ra hàng cổ về tới động phủ của mình, đem mình lắp tại trên giường, quần áo cũng không phát, đắp chăn ngã đầu liền ngủ. Còn chưa chờ thời gian một hơi thở quá khứ, trên giường đã chuyển đến tiếng ngáy khẽ khẽ. Cũng không lâu lắm, trong hư không có từng hạt mờ mịt mây mù diễn sinh, che cản ánh mắt, ngay tại cái này một mảnh mờ mịt trong mây ngủ, một phương mỹ lệ thế giới hình chiếu mà ra. Giống như hư ảo, nhưng lại chân thật như vậy, xen vào chân thực tại hư ảo ở giữa, quả thực quái dị vô cùng, đó là tận lâu động. Trong động hết thảy tại trong hiện thực bắn ra mà ra, chỉ thấy đó phương mỹ lệ thế giới trong. Một áo bào trắng thanh niên đứng chấp tay, áo bào sạch sẽ tóc đen bù bền, Tự có cố bất phàm khí thế. Chính là Thật Lâu, chỉ thấy nhẹ nhàng bước ra một bước. Đã từ trong mộng cảnh bước ra, cứ như vậy Phiêu đã tại mây khí bên trong, thân thể còn có chút ít trong suốt tựa như hồ linh. Đây chính là trong mộng Thật Lâu, một cái không chân thực tồn tại, nhưng lại hết lần này tới lần khác tồn tại chính mình. Chỉ thấy thận Lâu túi đầu nhìn một cái tại trên giường ngủ ngay chính mình, cứ như vậy không coi ai ra gì đi ra ngoài, thân thể như hư ảo trực tiếp xuyên qua vết đá, dưới chân dâng lên vô tận mây khí, từ Vân mộng đầm lầy bay ra, thẳng đến biển sao. Chỉ bất quá đi cùng không phải là hắn chân thân, mà là mộng cảnh thân thể Cái này Vân Mộng Đầm Lầy quả thực có chút môn đạo. Cùng lúc đó, Vân Mộng Đầm Lầy một chỗ số khí hun trời trong vũ mùn, có một đầu lão quy chính phải mái rẽ vào nước bùn bên trong, mai rủ ở phía trên viết đầy tầng tầng, chính đưa đầu nhìn qua đợi đi thật lâu, ánh mắt tinh sáng. Hắc hắc, quả nhiên, tự nhiên chui tới cửa. Đầu kia lão quy âm hiểm cười nói, chính là yêu thần khe quy ra, từ trung dương trở về, quy ra liền tới Vân Mộng Đầm Lầy, cái này vừa bỏ chính là gần thời gian nửa năm, rốt cục đạt được mướn, thứ 2 rơi xuống. Người khác không biết Vân Mộng Đầm Lầy bản sự, nhưng quy ra rõ ràng, nếu nói thiên hạ này ngoại trừ đạo nhất hay còn biết Khư thiên đỉnh thứ hai vị trí, ngoại trừ Vân Mộng Đầm Lầy, hắn nghĩ không ra thứ hai chỗ. Quả nhiên, Vân Mộng Đầm Lầy thận lâu rời núi, mà lại hay là lấy mộng cảnh thân thể. Ưm. Trước nói cho thiếu ra một tiếng, nguy trang đánh không sai biệt lắm, tiếp xuống liền muốn gặp kết quả thật sự. Chưa tới một canh giờ thời gian, một đạo sắc vàng ánh sáng lung linh từ yêu thần khe sung ra, lấy có thể phá thế gian vạn vật tốc độ, hướng về một phương nào hướng tốc bay đi. Chương 569 Mai bói toán hệ chương 569 Mai bói toán Vân Châu Giờ phút này, Lý Thanh Liên chính đầu đầy mồ hôi ngồi liệt ở một khối to lớn mảnh vỡ ngôi sao phía trên, khi tức vẻ vải đến từ điểm, một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ, một thân áo bào đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng trong mắt lại mang theo một vòng thỏa mãn sắc, lúc này đã cách hai người tới biển sao trọn vẹn quá khứ một cái chang lâu. Lớn như vậy biển sao phía trên người ở tư thất, có thể tới nơi này tu sĩ cơ ít, đều là một chút không muốn mạng bỏ mạng đồ, dù sao biển sao bên trên ác liệt hoàn cảnh hạn chế rất nhiều tu sĩ vãng lai. Cũng không phải là ai cũng có thể bằng vào lực lượng của thân thể sinh khiêng vực này kinh khủng lực hút cùng đó không ngừng rơi đập mặt đất trăm vạn dặm ngôi sao. Nhưng tổng có một ít không muốn mạng tu sĩ, tại biển sao bên trong kiếm tiền. Trong đó bao hàm tiên kim hoặc là cái gì khác đồ vật, đều bảo bối đến cửa điểm, một khi phát hiện có thể bán ra cực tốt giá tiền. Nhưng muốn ở biển sao trong gặp được tu sĩ, xác suất cũng là cực nhỏ. Chỉ ít Lý Thanh Liên một tháng qua, một bóng người đều không có gặp được, bất quá cũng đúng lúc không người quay rầy. Cách đó không xa, Phương Hoại cựu chậm chậm đi tới, thần sắc đều là vẻ bại. Một tháng qua, hắn cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ biển sao, có thể lật địa phương đều lật ra mấy lần, tiên kim cổ bảo loại hình ngược lại là tìm tới không ít, lại chính là không nghĩ tới Khư Thiên đỉnh tứ hai. Làm sao không tìm. Lý Thanh Liên nếp miệng lên một vòng nụ cười nói: "Tìm không thấy còn tìm cái gì sức lực? Đỉnh Cơ Tiên cho ta mượn sử dụng, ta bói một quẻ, không chừng có tác dụng." Phương Hoại Cửu kêu lớn. Lý Thanh Liên nghe nói, trong mắt lại dâng lên một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc, đối với mệnh đạo, hắn tự nhiên là cảm thấy hứng thú đến cực điểm, dù sao Phương Hoài Cửu cái nào một lần xuất ra thủ đoạn đều không có để cho mình thất vọng, mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng kết quả lại tốt. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này quẻ đến cùng là thế nào bố. Móc ra đỉnh Cơ tiện tay ném cho Phương Hoại bị hù tay hắn bịu chân loạn đi đón. Sợ không, có nhận đến rất hư. Lý Thanh Liên đối đãi đỉnh khư thiên cố này tùy ý thái độ, để Phương Hoài Cựu tắc lưỡi không thôi, nói thế nào cũng là liều mạng tranh tới, phía trên một chút để tâm thì không được sao? Ném cho mình liền không sợ mình cho đen đi. Tiếp nhận đỉnh khư thiên, Phương Hoài Cựu tiện tay bận rộn. Lý Thanh Liên cứ như vậy tùy ý ngồi ở mảnh vỡ ngôi sao bên trên, không quan trọng cơ trần, nhiều hứng thú nhìn qua một màn này, khỏe môi nết lên cười, một bộ nhàn nhã đến cực điểm bộ dáng. Chỉ thấy Phương Hoài Cựu bỗng nhiên trên mặt đất, dốc lòng đem trên mặt đất mảnh vỡ ngôi sao dọn dẹp sạch sẽ, dọn ra một mảnh ba trượng lớn nhỏ đất trống tới. Sau đó từ trước ngực treo trong bao vài hướng ra móc đồ vật. Từng khối hình dạng không đồng nhất hòn đá nhỏ bị móc ra, liền như là ven đường tiện tay đều có thể nhặt được đá vụn, không chút nào thu hút. Nhưng cái này trên tảng đá lại mang theo một vòng bóng loáng, loại này tia sáng chỉ có thời gian dài vớt ve mới có thể hình thành, chợt vện móc ra 108 khối, bị có quy luật bày trên mặt đất, vòng lên 3 trượng trung quanh. Sau đó đem đỉnh khư thiên thận trọng bày ở chợ tâm, móc ra một da dê rượu túi, lại hướng đỉnh khư thiên trong ngã xuống, trong lúc nhất thời nồng mùi rượu tràn liền ngay cả Lý đều bị gợi lên cảm đến trong đỉnh rượu đây, Lúc này Phương Hoài Cựu liền bắt đầu nói nhỏ, không biết ở nhắc tới thứ gì, một bộ lại nhảy bộ dáng. Đinh Đường. Nương theo lấy hai tiếng thanh thúy thanh âm, hai con đồng tiền bị ném vào trong đỉnh. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Liên lại cảm giác trong trận hư không tựa như hơi run dậy một cái, lập tức sắc mặt của hắn ngưng trọng lên, mắt đạo thần mang lấp lóe ở giữa, trước người thế giới cũng không tiếp tục là nguyên bản bộ dáng, mà là từ từng đầu sen lẫn đường cong tạo thành, đó là vô số đạo tác. Nhưng ngay tại vừa mới, đó mệnh đạo vậy mà chấn động một phần, cũng không biết là đó hòn đá trận quan hệ hay là rượu quan hệ, từ đầu tới đôi, Lý Thanh Liên chưa cảm nhận được một tia linh lực chấn động, liền đặt đến loại hiệu quả này, mệnh đạo quả thực quỷ dị vô cùng. Sau một khắc, Phương Hoài cửu một mặt ngưng trọng bộ dáng, dơ lên định khư thiên ngửa đầu liền uống, rượu vào bụng, đồng tiền cửa vào, khuôn mặt đều bị sông đỏ thắm, tiểu kình đây không là bình thường lớn. Trong miệng đồng tiền bị hung hăng phun ra, bắn vào trong tay đó ố vàng trong mai rùa. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy lòng bàn tay ngăn chặn mai rùa hai bên, liền bắt đầu trên dưới đưa. Cùng lúc đó, thần kỳ một màn phát sinh, trong bao vải đồ vật lại chính nhưng hướng ra nhảy. Một cây cành trúc, một phương đá, một con trân vàng một nhánh vân dâu, một chuối chẳng hạn, một con bit tết, chọn vẹn chín loại, chỉnh tề bày trên mặt đất, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật không ngớt, khác cũng liền được rồi, xuất ra một con bit tết mà tính cái gì? Góp đủ số sao? Mà lại hương vị kia cùng chiếu bên trên đơn giản giống nhau như lúc, cách xa như vậy cũng có thể nghe rõ ràng, nhất định là xuất từ cùng một người chân. Mỗi một lần lay động, Phương Hoài cựu sắc mặt liền trắng bên trên một phần, thân thể run rẩy không ngớt, to như hạt đậu mồ hôi từ gương mặt không ngừng tào rơi, tựa như trong tay nâng không còn là mai rùa, mà là một phương núi tiên. Trong tưởng tượng trong mai rùa truyền đến thanh thủy thanh âm cũng không có, mà là như sấm rền thanh âm, đinh hai nhức óc, nghe từ tường hoàng. Trọn vẹn lung lay 99 lần, mấy phương hoài cựu đầu lưỡi đều run ra, nói thành chó chết đều không đủ, rốt cục một tay bung ra, đồng tiền xuất hiện nhiều lần, lăn xuống trên mặt đất. Phương Hoài Cựu ngồi xổm trên mặt đất, một mặt mong đợi nhìn qua nhấp nô đồng tiền, chỉ thấy hai con đồng tiền lăn a lăn, cuối cùng tại vân râu nhánh bên cạnh dừng lại. Vui Phương Hoài Cựu nhịn không được lấy tay đạp chân, hưng nói, có hy vọng, lão bất tử không có lửa ta, cuối cùng dễ dùng một lần. Đạo nhất huynh mau tới Lý Thanh Liên bước ra một bước, người đã ở thân hắn bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn qua nói, làm sao cái có hy và pháp. Phương Hoài Cửu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh răng trắng như tuyết, móc từ trong ngực ra một cây dây đỏ, hai đoạn xuyên qua hai con đồng tiền tiền tâm sau thắt nút, lập tức thắt ở vân dâu trên cành. Giờ khắc này, đó vân dâu nhánh vậy mà chưa bằng vào mảy may lực lượng lơ lửng giữa không trùng, dây đỏ chỗ hệ lơ con bướm như là cánh đồng dạng kích động, cứ như vậy mang theo vân dâu nhánh bay lên, phiêu hốt hướng lên trên bay đi. Đuổi theo, Phương Hoài Cửu kêu lên, một mặt hưng Lý Thanh Liên một mặt không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ lại thật đúng là có thể tìm tới Nếu là như vậy, vậy liền mất đi quá nhiều sự tỉnh. Vân dâu nhánh càng bay càng cao, hai người là theo sát không vô dụng, không bao lâu liền bay đến 9 tầng trời cương phong vị trí, nhưng vẫn không có ngừng rơi ý tứ. Túi đầu nhìn, toàn bộ biển sao đã như cối say lớn nhỏ, cứ như vậy, vân dâu nhánh cuối cùng xuyên thấu vách giới, đi tới tinh không bên trong. Lý Thanh Liên hai người đều là một mặt hồ nghi sắc, tình huống như thế nào? Đều đã ra côn luân giới, chẳng lẽ lại còn muốn bay đến những giới khác đi? Nhưng cùng đều theo tới nơi này, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa trường. cuối cùng vân dâu nhánh ngừng, làm sao cũng không động nữa. Hai người cũng bởi vậy đi tới một phương trọn vẹn ngàn vạn dặm lớn ngồi sao phía trên. Đây là một khối to lớn ngôi sao sắt, độ tinh khiết rất cao, nếu là chuyển về đi, có thể đáng không ít linh dịch, có thể lý thanh liên tầm mắt, cái đồ chơi này hắn hay là trúng mắt. Vân Dâu nhánh cuối cùng đầu ở chỗ này, chẳng lẽ lại trong đó cất dấu Khư Thiên đỉnh thứ hai? Giờ phút này liền ngay cả Phương Hoài Cửu cũng là vẻ mặt nghi hoặc, dầm chân ngôi sao phía trên, Lý Thanh Liên cười nói, phải hay không phải, tìm tòi liền biết. Chương 570 thật lâu mới động dắt thiên hạ, chương 570 thật lâu mới động thiên hạ. Thân thức như mở Cống hồng thủy Một tấc một tấc thăm dò qua to lớn ngôi sao, Phương Hoài Cựu trong mắt mang theo chờ mong, nhưng cái này một vòng chờ đợi theo Lý Thanh Liên lắc đầu mà tan thành bọt nước. Viên này ngàn vạn giặm ngôi sao chính là một giọt đặc cục sắt, đừng nói Khư Thiên đỉnh thứ hai, liền ngay cả cọng lông đều không có có một gốc. Phương Hoài Cựu một mặt thất là sắc, đem mai rùa cùng vân dâu nhánh thu hồi trong bao vải, lại cực kỳ không tươi đem đỉnh Khư Thiên còn cho Lý Thanh Liên. Nhưng đợi nửa ngày, Lý Thanh Liên lại hoàn toàn không có nhúc nhích tí tứ, cứ như vậy ở ngôi sao phía trên ngồi xuống, nhìn qua ở xa côn luân giới bên trong biển sao, ánh mắt không ngừng lưu chuyển. Còn đợi ở chỗ này làm gì? Lạnh lắm. Phương Hoài Cựu nói lẩm bầm. "Đó trở về làm gì? Phía dưới bây giờ cũng không quá bình đi, hay là nơi này tương đối dễ chịu chút." Lý Thanh Liên có ý riêng nói, trong đôi mắt có chói mắt ánh xanh lấp loé. Đó tiểu nhân tựa như chân châu biển sao trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Hắn có thể thấy rõ ràng một vòng mây mù hình dáng quả mang theo mênh mông mây khí, xông vào biển sao bên trong, tìm khắp từ phía. Cũng có thể nhìn thấy một vòng chói mắt ánh vàng từ yêu thần khe dâng lên, tức tốc mà qua, phương hướng kia chính là biển sao phương hướng. Nếu không phải đứng tại ngôi sao phía trên, đem toàn bộ côn luân đều thu hết vào mắt, sợ còn phát hiện không được một màn này nói không chừng sẽ còn đụng với vạn. Phương Hoài Cự tự nhiên cũng phát hiện một màn này, kinh ngạc nói, vân mộng đầm lấy thật lâu, 80-100 năm cũng sẽ không ra một lần vân mộng đầm lầy, hôm nay sao lại tới đây biển sao? Chính thì thảo, lại đột nhiên ý thức được không đúng, lập tức hít vào một thanh hơi lạnh nói, tất nhiên là tin tức bại lộ, sao lại thế? Đỉnh cơ tiên một mực tại trong tay ngươi mới là, Ngươi nhìn ta làm gì? Ta mới sẽ không làm loại này cho mình đào hố sự tình. Phương Hoài Cự nhìn qua Lý Thanh Liên, lùi lại hai bước giải thích nói, nhưng Lý Thanh Liên lại liếc mắt nói, ngươi sợ cái gì? Cũng không phải hoài nghi ngươi. Ngươi cho rằng chuyện này có thể trốn bao lâu? Thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được, thánh địa cấp trong thế lực cất dấu bạn sự, nhưng nhiều nữa đâu, suy tính gia đình tung tích cũng không là lạ. Chỉ bất quá không nghĩ tới cái thứ nhất tới chính là Vân Mộng Đầm Lệ. Vẫn còn có chút bản lãnh. Lý Thanh Liên gật đầu nói, một màn này đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Bị phát hiện Khư Thiên đỉnh thứ hai vị trí lại như thế nào? Thiên cơ hắn đã chiếm, về phần Khư Thiên đỉnh thứ hai vị trí, Lý Thanh Liên tin tưởng vững chắc, mình tìm không thấy, như vậy người khác cũng tìm không thấy. Cái này một hồi, là vô luận như thế nào cũng tránh bất quá đi, chỉ có thể hết sức nỗ lực Tính toán thời gian một chút, dị vong ngựa bên kia không sai biệt lắm cũng hẳn là đến. Lập tức móc ra một viên ngọc châu, thần thức dò vào trong đó, một đạo tin tức liền bị truyền ra, về sau liền nằm ở ngôi sao phía trên, gối lên hai tay, thưởng thức vô tận thâm thúy tinh hùng, luôn luôn như vậy làm cho người mê say. Một bên khác, một chỗ xanh biết thảo nguyên phía trên, Khương Linh chính ngồi xổm ở một chỗ bụi cây bên cạnh, hết sức chuyên chú hái lấy quả dại, thỉnh thoảng hướng trong cái miệng nhỏ nhấm đưa. Nhưng đúng lúc này, trong ngực ngọc châu đột nhiên truyền đến dị dạng, ánh mắt một cái, trong tay quả dại ngậm ở miệng, thần thức thần thức dò vào ngọc châu, trong đó chỉ có ba chữ, đó chính là biển Lương theo lấy một tiếng to rõ dao réo, 9 tầng trời mây khí trực tiếp bị xé nứt vì làm hai nửa, chỉ thấy thân hắn triệt địa hóa thành một đạo hừng hực ánh dao, hướng về biển sao cực tốc mà đi. Cùng một thời gian, tinh khung bên trong tiêu như ca mang theo một đám tinh xa tại trong truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa, độc lưu hư không lực phun trào không dừng lại. Tiêu hạ tại mái vòm thế giới chắp tay nhìn qua một màn này, một câu không nói, cũng vẹn vẹn lắc đầu mà thôi. Biển sao bên trên, áo bào trắng thật lâu đứng chắp tay, nhìn qua mênh mông vô bờ biển lớn nơi sao, sờ lên trên đầu sừng dài, sau một khắc, quên thân đột nhiên dâng lên vô tận mê khí, như thật như ảo. Từng đạo từng đạo mây khí hóa sinh ra đến không hết thận lâu hình dáng vô luận là hình dạng hình thái hoặc là tu vi khí thức tất cả đều giống nhau như lúc liền tựa như một cái khuôn mẫu trong thời gian ra cái này viên hóa mà ra vô tận mây khí phân thân lần nữa diễn sinh lại viện hóa ra ba đầu thân thể trên đầu các mọc ra ba con mắt diễn phần mình mang lấy mây khí phân tán mà tới lý Thanh Liên tại sâu trong tinh không ngôi sao phía trên nhiều hứng thú nhìn qua một màn này trong miệng lầm và nói thận lâu à có chút ý tứ cùng lúc đó vânơ chỗ thần hành mang lấy chín cực tiên xe hai con ng đỏ đầu cách thật xa liền có thể cảm nhận đượcthất nhiên n khí Lái xe hướng về biển sao mà đi. Trong xe chứa lượng chính là Tuyết Trú Liên, một bên khác, Cơ Vũ đã dẫn người trước quá khứ, hắn là năm mộng cũng nhớ giáo huấn cái kiết để hắn mất hết mặt mũi danh con. Một người động, người người động, toàn bộ Côn Luân liền tựa như bị thận lâu cử động nhóm lửa, tách ra nóng bỏng ánh sáng, các đại thánh địa cấp thế lực đã hoàn toàn khởi hành. Lần này, bọn hắn cơ hồ không giữ lại chút nào. Vân Mộng đâm lầy, Minh Thương, Thái Thượng, Tinh Cung, Yêu Thần Khe, tất cả đều hướng về biển sao tiến đến. Bất quá nửa ngày, nguyên bản vốn không có người ở biển sao đã náo nhiệt phi thường. Hải ngoại, lưng lại từng chiếc từng chiếc khổng lồ lâu thuyền tiên huyền, đen ngòm họng pháo tựa như đem người tính mệnh cắn nuốt. Tiên điện núi thần hàng ngũ không phải số ít, đều là khó gặp cố máy chiến tranh, giờ phút này bị đều ra, từng trương tiên quang lấp lóe đại kỳ theo gió tung bay. Bọn hắn, đại biểu chính là nhà mình thế lực. Hải ngoại sớm đã vây đầy tu sĩ, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền kéo thành chăng tròn trường cung, tùy thời đều có thể phát ra một kích chí mạng. Giờ phút này, biển sao bên ngoài tụ tập thánh địa cấp thế lực liền đã không hết cái, cộng thêm bên trên tinh khung cái này ngoại lệ, Tại hư không bên trên chỗ hiện ra khổng lô Tiên cung hư ảnh cũng ở cực tốc lưu thực, thế cuộc sớm đã kết thúc, ba mắt giác bạc thanh niên đứng chắp tay, trong mắt mang theo ngang nhiên trấn ý. Như thế tình huống, thiên hạ ai không biết cái này biển sao trong cất giấu cái gì? Có thể để cho nhiều như vậy quái vật khổng lồ tốn hao làm ra như thế chiến trận, ngoại trừ đỉnh cư tiên, không có cái khác. Nhưng giờ phút này lại đều dừng ở hải ngoại, cũng không phải là không muốn đi vào, mà là vào không được, biển sao từ xưa đến nay chính là côn luân bên trong ít có hiểm ác địa phương. Vô luận là đó kinh khủng lực hút hay là thời khắc rơi đập môi sao, đều là muốn mạng tồn tại, không phải đoạn hồn phía trên không thể vào cho dù là nguyên thần cảnh đại năng, cũng đừng hỏng tại trong biển sao hành động tự nhiên. Nhưng dù cho như thế, bây giờ biển sao trông như cũ náo nhiệt phi thường. Khinh Hồng công tử ánh mắt thẫm lẫm, hành tàu ở biển sao bên trong, nhưng trong lòng trang cũng không phải định cư thiên, mà là những vật khác. Thần hành cầm trong tay của xếp, hai con ngươi đỏ tươi, long hành hổ bộ ở giữa đem mặt đất đều đạp rung động, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, đạo nhất, ngươi đi ra cho ta. Làm tổn thương ta Tuyết tỷ tỷ, chúng ta thái thượng trưởng sinh tiên đan, ta nhất định phải ngươi nhìn thấy, ra đánh với ta một trận. Điên cuồng lên ở giữa, nội khí cao ngất dẫn ngôi sao chấn động. Có thể thấy được là thật nổi giận không thể bỏ. Chương 571 tiên quang lại chói rung động núi, chương 571 tiên quang lại chói rung động núi. Tuyết Trung Liên tại Hải Ngoại nhìn đến thần hành gương mặt xinh đẹp trên cũng tận là bất đắc dĩ, hắn cái này đệ đệ được phong ký ức, tự nhiên coi là hết thể đều là thật, có thể nào không giận. Thật ứng với Lý Thanh Liên câu nói kia, muốn lửa qua người khác, đầu tiên liền muốn lừa gạt qua mình, thần hành là thật hợp lý thật. Bằng không Tuyết Trung Liên thật đúng là sợ lộ ra chân ngựa đến, sự tình một khi bại lộ, xui xẻo không chỉ có riêng là Thái thượng đạo một nhà nhưng chính là giờ phút này tụ tập nhiều như vậy quái vật khổng lồ, nhưng như cũ chưa từng xuất hiện chút ma sát, có chút trong cục người thậm chí còn ở Hàn Nguyên Khí, một bộ đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm bộ dáng. Đừng nhìn một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, nếu là đợi cho Khư Thiên đỉnh thứ hai xuất thế, sợ là sau một khắc liền sẽ vặn mặt, ra tay đánh nhau, thế cục hôm nay cũng bèn bèn bởi vì thời cơ chưa tới thôi. Loại tình huống này kéo dài đến nửa tháng dài, ai cũng không có chút thu hoạch, toàn bộ biển sao đều bị lật ra mấy lần, về phần tìm tới một chút cái bà bối, chỉ là chút cực nhỏ lợi nhỏ thôi, còn không để vào mắt. Tiêu Như Ca các loại đã hơi không kiên nhẫn. Tuyệt Trung Liên nhìn đến Biển Sao, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi đại mi nhíu chặt lầm bấm nói, có thể tuyệt đối đừng chọc ra cái xọ̣t lớn tới. Vì sao hết lần này tới lần khác chính là Biển Sao? Tinh không phía trên, Lý Thanh Liên nhìn đến vô cùng nóng náo động Biển Sao, liếm môi một cái, lại có chút kích động bộ dạng, về phần Phương Hoài Cửu, hắn đã sớm không muốn đi xuống, ngậm lại ban đầu quyết định, tâm muốn chết đều có. Loại tình huống này, ngươi có thể bảo chứng có thể tranh đến khư thiên đỉnh thứ hai. Phương Hoài Cửu hoài nghi nói, nhìn đến Lý Thanh Liên chỉ có nguyên tầng 2 rồng nuốt vẫn là vừa mới tấn thăng không lâu cái chủng loại kia. Giữa sân vậy cũng là người nào? Vô luân thiên tiêu, con cưng của trời. Thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiế xuất, vô địch tồn tại. Là ai không có điểm bản lĩnh cuối cùng rồi? Cho dù bại các thiên tiêu, chiếm đỉnh cư thiên, có thể hải ngoại như hổ sói đồng dạng thế hệ trước chính trong mong mà đối đãi, đây chính là lớn chống trời thân thể, tranh quá sao? Cái này vẹn vẹn cuốn luân bên trong thế lực tôi, ngoại lai còn chưa lộ diện. Thế cục sao gọi một cái hỗn loạn? Trang diện này, sợ là là ai cầm đỉnh cư thiên, là ai liền phải chết. Huống chi, Lý Thanh Liên trong tay còn có một tôn, tự nhiên là không dám chắc, bất quá ta có thể bảo đảm là, ta không lấy được độ vận, người khác cũng đừng nghĩ cẩm. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, không ai biết hắn bây giờ đến tụt cùng nghĩ đến cái gì. Phương Hoài Cửu đi môi, một bộ ai đoán bộ dáng, nhưng Lý Thanh Liên lại cao mày nói, ngươi không có phát giác, sao này tựa như cách côn luân càng gần sao? Lúc này, hai người dưới chân ngôi sao sớm đã không ở vị trí cũ. So với trước đó không biết cách côn luân tới gần bao nhiêu, tinh không bên trong cũng không có cái gì vật tham chiếu, chỉ là Lý Thanh Liên cảm thấy trong mắt biển sao càng lúc càng lớn. Khẳng Định à, đã trên bầu trời biển sao, tự nhiên không cách nào thoát đi hắn lực bắt, bằng không ngươi cho rằng biển sao vì sao gọi biển sao? Phương Hoài Cửu chuyện đương nhiên nói, vẫn là đổi chỗ khác đi bằng không một hồi thật hạ xuống, bọn hắn nhìn thấy ngươi còn không được đem người phân thây. Có thể Lý Thanh Liên khỏe miệng lại làm giấy lên một vệ quỷ dị nụ cười, thản nhiên nói, vì sao muốn đổi? Nói không chừng ngươi cái này một quẻ không có phí công mục đâu. Phương Hoài Cựu trong mắt một sáng lên, lập tức nói, ngươi nói là. Không không không, đừng, tuyệt đối đừng. Ta vẫn là tình nguyện tin tưởng ta cái này một quẻ trắng mục. Trong lúc nhất thời đầu của hắn dao giống như trống lúc lắc, một mặt kháng cự, càng không ngừng nuốt nước bọn. Hắc hắc, lên thuyền của ta, coi như không phải tùy tiện liền có thể đi xuống. Lý Thanh Liên cười nói, lập tức con ngưng, ngưng tụ nói, đến rồi Dưới chân ngôi sao tốc độ càng lúc càng nhanh, khổng lồ tinh thể đã sớm bị biển sao trong phát tán ra kinh khủng lực hút chỗ bắt được, giờ phút này chính lấy càng lúc càng nhanh tốc độ hướng phía côn luân rơi xuống. Ven đường chỗ quá, sóng phá mấy cái vành đai thiên thạch, cứng rắn tinh thể đem vô số thiên thạch đụng chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ, Phương Hoài Cựu sắc mặt trắng bệ, ôm thật chặt ngôi sao, không ngừng tiêu tên, tựa như sau một khắc liền muốn chết, gọi là một cái thê thảm. Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng tại ngôi sao phía trên, khép mắt nhìn đến càng thêm biến lớn biển sao, chính là lấy tâm cảnh của hắn, giờ phút này trong lòng bàn tay cũng nhận không được chút mồ hôi, này vừa đi, không phải sinh là chết. Hắn đã chết qua một lần, rốt cuộc chết không nổi, sở lấy quấn quanh ở sợi tóc ở giữa quan tài thủy tinh tài, Lý Thanh Liên trong lòng thì thào, Hoàng Linh, phù hộ ta bình an. Ngoan. Ngôi sao đánh vỡ vết giới, phát ra nổ dung trời, ngàn vạn dặm ngôi sao khổng lồ tinh thể cùng không khí kịch liệt ma sát, tán mắt ra khó có thể tưởng tượng được, tựa như một viên nhân gian thần hình dương. Những nơi đi qua, hư không giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụ, kéo lấy quần quần khói đen, hướng phía cực tốc mà đi. Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng tại rơi xuống ngôi sao phía trên, tùy theo mà đi, kinh khủng nhiệt độ cao cùng cao áp đối với hắn mà nói tựa như cùng gió mát quất vào mặt. Biển sao bên trong các thiên kiêu tự nhiên chú ý tới một màn này, bất quá lại không làm sao chú ý, dù sao một màn này tại biển sao trong thực sự quá mức thường gặp. Chỉ bất quá sao này hơi lớn như vậy một chút mà mà thôi. Nhưng Khương Ninh vừa ăn quả dại, chả có chuyện gì ngẩng đầu nhìn đến ngôi sao, ánh lửa cùng hắn trong con mắt chiếu rọi, lờ mờ ở giữa tựa như nhìn thấy ngôi sao phía trên một bóng người. Ở đó đứng chắp tay bộ dáng là quen thuộc như vậy, kinh ngạc liền trong tay quả dại đều rơi trên mặt đất, rủi rủi con mắt, muốn lại cẩn thận nhìn một cái thời điểm. Ngàn vạn giọng ngôi sao đã khỏa mang theo thiên địa uy hùng hăng đập xuống tại mặt đất phía trên. Toàn bộ biển sao cũng vì đó chấn động, tại chỗ nhấc lên mấy ngàn dặm sóng đất, giống như gợn sóng điên cuồng quét tán, hình thành thành tựa như cạo xương cương giao, đem mảnh vỡ ngôi sao như là đầu hũ đồng dạng tội nát. Ánh lửa cùng gió lốc vừa bãi, một bộ tận thế cảnh sắc, trong hư không chỗ phiêu đãng bụi sao bị xé nứt vì một đoàn một đoàn, ngôi sao đập lên lực lượng, có thể so với trời giận. Cái này một đập, dao động toàn bộ biển sao, mỗi cái thiên tiêu đều là tùy ý ngăn cản, như thế vi năng, còn không đáng phải chú ý. Nhưng tại vô tận phong bạo bên trong, đỡ lấy như mũi tên mũi tên đồng dạng bay vụt đá vụt, mở tối trong hư không đột nhiên sáng lên một vệt ánh đao đứng phía ngôi sao đập lên chô điên cuồng phong đi, xé rách hư không. Nàng cơ hồ có thể xác định, đứng tại ngôi sao phía trên, tùy theo cùng nhau, nhất định là đạo nhất không thể nghi ngờ. Vù vù. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt ông minh ầm thành, nguyên bản còn bừa bãi không ngừng gió lốc tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, một đạo sáng chói tiên quang từ ngôi sao chô rơi đến ngang nhiên tản ra, đạo mắt tràn ngập ngàn giằm đất. Thiên quang đỉnh chót, nguyên thủy giáng đạo. Đỉnh cơ thiên lại thật nơi này thời gian xuất thế. Trong lúc nhất thời, biển sao trong mỗi cái thiên kiêu đỏ ngầu cả mắt, cùng thi triển thủ đoạn hướng phía nơi đó ngôi sao đập xuống vị trí phóng đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kinh kiếm trời kêu xé rách hư không, chỉ thấy ngàn vạn dặm ngôi sao tại ở giữa hiện lên một đạo lạnh tấu xương ánh kiếm, trong khoảnh khắc hóa thành hai nửa. Trong đó, Lý Thanh Liên quanh thân quấn quanh ngọn lửa hùng hực đi ra, trong tay nắm lấy đỉnh Khư Thiên, miệng hơi cười. "Tới đi, một trận chiến." Chương 572 Đao gieo suốt biển chém rồng quyết, chương 572 Đao gieo suốt biển chém rồng quyết. Một kiếm nước ngôi sao, khủng bố như thế thanh thế là đủ để các thiên kiêu chú ý tới. Trong mắt đều mang có chút ngạc nhiên, ai cũng sẽ không nghĩ tới Khư đỉnh thứ hai lại lấy cái này cái phương thức ra sân, bị ngôi sao ném ra đến càng sẽ không nghĩ đến cái đó, lật khắp toàn bộ Côn Luân vẫn như cũ không tìm được nửa phần tung tích đạo nhất lại theo ngôi sao cùng một chỗ rớt xuống, kế được Khư Thiên Thủ đỉnh phía sau, lại đoạt Khư Thiên đỉnh thứ hai. Đạo nhất danh tự này, là đủ khiến Côn Luân đi khắc. Trải qua một cái chớp mắt kinh ngạc, chỉ một thoáng tại biển sao trên dâng lên từng đạo từng đạo sáng chói tiếng quang, mỗi cái thiên kiêu quanh thân chỗ cuốn quanh lực lượng kinh khủng hóa thành quần quần, quần quang diễm thẳng vỡ mây trôi chín tầng trời, tại trong khoảnh là châu, giống là người thấy máu người, Liều hướng vị trí của hắn trùng sát mà đi. Một đạo lạnh thấu xương ánh đao xông lên phía trước nhất, cương Linh nhắm lại trong hai con ngươi, phản chiếu chỉ có một vệ tại trong ngọn lửa bước ra hình dáng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên miệng hơi cười, trong tay ánh xanh lóe lên Khư Thiên đỉnh thứ hai liền bị hắn thu nhập linh hư bên trong, đưa tay lại bắt, toàn thân cháy đen, một mặt chật vật dấu hiệu Phương Hoài kiểu bị hắn từ trong dung nham sách ra. Hướng phía khoảng không xa xa ném đi. Phương Hoài Cựu xa xa chưa từng kịp phản ứng, hoàng hốt ở giữa liền cảm giác thân thể của mình giống như đạn pháo đồng dạng bay vụt hư không. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Thanh Liên tại trong ngọn lửa, cầm trong tay kiếm máu, cười nhìn chư hùng, trong lòng sớm đã lạnh buốt, lẩm nói: Bội toán bốc cả một đời, chưa từng dễ dùng quá, vì sao hết lần này tới lần khác lần này? Không ai so với hắn rõ ràng Lý Thanh Liên sắp đối mặt cái gì, nhưng bực này cục diện lại là hắn một tay thúc đẩy, Lý Thanh Liên trong đầu đến tuột cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Biển sao bên ngoài các thế lực lớn người tới tự nhiên là chú ý tới trong sân một màn, từng cái con mắt đều là híp lại, mặc dù đỉnh khư thiên đã xuất, nhưng lại không có một nhà tùy tiện cố vào. Bây giờ tranh đến, lại vô dụng, biển sao bên trong tranh đoạt vẹn vẹn bắt đầu mà thôi, là ai tranh đến, không tranh được cũng có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trọng điểm là, tuột cùng là ai lại cầm đỉnh khư thiên từ biển sao trong đi ra. Một khắc kia trở đi, chính là tranh chấp bắt đầu. Cũng là liệu thế lực, liệu bối cảnh thời điểm. Tuyết Trung Liên nhìn đến tại trong sân Lý Thanh Liên, chính là nàng trong tay thon cũng toát ra từng điểm mồ hôi lạnh, không phải nàng đối với Lý Thanh Liên không có lòng tin, mà là bực này chẳng diện, sợ là là ai tới đều bảo đảm không dừng tay bên trong đỉnh khư thiên đi. Suy nghĩ bát chuyện, thế nhưng vẹn vẹn phát sinh ở một nháy mắt mà thôi, giữa sân đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên sau lưng hư không đột nhiên nổ tung, hóa thành vô tận hỗn một tiếng trời rầm ngâm bao phủ thiên địa, như sấm giống nhau rung động người màng nhị ong ong kêu mang theo vang dội mang theo không ai bị nổi. Hỗn độn bên trong, một đầu thú thân kéo dài trăm vạn dặm chín trảo rồng xanh cực tốc bay lại, miệng lớn đại trương, răng rồng sắc bén, kinh khủng miệng lớn bên trong tựa như hở chứa cắn nuốt thế gian vạn vật lỗ đen, hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng cắn tới. Không phải Long tộc tiên phiang ngạo ngọc kinh còn có thể là người phương nào? Long tộc tổ long lão thái gia nhất nhỏ cháu trai, liền ngay cả Long tộc tộc trưởng cũng phải quản hắn kêu một tiếng anh họ. Nhìn đến một màn này, kiếm sĩ Tiểu Bảng có thể nói mắt nước, không thể không thấy Long thân, trong, qua đột, chính là Long giữ nhà sự. Cái này một thanh, là đủ đem ngươi sao cắn nát, nhưng giờ phút này đã đem Lý Thanh Liên thân thể triệt để bao phủ trong đó, chỉ cần cắn một cái dưới, đừng quản ngươi cái gì đạo thể thánh thể, đều phải cho ta hóa thành bột thịt tử. Lý Thanh Liên trực giác cảm giác gió tanh đập vào mặt, lớn như vậy bóng ma che cản qua mình, chỉ thấy hắn ngửa đầu nhìn lên, thân thể giận dữ vọt lên, lại thẳng tắp hướng phía miệng rồng nhảy tới. Ngao Ngọc Kinh giống như hồ trên trời đồng dạng rộng lớn mắt rồng bên trong hiện lên một vẻ tán nhẫn, đã ngươi muốn chết, vậy liền quấy không được ta, một nho nhỏ nguyên thần như thế, nuốt người giống như nuốt lên, lên Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại hai tay ôm lấy lưỡi lớn một tiếng. Đất bằng một tiếng sấm sét nổ vang, quanh thân lượn lờ thuần sắc trắng lôi đỉnh, giống như cái thế sấm sét tiên, uy thế vô tận. Quanh thân cơ bắp tựa như cẩu long đồng dạng hở ra, trong đó tràn ngập kinh khủng tuyệt luân lực lượng, cất bước, toàn điêu, động tác một mạch mã thành. Thốt nhiên lực lượng giống như biển lớn phong ba đồng dạng đổ xuống mà ra, chỉ thấy ngao ngọc kinh khủng lỗ thân rồng lại bị hắn sinh sinh từ hỗn độn bên trong kéo ra ngoài. Ngao ngọc kinh ở đâu không biết tính toán của hắn, miệng rồng đột nhiên kín, này, một, cởi, một, một nháy mắt hoa vang nơi. Màu ngà sữa răng rồng bị hắn một chân sinh sinh vỡ nát, toàn bộ hàm dưới đều bị đạp biến hình, đừng nói là cắn bảo. Nhưng Lý Thanh Liên bản chân cũng vẹn vẹn có chút thấy máu mà thôi, Ngao Ngọc Kinh đã chú ý không được đau đớn, trong mắt đều là chân kinh, trên đời này có thể cùng long tộc mạnh hơn thân xác độ quá ít quá ít, nhân tộc trong mắt hắn, càng là yếu ớt không chịu nổi thay mặt tên là. Nhưng trước mắt này người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Sức mạnh vô cùng vô tận lại để hắn sinh ra một loại không cách nào chống lại cảm giác, cái này vẹn vẹn một nguyên thần a. Lửa lở hai đạo thu to tiên khí lưu chuyển, vừa định muốn nổi lên, nhưng lại không cách nào chống lại bước này lực lượng cuối cùng Lý Thanh Liên nhỏ nhỏ trong thân thể tựa như chứa một đầu hồng hoang hung thú đồng dạng đáng sợ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sắc mặt đỏ lên, ngửa mặt lên trời bảo hống, sửng sốt nắm lấy lưới rỗng, đem ngao ngọc kinh trăm vạn dặm thân rồng sinh sinh từ hỗn độn bên trong lôi ra, hướng phía phía trước hung hăng đập tới. Phương hướng kia thật vừa đúng lúc, chính là Khương Ninh phương hướng. Càng đem ngao ngọc kinh xem như roi đến vùng, Khương Ninh trong mắt hiện lên một vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Thật cho là bản cô nương người đều có thể lấn sao?" Bá đao, quyết, sắc đao tới tay, tay trắng nắm chặt bá đao, trong lúc nhất thời giống như ánh trăng đồng dạng vắng lặng sáng tỏ thế gian, đao ý rộng dãi. Giống như núi tiên thần quyết, hung hăng đè xuống. keng. To rõ đao gieo gây rải, đao ra ánh sáng lạnh rơi, trong một chớp mắt, một thanh hoàn toàn do sắc bén khí chỗ tạo thành trường đao hư ảnh nương theo lấy bá đao chấm ra, thẳng tắp hướng phía thân rồng mà đi. Thân đao bằng bạc, là đủ pha núi loạn sông, nương thực đến cực hạn trên thân đao, có rồng lớn hư ảnh cuốn quanh, bá đạo vô biên, rất khó tưởng tượng một đao kia, đúng là một cô gái chấm ra. Ngao Ngọc kinh trực giác được một cỗ hơi lạnh từ cổ sống lên cao đến tiên linh, thân rồng đông đưa không được, có thể từ lý thanh liên truyền đến lực lượng kinh khủng lại cùng đem hắn chân long lực lượng đều nghiền Mày may động không được, mắt thấy ánh đau tới người. Bá, đó là cỡ nào thoải mái thanh âm, chướng đau sẽ qua, Ngao Ngọc Kinh trăm vạn dặm thân rồng đất thành hai đoạn, thương linh trên đao chỗ cuốn quanh khí tức vậy mà hoàn toàn long tộc kinh khủng lực phong ngự, giống như như cắt đầu hũ một chém mà qua. Trong lúc nhất thời sắc vàng thần huyết hóa thành mưa máu vẩy xuống nhân gian, máu rồng đổ vào mặt đất, cái này long tộc thiên tiêu, ở tranh chấp bắt đầu một khắc đồng hồ liền rơi vào như thế kết cục. Liền ngay cả Kim Sí tiểu bằng vương nhìn đều là toàn thân băng không ai so với hắn rõ ràng hơn Ngao Ngọc Kinh lực, dù sao hai người chọn vẹn đại chiến nửa tháng, giải Mặc dù cũng không từng xuất ra át chủ bài, thực lực là đủ cùng mình cân sức ngang tài. Nhưng không đến thời gian một hơi thở, lại đứt thành hai đoạn, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thân rồng tại bực này cuồng chiến phía dưới là như thế không chịu nổi một kích. Chương 573 thức chém trời mãng quần hùng, chương 573 thức chém trời mãng quần hùng. Thân rồng mặc dù đoạn, có thể đây đối với ngao ngọc kinh loại này tu ra hai đạo tiên khí chín trảo rồng xanh tới nói, cũng vẹn, vẹn vẹn vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng Liễu Mạc nắm lấy lôi rồng Lý Thanh Liên nhưng cũng không có buông tay tứ. Mà la điên của vùng không ngớt, mặc kệ quanh thân tiên quang vô tận, rồng gầm rung trời, long uy cái thế, vẫn như cũ không thể dùng chuyển Lý Thanh Liên mảy may, hai chân đạp ở trên mặt đất hắn liền giống như một tòa hàng cổ bất động núi tiên. Ngao Ngọc Kinh trong lòng đường đề cập nhiều trấn kinh, hắn nhưng là Trăn Long. Long tộc coi như đơn lấy ra, tại Bạch tộc bên trong cũng coi như được là cường tộc, khả năng từ Hồng Hoang sừng sững đến nay cũng không phải là không có đạo lý. Có thể Long tộc uy năng đối với Lý Thanh Liên liền tựa như không có nổi chút tác dụng nào. Khâm lực tâm một thân máu rồng sạch sẽ, trên trời hạ xuống sắc vàng như chút nước máu. Chỉ nghe ầm, một tiếng, lưỡi rồng bị Lý Thanh Liên sinh sinh kéo đứt, một nửa thân rồng giống như bị ném ra dãy núi đồng dạng tại biển sao trong lăn lộn không đất, khoé động lên từng cơn đùi sao. Nhưng còn chưa chờ hắn đến thân, Khương Ninh ở đó như là ánh đao đồng dạng thân thể mềm mại lại từ một bên xung ra, một bước nhảy tới, mặt đất ầm vang chấn động. Cất bước rút đao liền muốn chém, động tác một mạch mà thành, đôi mắt trong mặc dù cũng không sắc ý, có thể đao lại không phải, có thể Lý Thanh Liên nhưng cũng không thèm để ý, thân thể như ngôi sao đồng dạng ép xuống trên mặt đất, quanh thân khí thế cuồng bạo giống như thần dương Bảo đức, hét lớn, đất nứt Một bước đạp xuống, trung quanh ngàn vạn rặm mặt đất ầm vang vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh giống như hòn đảo động dạng đại địa tóe phiến nhếch lên. Bùi đất tung bay. Khương Ninh trong lòng giận mình, hắn vậy mà nhìn ra mình suất đau thế, cái này là mạnh, sử xuất phá mình cùng mặt đất thế liên kết. Có thể đau đã rút ra, có thể nào không chém. Nhưng một khắc trước Lý Thanh Liên cái kia còn rơi tại mặt đất thân thể, bước ra một bước, liền đã ở Khương Ninh trước người, nàng thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được Lý Thanh Liên trên người mùi máu tươi. Một bước giăng tốc, một bước thiên giai, bá đao còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, Lý Thanh Liên một quyền đã ra. Từ cắn chặt răng thép bên trong toát ra hai chữ, núi lở nhìn đến đập tới năm đấm, tựa như cũng không tiếp tục là nhục quyền, mà là một tòa đối diện đánh tới thái cổ núi thần. Một thức này tới quá mạnh, giống như núi lở. Mà núi lở thế không thể đỡ. Giờ phút này đao không ra khỏi vỏ, đã chậm, Thương Ninh giơ lên khác một cánh tay, đã làm xong nhận xuống một quyền này chuẩn bị. Nhưng một quyền này, nhưng lại không như nàng trong tưởng tượng đồng dạng nện ở trên cánh tay của nàng, mà là hung hăng đánh vào đao đối đến. Kia rút ra một nửa bá đao bị một quyền này hung hăng đánh trở về, đao cách vỏ đao chạm vào nhau, phát ra chói mắt đối lửa. Thương Ninh lập tức cảm giác một cú cùng giá đến cực hạn lực lượng thuận bá đao vào thân thể của mình. Bả dao bị một quyền này văng rời khỏi tay, xoay tròn lấy bay ra, Khương Ninh trong mắt hung ác, giống như nổi giận mèo hằng, lấy nắm làm đao, hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên cái cổ xóa đi, trong lòng có đao, nam cũng là đao. Nhưng Lý Thanh Liên thân thể lại lấy một cái quỷ dị đường con cuốn lượn, sừng suốt né qua một đao kia, nhưng dù cho như thế, cái cổ vẫn bị chém ra hơn phân nửa. Chỉ thấy hắn xoay người bắt lấy Khương Ninh chỗ cổ cổ áo, giống như ném con rối, đem thân thể hung hăng ném ra, miệng quát, đã không sát tâm, cần gì phải xuất đao. Đao cần giết người mới làm đao. Người vừa mới vung, không phải đao, mà là một sát vụ như thế. Nói xong, thân thể của nàng giống như phá bao tại đồng dạng bị ném ra, bên hai chuyển đến hô hô tiếng gió, tay trắng một chiều, bá đao bay trở về trong tay, hàm răng cắn chặt nói, còn chưa tới phiền người giáo huấn ta. Nhưng còn chưa chờ Lý Thanh Liên thu lực, một đầu sáng trói tinh hạ tại tinh không bên trong hiện hóa, hóa thành dòng cực dài, hướng phía Lý Thanh Liên lồng lộn mà đi, những nơi đi qua, vạn vật tất cả đều bị tinh lực sông trở thành nảy hư vô. Đạo nhất, nhận lấy cái chết. Oen. Lý Thanh Liên chỉ tới kịp trở lại đưa tay, cả người liền bị gièm ngập tại trong tinh hỏa, vàng bạc tinh lực giống như cương châm đồng dạng đâm vào thân thể của hắn. Từng quả ngôi sao hung hăng đụng vào trên người hắn, thậm chí thật sự thật ngôi sao còn trầm trọng hơn, tại trong khoảnh khắc, hắn liền đã máu me đồng địa. Chỉ thấy thần hành quanh thân tinh lực bàng bạc, sau lương hiện hóa ra một phương tinh không sáng chói, tinh không vậy mà là nhân hình, chính là thân hình chiếu, ở tại tinh không bên trong phiêu dãng trôi đó là cái gì ngôi sao, chính là hắn khiếu huyết. Lấy tinh không vì thân, ngôi sao vi khiếu, tụ toàn bộ tinh không lực lượng cho mình dùng, đây là cỡ nào biến thái? Quái không được Thiết Trung Liên chính đối với cái này tiện nghi thực lực đệ đệ tự tin như vậy. Vẹn vẹn đầu này tinh hà xung kích, liền kém chút không có đem lý thanh liên sổng tan ra thành từng mảnh. Thân thể đã sớm bị tinh hà bao phủ, nhưng sau một khắc, một đạo thuần sắc trắng to to lôi đỉnh từ tinh không bên trong sinh dưỡng mà ra. Lôi đỉnh đánh rơi phía dưới, chỗ quá đến, tinh hà tất cả đều hóa thành hỗn độn, đó là một đạo như kiếm đồng dạng ánh chớp, kinh lôi dị tịch. Lý Thanh Liên cầm trong tay kiếm máu, miệng lớn thở hổn hển, nhìn đến thân hành, một mặt bất đắc dĩ, tiểu tử này uống lộn thuốc chứ? Thật đánh a. Nếu không phải mình thể cốt răng chắc một chút, sợ vừa mới một cái, liền sẽ bị xông tan ra thành từng mảnh mới là. Người một nhà đều đánh. Áp như vậy, nhưng không kịp chú ý cái khác, một chưa từng động tác khảo cảnh rốt cục động, trên đầu sừng dài cùng giờ khắc này tản mát ra mông lung ánh sáng, đảo mắt liền bao phủ toàn độ ngôi sao biển, hắn một từng đạo ba đầu ba mắt phân thân tại giờ khắc này đều sụp đổ, mây mù trong lúc nhất thời nặng hơn, thậm chí có chút đưa tay không thấy được năm ngón hư vị. Tại mờ mịt trong mây mù, Lý Thanh Liên thậm chí không cảm giác được thân thể của mình, sau một khắc, nhàn nhạt, nhạt mộng đầu thanh âm từ vang lên bên hai. "Ngõ về hoang cổ." Vừa dứt lời, vô số mây mù tại giờ khắc này hội tụ, lại biến hóa ra từng đầu chân thực man hoang thú lớn, bước rắn, lớn lục, điệu long, bạch hổ, chu tộc đại bảng xâm xét, rất rất nhiều, một tôn lại một tôn thú thể trùng trời, trong lúc nhất thời toàn bộ biển sao lại bị nhét tràn đầy, tựa như về tới hoang cổ, hoang thú hành hành thời đại. Trăm thú cùng vang lên, tất cả đều hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, lập tức điên cùng vào tới. Chính là Lý Thanh Liên giờ phút này cũng sắc mặt khó coi, bởi vì cái này tràn ngập toàn bộ biển sao hoang thú, lại làm thật thực tổ tại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thú trong cơ thể tích chứa mênh mông sinh mệnh lực, bàng bạc khí huyết cùng năng lượng kinh khủng. Sợ là trong đó bất luận cái gì một tôn đều có thể đem bất diệt cảnh nhân tộc đại năng xé vỡ nát, mà bực này hoang thú Giờ phút này vậy mà chất đầy biển sao? Nhiều vô số kể. Chính là Lý Thanh Liên trong lòng cũng hơi lạnh, cái này lão cảnh thủ đoạn cũng quá đáng sợ chút, vẹn vẹn này một người, liền là đủ tương đương với trăm vạn hùng binh, quái không được Vân Mộng đầm lầy cũng tới hắn một người. Bởi vì hắn một người, liền đã đầy đủ. Giờ phút này, liền ngay cả ngoại giới các thế lực lớn người dẫn đầu nhìn đến một màn này, cũng đổ hút hơi lạnh, dù sao quá mức kinh người. Chính là gặp qua tuế nguyện biến Thiên Tuyết Trung Liên cũng là sợ hai nói, Vân Mộng đầm a. Thần Dị Pháp, lấy mộng làm thật, trong mộng không gì làm không được, lấy hiện thực vì mộng, lấy đại thế vì mộng. Mỗi lần nhìn thấy đều là người sợ hai tháng phục đâu. Lý Thanh Liên lần này sợ là thật gặp được đối thủ. Chương 574 biển lửa hừng hực năm vạn thú, chương 574 biển lựa hừng hực năm vạn thú. Chỉ thấy vạn thú cùng vang lên, trong lúc nhất thời yêu khí che ép toàn bộ biển sao, thiên địa một mảnh lờ mờ, giống như tận thế hạ xuống, mặt đất rung động ở giữa, vang lên ầm ầm tiếng vang, vô số hoang thú hướng phía Lý Thanh Liên chỗ liều mạng đánh tới. Giờ phút này nhìn đến vạn thú đủ bước lên cảnh sắc, liền ngay cả các thiên đều là khắp cả người phấn lạnh, nhìn đến tận lâu ánh mắt cũng là càng thêm hưng trọng lên, vẻn vẹn chiêu này liền là đủ làm cho người kiêng dè không thôi. Vânộng đầm lầy mặc dù đệ tử giáo chúng ít đến tương cảm, nhưng đi ra bất kỳ người nào đều là có thể làm được tranh phong với trời xuống ngôn nhân, mà thật lâu càng là trong đó người nổi bật. Một đầu to lớn rồng đất o néo người, thổ hoàng sắc sừng thú giống như núi xanh, thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên định tới. Oeng! Chỉ nghe một tiếng ngay nhưng tiếng vang, Lý Thanh Liên vung ra nắm đấm cùng sừng của Địa Long Hung Hang động vào nhau, khổng lồ rồng đất thú thân bị một quyền này đột nhiên đập bay, liền giống như một con kiến đụng bay cự tượng, tràn diện quả thực rung động lòng người. Đúng lúc này, lại có một đầu rắn trắng, ngoậy ngoậy hắn tựa như dãy núi đồng dạng thân thể, đem Lý Thanh Liên gắt giao kịp Đó là một loại làm cho người hít thở không thông lực lượng. Chính là lấy thân thể của hắn, nhưng vẫn bị ép khen kết đều vàng, chỉ thấy Lý Thanh Liên mặt đỏ lên, hai tay giống như hai cây trứng mâu, hung hăng đâm vào dán trắng máu thịt bên trong, nương theo lấy không giống tiếng người giống to, dán trắng bị hắn xinh xinh xé rách. Mưa máu vung ở giữa, Lý Thanh Liên thân hình triệt để bị đàn thú bao phủ. Từ giữa sân thỉnh thoảng truyền đến như sấm xét giống nhau tiếng vang, cùng làm người ta sợ hai máu thịt xé rách thanh âm, còn kèm theo từng tiếng kiềm chế đến cực hạn gầm thét. Từng đầu sông máu chạy xuôi mà ra, trong khoảnh khắc liền đã che mất đầu gối, đây là thân sắc cùng thân sắc ở giữa va chạm, Nguyên Thủy nhất chém giết, lấy một người thân thể đánh ngang vạn tu tôn. Tại biển sao trong chỗ hỗn loạn, chính là sen lẫn máu và lửa thú hại. Trong đó chém giết một chưa từng đình chỉ, không có cái đó thiên kiêu tùy tiện xâm nhập trong đó, dù sao đối với bọn hắn tới nói, trong sân bất kỳ người nào đều là địch nhân, là người cạnh tranh. Nói không chính xác sẽ ở phía sau đến trên một đao, vậy coi như được không bù mất, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Cái này thiên đỉnh thứ hai, chính là lợi ích. Giữa sân tư giết âm thanh dần dần giảm bớt. Lý Thanh Liên khí tức càng thêm vô lực, tiếng giống cũng trở nên tình trạng kiệt sức, lấy một người thân thể cùng vạn thú chém giết. Đây là một trận vĩnh viễn cũng đánh không thắng chiến đấu. Phương Hoài Cửu đứng tại một phương mảnh vỡ ngôi sao phía trên trong mắt đều là lo lắng, dưới chân dòng rọ mắt thấy liền muốn bao phủ mảnh vỡ, có thể thấy được trung tâm chém giết đến tuột cùng đến cỡ nào kịch liệt. T. Ngàn vạn muốn kháng trụ a. Vân Mộng đầm lầy cũng không tốt đối phó. Khoác lạc nói thật dễ nghe, có thể tuyệt đối đừng chết mới là. Phương Hoài Cửu nói là mẩm, chặt. Nhưng đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng kinh kiếm trời kêu, vô tận kia sáng từ trong vạn thú tâm dâng lên. Chỉ thấy một ngày từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên, kinh khủng nhiệt lượng đem vô số thú thể trực tiếp hóa làm hư vô, thần dương phía trên, Lý Thanh Liên kiếm chỉ bầu trời. Trên thân rách tung toé, chật vật không chịu nổi. Có thể trong mắt thần mang lại trước nay chưa từng có sáng tỏ, có thể so với dưới chân thần dương. Trong miệng hét lớn, kiếm rơi thành mưa. Nguyên bản bị yêu khí trỗ che lấp đã lờ mờ vô cùng bầu trời tại giờ khắc này càng là tấm màn đen che trời, mây đen cuốt cuốt. Trong lúc nhất thời kiếm gieo dung trời, nhưng tại mây đen giữa lắc lư đó là cái gì ánh chớp, rõ ràng là từng đạo từng đạo thô to đến cực điểm ánh kiếm. Theo Lý Thanh Liên trong tay chém trời kiếm máu rơi xuống. Vô tận mưa kiếm từ trong mây đen xông ra, lấy không thể ngăn cản tư thái hung hăng bắn về phía mặt đất. Mỗi một đạo ánh kiếm đều có thể so với dãy núi, tản ra vô cùng sắc bén khí tức, từng đạo cắt đứt hư không, trong lúc nhất thời mưa to như chút nước mà rơi, ánh kiếm thẳng chói lọi biển sao. Chỉ một thoáng, vạn thú kêu rên, đã cường đại đến cực hạn thú thân bị ánh kiếm phá vỡ, sửng sốt cắt đứt xuống mạng lớn mạng lớn máu thịt, kêu rên từng cơn, thây nằm khắp nơi, dòng máu chảy trời. Ánh kiếm trở thành mưa rơi, cái này một pháp là đủ kinh diễm thế gian, đáng sợ là, mỗi một đạo kiếm khí bên trong, đều mang là đủ chém giết bất lực, cái này liền có thể sợ Có thể cái này xa xa chưa từng kết thúc, chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên đạp trên dưới chân đầy trời biển máu, hai con ngươi triệt đệ hóa thành màu đỏ thẫm, từng đạo từng đạo đỏ tươi ma văn giống như dòng xanh đồng dạng bò khắp thân. Cuồn cuộn ma khí tự thân thân thể trong điên cuồng phát ra, giờ khắc này hắn càng giống là tử cửu đụ địa ngục trong bước ra ma thần nhất, làm cho người kinh sợ. Miếp quát, Ma đi thiên hạ. Cái này bốn chữ giống như vang vọng tại chúng tu trong lòng, để người nhẫn nhịn không được sinh lòng e ngại, vừa lời, liền tựa như mở ra thông ma mở. Đầy trời biển máu tại giờ khắc này điên trào, từ trong đó lại ngưng ra từng đầu ma máu. Thân thể cao lớn vai khiêng chín tầng trời, thân thể tất cả đều từ dòng máu viên hóa mà ra, liếc nhìn lại, ma máu vô số đi khắp thiên hà. Hướng phía gào thét vạn thú sát tướng mà đi, biển sao trong càng là nổ vàng không ngừng, ma máu biển máu bất diệt thân thể liền bất diệt, giết không chết, đánh không hỏng, đem vạn thú cắn nuốt, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy tính mạng của bọn nó. Nhìn đến một màn này, chính là thần hành đều có chút ngây dại, đây đều là chút thủ đoạn là gì, lấy một người lực sinh sinh để ép vạn thú điên đánh. Đây là muốn lấy bản thân lực lượng trấn áp toàn bộ hoang cổ sao? Có thể Lý Thanh Liên vẫn như cũ không vừa lòng, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm tại hư không bên trên lạnh nhạt nhìn đến mình thật lâu, Lãnh Dạm nói, gọi trời đạt trăng. Băng. Trong lúc nhất thời, ba vầng thần dương, 12 vầng trăng sáng, tại giờ khắp này điên cuồng hấp thu đến từ tinh không phía trên mặt trời mặt trăng tinh hoa, tại đỉnh phong thời điểm, ầm vang nổ tung. Sợ hai chấn động bao phủ toàn bộ biển sao, lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh hỗn độn, giữa sân băng lửa hơi thở bừa bãi không ngớt, hóa thành lạnh thấu xương gió lốc vô tình cắn đầu này lại một đầu sinh mệnh. Chúng tôi trong lúc nhất thời lại có loại đưa thân vào gió lớn sóng lớn bên trong cảm giác, mình chiếc thuyền nhỏ này tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đảo. Bùi Mù tán đi, thiên địa rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, giữa sân bày khắp một chỗ tàn thì, không có một tôn hoang thú có thể đứng lên thần đến, tại trên mặt đất đều rền không thôi. Lý Thanh Liên cầm kiếm đứng ở giữa sân, lạnh nhạt nói, "Ồn ào, lựa cháy đồng cỏ." Nói xong vung tay lên, trong lúc nhất thời tồn tại ở trong sân vô tận đốm lửa tại giờ khắc này trước nay chưa từng có sáng tỏ, trong một chớp mắt hóa thành một mảnh bao phủ toàn bộ biển sao hừng hực biển lửa, cắn nuốt hết thảy tồn tại. Tại giờ khắc này, vạn thú giết hết Giữa sân chỉ lưu lại ngọn lửa thiêu đốt tanh ầm, Lý Thanh Liên tại trong biển lửa, sắc mặt lạnh lùng, đưa tay đem nơi bụng chân nhện rút ra, mang ra thổi phồng dòng máu, tiện tay ném vào trong biển lửa, bị thiêu làm hư vô. "Muốn mạng của ta, người giấc mộng này làm còn chưa đủ lớn." Lý Thanh Liên lạnh đạm nói, mặc dù khí tức chập trùng, có thể hắn còn sống không phải sao. Thật Lâu lạnh nhạt nhìn đến một màn này, chính là vạn thú bị tàn sát, vẫn không có bất kỳ động tác gì, thậm chí ngay cả lông mày đều chưa từng nhăn trên một kia. Đối với hắn mà nói, cái này cũng bèn bèn một giấc mộng thôi. Nhìn đến Lý thanh Liên, Thần Lâu cười lộ ra một đôi trắng tinh hằng răng, thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác không đủ lớn. Người đã muốn, cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy, đến lúc đó chớ có hối hận mới là. Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói, vậy thật là muốn kiến thức một phen. Chương 575 Bắc Minh có côn một đôi đỏ, chương 575 Bắc Minh có côn một đôi đỏ. Thật lâu trong mắt từ đầu đến cuối mang theo một vòng lạnh nhạt, tựa như vạn sự vạn vật tất cả đều không thể gây nên chú ý của hắn. Giờ khắc này, vạn thú xác chết vỡ nát là mêng mông mê khí, liền ngay cả thật lâu thân thể cũng là dần dần làm nhạt biến mất. Chung quy là một giấc mộng mà thôi, cái gì gọi là chân thực? Cái gì gọi là mộng cảnh? chỉ nhìn lòng người mà tôi, đối với Thận Lâu tới nói, cái này vô biên đại thế chính là hắn một giấc mộng. Tại trong động, hắn không gì làm không được. Hắn bại sao? Không có. Mặc dù hình dáng tiêu tán, nhưng Lý Thanh Liên vẫn có thể cảm giác được Thận Lâu còn tại cái này biển sao trong, chưa từng rời đi, chỉ là ẩn đi qua thân hình mà thôi. Liên như là một đầu đưa thân vào hắc ám chúng độc như rắn, hắn đang chờ đợi thời cơ, một cái một kích trí mạng thời cơ. Chỉ cần Lý Thanh Liên chưa từng bước ra biển sao, tại chúng tiên kiêu tới nói, hắn vẫn là con mồi. Bên ngoài sân, các nhà dê đầu đàn đều là mắt không chớp nhìn chằm biển sao bên trong chiến đấu chính là Lý Thanh Liên đã liền lùi lại tứ đại thiên kiêu, sắc mặt bọn họ vẫn chưa từng biến hóa, không có chút rung động nào, bởi vì những này còn không đáng đến bọn hắn kinh ngạc. Không phải Lý Thanh Liên không mạnh mẽ, mà là còn chưa đủ mạnh mẽ. Tuyết Trung Liên đồng dạng mắt không chớp nhìn qua giữa sân, chẳng biết lúc nào, thân thể đã căng cứng. Một bên, Thái thượng tinh không đạo đạo chủ, cũng chính là đó một thân lấy tinh bảo mỹ phụ thấp giọng cười nói, "Hảo hảo lợi hại trẻ con, tốt như vậy người kế tụ, thật rất lâu chưa từng thấy qua đâu, đó mấy kiểu thần thông, quả thực làm cho người kinh diễm, cũng không biết sư tử nơi nào." Nói không chừng, thật có thể đem đỉnh khư thiên mang ra đầu. Nhưng Tuyết Trung Liên lại lắc đầu nói, "Chu tiểu muội, chớ có đem sự tình nhìn quá đơn giản, ngươi cho rằng giữa sân là ai xuất toàn lực rồi? Đều kiếm nén một cỗ sức lực đâu. Ngươi có khả năng nhìn thấy, ngay cả bọn hắn chân thực ba phần thực lực cũng chưa tới, bọn hắn là Côn Luân Tiên Tiêu, đã phải thiên tiêu danh tiếng, những này còn xa xa chưa đủ." Nhưng tình Không Đạo Đạo chủ lại cười duyên nói, "Ai ngờ đó đạo nhất lại lấy ra mấy phần thực lực đâu?" Yêu tỷ tỷ luôn luôn nghĩ quá phức tạp. Nhưng Tuyết Trung Liên lại dâng lên một vòng cười khổ nói, "Không phải ta nghĩ phức tạp, coi như hắn có thể mang ra đỉnh khư thiên lại như thế nào?" Hải Ngoại sói đói nhóm còn chưa từng xuất thủ đâu. Đối với cơ lão cái này, một đời người mà nói, đám này còn chưa nảy nợ trẻ con thực lực còn thiếu rất nhiều nhìn, còn chưa đủ nhét cái răng. Chúng ta cần cân nhắc cũng không phải là đạo nhất có thể hay không đem đỉnh khư thiên mang ra, mà là làm sao đoạt tới tay. Như nay tiên cũng chưa hiện, một mạch đạo minh tuyệt tiên kiếm cũng chưa từng chỉnh diện. Sự tình xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Tuyết Trung Liên cái này hay là không nói khó nghe, như thế tình trạng, ở vào trung tâm mây gió lý thanh liên chỉ có một chết. Không có những khả năng khác, các thế lực lớn đấu đá phía dưới sẽ chỉ bị nghiền nát mà thôi, châu chấu đá xe chung quy là không có kết tốt. Chỉ bất quá Tuyết Trung Liên đến nay vẫn như cũ tin tưởng Lý Thanh Liên, lại bởi vì đó một cây cần cầu cùng sả cá. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Lý Thanh Liên đến toại cùng giết thế nào ra? Lại thế nào đem đỉnh khư thiên giao cho trên tay mình? Biển sao trong, thật lâu rút đi, trong lúc nhất thời lầm vào trong yên tĩnh, biển lửa phía trên, Lý Thanh Liên cứ như vậy dầm chân hướng về biển sao đi ra ngoài, tiên quang phụ thân, chưa từng e ngại nửa phần. Người khác đều không nhúc đích, còn tại quan sát, nhưng Kim sĩ tiểu bằng vương lại đón biển lửa ngăn ở Lý Thanh Liên phía trước. Hai người xa xa tương vọng, ánh lửa đem hai người mặt chiếu màu đỏ bừng. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cứ như vậy chắp tay đứng trong đó, hình thoi trong con mắt đều là ngang nhiên chiến ý. Lại gặp mặt đâu? Kim sĩ Tiểu Bằng Vương không mặn không nhạt nói. Lý Thanh Liên tiện tay run lên trên vai cho bùi nói, đây chẳng phải là ngươi kỳ vọng a? Ha ha. Đến là sẽ nói, lần trước ngươi ta mặc dù gặp, nhưng lại chưa từng một trận chiến, rất là tiếc nuối. Lần này ngươi tổng sẽ không lại chạy a. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương trong giọng nói mang theo một vòng trào phúng, một vòng lạnh thấu xương. Ngươi nhất định phải cả ta. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói, không chút nào nể tình. Cái này không bày rõ ra sao? Chém ngươi. Danh lợi song toàn, ngươi chỉ sợ không biết bây giờ đạo nhất danh tự này tại Côn Luân bên trong đến tụt cùng ý vị như thế nào a." Kim sĩ tiểu bằng vương cười nói. Lý Thanh Liên trên mặt biểu lộ dần dần biến mất, lãnh đạo nói, "Thật đúng là không biết ai cho ngươi dung khí nói lời này, hôm nay đỉnh là của ta, mệnh cũng là ta, tên cũng là ta. Nếu là không phục, cứ tới chiến, ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay ai có thể ngăn lại ta." Hắn sớm đã làm xong tử chiến chuẩn bị, một trận chiến này, không vẹn vẹn vì đỉnh khư thiên cùng thái thượng đạo hứa hẹn, còn có càng thêm sâu xa ý nghĩa, về phần đến cùng là cái gì, sợ là chỉ có Chính Lý Thanh Liên một người rõ ràng. Không ai biết hắn bây giờ trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, muốn dạy võ thứ gì, nói khoác không biết ngượng. Kim sĩ tiểu bằng vương gầm ghét. Trong một chớp mắt, quanh thân dâng lên vô tận ánh vàng, như một vòng từ từ bay lên thần dương lóa mắt, đem hư không đều chiếu thành sát vàng. Nhìn qua một màn này, Khương Linh không khỏi nắm chặt trường đao, lầm bẩm nói, làm thật sao? Người đến tột cùng muốn làm gì? Nàng từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ, Lý Thanh Liên đã tranh đến Khư Thiên Tù Đỉnh, ba đạo giới trong lớn nhất tiên duyên, vì sao còn phạm thiên hạ rộng lớn không kiêng tiếp tục tranh Đỉnh thứ hai? Đây quả thực là lấy chính mình mạng nhỏ làm trò đùa. Khương Ninh thế này đến càng không phải là vì định cư thiên, nếu là, giờ phút này đau liền không ở trong vỏ. Vệ phân đến toột cùng vì cái gì? Khương Ninh trong lòng rất rõ ràng. Phốc. Ánh vàng lóe mắt, Lý Thanh Liên vừa muốn rút kiếm, liền cảm giác ngực tựa như khoăn tim kịch liệt đau nhức, túi đầu nhìn, ngược chỗ có một lớn chừng quả đấm thông thấu huyết động, trong lúc nhất thời máu tươi còn vốn. Quay đầu nhìn, chỉ thấy giờ phút này Kim Sí tiểu Bằng vương đã đứng ở phía sau, tay sớm đã hóa thành kim bằng móng vuốt, trong vuốt cầm một viên đang nhảy nhóc trái tim. Không phải Lý Thanh Liên hay là là ai. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, còn chưa chờ Lý Thanh Liên kịp phản ứng, trái tim lại bị móc Đây là cỡ nào tốc độ kinh người? Thậm chí siêu việt thời gian. Trên đời này, duy nhất có thể cùng Kim sĩ Đại bằng đấu tốc độ, sợ là còn xuất lại đế giang một người đi. Một miệng lớn máu tươi bị từ trong miệng phun ra, đau nhức ý thậm chí còn chưa hoàn toàn xâm nhập, Kim sĩ Tiểu bằng Vương dĩ nhiên đã hóa thành Kim sĩ Đại bằng bản thể, hai cánh điên cuồng rương trăm vạn lần kích động ở giữa được thiên hạ cơ tốc, trong mắt đều là tàn nhẫn, rũa ra móng đại bảng hướng về Lý Thanh Liên hung hăng chụp tới. Một luốt bên trong, tự mang đạo tắc, một này chạy nhưng không còn lá trái tim, mà là đầu. Là thân hồn nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Liên lại sâu sâu hút một hơi, quáp, kim bằng tự có bằng đến chiến. Nói xong tại trong khoảnh khắc quanh thân dâng lên vô tận hỗn độn khí tức, vẹn vẹn một sợi liền là đủ áp sập vạn giặm sơn hà, trong lúc nhất thời khí huyết như lang yên cuộn cuộn mà lên, hỗn độn khí tràn ngập. Huyết nhục kéo thân ở giữa, huyễn hóa thành một đầu màu xám cá lớn, quanh thân lượn lờ vô tận hỗn độn khí, thân cá chọn vẹn ngàn vạn giặm, chìm tại trong biển tại bừng bừng quang, mà một ra, chụp về đánh mà đến sí Vương. Nhìn qua đó một đầu tre khuất bầu trời đánh tới cái đuôi lớn, kim sĩ tiểu bằng vương chỗ nào phản ứng tới, trăm vạn giặm thân bằng bị một đuôi đánh bay, máu tươi vẩy ra, đem đuôi cá đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đó là tốc độ cùng lực lượng va chạm. Khương Ninh nhìn qua cái này rung động một màn lầm bẩm nói, "Côn, chân chính cá côn. Sao lại thế?" Chương 576, ta từ ngẩn đầu hướng bầu trời, chương 576, ta từ ngẩn đầu hướng bầu trời. Chỉ thấy một con ngàn vạn giặm côn khổng lồ bơi ở trong biển, khổng lồ cái đuôi che khuất bầu trời, đem hư không liên miên liên miên nghiến Quân thân lẫn phiến chỗ rơi xuống hỗn độn khí tức đã nồng đậm đến tự hành diễn hóa thế giới hư ảnh trình độ. Cái này cá côn thật sự là quá lớn, lại chiếm cứ nửa cái biển sao, chỉ bất quá lại cũng không tồn tại ở biển lớn bên trong, mà là cái này một mảnh mênh mông biển lửa. Giờ phút này, liền ngay cả Tuyết Trung Liên đều kinh hại đứng người lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chọc vào Lý Thanh Liên cái kia khổng lồ côn thân, cả kinh nói, "Côn bằng đại đạo." Hướng lên trời bơi. Hắn đúng là đầu côn bằng sao? Không, sẽ không. Thế gian chỉ cho phép tồn tại một đầu côn bằng, côn bằng yêu sư vẫn còn sống, đại đạo không có khả năng hàm dưỡng ra con thứ hai côn bằng đến. Hắn là nhân tộc. Nhưng, tuyết trung liên sống qua toàn bộ hồng hoang, tự nhiên là thấy qua việc đời người, liền ngay cả nàng đều kinh thành cái dạng này, là đủ thấy trong đó sâu cạn. Côn bằng đại đạo cũng không phải một nhân tộc liền có thể tu đến trình độ như vậy, đầu kia cá côn có lẽ người khác nhìn không ra cái gì, nhưng tuyết trung liên bọn hắn thấy rõ. Đây chính là một đầu chân chính cá côn, nhận con đạo, muốn hóa bằng bay lượn 9 tầng trời. Nhưng cái này côn lại là thân người biến thành, hắn phá vỡ quy tắc. Liêng ngay cả Kim Sí tiểu bằng vương cũng bị cái này một đôi động động, mặc dù xương cốt vỡ vụn, một cái kém chút bị đập hôn mê quá khứ, nhưng đây đối với bất diệt thân thể nó tới nói, cũng vẹn vẹn vết thương nhỏ thôi, trong khoảnh khắc liền đã khôi phục bình phong. Nhưng hắn lại thật bị trước mắt cá côn sở kinh đến, bởi vì hắn yêu thần khe đại tôn, sáng lập người chính là một đầu côn bằng. Côn bằng yêu sư, thế gian có lại chỉ có một đầu côn bằng, nhưng trước mắt đạo nhất biến thành cá côn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đó một đùi trong lần trước la đủ để đất trời khuynh đảo lực lượng tuyệt đối là côn bằng lực không sai. Bằng không thì cũng không đả thương được hắn bất diệt thân bằng. Ngươi cùng yêu sư đại tôn quan hệ thế nào? Vì sao có thể làm côn bằng một đạo? Nhanh chóng nói tới, nếu không đừng nghĩ còn sống ra biển sao?" Kim sĩ Tiểu Bằng Vương uống hỏi, một thân khí tức sớm đã nguy hiểm đến cực hạ. Nhưng Lý Thanh Liên biến thành ca côn thì là hoàn toàn không để ý, tới, ngẩng đầu nhìn trời, nâng lên to lớn côn đầu mở miệng nói, "Cùng ngươi gì liên quan? Đến tụt cùng đánh hay là không đánh?" Thanh âm tựa như sấm xét nội hướng, chấn vỡ vạn dặm núi xanh, chúng tu mảng nhị nhoi ông ông tất hưởng. Đúng lúc này, Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại đột nhiên nhớ tới hôm đó đạo nhất chỗ thi triển mã ra cánh côn bằng, nhưng đó cánh côn bằng lại được từ khinh hồng công tử thủ đoạn A. Suy nghĩ lưu chuyển, trong lòng đã nắm chắc, khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh nói, mạo xưng là Trang hào hán, côn bằng. Buồn cười, đợi ta chém ngươi. Nói xong một đôi cánh vàng điên cuồng dương, hung hăng chợt đứng, vô tận sắc vàng liền chứa sen lẫn tiên mang của nhanh, khổng lồ thân bằng trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, có lời nói âm thanh tại hư không phiêu tán. Bắt rồng. Một con sắc vàng đuốc chim tại ánh sáng lung linh bên trong vô hạn không đại, tựa như trong thiên địa chỉ còn một chảo này, một chảo này là đủ bắt rồng. Kim Sí đại bằng từ xưa đến nay thích ăn long xà, một này coi là thật có bắt rồng khả năng. Tại trong biển lửa đung đưa cá côn rựa vào thân nhẹ lên, Khổng lồ thân thể phá biển mà lên, vượt tại trong hư không, mở ra mồm to buồn máu liền hướng về đó chộp tới vớt chim nó đi. Miệng lớn bên trong chính là liệt nha liệt nhĩ sắc bén thước, chỗ sâu đen kịt một màu, trong đó phun trào chính là hú độn. Cá côn trong bụng chỗ nhận chính là hú độn, vào côn bụng liền không còn có mạng sống nói chuyện. Cắn một cái dưới, đem kim xí tiểu bằng vương nôa ra vớt chim cắn chúng, uy năng bộc phát ở giữa, có huyết hà tử trong miệng chảy ra, một vớt phía dưới, đem cá côn trong miệng lại cũng bị cắn bàng, đầu xuống, xinh, xinh bằng vương từ vòm trời quăng vào trong biển lửa. Trong lúc nhất thời hỏa hoa vàng khắp nơi, kiếm sĩ Tiểu Bảng Vương ngựa trời giận dống, hốt vang không biết, quần thân Long Vũ từng chích hóa thành lợi kiếm, chống rung hạ dậy một trận mưa như chút nước mưa to, từng chích đâm vào côn thân bên trong, chính là cứng rắn lẫn giáp cũng không cách nào ngăn cản, sắt lúc bị xuyên thành cái sảng. Nhưng Lý Thanh Liên chết sống không hé miệng, một côn một bảng tại trong biển lửa lăn lộn không nớt, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm, Nhìn chúng thiên kiêu sững sốt một chút, cái này cần là bực nào thâm cửu lại hận. Thật tình không biết, phàm là ngăn trở người, tại Lý Thanh Liên trong mắt cũng chỉ có có thể giết cùng không thể giết hai loại thôi. Chém giết còn đang tiếp tục, kim sĩ tiểu bằng Vương nơi nào còn dám miệt thị Lý Thanh Liên côn bằng đạo, chỉ ít cùng tướng chính đối với kim bằng đại đạo hoàn toàn không có ưu thế. Chỉ thấy kim sĩ tiểu bằng Vương há miệng liền phun ra một đạo ánh vàng, những nơi đi qua, đem đạo tắc đều cắt vỡ vụn, tại quanh thân vẩn quanh cũng nứt, xé rách côn bằng giáp, trên thân hắn lưu lại một đạo lại một đường dữ tợn vết thương, máu chảy thành sông. Hai cánh kích động ở giữa, gió lớn quét sạch đất trời. Hóa thành lưỡi dao cắt đứt bầu trời, phiến đuôi hất lên, ánh sáng lung linh vô tận, nghiền ép hết thảy. Nhìn như đơn giản đến cực hạn công kích, kỳ thực mỗi một đạo đều có sụp đầu ngôi sao vi năng. Thân bằng bên trên rơi mỗi một cái bộ vị, đều hóa thành trí mạng vũ khí, đã sớm bị rèn luyện đến cực hạn. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, đến bọn hắn loại tầng thứ này, càng hung thủ đoạn nhìn liền càng đơn giản. Khác biệt không biết hắn trong liên lụy tới bao nhiêu đầu đạo tắc, bao nhiêu sức mạnh cấm kỵ Nhưng không luận Kim Sí Tiểu Bàng Vương rẽo rựa như thế nào, Lý Thanh Liên vẫn như cũ lấy côn thân ngăn cản, cực lớn đến cực hạn côn thân chính là tốt nhất vũ khí, kia một đạo đạo giữ tận vết thương cũng vẹn vẹn như cọng lông mơ thôi. Chém giết đã đến gay cấn tình trạng, giữa sân thỉnh phảng truyền đến Kim Sí Tiểu Bàng Vương gầm thét cùng như sấm rền rên thanh âm. Long thần vàng lóng bốn phía phiêu dãng, đó nguyên thủy nhất, dã man nhất chém giết vẹn vẹn nhìn lên một chút liền sẽ dậy bên trên một thân gà. Cái gọi là không sống chính là như thế đi, toàn bộ sao đã sớm bị bủa bái hoàn toàn thay đổi. Mà Kim Sí Tiểu Bàng Vương như thế nào công kích rơi vào khổng lồ côn trên khuôn mặt đều rất giống không có tác dụng, bị rơi xuống hỗn độn khí đều hóa giải, vết thương vẫn lại khép lại. Nhưng Kim sĩ tiểu bằng vương lại trực giác cảm giác sừng sững tại càng thêm bất lực, đối mặt cái này côn, liền tựa như đối mặt một tòa vĩnh viễn cũng độc không ra núi thần, có loại thật sâu cảm giác vô lực. Khổng lồ côn thân bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận là Lý Thanh Liên cung cấp kéo dài không dứt tính lực, muốn kéo đổ một đầu côn. Còn không bằng đợi đến thần dương giập đại đạo khô đầu. Mặc dù cả người là máu, nhưng lại chưa từng thương tới căn bản, bây giờ Lý Thanh Liên có thể nói càng đánh càng mạnh hơn, thậm chí bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng Kim Sí Tiểu bằng Vương một thân lông chim đều muốn trọc, một phen chém giết xuống tới, quả thực mệt quá sức, nhưng hắn có thể nào lui? Nhất sinh chưa bại, bây giờ sẽ không, tương lai cũng sẽ không, hắn Kim sĩ sí Tiểu bằng Vương tuyệt không cam tâm ngừng ở đây chỗ. Chỉ thấy ánh mắt bên trong một vòng quyết tuyệt sắc lóe lên liền biến mất, cắn răng nói, "Ta Kim sĩ sí đại bằng một tộc tuyệt sẽ không túi đầu, bởi vì ta đầu từ đầu đến cuối hướng về bầu trời." Rồng chơi trên trời. Hai chữ rồng chơi trên trời là đủ hiện lộ rõ ràng Kim sĩ sí Tiểu bằng Vương rộng lớn trí nhưng hai chữ nói xong, thế giới đột nhiên đừng im, một cỗ to lớn đại thế lấy Kim Sí Tiểu Bảng Vương làm trung tâm điên cuồng quét tán. Chương 577 Sinh tử luân chuyển một thang trầm, chương 577 Sinh tử luân chuyển một thang trầm. Giờ khắc này Kim sĩ tiểu bằng vương, mặc dù chật vật không chịu nổi, mặc dù đã không thấy như thế, nhưng hôm nay lại toàn bộ đất trời trung tâm. Phía sau có vô tận thần quang hội tụ, phun trào ở giữa hóa thành một đầu ngẩng đầu nhìn trời đố đẳng, chính là một đầu Kim sĩ đại bằng, chính là trên đời này con thứ nhất Kim sĩ đại bằng. Chim bằng ngẩng đầu nhìn trời, một cỗ hùng vị ý thức trong khoảnh khắc tràn ngập tầm trường, giờ phút này trong mắt ngoại trừ một đầu dương cánh Kim Sí đại bằng, không, có vật khác. Liên cũng bị vần mèo Ánh vàng vô tận ở giữa, nó liền như một vòng dâng lên thần dương chói mắt, giờ khác này toàn bộ bầu trời đều thuộc về Kim sĩ sí Tiểu Bằng Vương. Lý Thanh Liên trong mắt đều là ngưng trọng, Kim sĩ sí Tiểu Bằng Vương là thật móc ra thủ đoạn cuối cùng, một thức này dòng chơi trên trời tuyệt không phải đơn giản như vậy, hắn tử trong đó cảm nhận được một cô đến từ viễn cổ hương vị, truyền thừa đã lâu, tồn tại ở huyết mạch bên trong, chính là luân hồi trăm ngàn vạn lần cũng sẽ không quên mất. Đây cũng là nội tình, đây cũng là thiên phú thần thông. Rốt cục, nó động, cứ như vậy thẳng tắp hướng về Lý Thanh Liên bay đi, hai móng chậm rãi đưa ra. Vô tận đạo tất theo kim thí tiểu bằng vương động tác điên cuồng hội tụ, vô luận là ngũ hành đạo, hoặc là mưa gió sấm sét, ba ngàn đại đạo thì đều bị cái này một hai móng chô giận ra, tựa như cái này trong nuốt chô cầm chính là toàn bộ thế giới. Lý Thanh Liên ánh mắt nghiêm trọng, quanh thân dâng lên vô tận hỗn độ khí, cả người đều bị dìm ngập trong đó, cuồn cuộn chỉ thấy lại kết kén hóa kia, cuối cùng hoàn toàn bị che đậy hình dáng, hóa thành một đoàn phun trào hỗn độ khí. Bé con làm thật, đạo nhất đây là tại làm gì? Thái thượng tinh không đạo đạo chủ thản nói, nàng trong mắt, trong sân chiến đấu liền xem như tinh thải đi nữa, chung đi là nhỏ đánh thẳng nhỏ náo, bởi vì bọn hắn còn xa xa chưa trưởng thành. Đây là tại Nga Bằng, Kim sĩ Đại Bằng một tộc Thiên Phú thần thông, dòng trời trên trời, đây chính là có thể đem hốn độn thần ma liêu chết bản sự. Vẹn vẹn bằng vào côn thân càng không ngừng, chỉ có thân bằng mới có thể cùng chống lại. Tuyết Trung Liên lầm bẩm nói, dù chưa tự mình gia nhập chiến đấu, nhưng vẹn vẹn bằng vào một đôi mắt, liền có thể thấy rõ trong cục hết thầy. Ồ, như thế, đó đạo nhất sợ là phải thua đâu. Lấy nguyên thần lực lượng hóa Bằng, lá gan thật đúng là đủ lớn. Mỹ phụ kia lắc đầu bật cười nói, nàng cũng không thèm để ý chiến đấu kết quả, bởi vì ảnh hưởng kết quả cuối cùng lực lượng cuối cùng vẫn là bọn hắn. A, lá gan không đủ lớn biết mang theo đỉnh cư thiên bên trên chủ dương. Tuyết Trung Liên bất đắc dĩ nói, chỉ thấy kim sĩ tiểu bằng vương hai móng buô xuống, dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu hồn độ kén, hai móng hung hăng chụp nhập hết lục xương cốt bên trong. Một nháy mắt Lý Thanh Liên hai con người hung bạo trợn lên, bong cảm giác cảm giác bắt lại trên người cũng không phải là hai bước, mà là một phương hoàn chỉnh thế giới, áp lực nặng nghề đem trong thân thể mênh mông vô tận lực lượng đều đệ sập. Từ hai móng dẫn ra 3000 đại đạo thì tại giờ khắc này nặng nề vô cùng, thì tương đương với mang toàn bộ lớn đạo nhất, thử hỏi thiên hạ này ai có thể gánh vác dậy toàn bộ đại đạo? Không ai. Khổng Lồ Côn thân phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ thanh âm, vô cùng vô tận máu tươi thuận vết thương bị đè ép mà ra, hắt vấy thế gian. Nhưng nâng theo lấy Kim sĩ Tiểu bằng Vương một tiếng cao hót vang, lại nắm lấy cái kia Khổng Lồ Côn thân xinh xinh bay lên, hướng về bầu trời. Bức này chẳng diện là bực nào rung động, giống như một con chim sẻ mang theo một tòa núi xanh cao du chân trời. Mỗi lên cao một tấc, trên người áp lực cũng nặng hơn một phần, Kim sĩ Tiểu bằng Vương mỗi kích động một cái cánh, đâu chỉ bay qua Trong lúc nhất thời áp là xương cốt vỡ vụt, thân liền như thịt đừng nói côn bằng đại đạo, Liên tính cả lựa sinh mệnh đều muốn bị áp dập tắt. Tựa như cái này một đôi móng đại bàng muốn đem mệnh của hắn sinh sinh lôi ra đến, tốt một tay giăng chơi trên trời. Khổng lồ áp lực thậm chí không cách nào làm cho duy trì con thân, chỉ có thể hóa thành nhân hình, hai con móng đại bàng từng tia từng tia chụp tới hắn phía sau lưng huyết dục bên trong. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, để không nổi chút nào lực lượng, mặc kệ giãy giụa không dứt, cũng không tránh thoát được hai móng chói buộc. Thân hôn ở sụp đổ, thức hải ở tử diệt, sinh mệnh nhiệt độ đang từ từ tan biến. Vòng trời có tận, nếu là thật sự để Kim Sí tiểu bàng vương mang theo chết bay tới mái vòng, chính là thần tiên tới, cũng không cứu vãn nổi tính mạng của hắn. Nhưng Lý Thanh Liên không cam lòng như thế, điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt lại là con người, mà là một đen một trắng. Chính là sinh tử luân hồi, mắt đen bên trong, một quan tài thủy tinh chìm nổi không đứt, bạch đồng bên trong, có một màu trắng hoa nhỏ an tĩnh nở rộ. Sau một khắc, đó mái vòm cũng không tiếp tục là mái vòm, vô tận trắng đen khí tức diễn sinh, hóa thành sinh tử đạo hình xoay tròn không đứt. Cái gì gọi là sinh tử cực điểm, cái gì gọi là luân hồi, tại cái này sinh tử đạo hình bên trong đạt được hoàn mỹ biểu hiện ra, sinh tử lưu truyện, suối vàng trời tuân gia đoạn sinh tử. Một phương sinh tử đạo hình hóa sinh tối xoay tại trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ biển sao. Trong đó tu sĩ tất cả đều cảm nhận được đó một cỗ thời khắc sinh tử hùng vĩ sức mạnh to lớn. Sinh tử không thể trái. Sinh tử ma bàn phía dưới, sáng trắng bao phủ địa phương, xuân về hoa nợ, một gốc châu ngọc xanh biếc cỏ nhỏ lại tại hoang vu biển sao trong sinh trưởng mà ra. Trong khoảnh khắc cổ mộ che trời, sinh cơ giật giảo, nhưng một bên khác cũng là một bộ khâu bại tới cực điểm bộ dáng, tử vong là trong đó duy nhất chủ liệu. Tối xoay chuyển động ở giữa, sinh tử lưu chuyển, vạn vật sinh linh cũng trải qua tử vong đến hồi phục quá trình, sau đó lại tử vong, tựa như luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ở cỗ này sức mạnh to lớn phía dưới, chính là thần hành Ninh, khinh Ninh, kinh Hồng công tử các loại một đám thiên tiêu cũng không cách nào ngăn cản sinh tử lực lượng xâm nhập, tại giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, cái gì gọi là sinh, cái gì gọi là chết. Thân thể cũng đi theo sinh tử đạo hình luân chuyển từ dàn mua cùng tân sinh bên trong không ngừng lưu chuyển, trong lòng đều là lệnh tới cực điểm. Vô luận dùng cái gì pháp, đều không thể ngăn cản loại lực lượng kinh khủng này, sinh tử ở khắp mọi nơi, đã tồn tại ở sinh tử bên trong, lại có thể nào ngăn cản đâu? Cuối cùng là cỡ nào quỷ pháp. Tại sinh tử luân chuyển bên trong, bọn hắn bản nguyên điên cuồng tiêu hao, giống như bị ngọn lửa bừng bừng nóng lửa, không cách nào kháng cự, cái này một pháp có thể sương có giải. Một khi bản nguyên hao hết, chính là tiên cũng phải xuống mổ. Chớ nói chi là cách sinh tử đạo hình gần nhất Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, lúc trước Lý Thanh Liên thế nhưng là ở đoạn hồn thời điểm dùng cái này pháp sinh sinh ma diệt vị ương, đây là hắn chân chính trải qua sinh tử sở ngộ gia pháp, tạo hóa pháp. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bản nguyên sinh tử lưu chuyển ở giữa, mấy hơi thở quá khứ, liền đã trải qua trăm ngàn lần sinh tử luân hồi, bản nguyên gần như khô cạn, nhưng vẫn không muốn tay, liều mạng hướng về mái võng bay đi, nhưng hắn trong mắt nơi nào còn có cái gì mái võng, chỉ có phía kia vô tận sinh tử hình. Cuối cùng, hắn cuối cùng hay là buông tay? Bất quá lại tự đoạn hai móng, hai con móng đại bảng như cố gánh chịu lấy đại đạo đè ầm ầm ở Lý Thanh Liên trên thân. Thân thể của hắn như theo gió tung bay lá rụng ngã vào bùi bặm, sắc mặt trắng bệnh dò người, mi tâm thiên linh chỗ đã đều là khe hở, tại đại đạo áp chế giới, đem sinh tử đạo hình thúc dục đến trình độ này, đã xa siêu việt hơn xa Lý Thanh Liên mức cực hạn. Thân hôn cũng ở sụp đổ, trụ tới huyết nhục hai móng càng thêm nặng nề, áp Lý Thanh Liên xương cốt vỡ vụn, như hết thảy đều sắp Chính là như thế, hắn như cũ quật cường nhìn tại trên trời cao kim thí tiểu bàng vương, trong mắt sinh tử muối nhọn càng thêm lóe mắt. Ngươi, áp không đổ ta! Chương 578 chưa hề bằng hoàn sợ cái gì, chương 578 chưa hề bằng hoàn sợ cái gì. Sinh Nhật đạo hình như cũng đang lưu chuyển, Kim Sí tiểu bằng vương tại bầu trời rơi xuống bụi bặm bên trong, sau lưng Kim Sí đại bằng đồ dẳng như cũng lấp lánh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tại bụi bặm bên trong rẽ rủa lấy đứng người lên, xương cốt đang run rẩy, huyết nục ở xé rách. Thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ thanh âm, không giờ khắc nào không tại lên án mạnh mẽ lấy hắn hung ác, tại đầu lưỡi lan tràn ra ngọt mùi đột, móng bây giờ là đại biểu cho đại đạo trọng lượng vẹn vẹn cùng chống lại cũng đã dùng hết toàn lực. Nhưng chính là như thế, Lý Thanh Liên vẫn như cũ chưa từng dừng lại bộ pháp, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đạp xuống, đặt chân mặt đất liền, cự chiến không lứt. Quanh mình hết thệ sớm đã sụp đổ, độc lưu Lý Thanh Liên chố lưu xuống đó một chuỗi màu màu dấu chân, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không sụp đổ, là như thế đỏ thắm chói mắt. Giữa sân càng lộ vẻ yên tĩnh, chỉ có sinh tử đạo hình hóa tối say che lấp bầu trời, không ngừng lưu chuyển, như muốn đem vạn sự vạn vật tất cả đều rơi vào luân hồi. Cái này một cỗ sinh tử sức mạnh to lớn là đủ để chúng tiên tiêu toàn lực ngăn cản, đó tại thời khắc sinh tử chuyển đổi không giờ khắc nào không tại tiêu hao bản nguyên. Nhìn qua thời khắc này Lý Thanh Liên, mất hai chân kim xí sí tiểu bằng vương như cũng dễ dỗ không đỡ, quanh thân dâng lên sắc vàng quang diễm, duy thuộc về kim xí sí đại bằng huyết mạch tại giờ khắc này điên cuồng tiêu đốt, hướng đại đạo đổi lấy gần như vô tận lực lượng. Liên liên thân sau đồ đằng cũng hóa thành ánh sáng lung linh dung nhập trong người nó, sừng suốt sinh tử đạo hình áp chế dưới sinh sinh đứng lên. Không cam lòng thần nghĩ, không biết chư vị còn đang chờ cái gì, đạo nhất sớm đã rầu hết đèn tắt, một thân lực lượng bị ta rong chơi trên trời áp chế, chẳng lẽ lại chờ hắn thiên mang đi ra ngoài sao? toàn biển sao, một đại chiến xuống tới. Đệ cư thiên còn tại lý Thanh Liên trong tay, thiên tiêu danh tiếng bị lý Thanh Liên trả đạp thương tích đời mình. Vẹn vẹn dùng một nguyên thần thân thể. Sao để bọn hắn cam tâm? A, tất nhiên là không thể, ta đổ vật cũng không phải dễ cầm như vậy, lúc trước làm sao trên người ta cứ đi, hôm nay ta liền muốn làm sao cầm bể. Khinh Hồng công tử liếc mắt, nhìn qua lý Thanh Liên ánh mắt bên trong ngoại trừ hận ý hay là hận ý? Vì sao lúc đó đối với cánh côn bằng chính ở trong tay thời điểm liền không có như thế thần dị hiện ra, mà tới được đạo nhất trong tay, lại nhận côn bằng đại đạo. Lấy thân hóa côn. Chẳng lẽ mình thật không bằng hắn? Tuyệt không có khả năng. Nhìn qua từng bước một đi tới Lý Thanh Liên, khinh hồng công tử nắm thật chặt trong tay ưu kích, nơi khỏe mắt chim nhạn ẩn ký tại giờ khắc này vô cùng đỏ thắm, tựa như trong đó có máu tươi chạy xuôi mà ra. Quanh thân thời gian ở cỗ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, đã đứng im bất động, tại trong khoảnh khắc, thân hắn huyết nhục diễn sinh, cuối cùng lại hoàn toàn hóa thành một con chim nhạn. Hai cánh kích động ở giữa, qua lại thời gian trong khe hở, cao hơn chừng chân thực một cái vĩ độ, thời gian đâu đâu cũng có, nhưng trong thời gian khe hở, cũng không phải ai cũng có thể chạm đến, lúc trước làm sao bại, bây giờ liền muốn làm sao thắng trở về. Thân hình quay đầu quan sát gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ mang theo một vòng tiểu tụy tuyết trung liên, trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt, lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Liên ánh mắt bên trong đã đều là lạnh lùng. Làm tổn thương ta Tuyết thị tỷ, không ai có thể sống. Mi tâm của hắn chỗ tinh văn hùng hực, điên cuồng thúc dục phía dưới lại lan tràn toàn thân, bàng bạc tinh lực bộc phát ở giữa, toàn bộ biển sao tại trong khoảnh khắc hóa thành đêm tối, tinh không sáng chói, cuồn cuộn tinh lực như mở cống hồng thủy về thân Thân thể của hắn đã sáng chói không cách nào nhìn thẳng, ở tới mức cực hạn thời điểm, đột nhiên phát sinh mạc chuyển biến, hắn hóa thành một mảnh tinh không. Chỉ bất quá lại hình người tinh không, đầu đội trời đất đất trong thân thể vô tận tinh vân không ngừng lưu chuyển là như thế thôngúy mê người nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm trí mạng giờ phút này hắn thần hành chính là tinh không Khương Ninh một câu không nói cũng chỉ là nắm thật chặt trong tay taybá đao, ánh mắt phức tạp đao này nàng không biết nên chém về phía là ai thân hành Kim sĩ tiểu bằng Vương khinh Hồng công tử còn có đó chưa từng lộ diện thật lâu từng cái đã xuất ra giữa nhà bản sự đã là thiên tiêu tự nhiên nhận dậy thanh danh này trận trí này liệu không còn là thanh danh cũng không phải những vật khác cũng vẹn vẹn một kết quả mà thôi kết quả chính là đạo nhất chết đỉnh cư thiên Ho rơi vào nhà nào Ở vào gió mê bên trong Lý Thanh Liên tựa hồ chú định tử cục, vô luận làm cái gì cũng không cải biến được kết quả này. Giữa sân vị kia không phải tu ra tiên khí tồn tại, bọn hắn đã đi tới cái này trong trần thế cực hạn. Đồng thời ở cực hạn phía trên cái khác làm ra đột phá, loại người này không phải ai đều có thể bại. Hung chi, giữa sân khoảng chừng bốn vị, cái này cũng vẹn vẹn lộ diện mà thôi, nhưng cái đó nút trong bóng tối đây này. Lý Thanh Liên đi tới đi tới, đột nhiên ngừng lại, có thể so với núi thần uy áp như sóng lớn đánh ra mà đến, hắn giờ phút này tựa như cùng thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị phá thành mảnh nhỏ nhưng hắn lại sâu sâu hút một hơi, tối đầu nhìn lấy mình cầm kiếm tay. Tay của hắn đang run rẩy, trái tim điên cùng vận động. Trong bụng liền như một đoàn ngọn lửa bừng bừng đang tiêu đốt, tay chân lạnh buốt. Lẩm bẩm nói, "Nguyên Lai, like. ta cũng sẽ sợ, cũng sẽ e ngại. A, cùng nhau đi tới, tại đô quảng vô địch, ra bể cá, trước gặp chuẩn đề, đi qua hóa thành phàm thân, rơi xuống côn luôn bên trong, trong mắt thế giới cũng không tiếp tục vẹn vẹn đó một mảnh nhỏ hẹp đất trời, mà là cái này 3000 đạo giới, cái này mênh mông thế. Thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, tầm mắt biến cuồng nhưng cái này cũng trong lúc vô hình tiêu ma hắn sức mạnh lại không kiến mục che chở, lại không sao không gian đại trận che lấp, hắn Lý Thanh Liên chân chân chính chính đi tới trong mắt thế nhân, một thân một mình đối mặt cái này mêng mông đại thế, dấu trong lòng truyền cô độc độ phạm trần trì lớn, thế phải đi đến cuối cùng. Hắn có chút trở nên sợ đầu sợ đuôi, trở nên có chút e ngại, không còn là cái kia xem thường chúng sinh, duy ta tung hành lý thanh liên, mặc dù một đường làm xuống kinh thiên đại sự, vẫn như trước không thể che giấu e ngại sự thật. Cái này đại thế xa xa muốn so trong tưởng tượng nguy hiểm, đó từng tôn hành kích vạn cổ quái vật khổng lồ, tung hành số giới cự đầu cấp thế lực, tùy tiện đều có thể đem mình nát. Tình cảnh này, Lý Thanh Liên lại dập chân, mà là túi Đầu đứng tại tại chỗ nhìn lấy mình đó tay run dậy để tay lên ngực tự hỏi, "Lý Thanh Liên, Người sợ sao?" Khóe miệng mang theo một vòng cười khổ, nhưng trong đó nhưng cũng mang theo một vòng thoải mái, tự hỏi tự trả lời nói, "Đúng vậy à? sợ, có e ngại tư tưởng." Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn lại vô cùng sáng tỏ. "Đáng sợ lại như thế nào? Ta ý chí chưa hề cải biến, ta đạo chắc chắn chạm đến đỉnh phong, ta thân thể nhất định có thể chống dậy cái này mênh mông hồng trần. Chính là sợ, cũng vẫn muốn chiến. Nguyên nhân chính là e ngại, mới có thể một lần lại một lần đắc thắng, nguyên nhân chính là e ngại." mới biết chân lý của sinh mệnh, nguyên nhân chính là e ngại, mới sáng tỏ thế gian sự đẹp đẽ. Thâm chưa hề bằng hoàng, cũng có sợ gì chi? Đương nhiên một trận chiến. Người. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên đột nhiên đứng đầu, mặc dù máu me khắp người, mặc dù để không nổi chút nào khí lực, mặc dù nắm kiếm tay còn tại run dậy, nhưng chính là như thế, vẫn muốn một trận chiến. Chúng ta tiếp gì một trận chiến. Chương 57900 chiến thân thể viết bất bại, chương 57900 chiến thân thể viết bất bại. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên cầm trong tay kiếm máu, mắt nhìn phía trước, nhìn qua thần uy vô tận các loại thiên điều, trong mắt bình thản tại trong khoảnh khắc hóa làm vô. Thay vào đó chính là cao ngất chiến ý, chỉ một thoáng, vô tận chiến khí lay lý thanh liên làm trung tâm điên cuồng quyết tán, như nghiền ép mà qua bánh xe lớn, đem hư không thiêu đốt đỏ ngầu. Đó là một cố dám can đảm cùng đất tranh, đấu với trời chiến ý, vô cùng vô tận, tựa như cái này thân thể vĩnh viễn sẽ không ngã xuống mặt người vỡ trời nứt đất, thương hải tang điền, vẫn đừng nghĩ dập tắt ta cái này một thân chiến ý, một lời nhiệt huyết. Nhiệt huyết đã sôi, Lý Thanh Liên tại giờ khắp này hai mắt hung bạo trợn lên, tiếng máu hất lên. Công! Nang kiếm gieo tựa như hùng ngưng xương kiếm lẫn lấy vô tận khí như sóng lớn đổ xuống mà ra. Trong lúc nhất thời sơn hà phá diệt, kiếm quang chố rơi chố, sinh sinh lưu lại một đạo trăm vạn dặm đen kịt kiếm đen vân, gió lớn bay cuộn, xen lẫn thấu xương băng lạnh. Quanh thân chiến khí phun trào ở giữa lại tại quanh người ngưng kết thành màu đỏ tươi trên giáp. Toàn thân tựa như từ máu tươi đổ vào, đầu hổ là vai đầu rồng thụ ngực, eo bàn rồng lớn, sáu lá chiến vảy động, chân đạp giày đỏ, tựa như từ núi thây biển máu trong lộ ra. Mũ giáp phía trên, một vòng trùm tua đỏ múa may theo gió, cả phía hắn phía kia thật giống như bị máu tươi nhuộm đỏ trên kỳ. Bây giờ Lý Thanh Liên cầm kiếm đứng cùng tại chỗ, coi là thật như nhảy lên vượt ngang xa trường tuyệt thế hắn tướng, tựa như chỉ cần hắn đứng trong đó, chính là trời sập cũng chịu nổi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng nụ cười, uống hỏi, không biết ta cái này Bách chiến thân thể, hôm nay có thể hay không bất bại? Một trận chiến. Và anh. vừa dứt lời, Lý Thanh Liên hai chân đạp thật mạnh dưới, uy lực của nó có thể so với ngôi sao tụng xuống, cả người quả mang theo cái này không có gì sánh kịp chiến khí, tựa như mũi tên xông ra, tới tốn lắm. Thần Hành cao giọng nói, trong mắt lẫn một vòng đã lâu hưng phấn tình cảm. Thần hóa tinh không hắn, mỗi một cái động tác đều là tinh không biến hóa. Chỉ thấy tay to vung ra, tinh không bên trong một phương sáng trói tinh hà trực tiếp hướng về Lý Thanh Liên phóng đi, trong đó lấp lóe điểm sáng tất cả đều làm thật thật sao lớn, ngôi sao thành sông, cọ rửa mà xuống. Thử hỏi thiên hạ này ai có thể đỡ nổi? Nhưng Lý Thanh Liên nhưng không có mảy may ngừng rơi ý tứ, thậm chí không có đi tránh né, nghiêng người một kiếm chém ra. Tung hành trăm vạn giáp lạnh thấu xương kiếm quang hiện lên đỏ như màu sắc. Không có gì không chém, sinh sinh đem đó vọt tới tinh hà chém xuống, trong lúc nhất thời ngôi sao xuống tựa như mưa như chút nước mưa to. Kiếm quang chém qua Thân hình biến thành tinh không bàn tay lại bị sinh sinh chặt đứt. Nương theo lấy một tiếng rên, cái khác một cái tay hoa quyền, hướng về Lý Thanh Liên hung mãnh đập tới. Tụ tập tinh không bên trong tất cả dương tinh lực lượng, nhiệt độ là đủ hỏa tan đạo khắc. Ầm. Một quyền này hung hăng đánh vào Lý Thanh Liên trên thân, trong lúc nhất thời dung nham vây ra, hóa thành vô tận hỏa vũ vậy xuống nhân gian, nhưng tưởng tượng bên trong bay ngược cảnh sắc cũng không phát sinh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đỏ ngầu chiến giáp đốt đỏ bừng, thậm chí đã có dấu hiệu hòa tan, nhưng sự đỉnh lấy nắm đấm lửa xuống tới. Kiếm lên liền biến mất, trong một chớp mắt, thân hình đầu lâu bị chém xuống, khổng lồ tinh không thân thể rơi xuống bụi bặm. Một màn này quả thực có đủ giò người. Còn không chờ Lý Thanh Liên trở lại, một phương che trời vớt chim hoàn toàn do năng lượng màu vàng nóng tạo thành, đem Lý Thanh Liên thân thể túm gọn. Lập tức hung hăng bóp, máu tươi trong lúc nhất thời tựa như bọn biển bên trong nước bị đè ép ra, đau Lý Thanh Liên sắc mặt đỏ lên, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thân thể của hắn đều bị một chảo này bóp biến hình. Xuất thủ chính là Kim Sí Tiểu Bằng Vương, chỉ thấy thân hắn hạ móng đại bàng hoàn toàn do năng lượng tạo thành, lộ ra một cỗ xa xưa hung vị, lại mượn kim sí tổ bàng hai móng Nã Vút Lý Thanh Liên hung hăng giẫm trên mặt đất, mở cái miệng rộng, một đạo thuần trắng sắc ngọn lửa từ trong miệng phương ra, hướng về bị giống trên đất Lý Thanh Liên tiếp tục thiêu đốt. Đó là Lửa Tiên, có thể thiêu chết tiên nhân ngọn lửa. Cái này đã hoàn toàn thuộc về nửa cái tiên pháp phạm vi. Một bên thần hành cũng rơi xuống cực lớn tinh không thân thể lại chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một phương hoàn chỉnh tinh không, lại thành hình người, tựa như vừa mới bị chém đầu cũng không phải là hắn. Hắn thần hành bây giờ chính là tinh không. Chỉ cần tinh không bất diệt thân hắn cũng bất diệt. Đường nói chém đầu, liền xem như nghiền hắn, cũng không chết được. Trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, vẫy tay một cái lòng bàn tay diễn sinh một phương lô đen, tuy chỉ có trong rằm lớn nhỏ, nhưng lại đem quanh mình hết thể đều căn hút, vô luận là không gian thời gian, hoặc là tiết sáng. Cứ như vậy thẳng tắp hướng về Lý Thanh Liên vô tới. Nhưng đúng lúc này, một đạo lạnh tấu xương kiếm quang tự bạch sắc lựa tiên trong dân lên, Kim Sí Tiểu Bảng Vương trong mắt hiện lên một vòng thật sâu kiên kỵ, đó sen lẫn vô tận chiến y kiếm quang nhưng đoạn thế gian hết thảy, thậm chí nhân quả luân hồi, cũng không phải ai cũng có thể tiếp rơi. Mặc dù lui thời, nhưng nắm lấy Lý Thanh Liên đó một cái chân nhưng vẫn bị chém xuống tới, mỗi một giọt sắc vàng thần huyết trong đều mang kinh thần tính. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhổ ra ngụm trong miệng bầm máu, trong mắt hiện lên một vòng tần nhẫn, nắm lên cái kia vừa mới bị chém dụng bằng chân liền hướng về thần hành đó chế đẩy tới lô đen vung đi. Ngay tại tiếp xúc một cái mắt, ánh vàng chói lọi, chân chim bên trong thần tính hoàn toàn bộc phát, sinh sinh đem lô đen mẫn diệt, liền ngay cả thần hành đều bị tạc lui hai bước, một tay nắm lần nữa không cánh mà bay. Còn chưa chờ Lý Thanh Liên lòng một hơi, chỉ thấy vội vàng trước đồ hai bước, hai tay cầm kiếm, xoay người liền chém. hai nhấc góc đao kiếm tấn công thanh quanh quần tại biển sao trong thật lâu không tiêu tan, chỉ thấy một vòng thấu xương ánh đao cùng đỏ như máu kiếm quang hung hăng chém tại cùng một chỗ. Sát lúc Vernat trăm vạn giặm hư không, một mảnh hỗn độn. Khương Ninh thân thể như như đạn pháo bị chém bay, bóng ánh giọt máu thuận nổ tung hổ khẩu chảy ra, từ bá đao phía trên chuyển đến chấn động để nàng dương thần đều rung động không ngớt. Nhưng Lý Thanh Liên đồng dạng không dễ chịu, thân thể như như diều đứt dây tung bay mà ra, trong tay chém trời kiếm máu đều bị rung động rời khỏi tay, hai con cánh tay sững sốt bị rung động thành tê nát. Nhưng theo hắn một thanh điên cuồng hét lên, khí huyết như lang yên của quận, một phương luân hồi hoa hư ảnh tại phía sau tản ra vô cùng vô tận sinh khí, không đến thời gian một hơi thở, khỏi hẳn thế, hai tay mọc ra, vây tay một cái, chém trời kiếm máu lại xoay tay lại trong trong nguy quát lại đến, Khương Ninh rũ ra phấn hồng đầu lưỡi đem khỏe miệng máu tươi liếm sạch, hưng phấn nói, "Như người mong muốn." "Thương, thương." "Oành." Đao kiếm tấn công thanh em sớm đã nối thành một mảnh, biển sao trong sớm đã không gặp được hai người hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đỏ một trắng ánh sáng lung linh đụng nhau không ngớt. Mỗi một lần đao kiếm tấn công, chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ hai người hình dáng, sau đó chính là đột nhiên nổi lên gió lớn, vỡ nát là hỗn độn hư không, cùng khi đó thành phảng nổ tung ra hố to mặt đất. Đó em niết hai nhức để cho người ta màng nhĩ đều là gai đau nhức vô cùng, Kim Sí tiểu bàng vương hành cũng không cam lòng lạc hậu, cũng là tại giữa sân hướng về kiểu một đạo màu đỏ thám hình dáng điên cuồng sung kích, lại lưu thủ, mỗi một đạo Pháp đều là đủ dung chuyển tiên uy. Toàn bộ biển sao trong vô cùng vô tận quần bạo lực lượng bay cuộn, mặt đất nước ra, hư không sụp đổ, vòng trời đen nhánh, cùng thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Phương Hoài kiểu há to miệng ngơ ngác nhìn qua một mặt này, lầm bầm nói, cái này. Đây con mẹ nó chính là thần tiên đánh nhau ha.